Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 551, Thạch Kiếm, thần đạo ý chí, hạ, ngươi là đang uy hiếp ta. Tử sắc nhân ảnh trầm giọng nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong lôi kiếp vang lên lôi âm cuồn cuộn. Xem như vậy đi, ta chỉ có một cái đồ đệ như vậy. Không có lùi lại, Diệp Lão mở miệng nói. Phía sau, Lục Thanh nhìn hai bóng dáng trước mặt, chưa từng có một khắc nào, trong lòng hắn hội ẩn chứa chiến ý vàng bạc như thế, bên trong vô tận tủy hải chân long huyết mạch nguyên bản thoát phá lại lần nữa ngưng tụ lên, thậm chí so với trước đó càng thêm ngưng thật. chân long huyết mạch giống như thực chất ở trên không tùy hài rít gào, phút chốc tràn ngập cả hư không. ở ngoài kiếm cốt, chân long huyết mạch hiển hóa ra, long thân quấn quanh, bảy cái long chảo bám vào trên kiếm cốt, long vĩ quấy động, long thủ rào hợp, đồng thời cả người lục thanh tản mắt ra một tầng thần mang màu tím trắng, huyết mạch dung hợp. tử sắc nhân ảnh có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới. Lần này lại khiến cho huyết mạch hắn hoàn toàn dung nhập vào bên trong khí huyết, tuy hai mà một. Từ nay về sau, chân long huyết mạch liền xem như chân chính thuộc về hắn. Dừng một chút, Tử Sắc Nhân ảnh lại nói, Diệp Vô Tâm, lần này tính ngươi thắng, đây chỉ là một phần thần niệm của ta, nếu bản thể của ta ở đây, tất nhiên không buông tha các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tử Sắc Nhân ảnh liền lại hóa thành kiếp lôi nhè nhẹ, tiêu tan bên trong kiếp vân. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Diệp lão ở trước mặt Lục Thanh lại hóa thành một thanh thanh ngọc tiểu kiếm chui vào không giới trong lòng bàn tay lục thanh sư phụ lục thanh mở miệng nói không nên hỏi hiện giờ những thứ đó còn không phải ngươi có thể biết kiếm phách đạt tới cảnh giới kiếm phách ta sẽ nói cho ngươi thanh âm có chút mệt mỏi của diệp lão vang lên dạ không nói gì thêm lục thanh chỉ là gật gật đầu hắn biết xét đến cùng vẫn là thực lực của hắn không đủ tiểu tử đi xuống đi lôi kiếp này lập tức sẽ trải dài ra phong lôi pháp tắc vi sư liền không nhúng tay Thiên đạo lôi kiếp, vẫn là muốn chính ngươi đến độ." Gật gật đầu, thân hình chợt lóe, ngay sau đó, Lục Thanh liền đi ra khỏi phạm vi kiếp vân, quần sáng thanh ngọc chung quanh hắn cũng đồng thời tiêu thất không thấy. "Đi ra." Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Tử Thiên Lôi trong lòng đồng thời vui vẻ, bên cạnh, Huyền Minh hít một hơi thật sâu. "Ở ngoài mười dặm." "Đi ra." Đoạn Thanh Vân nhảy nhót lên, cho dù hắn đã là kiếm sư hộ pháp, đúng là cũng không thể bảo trì sự trầm ổn. "Sư tổ mẫu." "Ân, đi ra là tốt." Đi ra là tốt. Bàn tay nhan như ngọc nắm chặt tay hoàng linh Nhi rốt cục cũng buông lỏng. Hiện giờ, đạo kiếp lôi thứ nhất của nhất trọng lôi kiếp đã muốn giáng xuống, chỉ còn lại hai đạo nữa. Một lần nữa hạ xuống bãi đá, giờ khắc này, lục thanh rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Lúc này, hắn rốt cuộc cảm giác được chân long huyết mạch tồn tại, đồng thời, khí huyết cả người hắn bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, chân long huyết mạch giống như bản thể, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời dẫn động huyết mạch huyết mạch này, đó là chân long huyết mạch thuộc về lục thanh hắn, chân chính thoát ly truyền thừa một thế hệ bát giai chân long, cùng hắn hòa hợp nhất thể. bên trong thức hải, trên thức kiếm màu ám kim bao phủ một tầng căn nguyên long lực màu trắng ngà. căn nguyên long lực màu trắng ngà này vốn là theo long nguyên dịch cùng dung nhập bên trong chân long huyết mạch, hiện giờ theo chân long huyết mạch chân chính thay thế khí huyết cả người lục thanh cũng tự động tách rời ra, đi tới bên trong thức hải. ông phát ra một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt. nhạt. Căn Nguyên Long lực màu trắng ngà lập tức trùng nhập bên trong thức kiếm. Nháy mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy thế giới trước mặt biến thành một mảnh màu trắng ngà, lôi kiếp màu tím thẫm cũng đồng thời xảy ra biến hóa. Bên trong lôi kiếp, vô số tia sáng các màu, tại giờ khắc này đúng là có vẻ vô cùng thân thiết, giống như chỉ cần hắn hơi chút dẫn động, liền có thể buông xuống dưới. Đồng thời, tại bên trong vô số tia sáng, có hai tia sáng khô to nhất, một tím một trắng tản ra thần quang mờ mịt, hai tia sáng quấn quanh cùng một chỗ, tuy hai mà một phong lôi pháp tắc trong lòng lục thanh chấn động tự xác nhân ảnh kia vừa rời đi phong lôi pháp tắc rốt cục thoát ly trói buộc hiển hóa ra mà khi phong lôi pháp tắc hiển hóa trong nháy mắt trong đán điền của hắn bên trong không gian kiếm chủng tiên thiên phong lôi châu hóa thành quang đoàn màu tím trắng đột nhiên bắn ra một đạo linh quang rót vào lôi thần chùy dài ba tấc ở bên ngoài kiếm chủng ẩm ẩm tiếng sấm rền cuồn cuộn ở bên trong đan điền vang lên trong lúc nhất thời đúng là truyền khắp toàn thân lục thanh Khí huyết cả người rung động, cái gì cũng vô pháp nghe được. Lúc này, bên trong không giới, Thanh Ngọc tiểu kiếm tản ra một vòng tròn linh khí màu xanh ngọc, đem hết thảy bên trong không giới chấn áp xuống. Không nghĩ tới, ngươi đã sớm ăn bài rồi, làm như vậy, ngươi cho là thật sự tốt sao? Không nghe được một chút thanh âm, lúc này, Lục Thanh hoàn toàn bị vô số tia sáng bên trong lôi kiếp hấp dẫn. Không gian kiếm chủng, tinh không ngũ sắc đồng thời bộc phát ra quang mang chói mắt, vô số quang mang tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một màu trắng nga tinh thuần. Mắt thường khó có thể thấy, vô số tia sáng pháp tác đồng thời bắn một đạo thần mang so, với sợi tóc còn nhỏ hơn, đem Lục Thanh bao phủ đi vào. Tâm thần một trận thả lỏng, tựa như chìm vào bên trong một cảnh giới nào đó, Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như đắm chìm ở bên trong sơn tuyền, không bao giờ nguyện tỉnh lại. Hừ, phút chốc, một đạo lôi quang màu tím từ đan điền của Lục Thanh bắn ra, coi như là đám người Tử Dương Kiếm Hoàng, cũng chỉ cảm thấy trước mắt thần quang chợt lóe, liền rốt cuộc không nắm giữ được bất kỳ cái gì. Răng rắc. Trung tâm lôi kiếp, lôi thần truy cực đại đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh người, không gian chấn động, một đạo kiếp lôi màu tím thẫm so với trước to gấp đôi đánh xuống. Hư không thoát phá, động hư không gian tối đen cơ hồ đem đạo kiếp lôi bao hàng, mang theo uy thế hủy diệt cổ kim hướng tới lục thanh chém thẳng xuống. Lục thanh. Huyền Minh gầm lên một tiếng. Sư phụ. Lục đệ. Thanh nhi. Vô số tiếng gọi ầm ỉ vang lên, lại nhìn lục thanh đối mặt kiếp lùi đánh xuống lại giống như mất đi ý thức vẫn không nhúc nhích thậm chí ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại ý thức lục thanh hoàn toàn trầm luân bên trong thức hải thức kiếm nguyên bản có màu ám kím lúc này dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành màu trắng ngà ở chung quanh thân kiếm lại có một tầng phong mang khí màu vàng kim bao phủ một cỗ căn nguyên khí thức hướng tới chung quanh chậm rãi khoách tán ra ngâm phút chốc một tiếng kiếm ngâm réo rắt giữ lòng bàn tay phải của lục thanh văng lên lát sau Một thanh thạch kiếm to lớn từ bên trong bắn nhanh mà ra. Này trong nháy mắt, Lạc Tâm Vũ đứng ở ngoài lôi kiếp đột nhiên cảm thấy ngũ hành kiếm chủng, của chính mình rung động kịch liệt, bên trong không gian lôi kiếp bao phủ như có thứ gì đó hấp dẫn hắn. Nhưng mà, theo đạo kiếp lôi thứ hai đánh xuống, lôi quang bao phủ chung quanh đã muốn nồng đậm đến cực điểm, không thể nhìn thấy được một chút quang cảnh bên trong. Kia rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Lạc Tâm Vũ đầy nghi hoặc căn cứ theo truyền thừa trong trí nhớ của hắn. Có thể khiến cho kiếm chủng của hắn có phản ứng, chỉ có vài món đồ vật, số lượng không nhiều lắm. Chẳng lẽ lục thanh hắn có được sao? Bên trong lôi quang, thạch kiếm vừa mới xuất hiện, liền bày ra uy năng lớn lao, thần quang màu trắng ngà bạo khởi. Thần quang này, tuy rằng không bằng căn nguyên long lực lộ ra căn nguyên khí tức, nhưng lại giống như ẩn chứa một loại ý chí cuồn cuộn. Ý chí này, tựa hồ muốn đem hết thảy trước mặt phá hủy, tiếng kiếm ngâm vô cùng từ trên thạch kiếm vang lên. Ngâm! Đạo kiếp lôi thứ hai trực tiếp rơi xuống trên thạch kiếm, nếu năm người Tử Dương kiếm hoàng ở đây sẽ khiếp sợ phát hiện, động hư không gian bao vây lấy kiếp lôi giống như chịu chấn áp, trong thời gian ngắn liền khép lại, lộ ra kiếp lôi màu tím thấm bên trong. Kiếp lôi màu tím thấm rơi vào trên thạch kiếm, giống như hóa thành thủy dịch, trực tiếp đem cả người Lục Thanh Bao Hàng. Không gian chấn động. Này thủy dịch màu tím thấm đem Lục Thanh Bao Hàng vào, hư không chung quanh liền chấn động mãnh liệt, bất quá Lục Thanh mất đi ý thức, cứ việc bị thủy dịch màu tím thẫm bao vây lấy, cũng không có bất kỳ phản ứng gì ông tựa hồ cảm thấy mất kiên nhẫn thạch kiếm lại phát ra một tiếng ngâm cao vút lập tức từ mũi kiếm bắn ra một dòng khí màu trắng ngà rơi vào trên người lục thanh lỗ chân lông toàn thân mở ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chất lỏng màu đen từ bên trong chảy ra mà thủy dịch màu tím thẫm kia liền theo lỗ chân lông mở ra lập tức chui vào bên trong cơ thể lục thanh mái tóc dài toàn bộ bị nhuộm thành màu tím tung bay hai mắt lục thanh nguyên bản đang nhắm chặt đột nhiên mở ra Hai đạo thần quang màu tím trắng xuyên phá hư không, bên trong hai đạo thần quang này, bí mật mang theo một tia sáng màu sám bạc. Phốc ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người dương kiếm hoàng, hai đạo thần quang màu tím trắng đột nhiên xuyên phá tầng lôi quang, hướng tới mọi người nhìn quét lại. Đây là ánh mắt như thế nào, giờ khắc này, nhiều đại sư chỉ cảm thấy cả người bị nhìn thấu, giống như không có bí mật gì bảo tồn. Bên trong một quang này, đồng thời bí mật mang theo một cỗ ý chí vô cùng bá đạo. Chỉ quét qua một lần, liền gắt cao chấn áp trong lòng mọi người Ánh mắt này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất Lát sau, vô số tiếng kiếm ngâm vang lên Hơn 10 đạo kiếm ý vàng bạc dâng lên Cùng với lực trời đất sôi trào Nhiều đại sư đồng thời bạo phát Đem cỗ ý chí trong lòng kia trục xuất ra bên ngoài cơ thể Cứ việc như thế, đại bộ phận kiếm hồn đại sư vẫn là mơ hồ sinh ra mồ hôi lạnh Này rốt cuộc là ai đang độ lôi kiếp Lập tức, trong lòng nhiều đại sư không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy Chẳng lẽ điển tịch ghi chép trong tông bọn họ đều là sai lầm sao? Bên cạnh, hai người trung niên đến từ Bạch Linh giới cũng là nhíu mày thật sâu. Trong không giới, bên cạnh kiếm cốt tối đen, một đạo nhân ảnh màu xanh ngồi bên cạnh, khuôn mặt mơ hồ không thể thấy rõ ràng. Thần đạo ý chí, thiên tâm khó lường A. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 552, huyết kiếm tái hiện thượng. Bên trong lôi quang. Toàn thân Lục Thanh bành trướng một vòng, kim sắc phong mang khí ở trên người lưu chuyển, mái tóc dài bị nhuộm thành màu tím lúc này cũng hóa thành tử kim sắc. Tại bên trong da thịt, thủy dịch màu tím thấm lưu động, từ bên trong thân thể Lục Thanh, truyền ra tiếng sấm rền cuồn cuộn, đồng thời, còn có một tầng thần quang màu trắng ngà lưu chuyển. Bên trong tầng thần quang màu trắng ngà này, lộ ra căn nguyên khí tức nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà bên trong khí thức này lại tựa như vậy mà cũng không phải vậy, tựa hồ còn cất giấu một cỗ ý chí cuồn cuộn. Mà nhìn ánh mắt của Lục Thanh, Rõ ràng lộ ra thần sắc mơ màng, không có bất kỳ suy nghĩ gì, có, chỉ là thần quang màu tím trắng không có bất kỳ sự sống gì. Trần cấu bất chiêm, tục tương bất nhiễm, hư không tiêu bí. Hồn nhiên vô vật, vô hữu tương sinh, nan dịch tương thành, phân giữ vật vong, đồng hồ hồn nhiết, thiên đích vô nhai, vạn vật tể nhất, phi hoa lạc diệp, hư hoài nhược cốc, thiên bàn phiền ưu, tài hạ tâm đầu, tức triển mi đầu, linh thai thanh ưu, tâm vô rực ngại, ý vô sở chấp, giải tâm thích thần mạc nhiên vô hồn, thủy lưu tâm bất kinh. vân tại ý câu trì nhất tâm bất chuế vật cổ kim tự tiêu diêu tiểu tử còn không tỉnh lại thanh âm cuộn cuộn của diệp lão trực tiếp truyền vào bên trong thức hải của lục thanh. ông thức kiếm màu trắng ngà đột nhiên chấn động kim sắc phong mang khí ở trên thức kiếm đại thịnh hồn thức mênh mông cuộn cuộn hướng thẳng xuống trực tiếp truyền vào bên trong đan điền mà hồn thức màu trắng ngà va chạm kiếm chủng, lại phát ra tiếng kiếm ngâm réo rắt thần quang trong mắt tán di ánh mắt lục thanh lại khôi phục thanh minh đau đau đớn xâm nhập cốt tủy cảm thụ được dịch thủy màu tím thấm lưu chuyển trong cơ thể ẩn chứa khí tức mãnh liệt của kiếp lôi trong lòng lục thanh cả kinh tiểu tử vẫn do dự cái gì còn không vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh thanh âm diệp lão lại vang lên không dám chậm trễ lục thanh liền vận chuyển tâm pháp trong lúc nhất thời thủy dịch màu tím thấm tức khắc hóa thành vô số đạo kiếm nguyên màu tím trắng thấm vào bên trong da thịt toàn thân đồng thời lục thanh cũng chú ý tới thanh thạch kiếm to lớn trước mặt đây là trong lòng lục thanh vừa động chuôi thạch kiếm này là hắn lúc trước ở ngũ hành kiếm mộ lấy được sau đó liền cất bên trong không giới vẫn không có để ý tới giờ phút này như thế nào lại phát sinh biến hóa như vậy cảm thụ được trên thạch kiếm phát ra ý chí mênh mông cuồn cuộn đúng là khiến hắn sinh ra cảm giác không thể ngăn cản rốt cuộc đó là dạng lực lượng gì trước đó quá trình thạch kiếm tự động đón đỡ kiếp lôi cũng theo kiếp lôi biến thành thủy dịch truyền vào trong đầu hắn ầm ầm trên chín tầng trời lôi kiếp phạm vi vài dặm rốt cục bạo nộ lôi vân màu tím thẫm cấp tốc tụ tập lại mắt thường có thể thấy được vô số kiếp lôi bắt đầu hướng tới lôi thần truy ở trung ương tụ tập lại lôi thần trùy dung hợp sao lục thanh thầm nghĩ trong lòng hắn rõ ràng cảm giác được lôi thần trùy ở bên trong đan điền hắn dĩ nhiên tiêu thất không thấy mà bởi vì đã nhận chủ hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của lôi thần chùy trong đan điền cùng với lôi thần trùy huyền phủ trong kiếp vân giống nhau như đúc tử mang trói mắt bộc phát lôi thần chùy lại nện xuống oanh trong nháy mắt âm lãng bàng bạc truyền khắp phạm vi trăm dặm đại địa chấn động ở ngoài mười dặm tức khắc xảy ra hỗn loạn âm lãng truyền khai trừ bỏ kiếm giả đã ngoài kiếm giả đại thiên vị những kiếm giả khác toàn bộ phun ra một ngụm tâm huyết thiên uy như vậy cho dù là cách xa mười dặm vẫn như trước không phải bọn họ có thể thừa nhận ngay lập tức cá đại thế lực chính là các kiếm giả ngoại tộc đều có hành động mọi người không dám chậm trễ lại thối lui về phía sau vài dặm đạo kiếp lôi thứ ba nhan như ngọc trong lòng lẩm bẩm nói thanh thiên bên cạnh dư cập hóa mở miệng nói lắc lắc đầu nhiếp thanh thiên nói lôi quang che lấp hết thảy căn bản không thấy được một chút nói xong ánh mắt nhiếp thanh thiên chuyển hướng về phía long tuyết ta cũng nhìn không thấu tựa hồ phát hiện ánh mắt nhiếp thanh thiên long tuyết lạnh nhạt nói chung quanh làng nha sơn tử dương kiếm hoàng cùng mộc thanh nguyên nhìn nhau mộc điện chủ ngươi có thấy cái gì hay không trung niên đến từ bạch linh giới mở miệng nói cười khổ một tiếng mộc thanh nguyên nói uy thế của nhất trọng lôi kiếp đã vượt qua tưởng tượng cho dù là so với nhị trọng lôi kiếp cũng không kém bao nhiêu bất quá dựa vào phong lôi kiếm cương của lục đại sư hẳn là có thể thuận lợi vượt qua nhưng mà hiện giờ xem ra tâm ma kiếp chỉ sợ lợi hại hơn rất nhiều hy vọng tâm cảnh của lục đại sư kiên định có thể thuận lợi vượt qua Bên cạnh, tử thiên lôi nhướng mày, thiên đạo chẳng lẽ biến hóa, lôi kiếp cũng sẽ chọn người. Tử đại sư nói cẩn thận. Mộc thanh nguyên vội vàng nói, thiên đạo uyên thâm khôn cùng, nhân quả bên trong biến hóa, không phải tu vi cảnh giới chúng ta có thể sáng tỏ. Lôi kiếp của lục đại sư hôm nay, chính là thuyết minh hắn cùng với người thường bất đồng, tin tưởng vượt qua lôi kiếp này, thực lực, của hắn nhất định sẽ xa xa vượt qua một kiếp kiếm hoàng bình thường mới tiến giai Gật gật đầu, tử thiên lôi, nguyên do là như thế bên trong lôi quang giờ phút này một đạo kiếp lôi màu tím thẫm cực nhỏ từ trên trời giáng xuống đạo kiếp lôi này khác biệt với hai đạo kiếp lôi trước đó giáng xuống bên trong thậm chí ẩn chứa một tia lôi quang màu tím đen nhỏ bằng sợ tóc đạo kiếp lôi vừa giáng xuống lục thanh liền cảm thấy áp lực trầm trọng kiếp lôi màu tím đen lục thanh tất nhiên đã gặp qua uy thế khủng bố kia hoàn hảo hiện giờ chỉ là một đạo nhỏ như vậy dùng hết toàn lực cũng đủ để ngăn cản ầm ầm kiếp lôi thứ phá hư không Một vòng lại một vòng động hư không gian thoát phá mở ra Tựa như xuyên qua vô số không gian Một vòng tròn động hư không gian vài thước đem đạo kiếp lôi bao phủ Nhưng mà không đợi lục thanh có động tác Thanh thạch kiếm huyền phủ trước mặt lại phát ra một trận kiếm ngâm kịch liệt Tiếng kiếm ngâm trực tiếp truyền vào trong lòng lục thanh Đối mặt với tiếng kiếm ngâm Tuy rằng không có nhằm vào hắn Nhưng như trước khiến trong lòng lục thanh sinh ra cảm giác không thể ngăn cản ầm ầm, Khí lãng mãnh liệt khoách tán ra bốn phía đạo kiếp lôi thứ ba đánh xuống trên thạch kiếm tức khắc đánh ra một vòng khí lãng khủng bố hư không chấn động vô số động hư không gian giống như mảnh gương nhỏ rơi vỡ tán lạc ra bốn phương ông từ trên thạch kiếm lại bộc phát ra thần quang màu trắng ngà mãnh liệt phút chốc một đạo kiếm quang màu xanh ngọc từ trong không giới trên cánh tay phải lục thanh chui ra nhanh như chớp cuốn lấy một tia sáng màu trắng ngà liền chui trở về bên trong không giới ngâm thạch kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm mãnh liệt tựa như nổi giận Không sai, chính là nổi giận, không biết vì sao, lục thanh rõ ràng cảm ứng được tâm tình của thạch kiếm. Bên trong thanh thạch kiếm này, thật sự có chứa đựng kiếm linh. Hừ, keo kiệt có ích lợi gì, còn không phải bị ta đoạt một đạo. Trong đầu lục thanh cũng vang lên thanh âm có chút đắc ý của diệp lão. Tuy rằng không biết tia sáng màu trắng ngà kia là cái gì, nhưng có thể bị diệp lão nhớ thương thời gian dài như vậy, kia nhất định là bảo vật khó lường Mà giờ phút này, thạch kiếm tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà lại không có xuất thủ cướp đoạt lại mà tiếp tục bắn ra một đạo thần quang màu trắng ngà nữa, đem đạo kiếp lôi thứ ba đánh xuống bao phủ vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, ở hắn xem ra đạo kiếp lôi màu tím đen thập phần phiền toái này, khi gặp phải đạo thần quang màu trắng ngà, đúng là lại chịu thua, cùng trước đó giống nhau, hóa thành thủy dịch màu tím so với trước đó càng thêm thâm thúy, tức khắc lại trùng nhập vào bên trong lỗ chân lông toàn thân hắn. Không dám chậm trễ, Tử Hoàng kiếm thân kinh vận chuyển, lúc này kiếp lôi chuyển hóa thành thủy dịch cơ hồ vô cùng vô tận. Phong Lôi Kiếm Nguyên chuyển hóa thành cũng đồng thời vô cùng vô tận. Hừ, lúc này, trên chính tầng trời, một đạo tử sắc thần mang lại lao xuống, lập tức dung nhập vào bên trong cơ thể Lục Thanh. Lôi thần chùy. Trong lòng Lục Thanh vừa động, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ là vì cái gì Lôi thần chùy bên trong cơ thể chính mình lại dung nhập với Lôi thần, chùy kia ở bên trong Lôi Kiếp. Có chút không rõ nhân quả bên trong, Lục Thanh liền không hề suy nghĩ nữa, mà tiếp tục toàn lực vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cùng lúc đó trên chín tầng trời từ bên trong kiếp vân hai tia sáng pháp tắc một tím một trắng óng ánh từ trên trời giáng xuống chui vào bên trong đan điền của lục thanh tia sáng pháp tắc này trói mắt dị thường cho dù là lôi quang vườn quanh cũng không thể ngăn cản ánh sáng phát ra pháp tắc bung xuống tử thiên lôi trầm giọng nói vượt qua lôi kiếp rồi không sai đơn thuần vượt qua lôi kiếp rồi nhưng mà tâm ma kiếp còn chưa có vượt qua thiên đạo lôi kiếp còn chưa có tán đi bên cạnh mộc thanh nguyên trầm giọng nói Đồng dạng pháp tắc thần quang, cũng được nhiều đại sư chung quanh nhìn thấy. Ở ngoài mười dặm, lôi kiếp đã qua. Thần sắc của nhếp thanh thiên vừa thả lỏng lại lần nữa trở lên ngưng trọng. Đã qua rồi sao? Đoạn thanh vân lộ ra thần sắc vui vẻ, nhưng mà nhìn thấy thần sắc nhếp thanh thiên trầm ngưng, lại hỏi, làm sao vậy? Lôi kiếp đã qua, còn có tâm ma. Cũng là long tuyết ở một bên lạnh nhạt nói. Tâm ma. Sắc mặt đoạn thanh vân trầm xuống, giống như nghĩ tới cái gì? ánh mắt nhìn về phía lang nha sơn bị lôi quang bao phủ trong mắt hiếm thấy hiện lên thần sắc khâm phục lựa chọn nơi này để độ kiếp sợ là hắn sớm đã quyết định nơi này trong lòng triệu thiên diệp vừa động thốt nhiên biến sắc ý của hắn là ở chỗ này dẫn ra tầm ma lớn nhất trực diện mà phá nhiếp thanh thiên lập tức tiếp lưới nói tiếp đó chính là khí phách của kiếm hồn đại sư sao đỉnh lang nha sơn sau khi phong lôi pháp tác nhập thể lục thanh liền ngồi xuống xếp bằng hai mắt nhắm lại tựa như lâm vào ngủ say Trước mặt, sau khi thanh thạch kiếm phát ra vài đạo thần mang màu trắng ngà, cũng giống như ẩy oài, lập tức chui vào trong không giới. Lúc này, ở bên trong không giới của lục thanh truyền ra hai tiếng kiếm ngâm sắc bén, kéo dài hơn nửa nén hương mới đình chỉ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 553, huyết kiếm tái hiện, hạ. Tức khắc, một đạo ma lôi huyết sắc mang theo ma khí nồng đậm, từ trung tâm trăm dặm lôi vân hạ xuống, ma khí này cùng huyết sắc ma khí bất đồng bên trong lộ ra một tia màu tím tinh thuần tiên thiên ma khí ánh mắt lục thanh ngưng tụ mà lôi nháy mắt dáng xuống vấn tâm kiếm trong phút chốc từ trên vấn tâm kiếm bắn ra bạch mang nồng đậm trong giây lát bạch mang biến hóa diễn sinh ra tử sắc phong mang nhàn nhạt, nhạt lập tức từ bên trong thân kiếm một con chân long dài nghìn trượng nổi lên chân long này toàn thân màu tím tiên thiên ma khí nồng đậm ở trên long thân bốc lên phập phồng trong một đôi long nhãn ma quang dài một trượng co giãn không chừng ma khí ngập trời trấn áp cả trăm dặm phút chốc trong lòng lục thanh vừa động từ phương xa vô số đạo kiếm quang các mỏ phóng tới kinh thiên đại chiến vấn tâm kiếm ẩn nấp ma khí liền giống như một thanh thần kiếm cấp tử hoàng bày giao uy thế kinh người không có một đạo kiếm quang nào có thể tiếp được một kiếm bên trong rất nhiều kiếm quang có kiếm chủ có kiếm vương có kiếm tông thậm chí còn có hơn 10 kiếm hoàng tồn tại nhưng mà cuối cùng tất cả đều ngã xuống vô số kiếm thức tinh thâm tinh diệu tuyệt luân pháp tướng kiếm thức thần thông kiếm đạo hiện ra ở trước mắt lục thanh nhưng mà ở trước uy thế của thần kiếm cấp tử hoàng trận đại chiến này thậm chí không có duy trì được thời gian một nén hương mà sau khi vô số đạo kiếm quang bị tiêu diệt không lâu vấn tâm kiếm nghĩ muốn rời đi bỗng có năm đạo kiếm quang kinh người trong chốc lát liền vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm đi tới sơn cốc ma kiếm vừa ra đất khô cằn ngàn dặm chư vị chúng ta phá không được thân kiếm của nó liền đem nó chấn áp đi cầm đầu là một lão giả khoảng sáu tuổi Từ trên người có huyền dương chân hỏa bốc lên, ở phía sau lưng ngưng tụ thành một quả cầu kim hồng sắc trói mắt. Ngoài ra, mặt khác bốn người, trong đó có một người trung niên huyết khí nghệ thiên, ánh mắt nhìn về phía vấn tâm kiếm tràn ngập tham lam, bất quá e ngại lão giả cầm đầu nên, cũng không có bất kỳ ý tứ thu phục vấn tâm kiếm gì. Ngay sau đó, trước khi vấn tâm kiếm còn không có phản ứng, năm tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, nháy mắt liền đem vấn tâm kiếm trói buộc lại. Ông! Lập tức, năm đạo kiếm quang các màu giống như ánh mặt trời lan tràn ra. Lĩnh vực, kiếm phách tông sư. Trong lòng lục thanh chấn động, các loại lực lượng trong trời đất bắt đầu khởi động, vô cùng pháp tắc tụ tập, cho dù là bên trong tâm ma thế giới, vẫn khiến tâm thần lục thanh run rẩy Không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, vẫn tâm kiếm rất nhanh liền bị chấn áp ở mười dặm bách chiến cốc. Lúc này, lão giả cầm đầu liền vung tay lên, rất nhiều thần kiếm giải rác ở chung quanh tức khắc bị dẫn động lên. Ứng tới địa phương vấn tâm kiếm hạ xuống, vô số đạo phong mang khí nổ bắn ra, tức khắc đem huyết vân trên chín tầng trời tụ tập xé rách nghiền nát. Tiếp tục, ngón tay lão giả cầm đầu chớp động, quỹ tích huyền ảo, lục thanh chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một thành, những cái khác liền không thể nhìn thấu một chút. bất quá lục thanh đã từng tiếp xúc qua kiếm trận nên cũng biết, đây là kiếm quyết bố trí kiếm trận. ầm ầm, bên trong bách chiến cốc, đại địa chấn chiến, vô số kiếm thi tàn phá, cũng đồng dạng bị lão giả điều khiển rơi xuống bên trong sơn cốc mà kiếm cốt thuộc về kiếm hoàng không có lưu lại phân biệt bị năm người thu đi giống như có cái gì sụp đổ xuống mãi đến nửa nén hương sau mới khôi phục bình tĩnh có chút cảm giác hướng tới phương hướng lục thanh nhìn thoáng qua lão giả cầm đầu lúc này xoay người bốn người bên cạnh cũng không hề dừng lại năm đạo kiếm quang hướng tới năm phương hướng bắn nhanh mà đi thật lâu sau trong năm người một gã trung niên đầu đầy tử phát trên người có thiên lôi khí tán giật lại lần nữa trở về chỗ cũ lục huynh nỗi khổ luân hồi ngươi cần gì phải thử lại Người trung niên thở dài một tiếng, nhất trực nán lại một ngày một đêm, mới thở dài một tiếng ly khai. Một mình đứng thẳng bên trong hư không mênh mông, nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt, lục thanh không khỏi cảm thấy một trận mờ mịt. Này, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu hắn nhìn không sai, giờ phút này, hiện ra ở hắn trước mắt, đó là tình cảnh bách chiến cốc 200 năm trước, kiếm hoàng duy nhất của lục gia hắn, vấn tâm kiếm lục thiên thư. Nhưng mà, vì cái gì hết thảy điều này lại xuất hiện ở bên trong tâm ma thế giới của hắn? Chẳng lẽ, chính mình là lục thiên thư chuyển thế sao? Chưa từng có một khắc nào, lục thanh cảm thấy mơ màng như vậy. Chẳng lẽ, hắn sống đến hiện giờ, chỉ là tiếp diễn sinh mệnh một người khác sao? Nhưng mà vì sao, bản mạng chân linh của hắn cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh? Hay là, hiện giờ thời điểm đã muốn đến? Lang Nha Sơn. Lôi quang còn không có tán đi, đám người tử dương kiếm hoàng, cũng vô pháp thấy rõ lục thanh ở bên trong lôi quang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mục Điện Chủ. Lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, tâm ma kiếp đã qua thời gian dài như vậy, xem ra, lục đại sư lần này đích xác thập phần hung hiểm. Có nghĩa là lần này khả năng lục Thanh vượt qua kiếp số không cao. Bên cạnh, Tử Thiên Lôi trầm giọng hỏi, "Cũng không phải?" Trầm ngâm một lát, Mộc Thanh Nguyên nói, "Tuy rằng này tâm ma kiếp cường đại, nhưng mà lôi quang không tiêu tan, lục đại sư vẫn đang kiên trì, đã nói lên còn có hy vọng." Lục đại sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng xem ra tâm cảnh cũng không kém so với chúng ta. Trình độ kiên định của ý chí kiếm đạo ít có người đạt đến. Gật gật đầu, tử thiên lôi quay đầu nhìn về phía lôi quang, ánh mắt lưu chuyển không chừng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, giờ phút này Lục Thanh cũng là lâm vào bên trong vô tận mê hoặc. Ta là Lục Thiên Thư. Ta thật là Lục Thiên Thư chuyển thế sao? Đột nhiên, Lục Thanh cảm thấy, chính mình nhất trực bảo hộ, nguyên lai đều là ân oán của người khác. Lục Thiên Thư, đứng ở bên trong sinh tử uyên. Sinh tử nhị khí lan tràn, Lục Thanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đỉnh Lang Nha Sơn, thân thể Lục Thanh nguyên bản ngồi xếp bằng đột nhiên run rẩy lên, ở mi tâm Lục Thanh hiện ra dấu vết một thanh kiếm ảnh huyết sắc. Hưu. nháy mắt, từ trên huyết sắc kiếm ảnh, một đạo huyết mang bắn ra, rót vào lòng bàn tay Lục Thanh. Bên trong không giới, một đạo huyết sắc nhân ảnh hiển hóa ra, người rốt cục xuất hiện, thanh ngọc tiểu kiếm thuộc về Diệp lão chợt lóe. Thanh sắc nhân ảnh trước đó hiển hóa lại ngưng hiện đi ra. Diệp tiền bối, hơn 1.600 năm không thấy, ngài vẫn là phong thái như trước. Huyết sắc nhân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nếu lục thanh ở đây nhất định sẽ nghe ra được, thanh âm này ở trong trí nhớ của hắn, là như vậy quen thuộc. Phong thái như trước không đáng nói, hiện giờ miễn cưỡng có thể sống thôi, thu một cái đồ đệ như vậy, cũng không có yêu cầu xa xỉ gì. Chỉ là, ta cũng không có nghĩ đến, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là lựa chọn xuất thủ. Diệp lão thở dài một tiếng, mở miệng nói. Huyết Sắc Nhân ảnh không có hồi đáp, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, Diệp Tiền Bối có từng nghe qua Tiên Thiên Thần Quẻ của Thiên Linh tộc. Tiên Thiên Thần Quẻ? Diệp lão đột nhiên quát khẽ một tiếng, ngươi là nói Tiên Thiên Thần Quẻ của một chi Thiên Linh tộc ở Kiếm Thần Hải? Không sai, năm đó Vãn Bối từng may mắn thỉnh đại tế sư của Thiên Linh, tộc vì Vãn Bối đoán một quẻ đời đó, lại không đạt được, liền đem hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Diệp Lão trầm giọng nói, cho nên, ngươi liền nghĩ ra thủ đoạn lừa dối này, chỉ là, ngươi nhẫn tâm sao? Thở dài một tiếng, huyết sắc nhân ảnh nói, ta đã muốn thiếu nhiều lắm, nhiều năm qua như vậy, ta cũng nghĩ thông rất nhiều, thiên đạo cũng không chọn vẹn, mọi việc tự nhiên không có khả năng thập phần viên mãn, có được tất có mất, cuối cùng đều phải có lựa chọn. Ngươi lựa chọn là, cười lạnh một tiếng, Diệp Lão nói, xem ra ngươi đã thật sự bị ma khí xâm nhiễm. Rốt cuộc vẫn là trở thành một người vô tình Vô tình Huyết sắc nhân ảnh cười nhạo một tiếng Đây đều là hỗn chướng thiên đạo kia Lấy tạo hóa, trêu người Chẳng qua nói đến, chúng ta bất quá là con kiến Bị nó đùa bỡn mà thôi Một khi đã như vậy, ta cần gì phải tôn nó Cái gì thiên nhân hai đạo Ta nhưng thật ra xem trọng ma đạo Có cử tất báo, có ân tất thường Không có nhiều ít ngươi lừa ta gạt Thiên đạo giả nhân giả nghĩa Nhân đạo dục tình, diệp tiền bối Chẳng lẽ hiện giờ ngươi còn không hiểu lực lượng cũng không có thiện áp chỉ là muốn xem lực lượng này là người nào nắm giữ trong tay người nào nắm giữ trong tay diệp lão lẩm bẩm nói không sai trước đó người kia đã xuất hiện chẳng lẽ từ trên người hắn diệp tiền bối còn không có nhìn ra chút gì sao huyết sắc nhân ảnh tiếp tục nói ân ngươi nói đúng diệp lão ứng thanh nói dừng một chút diệp lão lại nói nhưng mà ta không tin ma đạo sẽ không có bất kỳ cái gì dục tình gọi là ma đạo Theo Lão Phu thấy, đó là lĩnh ngộ thiên nhân hai đạo sâu nhất, lòng có cố chấp, nói cuối cùng, vẫn là có nhiều ràng buộc, liền như ngươi, không phải là không có buông. Không, ta cùng bọn họ không giống nhau. Đột nhiên, thanh âm của huyết sắc nhân ảnh có chút điên cuồng lên, ta vĩnh viễn sẽ không quên, cừu hận này, ta nhất định phải báo. Nói đến đây, ngư khí của huyết sắc nhân ảnh lại lần nữa bình tĩnh lại, nói, ngươi yên tâm, chân linh của hắn sẽ không mất đi, ta sẽ tiễn hắn đi luân hồi. Đời này xem như ta thiếu hắn. Đợi cho kiếp sau, ta đại cử đã báo, nhất định toàn lực trợ hắn, coi như là hoàn lại cho hắn. Diệp lão không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào huyết sắc nhân ảnh trước mặt. Thật lâu sau, nếu ta không chịu. Diệp tiền bối, đây là việc tư của vãn bối, vẫn mời ngươi không nên nhúng tay. Trong tay vãn bối có tam sinh thạch tâm, nếu tiền bối cố ý muốn nhúng tay vào, cũng chỉ có thể tạm thời đem tiền bối chấn áp. Tam sinh thạch tâm, thanh âm diệp lão biến đổi trở lên ngưng trọng. Xem ra lúc trước, ngươi chiếm được tam sinh thạch cũng không ít. Không sai, lúc trước vãn bối tuy rằng không cơ duyên như hắn, nhưng mà cũng chiếm được không ít tam sinh thạch, bên trong đó xuất ra một ít tam sinh thạch tâm, vãn bối vẫn luôn lưu trữ. Hít sâu một hơi, Diệp Lão nói, một khi đã như vậy, ngươi ra tay đi, Lục Thanh là đồ đệ ta, ngươi hiện giờ trốn vào ma đạo, giao tình giữa chúng ta, đến hôm nay xem như đã tận. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP Audio Chuyện mươi 554, Lục Vân, Lục Thiên Thư. Diệp tiền bối, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch huyết sắc nhân ảnh mở miệng nói. Không phải cùng ngươi đối nghịch, ta chỉ đang bảo hộ cho thứ mà ta cần bảo hộ, thế thôi Diệp lão lạnh nhạt nói. Gật gật đầu, huyết sắc nhân ảnh nói, tốt, ta đã hiểu. Ông, đột nhiên từ bên trong thân thể huyết sắc nhân ảnh bay ra ba đạo hôi mang. Ba đạo hôi mang này vừa mới xuất hiện, liền hướng tới thanh ngọc tiểu kiếm quấn quanh. Diệp tiền bối, ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi một lát đi. Ba đạo hôi mang dây lát liền bám vào trên thanh ngọc tiểu kiếm mà diệp lão sở tại. Lát sau, thanh sắc nhân ảnh mà diệp lão biến thành cũng vươn tay lên, hướng tới trước ngực huyết sắc nhân ảnh điểm đi. Chấn. Thân hình thối lui, đồng thời, huyết sắc nhân ảnh hét to. Ba đạo hôi mang quấn quanh thanh ngọc tiểu kiếm phân biệt quấn Quang tới chui kiếm, thân kiếm cùng mũi kiếm. Chốc lát, thanh sắc nhân ảnh mà diệp lão biến thành liền bị kéo trở về. Mơ tưởng. Quát lớn một tiếng từ đầu ngón tay diệp lão một đạo kiếm quang màu xanh ngọc bắn thẳng ra phốc kiếm quang xuyên thấu qua huyết sắc nhân ảnh giã ở trên tầng gì ở không giới trong phút chốc toàn bộ không gian của không giới bắt đầu tan vỡ mà thanh ngọc tiểu kiếm diệp lão biến thành lại chui vào bên trong luyện tâm kiếm đồng thời thạch kiếm trước đó lại bộc phát ra ý, ý chí kinh người một đạo thần quang màu trắng ngà xuyên thấu không gian ở trong lòng bàn tay lục thanh mở ra một huyết khẩu lập tức có ba đạo kiếm quang bắn nhanh ra thạch kiếm luyện tâm kiếm còn có một đạo huyết sắc kiếm ảnh bên cạnh kiếm ảnh là huyết sắc nhân ảnh lúc trước chỉ là lúc này ở trước ngực hắn có một lỗ thủng phạm vi ba tấc mà ở bên cạnh luyện tâm kiếm là mấy thứ bị mang ra theo đáng dân là phong thần kiếm quang huyết sắc nhân ảnh quát lạnh một tiếng huyết mang cả người ảm đạm một chút quay đầu nhìn luyện tâm kiếm diệp tiền bối người tạm thời ở bên trong nghỉ đi huyết sắc nhân ảnh hử lạnh một tiếng thân hình chật lóe lập tức chui vào bên trong huyết sắc kiếm ảnh Hưu, tức khắc, huyết sắc kiếm ảnh này trùng nhập vào bên trong thức hải của Lục Thanh, bên trong tâm ma thế giới. Lục Thanh có chút mờ mịt đứng lại, nơi này tuy rằng là tâm ma thế giới, nhưng mà hết thảy phát sinh khiến hắn tiếp xúc nhiều thứ, đồng thời khiến hắn càng thêm mê hoặc. Chẳng lẽ, bản thân mình tồn tại liền không phải là một cái sinh mệnh đầy đủ, mà là tiếp dẫn sinh mệnh của người khác, cho dù người đó là tổ tiên của hắn. Thanh nhi, phút chốc, ở phía sau Lục Thanh, một thanh âm quen thuộc vang lên. Cha Lục Thanh sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Vừa quay đầu lại, là một thân hình cao lớn, chính là bộ dáng phụ thân hắn. Lục Vân lúc hắn 12 tuổi. Cho dù đã cách nhiều năm, nhưng khuôn mặt quen thuộc kia vừa xuất hiên, Lục Thanh liền nhận ra ngay. Hài tử, ngươi chịu khổ rồi. Lục Vân nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, trong mắt đầy áy náy. Cha, thét một tiếng dài, thân hình Lục Thanh chợt lóe, lập tức quỳ gối ở trước mặt Lục Vân. Rất nhiều hình ảnh trong đầu hiện ra. Không được rơi lệ Nam nhi lục gia ta Đổ máu không đổ lệ Chú kiếm chi đạo Tâm cảnh là trên hết Không có tâm cảnh cao Tâm trí tỉnh táo Là không thể nắm chắc chú tạo trùy Nghĩ muốn cầm lấy hỏa ngọc trùy Người liền trước nắm giữ tốt tâm cảnh chính mình mới được Không được cúi đầu Cho dù thừa nhận sai lầm Cũng phải trực diện với người Đầu có thể đoạn Nhưng nam nhân lục gia ta không thể cúi lưng Lời của thánh hiền thượng cổ Có thể lấy một phần làm gương Rèn luyện tâm cảnh Tuy rằng hiện nay Thượng Cổ Thánh Hiền tri đạo đã yên diệt, nhưng mà bên trong rất nhiều thứ cùng với chú kiếm chi đạo, thậm chí là kiếm đạo đều có một số thức đặc biệt tương đông, không có gì khác nhau. Thời gian xoay chuyển, đây là một gian nhà đá hai mặt thông gió. Từng làn khói xanh nhè nhẹ không ngừng từ hai bên bên gió tràn ra. Bên trong nhà đá, đập vào mắt chính là một chiếc lò đúc màu vàng xanh cao gần bằng một người. Lò đúc này không biết dùng loại tài liệu nào tạo ra, toàn thân có một tầng lưu quang kỳ dị mặt ngoài bóng loáng như lưu ly phản xạ nhiều loại màu sắc bốn phía lò đúc phong kín chỉ có miệng lò phạm vi một thước xích hồng sắc hỏa quang như ẩn như hiện phía trước lò đúc là một hán tử cao lớn thân cao bảy thước thân trên xích lõa lộ ra cơ nhục toàn thân cầu khúc rõ ràng khuôn mặt góc cạnh kiên nghị mái tóc xõa tùy ý ngang vai cả người lộ ra một cổ khí chất cường hãn khó có thể nói rõ trên tay hán tử là một chiếc chùy lớn bằng đầu người màu hống đại chùy vũ động mang theo phong mang thứ phá không khí chỉ sợ chừng trăm cân sắc nặng từng âm thanh sắt thép và chạm vang lên trói tai không ngừng thanh âm lặp đi lặp lại tràn ngập một loại âm luật kỳ dị tiết tấu rõ ràng giống như mỗi một chùy đều khảm nhập lòng người thanh nhi gia tăng hỏa lực thanh nhi lấy tử kim cha tiếp tốt lắm ta muốn xem cha chú kiếm ta muốn giống như cha trở thành chú kiếm sư như ngọc tiếp lấy thanh nhi lục vân vì chú kiếm ngươi thật không để ý sống chết của hai mẹ con ta sao Đây là lúc ý thức Lục Thanh cuối cùng nghe được một tiếng gào to. Cha, con cùng mẹ không có trách người. Lục Thanh nhìn thân ảnh trước mặt cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Cho dù chỉ là tâm ma thế giới, nhưng mà Lục Thanh như trước không khống chế được chính mình. Đó chính là chỗ lợi hại của tâm ma thế giới, đem những thứ ẩn sâu trong lòng mọi người, những thứ yếu ớt nhất trong lòng, hiện ra ở trước mắt. Cha biết, Lục Vân vuốt đầu Lục Thanh, trong mắt hiện ra vẻ xấu hổ, mấy năm nay, đã khổ cho mẹ con ngươi. Không, không khổ. Lục Thanh lắc đầu, không có phen này gặp gỡ. Con cũng không có thành tựu như hiện giờ, nhất ẩm nhất trác, Một bữa cơm, một lần cãi cọ đã được định trước do tiền định, thật sự là có nhân quả ở bên trong. Ha ha, con ta hiện giờ cũng là kiếm hoàng. Vi phu thật cao hứng, Lục ra, về sau liền giao cho ngươi. Cha, người yên tâm. Lục Thanh gật đầu thật sâu nói. Lập tức, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Lục Vân, Lục Thanh lại lui ra phía sau người trượng mới dừng lại. Thanh Nhi, ngươi. Trên mặt mộ ra một nụ cười, khuôn mặt Lục Thanh đã khôi phục bình tĩnh, không có một tia cảm xúc dao động. Tâm ma thế giới, quả nhiên như mộng như ảo, có chút lời nói ẩn sâu trong long gờ, ta đã nói ra, tâm ma thế giới này cũng nên phá. Tức khắc, từ trên kiếm chỉ của Lục Thanh, một đạo phong lôi kiếm cương kéo dài đi ra, dưới ý niệm của Lục Thanh, liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím trắng dài bốn thước. Ánh mắt hơi dại ra một chút, Lục Vân lập tức phát ra một tiếng cười to, hảo hảo không nghĩ tới một phen này không có làm cho ngươi hoàn toàn trầm luân tâm cảnh thoát phá ngược lại cho ngươi phóng thích tâm cảnh cô động tâm thần ý chí kiên định không hổ là đứa con của lục vân ta dừng một chút lục vân lập tức nói xem ra thành tựu trước đó của ta đều uổng phí thanh nghi cha có một chuyện nghĩ muốn cầu ngươi lục thanh ngẩn ra lập tắt nhìn lục vân trước mặt xuất hiện bên trong tâm ma thế giới cảm xúc giống như đúc là thật hay là giả ngươi nói đi lục thanh ứng thanh nói Hít sâu một hơi, Lục Vân nói, cha cầu ngươi, đem một đời này dâng tặng cho ta, lấy tâm cảnh của ngươi, đời tiếp theo, cha trợ ngươi thành tựu kiếm thánh. Cái gì? Lục Thanh chấn động trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào tiến vào tâm ma thế giới của ta? Ánh mắt Lục Thanh trở nên sắc bén, gắt gao nhìn thẳng vào Lục Vân trước mặt. Nhìn vuông mặt quen thuộc kia, lại khiến trong lòng hắn không thể nào sinh ra sát ý. Ta là cha ngươi, Lục Vân Lục Vân thở dài một hơi, tiếp tục nói. Ta biết, Thanh nhi ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng mà, ta thật là cha ngươi. Cha ta, ánh mắt Lục Thanh có chút mơ màng, lúc trước, lấy tâm huyết chú kiếm. Tâm huyết chú kiếm, thế tại phải làm. Lục Vân lại thở dài một hơi, mở miệng nói. Thế tại phải làm. Lục Thanh sửng sốt, trong mắt lập tức hiện tinh mang, ngươi là Lục Thiên Thư. Lục Thiên Thư, thần sắc Lục Vân bị kiềm hãm, nhưng rất nhanh liền giãn ra, ngươi đã nhìn ra. Ngươi thật là Lục Thiên Thư. Lục Thanh lui về phía sau hai bước nói, đệ tam thế của ngươi là cha ta, lúc này nguyên bản lục vân đứng thẳng, khuôn mặt lại biến hóa, trong chốc lát, liền trở thành khuôn mặt lục thiên thư trước đó đi vào luân hồi, chỉ là, cùng trước đó lục thiên thư áo trắng như tuyết bất đồng, giờ phút này lục thiên thư mọt thân huyết y, bên trong đôi con ngươi tối đen có hai điểm huyết mang dày đặt không tan, ma khí, trong lòng lục Thanh vừa động, mở miệng nói, không sai, là ma khí. Lục Thiên Thư nhưng thật ra không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, thừa nhận nói. Thần sắc có chút phức tạp nhìn Lục Thiên Thư trước mặt. Lục Thanh nói, nguyên lai, ngươi đã muốn trốn nhập ma đạo. Như thế nào, ngươi khinh thường ma đạo sao? Không phải. Lục Thanh lắc đầu, gọi là ma giả, chính kiến cố chấp. Tuy rằng trước đó không biết, ở trên người ngươi đến tột cùng đã xảy ra ít nhiều sự tình. Lúc trước tam thế của ngươi đã trải qua cái gì? Nhưng mà hiện giờ, tam thế đã qua, ngươi cũng hoàn toàn trốn nhập ma đạo. Ma đạo, tuy rằng cường đại, nhưng mà trung quy không phải đường lớn. Đường lớn? Lục Thiên Thư cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi tu luyện cái gọi là thiên đạo đó là đường lớn sao? Hay là nhân đạo, hoặc là nói là ngươi hiện giờ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất? Nhướng mày, Lục Thanh nói, đó là người cố chấp, thiên đạo ba nghìn, đều có vô số đạo lộ, lại hà tất chấp nhất. Hà tất chấp nhất? Lục Thiên Thư hơi có chút điên cuồng cười rộ lên, ngươi lại hiểu nhiều ít, ngươi lại hiểu ta nhiều ít, ngươi có biết nhiều ít Hiểu biết nhiều ít. Ta cố chấp, ta thật nguyện ý cố chấp sao? Hết thảy đều là hỗn chướng thiên đạo đùa giỡn, tọa hóa, trêu ngươi, nhân quả, trêu người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 555, Lục Vân ngã xuống. Lục Thanh nghe vậy chấn động, lời nói của Lục Thiên Thư mặc dù có chút điên cuồng, nhưng mà bên trong lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, vẫn là xâm nhập tâm thần của hắn. Đối diện, Lục Thiên Thư rất nhanh liền ổn định lại, yên lặng nhìn Lục Thanh, nói. Ngươi là hậu nhân của ta, một đời của, ta đồng dạng là phụ thân của ngươi. Thân thế phát phu, chịu chi cha mẹ, xem như hôm nay cầu ngươi, đem một đời này, tặng cho ta. Đem một đời này, tặng cho ta. Một đời này, thật muốn cho đi. Ánh mắt lục thanh không khỏi trở nên mơ màng. Trong mắt chợt lóe xích hồng sắc ma quang, thân hình lục thiên thư chợt lóe, nháy mắt đi tới phụ cận lục thanh, kiếm chỉ hướng về bên cạnh điểm ra, một tảng đá màu xám tức khắc thoát phá. Ở trước mặt lục thanh mở ra một vòng hôi sắc sinh tử luân hồi, đem toàn bộ thân thể lục thanh bao phủ vào bên trong. Tiến vào luân hồi đi, đời tiếp theo, ta trợ ngươi thành tựu kiếm thánh. Lục thiên thư lớn tiếng nói. Hấp lực khủng bố truyền tới, giờ khắc này, lục thanh cảm thấy toàn thân chính mình đều bị giam cầm, không có một chút năng lực chống cự. Cho dù nơi này là tâm ma thế giới thuộc về hắn, cũng vô pháp vận dụng một tia kiếm nguy. cả người mềm yếu vô lực. Nhìn lục thanh một chân đi vào luân hồi trong mắt lục thiên thư hiện lên một tia xấu hổ nhưng mà nháy mắt lại biến thành lạnh lùng báo xong đại cừu đời tiếp theo liền đến hoàn lại cho hắn trong mắt một lần nữa bao trùm lãnh quang lục thiên thư phất tay bắn ra một đạo kiếm cương thanh hồng sắc trùng nhập vào bên trong sinh tử luân hồi nháy mắt sinh tử luân hồi lại tăng vọt một vòng đem phân nửa thân hình lục thanh bảo phủ vào đây là luân hồi sao cảm giác được thân thể đang chậm rãi hòa tan hồi sắc sinh tử luân hồi mãi đến chân chính tiếp xúc Lục Thanh mới phát hiện, nguyên lai hồi sắc sinh tử luân hồi là đáng sợ như vậy. Phòng mang chân lòng hộ thể nháy mắt bị nghiền nát, đau đớn khó có thể nói rõ, ngay cả một tiếng đầu đớn không thể phát ra. Một đời này, là của chính mình. Trong mắt Lục Thiên Thư hiện lên ma quang, kiếm chỉ lập tức điểm ra, một trùng kim bạch sắc thần quang tức khắc từ bên trong hiện ra. Từ từ, Lục Thiên Thư bỗng xoay người lại, nguyên bản bên trong sinh tử luân hồi đang thôn phệ Lục Thanh, đột nhiên nổi lên đoàn ngân hồi sắc linh quang ngân hồi sắc linh lực đáng giận lục thiên thư nộ quát một tiếng hắn nguyên bản nhất trực ẩn tàng ở sâu bên trong thức hải của lục thanh mãi cho tới hôm nay lấy hiểu biết của hắn đối với lục thanh chỉ sợ trừ bỏ diệp lão cùng bản thân lục thanh liền đến lượt hắn cứ việc như thế đối với lục thanh mấy năm gần đây diễn hóa ra ngân hôi sắc linh lực lục thiên thư cũng không thể phân biệt ra đến tột cùng là loại lực lượng có thuộc tính gì trước nhất trực đi theo lục thanh lục thiên thư tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của ngân hôi sắc linh lực này Dưới tình huống thật hư không rõ ràng, Lục Thiên Thư cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tâm ma thế giới, hai người đều là một đạo chân linh, chân linh tan biến, hồn phách tự nhiên tan biến, ngay cả ấn ký linh hồn duy nhất trên đời cũng sẽ tan thành mây khói. Phốc, sinh tử luân hồi lúc này bị ngân hôi sắc linh lực xé thành mảnh nhỏ, thân hình Lục Thanh nhoáng lên một cái, lại ngưng thật lên. Trong mắt hiếm thấy lộ ra thần sắc ảm đạm, Lục Thanh nhìn Lục Thiên Thư trước mặt, ngươi thật muốn đem ta đánh vào luân hồi. Thanh âm của Lục Thanh đầy chua xót. Không, ta không phải. Phút chốc, khuôn mặt của Lục Thiên Thư biến đổi, hóa thành bộ dáng Lục Vân. Giờ phút này trong mắt Lục Vân không có bất kỳ cái gì ma khí, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh chỉ còn lại thật sâu chiều mến. Cha Lục Thanh nhìn không được hô lên. Người nghe cha nói, ma khí trong mắt Lục Vân chợt lóe, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lập tức lại gắt cao chấn áp xuống. Ta không phải cha ngươi, chân linh của ta đã muốn bị ma khí xâm nhiễm, ta không hề là cha ngươi, ngươi không cần có chút gánh nặng ta không phải là cha ngươi, cút trở về cho ta. Chốc lát khuôn mặt lục vân lại hóa thành bộ dáng lục thiên thư, mà trên mặt lục thiên thư bắt đầu bao phủ một tầng ma khí nồng đậm. sao lại thế này? lục thanh sửng sốt, chẳng lẽ khốn kiếp ít nói nhảm, nếu không ta đem chân linh ngươi đánh tan. lục thiên thư trầm giọng quát, đó là cha ta. lục thanh gắt gao nhìn trầm chằm lục thiên thư, không sai, ta là cha ngươi. trong lòng lục thiên thư vừa động lại hóa thành bộ dáng lục vân. Chỉ là một thân ma khí nồng đậm lại như thế nào che giấu được Lục Thanh? Không, ngươi không phải là cha ta. Lục Thanh lạnh lùng nói, ngươi nhốt chân linh của người Ngươi sai lầm rồi, ta vì sao phải nhốt chân linh của hắn, chúng ta vốn chính là một người. Lục Thiên Thư lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra quang thải trước đó chưa từng có. Lục Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên Thư nói, không đúng, chính là bởi vì các ngươi là một người, cho nên ngươi không thể ma diệt chân linh của cha ta. Hơn nữa hiện giờ ngươi trốn vào ma đạo. Tự nhiên chân linh quấn mang cùng một chỗ với cha ta tách ra, chỉ là chân linh của cha ta không có cường đại bằng ngươi, cho nên bị ngươi trói muộc. Ánh mắt lạnh lùng, lục thiên thư lập tức khôi phục nguyên dạng nói, nếu ngươi đã nhìn ra, ta đây cũng không che giấu, hiện giờ ngươi chỉ có một cái lựa chọn, đưa cho ta đời này của ngươi, nếu không ta liền hủy diệt chân linh của cha ngươi. Tuy rằng điều này với ta mà nói cũng có tổn thương, nhưng mà nhiều nhớ chỉ là 10 năm khôi phục, 10 năm thời gian, nhiều năm như vậy trôi qua, ta còn chờ được. Đưa cho ta đời này của ngươi, kiếp sau, ta trở ngươi thành tựu kiếm thánh, vinh hoa phú quý, vô luận là cái gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể bồi thường cho ngươi. Lục Thiên Thư trầm giọng nói, phất tay lại bắn ra một tảng đá màu xám, ở trước mặt Lục Thanh lại diễn hóa ra sinh tử luân hồi. Không nên chống cự, chỉ cần ngươi tiến vào bên trong luân hồi, ta có thể cam đoan với ngươi, đêm chân linh cha ngươi tử trong thân thể của ta tách ra, ngay sau đó trợ hắn huyết nhục sống lại. Lục Thiên Thư mở miệng nói, Huyết nhục sống lại Lục Thanh lẩm bẩm nói, không nên nghĩ kêu gọi Diệp Lão, hắn trước đó đã bị ta tạm thời phong ấn, không giúp được ngươi, từ hồ vi khiến Lục Thanh hạ quyết tâm, Lục Thiên Thư mở miệng nói, một đời, vẻn vẹn một đời mà thôi. Nhìn không được, Lục Thanh bước tới một bước, kình phong lẫm liệt suy phát từ chung quanh thổi qua, rơi vào bên trong sinh tử luân hồi trước mặt. Bình tĩnh nhìn sinh tử luân hồi trước mặt, cùng trước đó không giống nhau, lần này là Lục Thanh chủ động hướng vào bên trong. Thanh Nhi, nhớ kỹ Nam Nhi lục gia ta, đồ có thể đoạn, lưng không thể đoạn, hắn không phải là tổ tiên lục gia chúng ta. Đột nhiên từ trong thân thể lục thiên thư truyền ra một tiếng khiển trách quen thuộc. Cha, lục thanh bỗng dưng quay đầu lại. Phốc phốc, thân thể lục thiên thư trong nháy mắt chướng đại, lát sau, một đoàn bạch quan từ mi tâm chui ra, phiêu phụ ở bên trong hư không. Bạch mang ngưng tụ, hiện ra thân hình hư ảo không tì vết của lục vân. Cha, lục thanh lại kêu lên thanh nhi cha lúc này đây là thật là thật đi nhớ rõ hào hào bảo trọng chính mình thay ta chiếu cố mẹ ngươi có mẹ ngươi còn có có chút ân oán ngươi không cần kế thừa ngươi chỉ cần làm tốt chính mình liền được theo đuổi thứ mà bản thân mình muốn bảo hộ tứ mình muốn bảo hộ vô oán vô hối vô oán vô hối a ông bạch mang bỗng nhiên đại thịnh chiếu rọi ở trên người lục thanh có vẻ ấm áp dị thường bên kia lục thiên thư phát ra một tiếng hét thảm bạch mang chiếu rọi ở trên người hắn Thật giống như băng tuyết gặp lửa nóng, toát ra một làn khói đen nồng đậm. Lục Vân, người phá hư chuyện tốt của ta. Lục Thiên Thư trạng thái điên cuồng, trên người bốc lên ma khí. Xích hồng sắc thần mang nháy mắt lan ra hơn 10 trượng, đem bạch mang mới tiêu tán một nửa hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Cha! Lục Thanh chấn động cả người, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên có cái gì mất đi, trong lòng đột nhiên có cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt. Kiếm quang màu tím chớp động, theo kiếm quang chớp động. Ngân hồi sắc linh quang lại ở trên người Lục Thanh hiện lên Trong phút chốc, Lục Thanh giống như thuấn di Thân thể tiêu thất ở hư không trước mặt Trong lòng cả kinh Lục Thiên Thư lập tức bạo lui về phía sau mấy trăm trượng Lát sau, thân hình Lục Thanh ở địa phương lúc trước bạch mang hiển hóa ngưng tụ ra Cha! Lục Thanh hư thủ trào động Nghĩ muốn đem những bạch sắc quang điểm trung quang bỏ vào trong tay Nhưng những điểm sáng đó vào trong tay Tựa như tuyết động gặp phải liệt hỏa Lập tức tan giã Cha! Cha! Người không nên đi Tâm thần lục thanh rung mạnh, thần sắc có chút hỗn loạn. Bạch mang chuyển động ở trước mặt không ngừng tiêu tán, mãi đến hơn 10 tức sau, ở trước mặt đã tiêu thất không còn. Không, không nên đi, cha người trở về đi, ta nguyện ý nhập luân hồi, ta nguyện ý nhập luân hồi. Hai giọt nước mặt trong suốt từ bên trong cặp mắt lục thanh chảy xuống, hai gối quỳ trên mặt đất, hai tay lục thanh nâng lên hai nắm bùn đất, tâm ma thế giới, ngay cả bùn đất ẩm ướt đều có thể cảm giác rõ ràng được. Hỗn trướng, nhập luân hồi cho ta. Lục Thiên Thư ngăn trở thân thể bị hòa tan, phát ra một tiếng hét phẫn nộ, kiếm chỉ dẫn động, nguyên bản sinh tử luân hồi bình tĩnh tức khắc lăng không bay lên, hướng tới Lục Thanh trấn áp. "Lục Thiên Thư!" Mái tóc dài không gió tự động tung bay, kim sắc phong mang khí ngưng tụ ra một phong mang chân long như thực chất, hư không chấn động, lại thoát phá, lập tức chống lại sinh tử luân hồi chấn áp. "Phá cho ta!" Quát một tiếng đầy phẫn nộ, từ trên người Lục Thanh lại bắn ra một đạo ngăn hôi sắc linh lực, rót vào bên trong phong mang chân long. "Ngâm" tiếng long ngâm rung trời vang lên, nhát mắt rào động sinh tử nhị khí trong sinh tử uyển, mà sinh tử luân hồi chấn áp trên đỉnh đầu lục thanh tắc tắc vỡ vụn. như thế nào có khả năng? trên mặt lục thiên thư lộ ra thần sắc không thể tin được, tam sinh thạch cư nhiên vỡ nát. không dám chậm trễ, kiếm chỉ lục thiên thư tiếp điểm động, tức khắc hơn 10 khối đá màu xám giống như trước phiêu phủ trước mặt hắn. sinh tử luân hồi chuyển tụ, chỉ thấy lục thiên thư trầm quát một tiếng, hơn 10 khối đá màu xám lập tức vỡ nát ra. Hơn 10 đạo sinh tử luân hồi lại ngưng hiện ra. Cúng trước đó bất đồng, hơn 10 đạo sinh tử luân hồi này vừa mới xuất hiện, liền ngưng tụ lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 556, hội bại. Cũng không có mở rộng chút nào, sinh tử luân hồi vẫn giữ nguyên phạm vi mấy trượng. Chỉ là màu hôi sắc, hiện giờ hỗn ngưng như ngọc, trở thành một loại hôi ngọc sắc kỳ dị, hướng tới lục thanh chấn áp xuống. Hấp lực quá khủng bố trực tiếp ở đỉnh đầu lục thanh. Xé mở một mảnh động hư không gian tối đen. Động hư không gian tối đen tại đỉnh đầu mở ra, liền dòng SNHV hoang dã mảnh thú mở miệng máu, lộ ra huyết tinh sát khí. Ngâm. Tiếng kiếm ngâm vô cùng sắc bén vang lên. Theo ý niệm của lục thanh, phong mang chân long nguyên bản có màu vàng kim tinh khiết. Sau khi rót ngân hôi sắc linh lực vào, lại lộ ra kim hôi sắc, đổi mặt động hư không gian trấn áp xuống. Kim hôi sắc phong mang chân long ngửa mặt lên trời nộ ngâm. Ngâm. Kim hôi sắc phong mang khí bắn vào bên trong động hư không gian, dưới ánh mắt khiếp sợ của lục thiên thư, động hư không gian mà sinh tử luân hồi mở ra giống như gặp phùng nhận sư, người may vá tốt nhất thế gian, trong nháy mắt viên mãn khép lại. Như thế nào có khả năng? Lục thiên thư kinh hô một tiếng, nhưng mà giây lát, phong mang chân long dĩ nhiên trùng nhập vào bên trong hôi sức sinh tử luân hồi. Hừ lạnh một tiếng, lục thiên thư nói, hơn 10 khối tam sinh thạch còn chế trụ không được ngươi nhưng mà lục thiên thư dứt lời lai một tiếng long ngâm bảng bạc vang lên hôi sắc sinh tử luân hồi giống như trước như nuốt nhầm thứ gì đó không tốt kịch liệt bành trướng lên chốc lát chiều rộng liền tăng tới hơn 10 trượng ầm ầm khí lãng khủng bố khách tán ra bốn phía kim hôi sắc phong mang chân long chỉ là rút nhỏ một vòng lại trực tiếp hướng toán lục thiên thư long thân dài hơn 10 trượng tiến đến ánh mắt nhất ngưng kiếm chỉ lục thiên thư đắt ngang trước ngực bay ra một tư thế kỳ dị đây là Lục Thanh nhớ mày, là thức thứ 21 của tử tiêu phong lôi kiếm. Ông, tiếng kiếm ngâm bá đạo ở kiếm chỉ lục thiên thư vang lên, hư không chung quanh. Phong lôi khí tụ tập, chỉ là hiện giờ phong lôi khí chứa đựng nồng đậm ma khí. Màu sắc của phong lôi kiếm cương cũng biến thành màu hồng tím giống như huyết tương. Ngâm, đồng dạng một tiếng ngâm bá đạo vô ngần từ trên người lục thiên thư vang lên. Chân long huyết mạch, ánh mắt lục Thanh lộ ra thần sắc khiếp sợ. Như thế nào, chân long huyết mạch? Ngươi cho là thế gian này cũng chỉ có mình ngươi mới có được sao? Tuy rằng ngươi thành tựu bán long thân, huyết mạch tinh thuần hơn sa ta, nhưng mà ta có được chính là huyết mạch của cửu giai long vương, tự nhiên có thể cùng ngươi cân sức ngang tài. Lục Thiên Thư cười nhạo một tiếng, kiếm HCI giờ liên tục vũ động, vô số kiếm cương chân long dài hơn 10 trượng tức khắc hiển hóa ra. Kiếm cương chân long có bát chảo, đúng là tượng trưng của cửu giai long vương, phía trên long rác nhô ra còn có vô cùng huyết sắc ma lôi tụ tập. Kiến thức một chút đi, đây là thức thứ hai mốt của tử tiêu phong lôi kiếm, thiên long phệ hồn. Lục thiên thư hét lớn một tiếng, gần trăm con kiếm cương chân long ngưng tụ ra xuyên phá không gian, bao phủ toàn bộ phương vị chung quanh lục thanh, phong lôi pháp tắc buông xuống bên trong, ma khí dung hợp phong lôi pháp tắc, lục thanh cảm giác được, bên trong phong lôi pháp tắc càng nhiều tạo ra một phần bạo lệ cùng hung áp, thậm chí có ma khí nhàn nhạt từ bên trong thoát ly, hướng tới thân thể lục thanh chui vào, ngâm, chân long huyết mạch cao giọng rộng gào. Nháy mắt phá tan trói buộc tủy hải, từ trong đến ngoài đem lục thanh nao phủ. Phốc! Phốc! Phốc! ma khí đánh úp tới, tức khắc bị chân long huyết mạch tản mắt ra hạo nhiên chính khí xua tan sạch sẽ. Vô cùng long uy lan tràn, theo thiên phong bảng bạc nổi lên, ở trên hư không hội tụ thành long quyển cao trăm trượng. Kim hôi sắc phong mang khí tràn ngập, chốc lát, liền đem long thân bao phủ vào trong áp xúc thành ám kia sắc rồng như thực chất. Mà trên người chân long, đồng thời cũng nổi lên một tầng ngân hôi sắc thần quang. Nguyên bản long thân ngàn trượng đúng là thu nhỏ lại thành trăm trượng. Tuy rằng chỉ có trăm trượng, nhưng mà Lục Thanh cảm thấy, chân long huyết mạch hiện giờ so với trước đó còn muốn ngưng thần mấy lần, uy năng bên trong tựa hồ cũng bị áp xúc mà có một cỗ uy nghiêm không hiểu tràn ngập trong đó. Thông qua cỗ uy nghiêm không hiểu này, Lục Thanh cảm thấy, hắn tựa hồ có thể trưởng khống được động hư không gian trước mặt. Tiếng kiếm ngâm réo rắt từ trên người chân long huyết mạch vang lên, khí thế vô cùng bốc lên, phong lôi pháp tắc dưới hồn thức cường đại của Lục Thanh dẫn động. Quán chú vào bên trong chân long huyết mạch, ngâm. Long uy bàng bạc cùng với phong lôi kiếm ý cuồn cuộn dâng lên, vô cùng thiên lôi cùng thiên phong từ cửu thiên đánh xuống, quấn quanh long thân ám kim sắc gần trăm trượng. Phong lôi pháp tắc sao động, vô số thiên lôi cùng với thiên phong thổi quét xuống, ngăn cản gần trăm đầu kiếm cương chân long phía trước. Oanh! Đại địa chấn động, tuy rằng chỉ là tâm ma không gian, nhưng mà dưới thiên đạo ý chí chi phối, cũng có vẻ chân thật dị thường. Sinh tử nhị khí xung quanh sinh tử uyển. Giờ phút này hoàn toàn không thể khiến hai người lục thanh, sản sinh bất kỳ cái gì cố kỵ uy năng cường đại của kiếm thức đem toàn bộ sinh tử nhị khí xung quanh trấn áp xuống, dưới, tức khắc, ở trên chân long huyết mạch, bên trên tầng kim sắc phong mang khí tức khắc bao phủ lên, vô cùng thiên lôi cùng thiên phong, chốc lát sau, ở trước long khẩu mở lớn, một khối linh cầu màu tím trắng ngưng tụ thành. Phong lôi kiếm cương xuyên qua bất định, phát ra từng trận phong khiếu lôi minh, vang vọng hư không, kim hôi sắc phong mang khí tụ tập đem phong lôi linh cầu bao phủ vào bên trong kim hôi sắc chân long huyết mạch thế giới trước mặt lục thanh biến hóa vô tận hư không đột nhiên có chút run rẩy lên phong lôi pháp tắc quán trú vào chân long nhãn trước mắt lục thanh trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh không gian muôn màu vô số các vệt sáng rõ rệt ở trước mắt hiện ra Trừ thiên pháp tắc lục thanh chấn động trong lòng nhìn thấu pháp tắc ẩn nấp trong hư không xua khi thành tựu kiếm hoàng chân long nhãn cũng đồng thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tức khắc chân long nhãn lại bắn ra thần quang tím trắng trói mắt tâm thần chấn định ngay tại lúc lục thanh nghĩ muốn chuyển hóa luân hồi linh lực cái gì có chút khiếp sợ nhìn ngân hôi sắc linh lực trước mắt lục thanh có chút không thể tin được hai mắt của mình hiện giờ hắn thế nhưng có thể tùy ý chuyển hóa ra ngân hôi sắc linh lực này bất quá lục thanh đồng thời khiếp sợ chính là ngân hôi sắc linh lực này cường đại đồng dạng chuyển hóa tạo ra nó cũng cần tinh nguyên linh vật tương ứng một giọt long nguyên dịch chỉ có thể chuyển hóa ra một giọt thậm chí một viên ngũ giai thú đan của sinh tử thú cũng vẻn vẹn chỉ có thể chuyển hóa ra trên dưới trăm giọt. Ngân hôi sắc linh lực cuồn cuộn không đoạn rót vào bên trong Phong Lôi Linh Cầu, nơi này là tâm ma thế giới. Lục Thanh cũng không có gì cố kỵ, Long Nguyên dịch bất kể tiêu hao chuyển hóa thành ngân hôi sắc linh lực. Nhưng tiêu hao này, đợi tâm ma thế giới này bị phá vỡ liên sẽ khôi phục bình thường. Ông tức khắc, một cỗ dao động huyền ảo khách tán ra, theo ngân hôi sắc linh lực dung nhập, Phong Lôi Linh Cầu nháy mắt liền thay đổi đại lượng tia sáng tối đen cùng ngân sắc tán ra tia sáng hắc sắc cùng ngân sắc nhanh giao triển lên trở thành một quang cầu ngân hôi sắc lớn bằng đầu người ngân hôi sắc quang cầu khách tán dây lát liền đem kia ngoại tầng phong lôi linh cầu thôn vệ đi vào giờ khắc này trong lòng lục thanh lại sinh ra cảm giác khống chế hết thảy giống như lúc trước chỉ là chưa từng có một khắc nào cảm giác này rõ ràng như thế bên trong phạm vi hồn thức tra xét vô số tia sáng pháp tắt toàn bộ hiển hóa ở trước mắt nhìn một lần liền có thể phát hiện khe hở bên trong phiến trời đất trong phạm vi hồn thức, toàn bộ rơi vào bên trong khống chế của chính mình, trong lòng Lục Thanh ẩn ẩn có điều ngộ, hiện giờ hắn như có thể quyết định sinh tử của bất kỳ kẻ nào ở bên trong phiến trời đất này. Bên trong hồn thức của Lục Thanh, kim hôi sắc linh cầu trong miệng chân long huyết mạch không có chút uy thế nào phát ra, nhưng mà ở dưới chân long nhãn, Lục Thanh lại phát hiện bên trong hư không trăm trượng trước mặt, toàn bộ các tia sáng pháp tắc, ngoài phong lôi pháp tắc ra, tất cả đều tan vỡ. Sao lại thế này? Thần sắc Lục Thiên thư kinh hãi. Tuy rằng nói hắn đã muốn trải qua tâm thế tích lũy, nhưng mà đối với ngân hồi sắc linh lực mà Lục Thanh có được hiện giờ, Lục Thiên Thư cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí bằng vào kinh lịch của hắn đều không có, ở trên đại lục nghe nói qua có loại linh lực như vậy. Trong thiên địa, thật tồn tại linh lực có thuộc tính như vậy sao? Lục Thiên Thư nhìn không được tự hỏi. Ngâm! Nhưng mà giờ phút này, Lục Thanh đã muốn đem kim hồi sắc linh cầu trong miệng chân long huyết mạch phun ra. Kim hôi sắc linh cầu phun ra, trong nháy mắt. Kiếm cương chân long nguyên bản bao phủ hư không mấy trăm trượng đột nhiên phát ra từng tiếng long ngâm thê lương, hư không chấn động. Dưới ánh mắt đầy khiếp sợ của Lục Thiên Thư, ở trước mặt hắn, mỗi một đạo kiếm cương chân long đều xuất hiện một động hư không gian phạm vi hơn 10 trượng. Động hư khôn gian này hình thành hình dạng một thanh kiếm, đồng thời ở mặt ngoài nổi lên một tầng kim hôi sắc thần mang. Kim hôi sắc thần mang này vô cùng phức tạp, phong lôi kiếm cương, phong lôi pháp tác, phong mang kiếm khí, ngân hồi sắc linh lực, chân long khí. Bên trong đó, mỗi một thứ đều lấy ra, đều đủ để gọi là tồn tại đứng đầu, không cần phải nói toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, biến hóa phát sinh bên trong, chỉ sợ ngay cả kiếm phách tông sư cũng không thể nói rõ. Không cần phải nói, lục thiên thư tam thế luân hồi tích lũy, kiến thức nhãn giới, coi như là kiếm phách tông sư bình thường đều khó có thể bằng được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngay sau đó, gần trăm đầu kiếm cương chân long liền bị động hư chi kiếm phân thành hai, Lực thôn vệ không gì sánh kịp, lập tức đem mỗi đầu kiếm cương, chân long yên diệt trong không gian loạn lưu vô tận. Tâm niệm vừa động, cái gì thân hình lục thiên thư bạo lui mấy trăm trượng. Phong lôi pháp tắc dung hợp tâm ma pháp tắc của hắn cư nhiên bị mất đi liên hệ, pháp tắc dung hợp mà thành giống như bị cái gì xé nát, mất đi lực lượng nguyên bản. Hư, không dám do dự, ngay lập tức một đạo huyết sắc kiếm quang hiện lên, thân ảnh lục thiên thư liền biến mất bên trong phiến hư không này. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện. HP Audio năm mươi 557, Kiếm Hoàng xuất thế Lục Thiên Thư Bên trong hai mắt Lục Thanh bắn ra hai luồng kiếm cương Sát khí tận trời nháy mắt đem tâm ma thế giới đánh tan Trung quanh lang nha sơn Đám người tử dương kiếm hoàng lặng lặng đứng thẳng bên trong hư không Thiên đạo lôi quang phú dưới lôi kiếp còn chưa tán đi Về tình huống của Lục Thanh ở bên trong Mọi người nhất mực không biết Ngoài mười dặm Trong lòng nhan như ngọc đột nhiên đau xót Một cỗ cảm giác đau đớn không hiểu nổi lên trong lòng Cước bộ phù phiếm. Sư tổ mẫu, người làm sao vậy? Hoàng Linh Nhi hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ nhan như ngọc. Thân là kiếm sữ, coi như là thương tâm, cũng không có khả năng cả người hư thoát. Trong lúc nhất thời, mấy người nếp thanh thiên liền vội vàng đi tới trước mặt nhan như ngọc. Can nương, người làm sao vậy? Đoạn thanh vân có chút lo lắng hỏi han. Trước đó cùng lục thanh bái kết bái. Đồng thời, nhan như ngọc cũng nhận bốn người nếp thanh thiên làm nghĩa tử. Giờ phút này nhìn thấy nhan như ngọc khác thường. Tức khắc khiến bốn người nhất thanh thiên khẩn trương lên. Không có việc gì, ta không sao. Nhan như ngọc miễn cưỡng gắng sức đứng dậy, tuy rằng miệng nói vậy nhưng mà nước mắt vẫn là nhìn không được chảy ra. Làm sao vậy, ta vì cái gì lại rơi lệ? Trong lòng nhan như ngọc cảm thấy bi thương, bi thương như vậy, chỉ có lúc trước ở ngày mà trượng phu nàng lục vân chết mới xuất hiện qua, hiện giờ lại xuất hiện, đến tốt cùng là dự báo cái gì? Ngâm! Phút chốc, một tiếng long ngâm giận giữ vang tận mây xanh. Tiếng long ngâm khủng bố bí mật mang theo uy thế kinh người phá tan cầm cố, rào động lôi kiếp trên chín tầng trời. ầm ầm, Tức khắc, thiên đạo lôi quang chung quanh cùng lôi kiếp trên chín tầng trời đồng thời thoát phá. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc kiếm quang nhanh như chớp từ bên trong bắn ra. Mà lúc này, thân hình lục thanh cũng đồng thời từ bên trong hiển hóa ra. Lục thanh, lục đệ, sư phụ, thanh nhi, lục đại sư. Nhưng mà, giờ phút này lục thanh đố với này đó kêu gọi đều để ngoài tai. Trong ánh mắt hắn, sát khí xâm hàn cơ hồ ngưng tụ thực chất, kim hôi sắc phong mang khí đồng thời ở trên người hắn nổi lên, phá khai tâm ma thế giới. Trước đó tâm ma thế giới lĩnh ngộ một ít, trở lại hiện thực vẫn như cũ áp dụng. Lục thiên thư, lục thanh quát lớn một tiếng, phong mang khí cả người thẳng hướng trời cao, uy thế cường đại hướng về bốn phía phô tản ra. Cái gì? Hai người trung niên đến từ Bạch Linh giới cực kỳ hoảng sợ, đối mặt lục thanh không có chút nào ước thúc uy thế, bọn họ thế nhưng sinh ra một cỗ tử vong uy hiếp điều này sao có thể hai người bọn họ đều là một kiếp kiếm hoàng chẳng lẽ nói liền ngay cả một kiếp kiếm hoàng vừa mới tiến giai đều không thể địch nổi không có khả năng lạc má trung niên lẩm bẩm nói không có khả năng người trung niên bên cạnh cũng mở miệng nói mà lúc này trừ bỏ kiếm hồn đại sư đã ngoài kiếm tông chung quanh cho dù là kiếm vương cũng đều bị cỗ uy thế này áp chế đúng là không có chút năng lực chống cự nào bị đánh bay ra ngoài vài dặm đây là một kiếp kiếm hoàng cùng lúc Trong lòng tử thiên lôi không khỏi tự hỏi, vừa mới trong nháy mắt, lục thanh bạo phát uy thế, đúng là khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không thể nào ngăn cản. Cảm giác như vậy, cũng không phải nói hắn không hề động thủ, đạt tới kiếm hồn, cảm giác sinh ra trong lòng mơ hồ phù hợp với thiên đạo, trong lòng sinh ra cảm giác không thể ngăn cản, cho dù có thể ngăn cản, cũng tuyệt đối chống đỡ không được mấy kiếm. Không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi ngươi liền cách xa ta như vậy. Trong mắt tử thiên lôi không khỏi hiện ra thần sắc bất đắc dĩ bất quá bên trong đó còn có cao hứng tự đáy lòng nhưng mà giây lát lúc sau tử thiên lôi bỗng dưng ngẩn ra lục thiên thư lục thiên thư tử dương kiếm hoàng cùng lạc thiên phong kinh hô ở ngoài mười dặm thanh âm lục thanh cuồn cuộn như sấm sét vang vọng chân trời lục thiên thư trong phúc chốc long tuyết đột nhiên biến sắc thân hình nháy mắt hóa thành một đạo bạch kiếm quang hướng tới phương hướng lục thanh bắn nhanh đi thanh nghi trên mặt nhan như ngọc lộ vẻ vui mừng nhưng không biết vì sao trong lòng nàng như trước có một cỗ đau thương thật sâu gạt đi không được giống như đã mất đi thứ gì đó rất trọng yếu lục thiên thư, lục đệ hắn làm sao vậy bị thanh âm lục thanh chấn động tâm thần trầm tĩnh lại, đoạn thanh vân mở miệng nói không biết, tại bên trong thiên đạo lôi quang đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì lắc lắc đầu, triệu thiên diệp trầm giọng nói đỉnh lang nha sơn cả người lục thanh lan tràn kim hôi sắc phong mang khí phong mang khí khủng bố trực tiếp cắt đứt hư không chung quanh Vô số động hư không gian dữ tợn mở ra cự khẩu hung lệ, hướng tới bốn phía càn quét. Động hư không gian. Nhìn từng đạo động hư không gian chung quanh lục thanh kéo dài ra vài trượng, chẳng những là nhiều kiếm vương đại sư, coi như là hai người tử dương kiếm hoàng cũng mộc thanh nguyên cũng phải biến sắc. Dễ dàng xé rách không gian như thế, coi như là bọn họ vận dụng pháp tắc quy năng, cũng không có thể giống lục thanh dễ dàng làm được như vậy. Mà giờ phút này nhìn trên người lục thanh cũng không có lan tràn pháp tắc dao động. Nói cách khác, Lục Thanh vẻn vẹn là bằng vò phong mang khí tự thân, liền đạt tới trình độ như vậy. Thực lực hiện giờ của hắn, đến tột cùng là đạt tới tình cảnh gì? Nhìn phong mang khó trên người Lục Thanh có chút biến hóa, kiếm chủng của tử dương kiếm hoàng khẽ run, trong lời mơ hồ sinh ra vài phần cảm giác không địch lại. Lục Thiên Thư Lục Thanh lại quát lớn một tiếng, sát khí cả người trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong. Bên trong hư không, vô số hàn băng khí ngưng tụ, hóa thành một cơn mưa đá. Hướng tới bốn phía lang nha sơn bắn đi. Mau lui lại. Thần sắc mục thanh nguyên biến đổi, mở miệng quát lớn. Không dám chậm trễ, trước đó những kiếm vương bị đánh bay ra ngoài, cùng với vài tên kiếm tông đại sư thân hình bạo lui, lập tức áo liền đi tới ngoài vài dặm. ầm ầm, Vô số mưa đã bắn nhanh ra ngoài hơn 10 trượng, nháy mắt liền tiêu thất, đợi cho lúc xuất hiện lại, liền đã tới phương hướng trước đó chư vị đại sư vừa đứng. Mấy trượng động hư không gian lăng không hóa khai mà vô số mưa đá cũng bị động hư không gian nghiền nát nuốt hết trong lúc nhất thời chư vị đại sư sau lưng nổi lên mồ hôi lanh uy năng như vậy vẫn là một kiếp kiếm hoàng sơ tấn có được sao chẳng lẽ đây là lôi kiếp không giống người thường mang đến thực lực sai biện nhưng mà lúc này mấy người tử dương kiếm hoàng cũng không để ý điều đó bởi vì lục thanh lại xuất thủ chân long huyết mạch cao giọng rít gào nháy mắt phá tan trói buộc tủy hải ở sau lưng lục thanh ngưng hiện ra hiện giờ chân long huyết mạch liền giống như ở trong tâm ma thế giới Chỉ còn dài trăm trượng, kim hôi sắc chân long huyết mạch vừa mới xuất hiện, liền bày ra uy thế kinh người. Chân long nộ ngâm, trong lúc nhất thời, chính là năm người Tử Dương Kiếm Hoàng, năm vị kiếm hoàng rồng thời biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau vài dặm. Mà Lạc Thiên Phong cùng vài kiếm tông, còn có nhiều kiếm vương nguyên bản ở ngoài vài dặm, tất cả nhịn không được phun ra một ngụ máu, thân hình lung lay sắp đổ. Lục Thiên Thư, mái tóc dài bị phong mang khí nhuộm thành kim hôi sắc, sát ý trong mắt lục thanh nháy mắt tập trung ở ngoài 10 dặm nơi một đạo huyết sắc kiếm quang cấp tốc bỏ chạy. Hừ, tức khắc một đạo xí bạch kiếm quang ở trước mặt lục thanh dừng lại. Long tuyết, ngươi không phải. Thần sắc long tuyết biến đổi, trên mặt lộ ra kinh ngạc thật sâu. Cút, quát lạnh một tiếng, kiếm chỉ lục thanh điểm ra. Một đạo phong lôi kiếm cương bắn nhanh mà ra. Hiện giờ phong lôi kiếm cương cũng có chút biến hóa, màu sắc nguyên bản là tím chẳng trở thành màu tím bạc. Ngay tại khoảng khắc long tuyết muốn xuất thủ ngăn cản. Phong lôi kiếm cương ở ngoài trăm dặm đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó, Long Tuyết mắt đẹp trợn to, liền không thể khống chế thân thể của chính mình, đan điền khí hải bị một đạo phong lôi kiếm cương giam cầm, cũng không te hơi điều động mảy may. Tức khắc, Lục Thanh vung tà trưởng lên, thân thể Long Tuyết bắn ngược về phía sau. Vài dặm xa xa, Minh Tịch Nguyệt bắn nhanh mà ra, đem thân hình Long Tuyết bay ngược tiếp được, nhưng mà nháy mắt, thần sắc Minh Tịch Nguyệt đột biến. Lục Thanh thêm vào trên người Long Tuyết pháp tức uy quả thực ngoài tưởng tượng của minh tịch nguyệt minh tịch nguyệt điều động toàn bộ chân lực trời đất cũng vô pháp ngăn cản chỉ có thể theo long tuyết tiếp tục hướng về phía sau bay đi chỉ mà minh tịch nguyệt còn có thể ngự không mà đi cho nên long tuyết cũng không có gì nguy hiểm lại nhìn lục thanh giờ phút này từ trên người ắn phong lôi kiếm nguyên bảng bạc ở quanh thân chấn động phong lôi kiếm y bá đạo cuồn cuộn trùng tiêu bạt vân ở sau lưng ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh màu tím bạc nghìn trượng kiếm chỉ hoành ngang trước ngực lục thanh lập tức bày ra một tư thế kỳ dị tiếng kiếm ngâm mênh mông cuồn cuộn ở kiếm chỉ của lục thanh vang lên hư không chung quanh phong lôi khí tụ tập chỉ là hiện giờ phong lôi khí tụ tập đến đồng thời trở thành màu tím bạc nhàn nhạt, nhạt màu sắc phong lôi kiếm cương cũng biến đổi thành tím bạc ngâm tiếng long ngâm kinh thiên từ trên người lục thanh vang lê lục thanh thét dài một tiếng kiếm chỉ ở trên hư không liên tục vũ động chín đầu kiếm cương chân long dài gần trăm trượng tức khắc ngưng hiện ra kiếm cương chấn long có thất chảo đúng là bát giai chân long nhưng mà giờ phút này Hiển lộ ra uy thế không chút nào thua kém so với tại bên trong tâm ma thế giới, lục thiên thư thi triển ra cửu giai long vương. Thức thứ 21 tử tiêu phong lôi kiếm, thiên long phệ hồn. Trước đó ở bên trong tâm ma thế giới gặp qua một lần, giờ phút này, tâm ma thế giới thoát phá, lục thanh liền có thể chân chính thi triển ra. Ngay sau đó, chính đầu kiếm cương chân long ngưng tụ ra xuyên phá không gian, chốc lát liền xuyên qua không gian người dặm, đi tới phía sau huyết sắp kiếm quang. Lục thiên thư. Lục thanh lại quát lớn một tiếng, kiếm chỉ lăng không điểm ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 558, biến hóa, cút. Chín đau kiếm cương chân lon nháy mắt dung hợp, ngưng tụ thành một con chân long khổng lồ dài chừng 900 trượng, toàn thơ có màu tím bạc. Kiếm cương màu tím bạc sắc bén dễ dàng cắt đứt chân không, xé rách không gian, kiếm ý ngập trời từ bên trong sơn cốc, cùng với đó là một cỗ uy nghiêm lớn lao. Pháp tắc uy chẳng qua giờ phút này bên trong phong lôi pháp tắc có chút quái dị bên trong đến tột cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào trong lúc nhất thời lục thanh cũng không hiểu rõ lắm ông ngay tại lúc chân long màu tím bạc sắp chạm đến huyết sắc kiếm quang từ trên huyết sắc kiếm quang đột nhiên bắn ra thần quang chói mắt ma khí ngập trời lập tức bốc lên ngay sau đó từ trên luồng kiếm quang một ốc thần quang xích hồng sắc bạo khơi hưu tức khắc huyết sắc kiếm ảnh cũng giống như kiếm cương chân long xuyên qua không gian chốc lát liền xuất hiện ở ngoài mười dặm lại liên thiểm vài lần liền biến mất không thấy oanh kiếm chỉ vừa thu lại kiếm cương chân long tán loạn mở ra không gian thoát phá một mảnh động hư không ra phạm vi trăm trượng ở tên hư không hiển hóa ra vô số toái thạch bị vỡ nát cây cối núi đá toàn bộ bị lực thôn phệ cuốn vào bên trong xé thành bụi phấn như thế nào có khả năng mấy người tử dương kiếm hoang cùng lạc thiên phong liếc nhau trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ, chẳng lẽ thật là lục thiên thư? bên cạnh mục thanh nguyễn cùng hai người trung niên cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. vừa mới rồi kiếm quang kia bắn nhanh ra ngoài, bọn họ nhìn thấy rõ, đó là kiếm chủng có chứa đựng kiếm hồn ngưng tụ bên trong, mà kiếm trùng ly thể căn bản không phải kiếm hồn đại sư có thể làm được. hồn phách không đạt tới cảnh giới tương dưng của kiếm phách tông sư, ly khai thân thể tám chín phần 10 là hồn phi phách tán. bất quá trong đầu ba người cũng có chút tích lũy duy nhất khả năng chính là một ít thần thông bí pháp cực kỳ ít có nếu không căn bản không có khả năng làm được chuyện này nhưng mà trước đó theo như lời nói của lục thanh lại thuyết minh cái gì hắn lại như thế nào biết huyết sắc kiếm quang kia chính là kiếm chủng thuộc về kiếm hoàng lục thiên thư lúc trước hơn nữa ma khí ngập trời đến tột cùng là đại biểu cái gì một thanh nguyên cùng với hai người trung niên so với bất kỳ ai ở đây cũng rõ ràng hơn ma kiếm đạo lại nhìn đến lục thanh giờ phút này lục thanh đứng yên bên trong hư không Thần sắc đúng là bình tĩnh lại, nhưng mà đám người tử dương kiếm hoàng, lại có thể cảm nhận được lửa giận chứa đựng sâu bên trong đột cùng là, khắc sâu như thế nào. Lửa giận, đây là điều mà đám người lạc thiên phong chưa từng gặp qua. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Lục Thanh là người kiên nghị khá khiêm tốn, tâm cảnh cũng không giống bình thường, thậm chí có chút thời điểm, so với bọn hắn đám trưởng bối còn chấn định già hơn 10 tuổi. Nhưng mà giống hôm nay, lửa giận trong lòng, ẩn mà không phát, thật sự là sự tình trước đây chưa từng gặp qua không có ai mở miệng trước đó lục thanh một phen lửa giận bày ra thực lực kinh người kinh sợ toàn bộ kiếm hồn đại sư ở đây thật lâu sau thân hình lục thanh mới chậm rãi hạ xuống trở lại đỉnh lang nha sơn ánh mắt ngưng lại ở đỉnh núi lục thanh lập tức phát hiện vài thứ đồ vật vỡ nát nằm trên mặt đất luyện tâm kiếm thạch kiếm kiếm cốt của nhân đạo tông sư mấy cỗ kiếm cốt của kiếm hoàng còn có một viên hồn thạch của tông sư trừ mấy thứ đó ra còn có hai chiếc hộp ngọc ở bên trong là vạn niên bất tử căn cùng trường sinh thảo mấy thứ đồ vật này bị một cỗ dao động huyền ảo ẩn giấu đi chỉ có đến gần mới có thể phát hiện được phất tay đem luyện tâm kiếm thu vào trong tay lục thanh nhướng mày giờ phút này trong luyện tâm kiếm lục thanh cảm thấy ẩn chứa một cỗ luân hồi linh lực cường đại luân hồi linh lực này thập phần cô đạo, từ trong đó lục thanh cảm nhận được khí tức quen thuộc tâm niệm vừa động lục thanh vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh đạo luân hồi linh lực thuận chui vào bên trong thân thể lục thanh rất nhanh chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, tiến nhập vào bên trong huyết nhục toàn thân. Khí huyết bốc lên, hiện giờ sau khi tiến vào kiếm hoàng, phong lôi kiếm nguyên tựa hồ đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, giờ phút này đưa vào bên trong thân thể, Lục Thanh đúng là cảm thấy một loại đau đớn đã lâu chưa từng thấy. Tuy rằng không mãng liệt như kiếm thể tiến giai, nhưng là Lục Thanh biết, Kim Thiên kiếm thể của hắn trước đó ở bên trong lôi kiếp, được thạch kiếm phụ trợ đã đạt tới tầng 8 đỉnh phong, mà giờ phút này đúng là lại có tăng lên. Bất quá Lục Thanh cũng biết Luân hồi linh lực bên trong luyện tâm kiếm tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không đủ để đột phá đến tầng thứ 9, còn cần tích lũy mấy lần mới được. Không đến thời gian nữa nén hướng, kim thiên kiếm thể của lục thanh dĩ nhiên đã viên mãn vô khuyết. lập tức, lục thanh liền đem luân hồi linh lực ngưng tụ thành linh dịch chứa đựng bên trong thân thể. Theo thân thể cường đại, tinh nguyên linh vật có thể chứa đựng bên trong cơ thể cũng càng khổng lồ, ít nhất có thể chứa đựng để tiến nhập vào tầng kiếm thể tiếp theo. suốt một nén hương trôi qua. sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao, ngược lại ngươi cư nhiên có thể đem lục thiên thư bức thành như vậy. Xem ra, ngươi lần này thu hoạch thập phần cự đại A. Thanh âm Diệp Lão vang lên trong đầu lục thanh. Sư phụ, cha ta. Ta biết lúc trước, vốn tưởng rằng lục thiên thư chịu cha ngươi ảnh hưởng, không nghĩ tới. Hiện giờ cũng là chuyện như vậy phát sinh, là ta không có lo lắng chu toàn. Xem nhé uy năng của tâm ma thế giới. Thở dài, Diệp Lão mở miệng nói. Cha của đệ tử, còn có thể cứu không? Trần chờ một lát. Lục Thanh vẫn mở miệng nói, trầm mặc một lát, Diệp Lão nói, chân linh tan biến, coi như là kiếm thần, cũng cứu không được. Kiếm thần, cũng cứu không được. Cả người Lục Thanh chấn động, liền trầm mặt không hề lên tiếng. Lúc này, một chút thanh mang từ bên trong luyện tâm kiếm bắn ra, rơi vào bên trong lòng bàn tay phải Lục Thanh. Đây là động hư không gian ta luyện chế, đợi cho ngươi ngày sau tìm được không minh thạch, ta lại thay ngươi phong ấn vào, làm thành không giới châu. Diệp Lão Trầm Ngâm thật lâu sau, mới nói, Lục Thiên Thư hiện giờ đã nhập ma, trước khi tiến vào kiếm phách không nên lại đi tìm hắn. Vì cái gì? Lục Thanh hỏi. Lục Thiên Thư đã muốn trốn vào ma đạo, thực lực của hắn nếu không phải bị chân linh của cha ngươi thoát phá gây tổn thương, tối thiểu cũng có thực lực của tam kiếp kiếm hoàng. Chỉ là vừa rồi ngươi bày ra thực lực quá mức quỷ dị, khiến cho hắn không được căn nguyên, nếu không cho dù ngươi có thực lực lớn mạnh, cũng khó có thể ở trên tay hắn thắng quá một chiêu nửa thức. Tử tiêu phong lôi kiếm kia, theo ta được biết, Lục Thiên Thư đã lĩnh ngộ đến thức 26. Nếu hắn kể tổn thương, cho dù là tân tấn kiếm phách tông sư bình thường cũng có một phen phiền toái. Là thực lực không đủ sao? Lục Thanh lẩm bẩm nói, tùy tay đem luyện tâm kiếm, cùng với mấy thứ giải rác bên ngoài thu vào động hư không gian. Động hư không gian này ở dưới diệp lão trưởng khống, lọt vào bên trong bàn tay Lục Thanh, tự nhiên cùng hắn sinh ra cảm ứng. Tâm niệm vừa động liền được, cùng không giới trước đó không có gì khác nhau. Chỉ là cần phải vận dụng hồn thức cường đại, tuy rằng không có gì tiêu hao, nhưng mà không có lực lượng hồn thức của kiếm hoàng, căn bản không thể mở ra. Thực lực, thực lực của chính mình, còn chưa đủ. Nếu thực lực đầy đủ, như vậy, chúng quanh lang nha sơn. Đám người tử dương kiếm hoàng chỉ là thấy tay của lục thanh giật giật, thời gian một nén hương trôi qua, cũng là không có nhúc nhích một chút. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hai người trung niên nhìn nhau, đối với biểu hiện kỳ dị của lục thanh giờ phút này, hai người cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Thân là trưởng lão Bạch Linh Điện, lại bị một cái tiểu bối thanh phàm giới phát tiết cảm xúc, nếu truyền ra thật sự làm nhục thanh danh của bọn họ. Mộc Điện chủ, một người trung niên mở miệng nói. Hai vị trưởng lão an tâm một chút chớ nóng. Lục đại sư tựa hồ là chịu cái gì kích thích, hai vị trưởng lão thứ lỗi một phần. Mộc Thanh Nguyên mở miệng nói, đồng thời Mộc Thanh Nguyên cũng hơi nhíu mày, cái da của trưởng lão Bạch Linh Điện cũng không khỏi quá lớn. Ngoài mười dặm Lục đệ, bốn người nhất thanh thiên đồng thời nhíu mày lại. Đối với phản ứng khác thường của Lục Thanh, ở chung nhiều năm như vậy, Lục Thanh có cảm xúc dao động như thế, vẫn là lúc trước mới lên Triều Dương Phong, chỉ có một lần Đoạn Thanh Vân đã từng nhìn thấy qua. Đến tột cùng là làm sao vậy? Không riêng bốn người nhất Thanh Thiên, chính là Minh Tuyết Nhi, Dịch Nhược Vũ, Hoàng Linh Nhi ba người thậm chí là bọn người thúc nguyên đều phát hiện, không cần phải nói Nhan Như Ngọc. Thanh Nhi, Nhan Như Ngọc nhẹ giọng nói. Đỉnh Lang Nha Sơn Lục Thanh nhíu mày lại, lập tức bước lên một bước muốn rời đi. Từ từ Thân hình hai người trung niên đột nhiên nhoáng lên, ngăn ở trước mặt lục thanh, trước đó người làm bậy. Cút, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lục thanh như hàn băng đến từ cửu U, làm cho người ta không rét mà run. Lời nói của lục thanh chẳng những khiến cho hai người trung niên giật mình, liền ngay cả mấy người tử Dương Kiếm Hoàng cũng đều giật mình. Lục thanh thay đổi. ngươi nói cái gì? Trung niên cầm đầy chút không thể tin được vào lỗ tai của chính mình, ở thanh phàm giới, cư nhiên tân tấn Kiếm Hoàng dám kêu hai người bọn họ cút. Thân là trưởng lão Bạch linh điện Không nói là thanh phàm, coi như là ở kim thiên giới, đứng đầu một tông môn cũng phải lấy lễ đối đãi bọn họ, càng không cần nói ở thanh phàm này. Nếu không phải một thanh nguyên thân là người đứng đầu một điện, đại biểu uy nghiêm kiếm thần Sơn, coi như là nhị kiếp kiếm hoàng, cũng muốn lấy bọn họ vi chủ, chờ đợi sai phái. Nhưng mà giờ phút này, trong giây lát hai người còn đang ngây người, lục thanh đã xuất thủ. Hư, hư, hai tiếng kiếm ngâm sắc bén đồng thời vang lên đám người tử dương kiếm hoàng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe thân hình hai người trung niên đã hướng xuống hư không bên dưới rơi xuống bọn họ còn nghe được âm vang của cốt cách vỡ vụn cái gì chính là tử thiên lôi ở bên trong ánh mắt mọi người đều ngây cả ra tuy rằng nói hai người trung niên đều không có phòng bị nhưng mà chỉ trong giây lát đánh tan hai gã một kiếm kiếm hoàng coi như là sơ tấn nhị kiếp kiếm hoàng cũng không nhất định làm được mà hết thảy lại bị lục thanh một tân tấn một kiếp kiếm hoàng làm được như thế nào không khiến người kinh hãi mẹ. một tức sau, thân hình lục thanh liền hạ xuống trước mặt nhan như ngọc. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 559, trăm ngân tử sắc kiếm cốt thượng thanh nhi nhan như ngọc đưa tay vuốt ve khuôn mặt lục thanh, bàn tay hơi có chút run rẩy. vì cái gì? vì cái gì trong lòng mẹ lại khó chịu như vậy? nhan như ngọc lẩm bẩm nói, khuôn mặt nháy mắt có chút tiểu tụy xuống. không nói gì, lục thanh chỉ là đứng thẳng bất quá từ trong mắt hắn mơ hồ có một tia đau đớn chợt lóe rồi biến mất lục đệ đoạn thanh vân thì thào một tiếng bốn người đồng thời phát hiện ra một tia không đúng lục thanh lúc này hai người trung niên dĩ nhiên miễn cưỡng huyền phủ thân thể trước đó một quyền của lục thanh tuy rằng có pháp tắc cùng với kiếm nguyên hộ thể nhưng mà lấy khí lực của tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ tám viên mãn mỗi một quyền sợ là chừng tám mươi vạn cân cự lực lực đạo này xuyên thấu qua thân thể hai người truyền đáng đến kiếm cốt của hai người ở phần đông kiếm hồn đại sư xem ra hai gã trưởng lão bạch linh điện song trưởng vạn vẹo liền ngay cả ngực bụng cũng đều mơ hồ lún xuống một khối khóe miệng hai người vẫn còn đọng lại máu tươi sắc mặt trắng bệch hiển nhiên trước đó lục thanh đã làm cho hai người bị nội thương không nhẹ nhưng mà thân là kiếm hoàng đã trải qua hai lần thiên đạo khảo nghiệm thân thể rèn luyện cũng đủ bằng một thanh kiếm ngũ phẩm chỉ trong chốc lát hai người đã vận chuyển kiếm nguyên tu bổ xương cốt vỡ vụn hơn phân nữa thân hình đột chuyển lúc này đây từ trong ánh mắt của lục thanh Sát khí lẫm liệt không chút nào che giấu hướng tới hai người bao phủ. Nhìn hai người đang nổi giận, Lục Thanh lạnh lùng nói, lẹ nói một chữ, "Tử". Lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, Lục Thanh cảm thấy, trước kia sợ là chính quá nhân từ, cũng có người nói đạo lý không thông. "Ngươi bị sát khí Lục Thanh bao phủ." Hai người trung niên đúng là sinh ra một cảm giác như núi đè, lời nói trước đó trong miệng đúng là lập tức bị ngăn chặn. "Lục Thanh." Ba người Tử Dương Kiếm Hoàng ngự không đi tới ngẩng đầu nhìn tử dương kiếm hoàng một cái, lục thanh không có hồi đáp. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn tuy rằng chưa bị phá, nhưng mà tâm thần đã loạn, thật sự là không nghĩ được bất kỳ chú ý gì. Phía trước, tử thiên lôi nhìn lục thanh một cái thật sâu, trầm ngâm một lát rồi bước tới đứng bên cạnh lục thanh. Hảo, hảo, chuyện hôm nay, chúng ta nhớ kỹ. Hai người trung niên giận dữ hóa cười, lập tức hóa thành hai đạo kiếm quang tiêu thất ở phía chân trời. Mộc thanh nguyên thở dài một tiếng, đối với lục thanh nói, lục đại sư. Đắc tội hai người này, tuy rằng kiềm thần điện các giới có ước thúc, không thể bởi vì ân oán cá nhân mà xuất thủ đối với các tông môn. Nhưng nếu là ân oán cá nhân, thì không đề cập đến kiếm thần điện, nói cách khác, lục đại sư về sau phải cẩn thận với hai người này mới được. Đa tạ điện chủ. Lục thanh nhàn nhạt nói. Giờ phút này, hắn thật sự là không muốn nhiều lời chút nào. Ta cần tĩnh tu 10 ngày. Lưu lại một câu, lục thanh tức khắc liền hóa thành một đạo kiếm quang màu tím bạc, bắn về phía linh thú Sơn Mạch. Này những kiếm hồn đại sư xung quanh hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì sư thúc minh tịch nguyệt đỡ long tuyết đi tới trước mặt tử dương kiếm hoàng long tuyết bị kiếm cương của lục thanh phong ấn minh tịch nguyệt còn không thể cởi bỏ ánh mắt nhất ngưng lập tức tử dương kiếm hoàng kiếm chỉ điểm ra tử dương kiếm cương dùng hợp pháp tắt bắn vào bên trong cơ thể long tuyết thần quang màu tím bạc chợt lóe phốc ngay sau đó pháp tắt kiếm cương của tử dương kiếm hoàng liền từ bên trong cơ thể long tuyết bạo tán Như thế nào có khả năng? Bên cạnh Mộc Thanh Nguyên ngẩn ra, Nhị Kiếp Kiếm Hoàng, pháp tắc đã muốn hoàn toàn cùng kiếm nguyên dung hợp, thế nhưng không thể phá tan pháp tắc của kiếm nguyên, của một kiếp kiếm hoàng tùy ý dung nhập, đây thật sự là vượt qua nhân thức của Mộc Thanh Nguyên. Chẳng lẽ, Vạn Kiếm Hướng Tông, nhân vật nhất định tiến vào kiếm phách tông sư, một khi tiến vào kiếm hoàng, liền cùng kiếm hoàng bình thường có điều bất đồng sao? Kiếm nguyên của Lục Thanh Cổ quái, ta cũng không có cách nào." Tử Dương Kiếm Hoàng lập tức lắc đầu nói. Bất quá kiếm nguyên này của lục thanh thuận tay mà phát, đại khái qua mười ngày nửa tháng liền sẽ tự động tiêu tán. Lại nhìn Long Tuyết, giờ phút này, vẻ mặt nàng đầy không cam lòng cùng phẫn hận, băng hàn ẩn tàng bên trong hai mắt cho dù là tử thiên lôi, đối diện cũng là hơi hơi dùng mình. Hảo băng lãnh nử tử, tử thiên lôi thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng không quá để ý nhiều. chúc mừng tử dương kiếm hoàng, quý tông lại có thêm một kiếm hoàng đại sư, cũng là mấy người lô luân tiến đến, nói lời chúc mừng các vị đại sư khách khí chúc mừng chúc mừng lát sau chư vị đại sư phân tán ở các nơi đều tiến đến chúc mừng lục đại sư thành tựu kiếm hoàng chắc hẳn danh hào còn không có hàn kiếm tâm đột nhiên mở miệng nói vị đại sư này không biết tử thiên lôi lạnh nhạt nói lục thanh được các tông môn ở kim thiên giới chúng ta tặng cho danh hào gọi là chân long kiếm tông hiện giờ thành tựu kiếm hoàng tất nhiên là kéo dài kỳ danh xưng là chân long kiếm hoàng lời nói của tử thiên lôi vừa đứt Một ít đại sư các tông môn không biết đều là trong lòng cả kỉnh. Được các tông môn trong kim thiên giới đồng thời tặng cho danh hào, đây là bao nhiêu mới có thể đổi được, thật sự chính là trước đó một thanh niên dưới 20 tuổi đạt được sao? Nhất thời, trong lòng chúng đại sư các tông môn đúng là sinh ra kính sợ không nhỏ, cùng tử dương kiếm hoàng nói chuyện, mơ hồ đúng là sáng tỏ một ít thân phận. Về phần trước đó hai gã trưởng lão bạch linh điện, tạm thời bị mọi người ném qua một bên. Lúc này, tử dương kiếm hoàng thông cáo toàn tông từ hà tông lại thêm một kiếm hoàng đại sư hộ tông trưởng lão lục thanh thành công vượt qua nhất trọng lôi kiếp trảm phá tâm ma thành tựu kiếm hoàng vị nghiệp cả tông ăn mừng kiếm giả các tông đều được an bài tại năm chủ thành ngày đêm không ngủ mà nhan như ngọc được hoàng linh nhi cùng bốn người nhất thanh thiên cùng đưa về lục phủ bởi nhan như ngọc trong lòng không thoải mái xin miễn cự tuyệt toàn bộ thế lực thăm hỏi cho dù là hơn 10 danh kiếm chủ chuẩn đại sư cũng đồng thời bị bốn người nhất thanh thiên ngăn lại Bất quá người tới cũng đều tâm tồn kính ý, nghe được thân thể nhan như ngọc không khỏe, thậm chí còn có vài tên kiếm chủ, ngoại tông xuất ra mấy hộp linh dược 500 năm gửi tặng, nhưng thật ra khiến dịch lão nhớ kỹ mấy người này, đợi đến sau này, lại có đường ăn nói. Linh thú sơn mạch, trên tuyết phong, cả người lục thanh chìm vào bên trong băng động. Huyền băng bao phủ, tâm thần lục thanh chìm vào bên trong đan điển khí hải. Hư không khí khải minh mông vô hạn, chỉ có một thanh kiếm trùng màu tím bạc huyền phù toàn thân kiếm trùng tản ra thần mang màu tím bạc mênh mông thần mang này có vẻ mông lung cuồn cuộn đúng là phân biệt không rõ thuộc tính chứa đựng bên trong mơ hồ bên tỏng tràn ngập phong lôi nhí khí nhưng mà lục thanh cảm giác đến lại có một loại tự thị phi nhi tựa như vậy mà cũng không phải vậy tựa hồ hiện giờ phong lôi kiếm nguyên đã không còn tinh khiết lại vận chuyển phong lôi quyết kiếm nguyên mênh mông cuồn cuộn ở bên trong kinh mạch như con thoi lưu chuyển giống như giao long về biển phiên giang đảo hải sổ tức sau lục thanh ngừng lại Nhíu mày, Lục Thanh phát hiện, hiện giờ vận chuyển phong lôi quyết, đúng là có cảm giác trúc chắc không nhỏ, tựa hồ, phong lôi quyết đã không phù hợp với kiếm nguyên hiện giờ. Giờ phút này, phong lôi kiếm chủng, lúc trước xuất hiện một tia sáng ngân hôi sắc, lúc này dĩ nhiên tiêu thất không thấy. Trong lòng vừa động, Lục Thanh lại đem tâm thần chìm vào bên trong không gian kiếm chủng. Đây là... Lục Thanh có chút ngây ngẩn cả người. Hiện giờ không gian kiếm chủng, tràn ngập muôn màu thần quang, sâu thẳm bên trong không gian trên màn trời tối đen vô số pháp tắt tản ra quang thải giống như từng vi sao điểm xuyên bầu trời đêm ở trung tâm không gian kiếm hồn dĩ nhiên biến đổi cùng kiếm trùng giống nhau trở thành màu tím bạc mà tia sáng ngân hôi sắc ở trên kiếm hồn cũng đã tiêu thất không thấy chỉ để lại một chút khí tức kỳ quái mà ở bên cạnh kiếm hồn tiên thiên phong lôi châu biến thành quang đoàn cũng đã muốn tiêu thất không thấy giờ lại trở thành cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhạt giờ phút này lục thanh lại đi quan sát đạo kiếp lôi màu tím đen này cũng phát hiện ra bên trong chứa đựng vô cùng vô tận pháp tắc khí tức, vô cùng vô tận pháp tắc khí tức này lục thanh cảm ứng một lát liền bỏ qua, bên trong thật sự là nhiều lắm, căn bản không thể phân biệt ra toàn bộ. mà vô cùng pháp tắc khí tức này đang uẩn dưỡng kiếm hồn, ở bên trong kiếm hồn có một chút pháp tắc dao động, pháp tắc này cùng với phong lôi pháp tắc cực kỳ tương tự, nhưng mà lại có chút bất đồng. về phần bất đồng ở nơi nào, lục thanh cũng không rõ ràng lắm. ý niệm lục thanh vừa động, phong lôi pháp tắc trong trời đất tức khắc tụ tập trên kiếm chỉ ngưng tụ ra một đạo pháp tắc thần quang màu tím bạc chẳng lẽ đây là màu sắc căn nguyên của phong lôi pháp tắc trong lòng lục thanh đầy nghi hoặc phong lôi pháp tắc tuy rằng hắn chưa từng kiến thức qua ở trên người khác nhưng mà chính mình tiếp xúc phong lôi kiếm khí nhiều năm như vậy đối với phong lôi nhị khí cảm ứng có thể nói đã muốn xâm nhập cốt tủy tự nhiên rõ ràng cảm giác ra phong lôi pháp tắc khác nhau dưới nghiệm tưởng tâm thần chìm vào bên trong cơ thể huyết khí bốc lên bên trong huyết nhục từng tia khí màu sáng tím bạc óng ánh như ngọc quấn quanh kiếm cốt buộc vòng quanh thân thể một đường viền kiếm cốt tại sao có thể như vậy lục thanh nghi hoặc lẩm bẩm hồn thức lập tức tiến vào bên trong kiếm cốt vô tận tủy hải trước đó là màu tím trắng giờ lại trở thành màu tím bạc trên chân long huyết mạch cũng đồng thời che kín một tầng tím bạc bảy cái long chảo hư không đảo qua long vĩ quấy động trên hai chiếc long giác uy vũ tất cả đều lưu chuyển một tầng sáng màu tím bạc óng ánh tựa hồ cảm nhận được hồn thức lục thanh buông xuống chân long huyết mạch nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra ngâm từng làn khí lãng màu tím bạc đảo lên bị tiếng long ngâm khuấy động trùng nhập vào bên trong hư không ngàn trượng ngâm một tiếng kêu ngâm trầm thấp theo sau vang lên trong hư không vô tận tủy hải bến hóa thình lình xảy ra khiến lục thanh sửng sốt chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện, chương 560, ngân tử sắc kiếm cốt hạ Trên hư không tủy hải, tiếng kiếm ngân vang lên âm lãng bàng bạc thẳng nhập tâm phế. Chân long huyết mạch dài trăm trượng lại mở miệng, tiếng long ngâm dĩ nhiên lại biến thành tiếng kiếm ngâm sắc bén. Giờ khắc này, lục thanh cảm thấy kiếm hồn chính mình liên hệ càng thêm chặt chẽ, tam hồn tự nhiên diễn sinh ra phong mang khí, chỉ là hiện giờ, phong mang khí này cũng trở thành kim hôi sắc. Biến hóa như thế, lục thanh thật sự là đoán không ra, bất quá lục thanh có cảm giác, hiện giờ hắn chỉ sợ so với lúc trước mạnh hơn không chỉ mười lần Sau khi đạt tới kiếm hoàng, tuy rằng chỉ là một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà lục thanh đã có cảm giác, đó là cảm giác giống như lúc trước cùng tử dương kiếm hoàng đánh một trận. Kiếm hồn của lục thanh sinh ra cảm ứng, hiện giờ nếu hắn mà lại cùng tử dương kiếm hoàng động thủ, khả năng có chút biến dị, nhưng mà khả năng thắng lợi là chiếm đa số. Xem ra biến hóa hiện tại của người đã muốn khó có thể nắm lấy. Thở dài một hơi, Diệp Lão mở miệng nói. Sư phụ! Lục thanh trầm giọng nói. Đại diễn tam thập lục trùy. Của lục gia ngươi chính là tổ tiên lục gia ngươi nhờ cơ duyên đạt được, ảo diệu bên trong ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà bên trong đó chứa đựng vô thượng huyền ảo. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ toàn bộ, đối với ngươi sau này, nhất định sẽ có ưu đãi lớn lao. Suy nghĩ một chút, lục thanh mở miệng nói, sư phụ, lục thiên thư thân phận chân chính của hắn rốt cuộc là ai? Trước đó vài câu đối thoại, cùng với hiểu biết khi ở bên trong tâm ma thế giới, lục thanh mơ hồ cảm giác được, thân phận của lục thiên thư thật cũng không phải đơn giản. Việc này tạm thời không đề cập tới, chờ ngươi trước đem ma nữa ký ứng phó xong, lại bàn bạc kỹ hơn. Dừng một chút, Diệp Lão mở miệng nói. Biết Diệp Lão không muốn nói, Lục Thanh cũng không miễn cưỡng, mà lại tiếp tục quan sát kiếm cốt hiện giờ. Bên trên kiếm cốt màu tím bạc, một tầng kim hôi sắc phong mang khí tung hoành bẫy nghệ. Kiếm cốt này sợ là thần kiếm các kim thiên thượng phẩm bình thường cũng không thể gây hại. Vượt qua nhất trọng lôi kiếp, nếu là kiếm hoàng bình thường, đó là lúc này mới chân chính thành tựu kiếm cốt. Nhưng mà Lục Thanh lại bất đồng, từ lúc trước tiến vào tầng thứ 6 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, liền thành tựu kiếm cốt, sinh ra thần thông kiếm đạo, phong lôi kiếm sĩ, đến tầng 8, thành tựu kim thiên kiếm thể, kiếm cốt càng thêm cường đại, cũng diễn sinh ra thần thông hộ thể, phong mang chân long. Lại trải qua lôi kiếp kiếm hoàng rèn luyện, hiện giờ kiếm cốt ở trình độ nhất định, đã muốn siêu việt trình độ tầng thứ 8 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, cường đại vô cùng. Tuy rằng không có sản sinh ra thần thông gì, nhưng mà xuyên thấu kiếm cốt này Lục Thanh lại cảm thấy, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, không có chút trở ngại nào. Lúc trước cảm giác một ít nơi tối nghĩa, đều hóa thành một mảnh bằng phẳng. Trong lòng Lục Thanh lại có cảm giác, lúc này nếu hắn triển khai phong long chân lôi thức, chỉ sợ trong giây lát liền được, không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Đồng thời, đạt được thiên đạo giao cho tư cách nắm giữ pháp tắc, đối với phong lôi nhị khí, Lục Thanh cảm ngộ lập tức sâu sắc thêm không chỉ vài tầng. Thậm chí lúc này vừa mới vượt qua nhất trọng lôi kiếp liền có thể khiến cho pháp tắc hiển hóa ra thần quang cũng dung nhập vào bên trong kiếm nguyên thành tự pháp tắc kiếm cương tâm thần trừ trên kiếm cốt di động kiếm cốt tự hồ là sản sinh một ít biến hóa nhưng mà cụ thể ở nơi nào cũng là cần sau này chậm rãi tìm tòi mới được khoảng thời gian ngắn nghĩ muốn có điều thu hoạch cũng là không có khả năng tu luyện tri đạo cưỡng cầu là không được chỉ cần cơ duyên tới tự nhiên có thể thông thuận sáng tỏ mạnh mẽ tình hiểu không thể không nói đó lá rơi xuống tiểu thừa đạo lý như vậy sau khi đạt tới kiếm hồn ngày càng rõ ràng sau cảnh giới kiếm hồn tu vi cảnh giới tiến bộ đã mua an không phải đơn thuần là khổ tu là có thể đạt được cơ duyên cũng đồng dạng chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng mà khi ngộ đạo liền có thể đột nhiên tăng mạnh đây là lục thanh tự mình kinh lịch qua lúc trước thể ngộ thiên nhân hai đạo khiến cho hắn ngộ đạo đột phá mới thuận lợi tẩy luyện tam hồn sinh ra phong mang hồn thức đảo chuyển trở lại bên trong thần đình thức hải giờ phút này bên trong thần đình thức hải Một thanh tiểu kiếm kim hôi sắc thẳng tắp huyền phù ở bên trong hư không, hồn thức khổng lồ bắt đầu khởi động. Đồng thời còn có một cỗ phong mang khí huyết huyền ảo từ phía trên phát ra, cho dù là bên trong thức hải, đều có thể nghe được tiếng kiếm minh nhàn nhạt, nhạt. Niệm động, hồn thức cường đại dao động tựa như hải lãng ngập trời mãnh liệt minh mông. Đột phá cảnh giới một kiếp kiếm hoàng, hồn thức của lục thanh cũng là tăng lên rất nhiều, hiện giờ tản mắt ra, đúng là có thể bao trùm phạm vi trăm dặm mà lục thanh cũng đồng thời cảm thấy tầng thứ ba ngưng hồn của luyện hồn quyết hắn đã muốn đạt tới trình độ đăng đường nhập thất cách đại thừa chi cảnh cũng không còn xa. bất quá nói đến đại thừa chi cảnh vừa đến không có tâm pháp phía sau giai đoạn kết phách cùng hư thần cũng là không thể tu luyện luyện hồn quyết tiếp. nhưng mà cứ việc như thế đơn luận hồn thức mà nói lục thanh trước đó có luyện hồn quyết đặt nền tảng so với phần đông kiếm giả mạnh hơn nhiều hơn nữa có luyện hồn quyết phụ trợ hồn thức khôi phục cũng không phải kiếm hồn đại sư bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là cảnh giới kiếm phách, sinh ra thần niệm, hiệu quả giảm xuống, cũng vẫn như cũ không phải kiếm phách tông sư bình thường có thể so sánh. Cứ như vậy, Lục Thanh ở bên trong băng động tại thuyết phong này 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày, Mộc Thanh nguyên cùng với tử thiên lôi nhất trực ở tử Hà Tông chờ đợi, mà về sau các đại sư các tông, thì trong 10 ngày đều lần lượt rời đi, dù sao lần này ở ngoài tôn đợi nửa năm thời gian. Đối với tông môn mặc kệ không quản, giờ phút này lôi kiếp của Lục Thanh đã qua, chúng đại sư tức khắc muốn rời đi hôm nay bên trong tử hà điện một thanh nguyên cùng tử thiên lôi tĩnh tọa trên khế khách bên cạnh sáu người tử dương kiếm hoàng cùng bồi tiếp hiện giờ mười ngày trôi qua cảnh giới kiếm hoàng cũng là cần lĩnh ngộ đối với pháp tắc sợ là thời gian mười ngày còn có chút khiếm khuyết tử thiên lôi trầm ngâm một lát mở miệng nói đạm cười một tiếng tử dương kiếm hoàng nói dựa theo tính tình của lục thanh từ trước đến nay nói là làm hắn nếu trước đó nói mười ngày liền không có tranh lệch quá lớn ân lục đại sư người này ta tin chắc, Mộc Thanh Nguyên cũng vuốt vuốt dâu, mở miệng nói. Gật gật đầu, Tử Thiên Lôi nói, nhưng thật ra ta trách lầm Lục Huynh, Lục Huynh là người thẳng thắn vô tư tất nhiên đã nói là làm. Trên mặt lộ ra ý cười, Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, Thiên Lôi ngươi không cần lo lắng, tu vi Lục Thanh tinh tham, tâm cảnh vững vàng, hẳn là không có trở ngại. Thiên Lôi thụ giáo, Tử Thiên Lôi lập tức nói, giờ phút này, Tử Thiên Lôi bởi vì Lục Thanh có quan hệ đối với Tử Dương Kiếm Hoàng. Thậm chí là bốn người nhếp thanh thiên đều là lấy lễ vãn bối đối đáp, cho dù là hắn có tu vi xa xa cao hơn bốn người lạc thiên phong. Điều này làm cho bốn người lạc thiên phong đối với hắn có nhiều hảo cảm, liền ngay cả lạc tâm vũ ở một bên, cũng đồng thời chiếm được lễ ngang hàng. Không thể không nói kiến thức giao lưu của tử thiên lôi, cũng là muốn xa xa vượt qua lục thanh một bậc. Bỗng dưng, tử dương kiếm hoàng cùng một thanh nguyên nhìn nhau. Đến rồi, nghe được hai người nói mấy người tử thiên lôi trong lòng vừa động khiến hai đại kiếm hoàng đồng thời mở miệng chẳng lẽ là lục thanh đến đồng thời tử thiên lôi khiếp sợ trong lòng ở trong phạm vi hồn thức của hắn cũng không có phát hiện lục thanh tồn tại phải biết rằng sau khi đạt tới kiếm hoàng kiếm hồn đại sư lĩnh ngộ pháp tắc thậm chí là kiếm hoàng đại sư đều rất khó ở trước mặt cùng giai đại sư ẩn giấu thân hình cho dù là sử dụng bí pháp ẩn nấp thân hình đều không được bởi vì kiếm hoàng đại sư đã muốn tiếp xúc đến pháp tắc này pháp tắc Chính là pháp tắc thiên đạo ẩn dương, tồn tại ở bên trong thiên đạo, nghĩ muốn ở trước mặt pháp tắc ẩn nấp thân hình, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Không nói là tử thiên lôi, coi như là tử dương kiếm hoàng cùng một thanh nguyên đều là trong lòng chấn động. Một kiếp kiếm hoàng, hồn thức có thể kéo dài tới 40 dặm, đến nhị kiếp kiếm hoàng, hồn thức lại tăng gấp đôi, đã muốn đạt tới 80 dặm, nhưng mà, đợi cho đến thời điểm bỏ họ phát hiện lục thanh đến, lục thanh đã muốn xuất hiện ở bên trong phạm vi 10 dặm. Mười dặm, đối với kiếm hoàng đại sư mà nói, bất quả chỉ là ba nghìn trượng, thật là chốc lát liền có thể đến, đặc biệt là đại sư cùng giai, khoảng cách như vậy đã có thể trực tiếp phát động công kích, nói cách khác, lục thanh đã có thể uy hiếp đến hai người. Đối với hai gã nhị kiếp kiếm hoàng mà nói, tam kiếp kiếm hoàng hoàn hảo, nhưng mà một gã một kiếp kiếm hoàng đạt tới trình độ như vậy, thật sự là khiến cho hai người có chút khó có thể tiếp nhận. Lại nói đến, trong lòng tử dương kiếm hoàng càng nhiều là vui sướng. Lục Thanh càng mạnh, sau này tiến nhập kim thiên giới, tử Hà Tông hắn cũng có thể càng nhiều một phần sức mạnh, không cần phải xem đến sắc mặt của nhiều tông môn. Ý niệm của mọi người vừa động, cảnh cửa của tử Hà Điện đã chậm rãi mở rộng, Lục Thanh một thân thanh sam, thần sắc lãnh đạm đi vào. Cơ hồ là đồng thời, mấy người tử dương kiếm hoàng liền phát hiện Lục Thanh biến hóa. Hiện giờ, mọi người xem đến, Lục Thanh tựa hồ thiếu một ít khiêm tốn, hơn một phần sắc bén. Theo lý thuyết, kiếm hồn đại sư theo tu vi càng tinh thâm. Một thân khí thế hẳn là càng thêm thu liễm, cho đến khi không còn một tia phong mang khí, trở lại nguyên trạng, cùng thường nhân không có gì khác nhau. Cảnh giới như vậy, cho dù là kiếm vương bình thường đều có thể dễ dàng đạt tới, mà kiếm giả cảnh giới kiếm nguyên, nhiều nhất chỉ có thể thu liễm khí tức trên người, phong mang khí thuộc về kiếm giả cũng là không thể thu liễm. Đây cũng không phải là chân chính đạt được cảnh giới phản pháp quy chân. Nhưng mà nhìn lục thanh giờ phút này, cũng là phong mang tất lộ khí thế trên người sắc bén như thủy triều nhưng mà không phải tận lực mà phát, mà là tự nhiên phản ứng. Cùng lục thanh đối diện, mọi người đều sinh ra một loại cảm giác như trong có một tảng đá đè lên. Gặp qua sư thúc tổ, đại điện chủ, tông chủ, ba vị sư thúc, lạc huynh. Lục thanh hơi hơi không người thi lễ, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía tử thiên lôi. Thiên lôi đã lâu không gặp. Trên mặt lục thanh lộ ra nụ cười, mãi đến giờ phút này, tử thiên lôi mới từ trên mặt lục thanh thấy được một tia ấm áp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 561, kiếm hoàng bảng. Lục Thanh ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế bạch ngọc bên cạnh tử dương kiếm hoàng. Tử thiên lôi mở miệng nói, thấy ngươi thuận lợi vượt qua lôi kiếp ta cũng an tâm. Lục Thanh thấy trong ngôn ngữ của hắn không có chút nào giả dối, khói mù trong mắt diệt sạch, cũng là quang minh lỗi lạc, tức khắc khiến trong lòng Lục Thanh vui mừng. Không hối hận lúc trước cùng Niếp Thanh Thiên kết bái, đem cả hắn cùng bái nhập vào bên trong. Giờ phút này mọi người ngồi xuống, có chút chuyện cùng vấn đề cũng là muốn mở miệng hỏi. Lục Thanh, cũng là tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói trước. Hiện giờ ở tử Hà Tông, cũng chỉ có tử Dương Kiếm Hoàng có tu vi cảnh giới nằm trên Lục Thanh. Tư cách mở miệng hỏi bất chi bất giác từ trên tay Lạc Thiên Phong mất đi, bất quá đối với điều này Lạc Thiên Phong cũng không có câu gì oán hận. Hiện giờ tử Hà Tông hoàn chỉnh một khối, đặc biệt là trải qua sự tình của Huyền Thanh vài vị phong chủ đều hòa thuận một lòng nếu không có cái gì thiên địa ân oán là tuyệt đối không có khả năng dao động quan hệ của bọn họ sư thúc tổ có chuyện gì mời nói lục thanh nhíu mày mở miệng nói trầm ngâm một lát tử dương kiếm hoàng mở miệng nói trước đó ngươi ở bên trong lôi kiếp đã trải qua cái gì nhưng mà ngay tại lúc lục thanh nghĩ muốn mở miệng thân hình hơi hơi kìm hãi, lập tức mở miệng nói các loại ngọn nguồn biến hóa ta cũng không hiểu rõ lắm đạo huyết sắc kiếm quang kia đến tột cùng là ở bên cạnh Tầm Thiên kính nhịn không được mở miệng nói, Lục Thiên thư biến thành huyết sắc kiếm quang, đám người Tầm Thiên kinh lúc trước đều nhìn thấy, lại không biết là thần kiếm hay là kiếm chủng. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, ta cũng không có xác định, đợi sau này xác định rồi, lại bẩm báo chư vị sư thúc, sư thúc tổ. Tầm Thiên kính còn nghĩ muốn nói gì đó, Tử Dương kiếm hoàng đã khoát tay áo nói, tốt lắm, việc này cứ như vậy đi. Dừng một chút, ánh mắt Tử Dương kiếm hoàng chuyển hướng Lục Thanh nói, sư thúc già rồi, nói hơi nhiều bất luận như thế nào ta vẫn muốn nói một câu bất luận như thế nào bất luận chuyện gì đều có tông môn phía sau chống đỡ đa tạ sư thúc tổ lời nói của tử dương kiếm hoàng ngữ khí bên trong thành tâm không lục thanh có thể cảm ứng ra trong chốc lát trong lòng cũng ấm áp vài phần mà lúc này bên trong đại điện vang lên một tiếng ho khan thanh âm vừa lúc lục thanh dứt lời vang lên tiết tấu ẩn bên trong cũng đem toàn bộ ánh mắt trong đại điện hấp dẫn lại trên mặt mộc thanh nguyên mang theo nụ cười nhẹ giống như xuân phong ấm áp mở miệng nói Lục đại sư thuận lơn vượt qua nhất trọng lôi kiếp, tiến nhập kiếm hoàng vị nghiệp, cũng có thể cạnh tranh kiếm hoàng bảng 5 năm sau. Kiếm hoàng bảng. Lục thanh sửng sốt, mấy thứ này, hắn chưa từng có nghe nói qua. tựa hồ sớm đoán được biểu tình của lục thanh, một thanh nguyên vuốt dầu cười nói, lục đại sư tuổi còn trẻ liền lấy được thành tựu như thế, coi như là phóng tâm mắt nhìn tới tử hoàng thánh giới, cũng là nhân tài tuyệt đỉnh. Mà lục đại sư một lòng tu luyện, có chút việc không biết cũng là bình thường, nếu không mà nói mấy lão cốt đầu chúng ta ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Đại điện chủ nói đùa. Lục Thanh nghe vậy lạnh nhạt nói. giờ phút này Lục Thanh ở trong mắt đám người Mộc Thanh Nguyên đúng là có chút biến hóa không nhỏ. nếu đổi lại là trước kia, khẳng định Lục Thanh sẽ nói một câu, hai câu khiêm tốn. nhưng mà hiện giờ Lục Thanh lại có bộ dáng tựa như không, không có chút gợn sóng, tựa hồ không có bao nhiêu thứ có thể giao động tâm thần hắn. trong mắt trừ bỏ thỉnh thoảng ôn hòa ở ngoài, cũng là có một cỗ lãnh lệ ẩn sâu bên trong lãnh lệ này không phải là sát khí cũng không phải là âm ngoan mà là một loại lãnh đạm cùng băng hàn từ bên trong cốt tủy sinh ra liền giống như thiên đạo vô tình không nói không cười cũng không lưu tâm một thanh nguyên nói tiếp kiếm hoàng bảng chính là do kiếm thần của kiếm thần điện ở tử hoàng thánh giới quyết định cùng với tông sư bảng xưng thiên hạ hai đại kiếm đạo bảng có thể xếp vào bên trong không ai không phải là kiếm đạo đại sư có tiếng tăm lừng lẫy trên kiếm thần đại lục có thể nói mỗi một kiếm hoàng đại sư có thể được xếp vào kiếm hoàng bảng đều có đủ thực lực ở kim thiên giới khai tông lập đạo nghe được mộc thanh nguyên nói như thế lục thanh cũng có chút hứng thú về phần mấy người lạc thiên phong tu vi bọn họ còn không đủ đối với hai đại kiếm đạo bảng này cũng là nghe nói một phần cũng không hiểu biết giờ phút này nghe được mộc thanh nguyên nói đến cũng đều chăm chú lắng nghe mà tử thiên lôi cũng nhíu mày hiển nhiên đối với kiếm hoàng bảng cũng là thập phần coi trọng lập tức mộc thanh nguyên nói tiếp kiếm hoàng bảng lấy kiếm hoàng đại sư xếp hạng dưới một trên đại lục xếp vào Hiện giờ kiếm thần đại lục chúng ta, ít có chiến tranh, kiếm đạo ngày càng hưng thịnh vượng, số lượng kiếm hoàng đại sự cũng hơn xa năm vạn năm trước. Tuy hiện giờ khuyết thiếu rất nhiều truyền thừa từ thời kỳ hoang dã thượng cổ, nhưng mà đại lục Thái Bình cũng khiến kiếm đạo hưng thịnh. Theo Lão Phu biết, số lượng kiếm hoàng đại sư trên đại lục hiện giờ, sợ ít nhất phải có ngàn danh. Ngàn danh! Trong lòng lục thanh cả kinh, số lượng như vậy thật sự làm cho người ta kinh hãi. Bất quá lục thanh nghĩ lại, có lẽ hiện giờ kiếm thần đại lục ít có trinh phạt. Số lượng tôn dân thực sự là đang phát triển phồn vinh. Không thế có chuyện cả trăm triệu người đều kém cỏi giống nhau, ít nhất gần nghìn vạn người, là sẽ sinh ra một kiếm hoàng. Tính tới cả tình huống các tông môn ở các giới, cũng có thể nói là kém không quá nhiều, ít nhất cũng không có tranh lệch quá lớn. Cứ việc như thế, số lượng nghìn danh kiếm hoàng, vẫn là khiến Lục Thanh có chút kinh hãi. Nói như vậy, lấy tu vi cảnh giới hiện giờ của hắn, mới là vừa nhập vào một trong nghìn người này. Tự hồ phát hiện ra tâm tư lục thanh, tử thiên lôi ngạo nghễ nói, lục thanh ngươi không cần tự coi nhẹ mình, lấy tuổi tác như chúng ta, những tiền bối kiếm hoàng lúc trước ở tuổi này tất có được thành tựu của chúng ta. Chỉ cần mộ đường kiếm đạo nhất trực dũng mãnh tinh tiến, cơ duyên vừa đến, tất nhiên là sẽ không vò với bọn hắn kém hơn mảy may. Năm năm sau, kiếm hoàng bảng, cũng vị tất không có thanh danh của ta ngươi hai người. Nghe được tử thiên lôi nói một phen, trong lòng lục thanh cũng là khí huyết một trận cuồn cuộn. Bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch ngẩng đầu hướng lên trời, long chảo hư lập, khôn cùng uy nghiêm phát ra. Lập tức, lục thanh hướng tới tử thiên lôi thật sâu gật đầu. Cùng lúc đó, trong lòng đám người mộc thanh nguyên đều dùng mình. Giờ khắc này, tâm thần bọn họ mơ hồ sinh ra cảm ứng, hai người trước mặt này, không thể không bói, ở năm năm sau, thật có thể rào động lên phong vân tứ giới. Chấn an tâm thần, mộc thanh nguyên nói tiếp, kiếm hoàng bảng này. Mỗi 200 năm một lần, lấy 100 kiếm hoàng đứng đầu tứ giới Nhật Bản. Nhật Bản giả đều có thể đạt được khôn cùng uy danh, khắc lên kiếm hoàng bia, ở thông thiên kiếm nhai trên kiếm thần sơn. Kiếm hoàng bia, thông thiên kiếm nhai trên kiếm thần sơn. Lục Thanh Trầm giọng nói. Không sai, nghe đồn, thôn thiên kiếm nhai trên kiếm thần sơn chính là địa phương tiếp cận thiên đạo nhất, chiều cao 9 vạn trượng, kiếm hoàng cùng tông sư bia được đặt tại đỉnh. Trên kiếm hoàng bia trên đó khắc ghi lên về cuộc đời kiếm hoàng. Lưu lại dấu vết kiếm ý, đồng thời có thể mượn dùng kiếm hoàng bia chạm đến thiên đạo, thông suốt tự thân, để cao tu vi cảnh giới cùng lĩnh ngộ pháp tắc. Thậm chí còn có thể bằng vò thiên đạo ý chí phá ta gông cùng xỉn xích, phá kén hóa điểm, điểm này mới là nguyên nhân khiến kiếm hoàng ở các giới tranh đua kiếm hoàng bảng. Nghe Mục Thanh Nguyên nói tới đây, Lục Thanh lúc này mới hiểu rõ, kiếm đạo một đường, cầu không phải hư danh, nếu thật chỉ vì hư danh, chỉ sợ kiếm hoàng bảng này cũng sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện giờ xem ra, trên kiếm hoàng bảng này, đích xác là tụ tập 100 kiếm hoàng đại sư đứng đầu bốn giới, không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có tông sư bảng, bên trong tụ tập 50 kiếm phách tông sư đứng đầu đại lục. 50 kiếm phách tông sư này, liền có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh của đại lục. Mộc thanh nguyên cảm khái nói, tông sư bảng, đồng dạng mỗi 200 năm lập lại một lần, sau kiếm hoàng bảng 5 năm, nhập bảng giả có thể khắc lên tông sư bia ở tông thiên kiếm nhai, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Kiếm hoàng bảng... Tông sư bảng, trong lòng Lục Thanh Thầm ghi nhớ, không thể không nói, chờ ứng phó xong Bạch Phát Ma nữa, kiếm hoàng bảng này, hắn cũng muốn tranh, đồng thời, đó là vì Diệp lão tình kiếm vạn nhân hoàn hồn thảo. Tựa hồ là nói ra hứng thú, Mộc Thanh Nguyên lại nói, trừ bỏ hai bảng này ở ngoài, còn có thần thông bảng, kiếm khí bảng, vân vân, tuy rằng không có nổi danh như hai bảng kiếm đạo, nhưng ở trong mắt rất nhiều kiếm gia vẫn là có chút chuẩn xác. Tựa như nghĩ tới cái gì, Mộc Thanh Nguyên lập tức nói, trước đó hai bảng kiếm đạo Kỳ thật cũng không cần chờ đến 200 năm một lần tuần hoàn, không cần chờ 200 năm." Lục Thanh Kỳ quái nói. "Không sai." Mộc Thanh Nguyên nhìn Lục Thanh một cái thật sâu nói, chỉ cần có thể thắng đại sư thậm chí tông sư bài danh trên bảng, tự nhiên có thể thay thế bài danh." Gật gật đầu nói như vậy, kiếm hoàng bảng này chẳng những là để tên khó khăn, nghĩ muốn bảo trụ vị trí cũng là thiên nan vạn nan. Theo Mộc Thanh Nguyên giảng thuật, trong thời gian nửa ngày, Lục Thanh cũng biết thêm được không ít, kiếm thần đại lục, tu vi không đến một trình độ nhất định coi như là biết rất nhiều, cũng không có nửa điểm tác dụng. Đến cuối cùng, trầm ngâm một lát, Mộc Thanh Nguyên rốt cuộc mở miệng nói, Lục Đại Sư, nói đến, lần này Mộc Mỗ tiến đến, trừ bỏ xem lễ ra, lại còn có một chuyện muốn nhờ. Trong lòng Lục Thanh vừa động nói, Đại Điện Chủ cứ nói, đừng ngại, Mộc Mỗ muốn mời Lục Đại Sư theo chúng ta đi một chỗ bí cảnh. Bí cảnh? Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Tử Thiên Lôi nhìn nhau, hiển nhiên, hai người đều biết được bí cảnh là cái gì. Đại điện chủ, bí canh nhưng là sự tình trọng đại, để lục thanh đi, sợ là có chút không thích hợp. Tử dương kiếm hoàng có chút trần trời nói. Hơi hơi cười khổ một tiếng, mộc thanh nguyên nói, kỳ thật nói đến, bí cảnh này cũng là muốn dựa vào lục đại sư mới được, mộc mỗ có chút hổ thẹn. Mọi người cũng nghe ra ý tứ của hắn, đích xác nếu không phải cần dựa vào lục thanh, chỉ sợ mộc thanh nguyên tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng mà giờ phút này, mộc thanh nguyên có thể thẳng thắn nói ra như vậy, cũng khiến mọi người này sinh cảm. Lúc này. Lục Thanh mở miệng nói, không biết có cái gì có thể dùng trên người lục mỗ. Cũng không giấu diếm, Mộc Thanh Nguyên lập tức nói, tiến vào chỗ bi cảnh đó, cần người mang hạo nhiên chính khí mới có thể thông qua, hoặc là kẻ có ma diễm tích thiên cũng có thể hoành hành trong đó. Lại có bí cảnh như thế. Tử Dương Kiếm Hoàng Kinh Ngạc nói, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP Audio Chuyện, mươi 562, tương tụ. Tin tức ma nữ. Mộc Thanh Nguyên gật đầu nói, đích xác có bí cảnh như vậy. Về phần cụ thể, Mộc Mỗ chỉ có thể xin thứ lỗi, đây là bí mật của Kiếm Thần Điện. Tử Dương Kiếm Hoàng Đạm nhiên cười nói, nếu là bí mật, Đại Điện Chủ không nói ra là phải. Không biết, một chuyến đi bí cảnh này cần bao lâu? Lục Thanh nhí mày, mở miệng nói, không đến thời gian một năm rưỡi nữa, mà nữ kia liền muốn đến đây. Trong lòng Mộc Thanh Nguyên vừa động nói, Lục Đại Sư có việc muốn làm sao? Lục Thanh nói, Đích Xác có chuyện muốn làm. Tuy rằng muốn trợ đại điện chủ một tay, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể hai tháng. Hơi thở vào một hơi, Mộc Thanh Nguyên nói, thời gian hai tháng đã đủ rồi, nếu hết thảy thuận lợi, thời gian hơn một tháng liền được rồi. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, nếu như vậy, Lục Thanh tự nhiên sẽ tương trợ đại điện chủ. Mộc Thanh Nguyên nghe vậy tức khắc mừng rỡ, mở miệng nói, Lục Đại sư giúp Thanh phàm điện, đó cũng là có ân với kiếm thần điện, sau này đến Kim Thiên Giới, Kim Thiên Điện cũng sẽ ra mặt trấn an các tông. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mấy người tử dương kiếm hoàng đều trở nên vui mừng. Có kim thiên điện ra mặt, như vậy tử Hà Tông di chuyển tới kim thiên giới, trên cơ bản là tám chín phần 10. Một khi đã như vậy, vậy lão phu trước hết trở về chuẩn bị, vẫn thỉnh lục đại sư một tháng sau tới thanh phàm điện ta. Mộc thanh nguyên lập tức đứng dậy nói, đại điện chủ không ở lại mấy ngày, cũng cho tử Hà Tông ta tận tình địa chủ. Tử dương kiếm hoàng đồng thời đứng dậy mở miệng nói, quấy giày đã nhiều, mộc mỗ không tiện ở lâu. Bí cảnh chi sự, còn cần chuẩn bị một phần. Chắp tay ôm quyền, hướng tới đam người lục thanh thi lễ. Mộc thanh nguyên lập tức liền ở dưới đám tử dương kiếm hoàng, hộ tống ra khỏi tử hà điện. Sau khi mộc thanh nguyên rời khỏi, tử thiên lôi cười một tiếng, hướng tới mấy người tử dương kiếm hoàng thi lễ nói, ta cùng với lục thanh chính là kiếm hữu, liền không cùng các vị đại sư khách khí, cho phép ta cùng với lục thanh ôn chuyện một lát, không biết tử dương đại sư có thể đáp ứng. Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, tự nhiên có thể, các ngươi đi trước đi. Đa tạ thúc tổ. Lục Thanh cũng hơi hơi cúi người hành lễ. Hai người lập tức liền ngự không hướng tới phương hướng Triều Dương Phong bay đi. Thật lâu sau. Sư Thúc. Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Thở dài một hơi, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, đứa nhỏ này, lúc trước ở Lang Nha Sơn mới gặp ta liền cảm giác ra tính tình của hắn. Lấy tâm cảnh hiện giờ của hắn, trước đó có thể khiến hắn nổi giận như vậy. Nhất định là gặp chuyện tình rất lớn, nhưng mà nếu hắn không muốn nói, chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng mà sư thúc, trước đó hắn nhắn tới lục, không cần nói. Tử dương kiếm hoàng khoát tay áo nói, lục thanh, phẩm tính của đứa nhỏ này, cũng không cần hoài nghi, có thể có được chân long huyết mạch, đó là thân mang hạo nhiên chính khí, tất nhiên sẽ không làm ra sự tình gì hủy hoại tông môn. Ngược lại, ta còn lo lắng, có một số việc đứa nhỏ này một mình tự gánh vác, cũng là chúng ta làm trưởng bối vô dụng. Sư thúc lạc thiên phong trầm giọng ai tương lai tông môn còn muốn dựa vào các ngươi a tử dương kiếm hoàng cảm thán một tiếng lập tức xoay người tiến vào tử hà điện lại không có một chút tiếng động triều dương trấn lục phủ nhị sư bá hoàng linh nhi trong sương phòng đi ra thế nào triệu thiên diệp mở miệng hỏi từ 10 ngày trước từ lang nha sơn trở về nhan như ngọc liền nhất trực cảm giác thấy trong lòng quặn đau nhưng lại không phải bệnh gì khiến mấy người triệu thiên diệp đầy lo lắng liền ngay cả hoàng linh nhi Cũng đặc biệt từ lăng tiêu khẩn cầu vài tên hộ pháp theo trở về. Sư tổ mẫu đã ngủ. Hoàng Linh Nhi nhẹ giọng nói. Gật đầu nói, dư cập hóa nói, tốt, chúng ta về trước đại viện đi, không nên ở nơi này quấy dày đến can nương. Trở lại đại viện. Mấy người ở trước hai cái bàn đá ngồi xuống. Đoạn thanh vân trước hết nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi nói, lục đệ đến tột cùng là làm sao vậy? Ngày hôm đó, hắn như thế nào lại nổi giận như vậy, cùng tính tình của hắn nhưng mà cực kỳ khác nhau. Ân, đúng vậy, coi như là lúc trước công dương vũ vũ nhục, ta cũng không có thấy qua lục thanh nổi giận như thế. Nguyên nhân bên trong chờ hắn trở lại rồi nói sau vậy? Dư cập hóa mở miệng nói. Đúng vậy, này bất chi bất giác, hắn đã là kiếm hoàng. Nhiếp thanh thiên hơi có chút cảm khái nói. Bỗng dưng, ánh mắt triệu thiên diệp vừa động. Là đến đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, hai đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người phóng tới, trước một chút còn tồn tại ngoài mười dặm, chỉ là lập tức sau. Liền đã đi tới phụ cận, hai người hạ xuống, gặp qua, ánh mắt lục thanh ngưng lại, lập tức phất tay ngăn chờ động tác của mọi người. Ánh mắt tử thiên lôi chuyển động, lập tức dừng lại trên bốn người nếp thanh thiên. Ánh mắt tử thiên lôi không có mang theo một tia cảm tình, vẻn vẹn là nhìn một cái, liền giống như có một cỗ uy nghiêm lớn lao buông xuống ở trên người, khiến bốn người nhìn không được nghĩ muốn cúi đầu. Phút chốc, từ mi tâm nếp thanh thiên, một đạo tinh mang màu bạc chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời, có ba đạo tinh quang màu bạc bắn nhanh ra ngoài, phân biệt bắn vào bên trong mi tâm của ba người Triệu Thiên diệm. Trước mặt, trong lòng Lục Thanh vừa động, nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Thiên vài giây, cũng không nói gì. Luyện hồn quyết, trừ phi chân chính nhìn thấy, nếu không mà nói, coi như là đều có tu luyện, cũng vô pháp phát hiện người khác tồn tại. Giờ phút này, Nhiếp Thanh Thiên bị Tử Thiên lôi áp bách, bất đắc dĩ thi triển ra. Lục Thanh cũng sáng tỏ, lúc trước, Luyện hồn quyết, sư phụ Huyền Thanh cũng đồng dạng truyền cho tứ ca. Bốn người thanh tỉnh lại, ba tiếng bước chân vang lên, bốn người tức khắc đứng thẳng tắp, hai đạo kiếm ý y bàng bạc bốc lên, cũng là Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp xuất thủ. Hiện giờ tu vi của hai người đều đã đạt tới giả hồn, thậm chí hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn, đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn. Hiện giờ thi triển ra kiếm ý, y, Tức Khắc ở phía sau hai người ngưng tụ ra hư ảnh hia thanh cự kiếm to lớn. Phong lôi kiếm y cao 50 trượng tuy là hư ảnh, nhưng tụ tập đại lượng phong lôi nhị khí, bên trong hư không đúng là vang lên tiếng phong khiếu lôi minh bằng bạc đồng dạng trung quang tốn phong kiếm ý cao lớn cũng ngưng tụ ra một thanh sắc long quyển sắc bén vô số đạo phong nhận dài một thước ở bên cạnh long quyển bay múa đem chân không trúng quanh cắt đứt xé nát mơ hồ hai đạo kiếm ý này đúng là có xu thế dung hợp trong lúc nhất thời đúng là đem uy áp nghiêm áp bách trước mặt phân thành hai khiến dư cập hóa cùng đoạn thanh vân thoát ly trói buộc hai người lui ra phía sau hai bước đến cảnh giới tu vi của hai người nhất thanh thiên Đã có thể tùy ý khống chế kiếm ý cùng khí thế, không cần phải nói là tử thiên lôi. Ba người động thủ, chỉ là giới hạn bên trong sân nhỏ trước mặt, người ở bên ngoài coi như là nhìn thấy, cũng cảm thụ không đến bất kỳ khí thế uy áp. Uy áp vô hình thuộc về tử thiên lôi cùng kiếm ý của hai người nhếp thanh thiên, ở bên trong hư không rằng co không ngừng. Nửa nén hương sau, trên mặt nhếp thanh thiên cùng triệu thiên diệp đều chảy ra mồ hôi nhẹ nhẹ, nhưng mà ánh mắt hai người kiên định đúng là không lùi nửa bước. Mà phía sau hai người, dư cập hóa cùng đoạn thanh vân, coi như là bị khí thế của hai bên phía sau đẩy đi, cước bộ cũng không có nhúc nhích mảy may. Thời gian nổi nén hương, hai bàn chân của hai người ở trên mặt đất lê ra bốn đường rãnh dài ba trượng, sâu hai tắc. Rốt cục, một tiếng ba, vang lên, hư ảnh kiếm ý của hai người nhất thanh thiên đồng thời thoát phá, hết thảy dị tượng toàn bộ tiêu thất không thấy, mà ánh mắt tử thiên lôi cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Kiếm đạo ý chí như thế, dũng mãnh tinh tiến, không có chút thối lui nào Đủ để đảm đương huynh đệ của tử thiên lôi ta. Cười rộ một tiếng, tử thiên lôi hướng tới hai người vươn tay ra. Bốn người nhếp thanh thiên nhìn nhau. Trước đó, tử thiên lôi tuy rằng thả ra uy áp, nhưng chỉ ở trong cực hạn thừa nhận của bốn người. Nếu không, cho dù bọn họ nửa bước kiếm hồn cũng khó có thể ngăn cản uy nghiêm của kiếm hoàng. Càng không cần nói hai người đoạn thanh vân. Bốn người lại nhìn tử thiên lôi, khóe miệng đồng thời lộ ra ý cười, năm bàn tay nắm cùng nhau. Đại ca. Bên cạnh lục thanh cũng lộ một nụ cười, tay phải cũng lập tức duỗi ra. Nhìn sáu người trước mặt, bên cạnh, Hoàng Linh Nhi cùng vu phi nhìn nhau, lần lượt rời khỏi sân. Sau nửa canh giờ, trong sân đã mang lên hơn mười vò rượu cao hơn một thước, tử hương nồng đâm ở toàn bộ lục phủ tung bay. Ha ha, chốt lát mà đã đem hảo tử cất giấu trong nhà lục đệ dọn sạch sẽ sao? Trên mặt đoạn thanh vân lộ ra nụ cười giảo hoạt, Hiện giờ, thân hình của hắn đã gầy đi. Đúng là hiển lộ ra dáng vẻ tuấn lãng bất phàm, hơn nữa tính tình tùy ý, đúng là sinh ra một cổ hương vị phóng đãng không kiềm chế, thường xuyên khiến mấy người dư cập hóa sinh ra cảm khái. Lúc trước kia một thân béo tròn, nhiều năm như vậy trôi qua, đại khái chỉ có một ít đệ tử Triều Dương Phong, đời thứ 16 có thể mơ hồi nhớ rõ. Mấy người kết bái, là chân chính thổ lộ tình cảm, nói chuyện cũng không có cái gì kiêng dè, nhưng mà trước đó những việc gặp bên trong lôi kiếp, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cho nên lục thanh cũng không nói thêm gì, mà năm người tử thiên lôi cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò hắn có việc nói ra, không nên giấu giếm, bọn họ có thể chia sẻ một phần. Bạch phát ma nữ. Một lát sau, tử thiên lôi nhíu mày nói. Như thế nào đại ca biết? Đoạn thanh vân mở miệng nói, mà lục thanh cũng lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Hiện giờ ma nữ sắp đến, có thể biết nhiều một ít tin tức đúng là tốt. Lục đệ, ngươi như thế nào trêu chọc nhân vật như vậy tử thiên lôi cao mày? ngẩng đầu nói. Ánh mắt trầm xuống, lục thanh nhìn ra được, tử thiên lôi là lo lắng trong lòng. Đại ca cứ nói, đừng ngại. Lục thanh đạm cười một tiếng, đây là ân oán tổ tiên, thân là hậu bối, chỉ có tiếp nhận. Nghĩ đến lúc trước, với hiểu biết ở tâm ma thế giới, lục thanh cũng có chút mê hoặc, lục thiên thư, đến tột cùng là chuyển thế mấy lần. Cao mày, tử thiên lôi mở miệng nói, nếu quả thật là ma nữ kia, chỉ sợ lục đệ ngươi cũng không địch lại a. Trong lòng nhảy dựng, lục thanh không nói gì. Ma nữ này, tại bốn năm trước, từng xuất hiện ở kim thiên giới ta, một lần, nàng giết chết một gã nhị kiếp kinh mạch của huyết hải môn. Nhị kiếp kiếm hoàng, lục thanh nhíu mày lại, tuy rằng còn không có thử qua, nhưng mà lục thanh mơ hồ cảm thấy được, hắn hiện giờ, so với nhị kiếp kiếm hoàng bình thường cũng không yếu hơn nhiều ít. Tên nhị kiếp kiếm hoàng kia, bị một kiếm chính diện chém chết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 563, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi Minh thượng. Cái gì? Nhị kiếp kiếm hoàng bị một kiếm chết chết? Không riêng là bốn người nhất thanh thiên, liền ngay cả lục thanh, trong lòng cũng chấn động lên. Nhị kiếp kiếm hoàng bị một kiếm chém chết, coi như là nhị kiếp kiếm hoàng yếu nhược nhất, có thể đạt tới kiếm hoàng vị nghiệp, đều là nhân vật tuyệt đỉnh được thiên đạo chiếu cố, tự thân sinh ra thần thông kiếm đạo, có thể một kiếm chém chết, trừ phi là tam kiếp kiếm hoàng có thể cầm cố không gian, mới có khả năng làm được. Như vậy hiện giờ xem ra. Bốn năm trước, bạch phát ma nữ kia ít nhất có thực lực tam kiếp kiếm hoàng. Bốn năm trước, chém chết, nhị kiếp kiếm hoàng, lục thanh trầm ngâm hai câu, không nói gì. Tử thiên lôi nói tiếp, sau đó nghe nói lão tổ của huyết hải môn tự mình xuất thủ, mới đem đánh lui. Nghe đồn, trong tay ma nữ đó là một cây kiếm địch đã nhập cấp bạch linh, thậm chí đã đạt tới thượng phẩm, mà nàng còn có được bí pháp ngự thú, có thể điều khiển lục gia linh thú, chính là thiên phẩm ngự thú sư. Cũng bởi vì thế... Nàng mới có cơ hội thoát được một mạng. Theo tử thiên lôi giảng thuật, thần sắc lục thanh càng ngưng trọng thêm. Ít nhất có thực lực của tam kiếp kiếm hoàng, thiên phẩm ngự thú sư, điều khiển lục gia linh thú, trách không được, lúc trước lang nha sơn, ma nữ có thể dễ dàng điều khiển linh thú. Mãi đến giờ phút này mới biết ít tin tức, lục thanh mới chính nhận thức ma nữ này đáng sợ. Lục đệ, còn thời gian một năm rưỡi. Dư cập hóa trầm giọng nói, nếu thật sự không được, vậy trước hết ly khai đi. Dù sao tâm môn sắp di chuyển, sớm muộn gì đều là phải đi. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, là phúc, không phải họa, là họa tránh không khỏi. Sớm muộn gì cũng tới, trốn được mùng một, không trốn được mười lăm. Huống hồ, tâm tư ma nữ này tản nhẫn, nếu liên lụy tông môn, Lục gia ta thật có lỗi. Nhưng mà Lục Đệ, ngươi một mình một người. Đoạn Thanh Vân có chút vội vàng nói, Lục Thanh vừa mới vượt qua nhất trọng lùi kiếp, nghĩ môn sau một năm rưỡi đánh bại tam kiếp kiếm hoàng cho dù thiên tư ngộ tình tuyệt đỉnh trên cơ bản là không có khả năng thiên đạo có mắt tự nhiên có lưu lại sinh cơ mọi người không cần lo lắng lục thanh lạnh nhạt nói đến giờ phút này sau khi biết được thực lực của bạch phát ma nữ ngược lại lục thanh lại trấn tĩnh hơn đôi con ngươi không có chút gợn sóng thanh tịnh thấu triệt tựa hồ có thể đem toàn bộ trước mặt nhìn thấu lục đệ ngươi có được hào tâm tính tử thiên lôi không khỏi cảm khái nói lấy tâm cảnh của lục đệ sợ là có thể so với kiếm hoàng tiền bối đã qua tuổi giáp Hơn 60 tuổi, thật không biết, lục đệ ngươi là như thế nào làm được. Tuổi như thế, liền có khí độ như vậy, trách không được có thể lưu long khí, thành tựu chân long huyết mạch. Dừng một chút, tử thiên lôi nói, lục đệ, yêu cầu kia của thanh phàm điện. Đại điện chủ cùng tử Hà Tông ta có ân, lại có nhiều giao hảo, bí cảnh này, tới kiến thức một chút cũng tốt, nói không chừng có thể đoạt được cái gì đó. Lục thanh đạm cười một tiếng mở miệng nói, trầm ngâm một lát, tử thiên lôi mở miệng nói. Lụ đệ, có chút lời nói, có thể có chút không lọt tai, nhưng mà ta vẫn muốn nói cho ngươi nghe. Đại ca mời nói. Trong mắt tràn đầy tử mang, tử thiên lôi nói, trước khi đạt tới kiếm phách, vẫn là ít cùng kiếm thần điện tiếp xúc. Ít cùng kiếm thần điện tiếp xúc. Lục thanh ngẩn ra, lập tức nhìn thẳng tử thiên lôi. Cười khổ một tiếng, tử thiên lôi nói, đây cũng là sư phụ ta nói với ta, hiện giờ các tông ở tứ giới cường thịnh, kiếm thần điện mơ hồ áp chế không được. Không thể không nói, liền phải có chút tác động không bình thường Lòng người cách kế bụng, lục đệ cùng bọn họ ở chung, phải thật cẩn thận. Cần biết, trên đời này, ít có không làm mà hưởng, cũng ít có không hiểu, không cầu hồi báo ân huệ. Gật gật đầu, lục thanh có chút cảnh tỉnh nói, đa tạ đại ca chỉ điểm. Phất phất tay, tử thiên lôi nói, người ta hiện giờ đã kết bái huynh đệ, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, làm đại ca, ta há có thể đứng không nhìn ngươi gặp nạn. Những lời cảm tạ về sau từng nhắc lại. Trên mặt lộ ra ý cười. Lục thanh cầm lên ba vỏ thanh dương liệt tử còn sót lại trên bàn nói, tốt lắm, việc này trước không nói, uống rượu. Hảo, uống rượu. Năm nhìn nhếp thanh thiên nhìn nhau, đồng thời phát ra tiếng cười to. Bên trong sáu người, tuy rằng tử thiên lôi, mời là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà mọi người tính tình hợp nhau, rất nhanh liền quen thuộc. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nặng mặt trời chiếu vào trong đại điện, đem mọi người nhuộm dần trong đó. Lục đệ, ca nâng người, rượu đủ một tuần, dư cập hóa mở miệng nói Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, có lẽ qua mấy ngày liền tốt thôi. Nói cũng chỉ là có nói như vậy, Lục Thanh cũng minh bạch. Cha hắn, Lục Vân đã tiêu tán một chút chân linh còn sót lại, từ nay về sau phi hồi yên diện, mẹ hắn hiện giờ cũng sơ ngưng kiếm chủng, tự nhiên có thể có chút cảm ứng, như thế nào có thể không đau thấu nội tâm. Chỉ là thống khổ tới có chút không hiểu, không có đạt tới kiếm hồn, cũng không có thể minh bạch nguyên nhân bên trong. Trong lòng thầm thở dài một hơi, Lục Thanh cũng không tính toán đem việc này nói cho mẹ hắn. Hắn rất rác ràng tính tình của mẹ mình, ở mặt ngoài thì nhìn qua kiên cường kiên nhẫn, tính tình nhu hòa, nhưng mà bên trong nội tâm cương liệt vô cùng, nếu một khi biết cha hắn lục vân hội phi yên diệt, tất nhiên muốn tự tử cùng theo. Sáu người cứ như vậy nhất trực uống rượu, lúc sau, lục thanh lại sai thú nguyên, đem thanh dương liệt tử 500 năm chân quý cất giấu kỹ ra. Tu vi sáu người đều có tu vi cao thâm, uống xong vài vò rượu cũng không một chút vấn đề, mãi đến khi vầng trăng lên cao, năm người mới được an bài đến xương phòng ngồi xuống tĩnh tu ngồi xếp bằng ở bên trong chủ xương phòng lục thanh ngưng thần suy nghĩ đêm tâm bình tĩnh trở lại giết chóc ý chí bởi vì lục thiên thư mà sinh ra cũng dần dần tiêu giảm tán đi tay phải vung lên một tầng pháp tắc thần quang màu tím bạc tức khắc đem toàn bộ xương phòng bao phủ coi như là lục thanh lấy luyện hồn quyết luyện ra hồn thức kim hôi sắc cũng khó có thể bắn xuyên quan lục thanh cũng không lo lắng có người nhìn trộm lấy tu vi hồn thức của hắn hiên giờ siêu việt nhị kiếp kiếm hoàng trừ phi là tam kiếp kiếm hoàng trở lên Lục Thanh tự tin, không ai có thể tránh được chân long nhãn của hắn. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt Lục Thanh là luyện tâm kiếm, còn có thạch kiếm, trước đó xuất hiện quỷ dị, kiếm cốt của nhân đạo Tông Sư lấy được ở Liên Vân Sơn Mạch, mấy cỗ kiếm cốt của kiếm hoàng. Còn có một viên hồn thạch của Tông Sư, trừ những thứ này ra, còn có hai chiếc hộp ngọc, bên trong là vạn niên bất tử căn cùng trường sinh thảo. Những thứ này, chính là trước đó diệp lão từ bên trong không giới thoát phá mang ra, những thứ khác như một ít đan dược. Thú đan, thần kiếm tất cả đều rơi vào bên trong động hư không gian. Hiện giờ có lẽ sớm bị không gian kia loạn lưu giảo toái, hóa thành bột mịn đi. Nhìn thấy những đồ vật trước mặt, Lục Thanh không bi không mừng. Tuy rằng vài thứ kia có chút đáng tiếc, nhưng mà một ít tất yếu, đan dược đối với hắn vô dụng, hắn sớm đã giao cho mẹ hắn, bên trong đó bao gồm phá trứng đan cùng duyên thọ đan. Những cái khác như là một ít thần kiếm cùng thú đan, thần kiếm thì đối với hắn cũng vô dụng, về phần thú đan tuy rằng đáng tiếc, nhưng mà nếu mất đi Lục Thanh cũng không có lộ ra thần sắc đau lòng nào. Ngươi nên đem luyện tâm kiếm một lần nữa hồi luyện. Trong đầu, Diệp Lão mở miệng nói. Hồi luyện. Lục Thanh nghe vậy sửng sốt. Không sai kim thiên kiếm thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn chịu không được động hư không gian cùng pháp tắc trùng kích. Có một thanh thần kiếm tốt, trước khi ngươi đạt tới bạch linh kiếm thể, vẫn là có chỗ trọng dụng. Thoáng trầm tư một lát, Lục Thanh liền đem luyện tâm kiếm thu vào trong tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve lên. Lại nói đến. Luyện tâm kiếm, bắt đầu từ lúc trước, khi hắn mới vào triều dương cung, liền nhất trực làm bạn với hắn. Từ thanh kiếm tam phẩm bé nhỏ không đáng kể, hiện giờ nhất trực tăng lên trình độ thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh cấp, biến hóa bên trong, chỉ sợ là hoàng lão lúc trước cũng không thể tưởng tượng được. Xem ra phải đi một chuyến. Ngày thứ hai, Lục Thanh phân phó thúc nguyên đem thanh hỏa tinh kim lô ẩn dưỡng cho tốt hỏa chủng, rồi liền ly khai. Năm ngày sau, Lục Thanh mang theo một thân địa hỏa khí nhàn nhạt trở về. Lại tiến nhập vào bên trong kiếm khố, lấy ra mấy khối chú tài đã ngoài 500 năm. Những chú tài đó, là tích lũy ngàn năm của lục gia hắn. Người muốn chú kiếm. Trong sân, tử thiên lôi trầm giọng nói. Không sai, luyện tâm kiếm hiện giờ không thích hợp, cũng đến lúc tăng lên rồi. Lục thanh ứng thanh nói. Tốt lắm. Tử thiên lôi gật đầu, lập tức từ bên trong không giới lấy ra một thanh thần kiếm màu tím đưa cho lục thanh. Đúng là lúc trước tại kiềm hồn chiến trường lục thanh đã tặng cho. Chỉ là hiện tại tử thiên lôi thành tự kiếm hoàng, thanh thần kiếm này cũng không còn thích hợp. Thanh thần kiếm này là thuộc tính thiên lôi thuần khiết, cũng là do người đúc, nếu có thể hồi luyện cho nó đi, ta về sau lại có thể dùng nó. Bên cạnh, hai mắt mấy người nhất thanh thiên đều sáng ngời. Bọn họ biết, luyện tâm kiếm của lục thanh đã đạt tới cấp thanh phàm đỉnh phong, lại tăng lên, kia phải nói. Thần kiếm cấp kim thiên. Trong lòng bốn người kinh hô. Lục đệ, là ngươi nói, ngươi hiện giờ có thể đúc thần kiếm cấp kim thiên Niếp thanh thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Gật gật đầu, lục thanh nói, chú nghệ ta đã sớm đạt tới, chỉ là mãi mãi không đủ chú tài. Lúc trước cảnh giới không đủ, nhất pháp thông, vạn pháp thông, vạn pháp quy tông, cảnh giới kiếm đạo tiến bộ, chú kiếm chi đạo ta cũng có rất nhiều tâm đắc. Thần kiếm cấp kim thiên hẳn là không có vấn đề. Nói tới đây, lục thanh hướng tới bốn người Niếp thanh thiên nhìn thoáng qua, nói, nhị ca, tứ ca, thần kiếm các ngươi, ta có thể giúp tăng lên. Nhưng mà tam ca ngũ ca hiện giờ đã muốn đủ dùng rồi, cảnh giới không đủ, quá ỷ lại vào ngoại vật là không có lợi. Có chút thất vọng biểu môi, bất quá đoạn thanh vân không nói gì thêm, hắn biết lục thanh nói tuyệt đối so với tông chủ muốn chính xác hơn. Thanh kiếm cửu phẩm đối với hắn cùng với dư cập hóa, hiện giờ mà nói đích xác là đủ rồi. Linh Nhi Phút chốc, lục thanh nhẹ giọng kêu. Tuy là nhẹ giọng, nhưng mà thanh âm lại vững vàng truyền khắp toàn bộ lục phủ. Sư phụ Hoàng Linh Nhi đi vào phụ cận Ngươi đi phiêu miểu phong một chuyến, hướng minh sư tổ ngươi cầu chút hàn tuyển trong trung tâm bích hàn đầm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 564, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi Minh. Trung, một ngày sau, Minh Nguyệt Đàm. Thanh U Đàm Thủy vẫn như cũ như lúc trước giống nhau, chỉ là theo Hoàng Linh Nhi thường xuyên đi lại, nơi này cũng dần bị đệ tử nội tông biết được. Lúc trước, hộ tông trưởng lão Lục Thanh, chính là ở bên trong Minh Nguyệt Đàm này luyện kiếm. Đây là một câu nói mà một đoạn thời gian gần đây, ở cung Triều Dương lưu truyền nhiều nhất. Tựa hồ địa phương trước kia quen thuộc về Lục Thanh, hiện giờ đều trở thành địa phương đông đệ tử tranh giành cướp lấy. Tuy nói Triều Dương cung, cũng không có hạn chế địa phương tu luyện hàng ngày trên Triều Dương Phong, nhưng mà trước đó địa phương Lục Thanh nán qua cũng là trở thành tồn tại như vậy. Đặc biệt là Minh Nguyệt Đàm, địa phương Thanh u hẻo lánh như vậy, cho dù Lục Thanh trước đó không có đến qua, cũng đủ hấp dẫn nhiều đệ tử. Bất quá bởi vì Hoàng Linh Nhi ở chỗ này liên can nội tông đệ tử thậm chí bài danh trên đại bỉ nửa năm để quyết định sử dụng hơn nữa tựa hồ không nghĩ phá hư di tích lục thanh tu luyện mỗi nửa năm đều chỉ cho phép bốn người ở chỗ này tu luyện mà gần đây hoàng linh nhi nhiều lần đến đây đem bốn người nguyên bản tu luyện ở đây đuổi ra ngoài lại đi vào minh nguyệt đàm này nhìn thác nước cao trăm trượng bởi vì mấy đường thông đạo cách trở đúng là đem thác nước này thanh ngăn lại không có chuyển ra ngoài nói cách khác cũng sẽ không tới bây giờ mới bị phát hiện có lẽ trước kia cũng từng bị phát hiện ra Bất quá địa phương như vậy, có ai lại dễ dàng nói ra. Bên trong thủy đàm, từng đầu tuyết ngư màu trắng quẫy ruôi, ngẫu nhiên bắn lên mấy chùm bọt nước, trong đầu nhất thời, đúng là khiến Lục Thanh trầm mặc xuống. Bất chi bất giác, không sai biệt lắm đã trôi qua 10 năm. Thở dài một tiếng, Lục Thanh mở miệng nói. Bỗng nhiên Lục Thanh phát hiện, nhiều năm qua như vậy, chính mình giống như còn không có một ngày nào chân chính trầm tĩnh, lại sống một thời gian vô cầu vô thúc. Đúng vậy nhiều năm như vậy trôi qua dư cập hóa khẽ cười một tiếng. Đột nhiên mắt sáng ngời, vươn tay bẻ một cái nhánh cây chỉ hướng Lục Thanh, đến đây, Lục Đệ, chúng ta luận bàn một chút. Luận bàn một chút. Lục Thanh than nhẹ một tiếng, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, vươn tay bẻ một nhánh cây, cũng không khách khí, cánh tay cấp tốc lay động, tức khắc hóa thành chín đường kiếm quang, bao phủ toàn thân dư cập hóa. Vân Hoành Tây Lĩnh. Đoạn thanh vân trước mắt sáng ngời, một kiếm này của Lục Thanh, đúng là một trong đằng vân cửu kiếm, kiếm pháp nền tảng của Triều Dương Phong. Tới hay lắm dư cập hóa quát một tiếng nhánh cây trong tay ngay lập tức ở trước ngực vẽ ra một vòng tròn kiếm mạc đem toàn bộ kiếm lộ của lục thanh khóa ở bên trong hai người đều không có vận dụng một tia kiếm nguyên nào thậm chí lục thanh ngay cả một ít lực lượng thân thể cũng không có vận dụng hai người chính là lấy đằng vân cửu kiếm nền tảng không ngừng biến hóa kiếm thức ở trong tay hai người đúng là biến hóa ra vô cùng huyền ảo rốt ruột vẫn là tử thiên lôi hơn một bậc mấy chiêu kiếm qua đi liền ngay cả gió thổi xung quanh đều bị kéo theo hướng tới dư cập hóa đè ép Nửa nén hương sau. Ha ha, hiện giờ ta cũng không chỉ điểm được ngươi. Dư cập hóa khẽ cười một tiếng, nhánh cây trong tay hóa thành bột mịn. Vung tay đem nhánh cây cắm trên mặt đất, lục thanh đạm cười nói, thời gian như vậy, ta rất tưởng niệm. Đúng vậy. Hai người đoạn thanh vân cùng Triệu Thiên Diệp tiến đến. Trong mắt vừa động, đoạn thanh vân lập tức lộ ra nụ cười rảo hoạt, kiếm chỉ huy động điểm ra, vô số kiếm khí hỏa hệ bắn nhanh ra, rơi vào bên trong thủy đàm. Oanh! Oanh! Oanh! ngay sau đó gần 50 con tuyết ngư lớn bằng bàn tay trồi lên mặt nước đều không ngoại lệ phần đuôi chúng toàn bộ bị xuyên thủng với thân hình nhẹ nhàng giờ phút này rốt cuộc không chỉnh nổi nữa đoạn thanh vân phất tay một cái đem hơn 10 con tuyết ngư lấy ra khỏi thủy đàm một đống lửa lập tức được đốt lên mấy người lục thanh lết nhau lúc này hiểu ý lục thanh từ bên trong động hư không gian ở lòng bàn tay lấy ra mấy vò thanh dương liệt tử năm người lần lượt ngồi xuống nhìn đoạn thanh vân dùng nhánh cây còn xanh nguyên xuyên qua tuyết ngư Sau đó ở ánh mắt có chút kinh ngạc của tử thiên lôi, đoạn thanh vân từ bên hông lấy ra bốn, năm cái bình nhỏ, đối với bốn người lục thanh đắc ý cười. Ha ha, ta đã nói, tính tình tham ăn của ngươi như thế nào có khả năng từ bỏ. Dư cập hóa lúc này mắng, thành thật khai ra, tiểu tử ngươi rốt cuộc bao nhiêu lần lén lút ăn một mình. Oan uổng quá a. Ta nhưng mà tối hôm qua mới chuẩn bị. Đoạn thanh vân trách mắng một tiếng, lắc mình né tránh kiếm chỉ của dư cập hóa đánh xuống. Bên cạnh, bốn người lục thanh nhìn nhau đồng thời cất tiếng cười to, không để ý tới Đoạn Thanh Vân ủy khuất, Dư cập Hóa vươn tay lấy vò rượu đưa cho mấy người Lục Thanh, mà Đoạn Thanh Vân cũng không nhàn rỗi, lúc này mở ra vài cái chai hướng tuyết ngư giải lên. Đỏ tươi, vàng nhạt, xanh lá mạ, thậm chí là trắng như tuyết, từng loại bột phấn che phủ lên thân cá, một lát sau, tuyết ngư dần dần nướng vàng ươm, một mùi hương nồng đậm phiêu tán. Tuy rằng đã vài năm không có ăn, nhưng mà không thể không nói Đoạn Thanh Vân ở vấn đề ăn uống rất có thủ đoạn có lẽ duyên cơ thật lại không có được ăn cũng có thể là tay nghề đoạn thanh vân tiến bộ lục thanh cảm giác lúc này đây tuyết ngư so với bên trong trí nhớ của hắn còn muốn tốt hơn một chút mỗi người một vò thanh dương liệt tử cầm lên một con tuyết ngư bắt đầu ăn cũng mặc kệ mặt ngoài một tầng mỡ thơm mắt nóng bỏng cứ như thế cắn từng miếng một tầng bên ngoài vàng ươm xốp giòn vô cùng hương thơm đặc biệt thấm nhuần vị giác khiến mấy người hận không thể đem đầu lưỡi cắn rớt một khắc này lục thanh tự hồ rốt cuộc không rõ phân phận chính mình Thậm chí là thực lực tu vi, hết thảy mọi thứ. Tâm thần yên tĩnh dị thường. Một khắc này, Lục Thanh cảm thấy hồn thức chính mình đều giống như bị tê dại, không còn một tia chi giác. Mãi đến một lúc sau. Gia chủ, thời gian đã đến. Phía sau vách đá, thúc nguyên phụ trách đề phòng rốt cục đã mở miệng hô. Thời gian đã đến sao? Lục Thanh thì thào một câu, thời gian trôi qua thật mau. Tiếng nói vừa dứt, Lục Thanh liền đứng dậy. Từ trên người hắn lại nổi lên một cổ khí tức thâm trầm uy nghiêm nhàn nhạt ở trên người quanh quẩn không tiêu tan phút chốc lục thanh cùng tử thiên lôi đồng thời ngẩng đầu mấy đạo kiếm ngâm vang lên rất nhanh hạ xuống trước mặt sáu người lục thanh gặp qua sư thúc tổ trừ vị sư thúc gặp qua tử dương tiền bối các vị đại sư tử thiên lôi đồng dạng hành lễ nói thiên lôi không cần khách khí tử dương kiếm hoàng khoát tay áo nói đứng ở bên cạnh lão đúng là năm người lạc thiên phong ngoài ra còn có một gã trung niên tóc đen tuấn lãng người này là một gã kiếm chủ chỉ là bởi vì theo sau sáu người tử dương kiếm hoàng mà đến cho nên nhìn tu vi có vẻ bé nhỏ minh nhật sư phụ lục thanh cũng là đối với người trung niên gật đầu nói lục trưởng lão khách khí lệnh tôn khi còn sống có ân chỉ điểm với ta người ta nhiều nhất là cùng thế hệ mà thôi về sau trực tiếp gọi tên ta là được trong mắt người trung niên lộ ra vẻ ôn hòa nói người này đúng là một chú kiếm sư cấp thanh phàm khác của tử hà tông hiện giờ minh nhật ta từ nơi minh phong chủ nghe được lục đại sư hôm nay ở đây khai lô chú kiếm, vừa đúng lúc không có việc gì, cho nên liền theo đến thỉnh giáo một phần. Minh Nhật nhìn bốn chuôi thần kiếm cắm ở ven bờ Minh Nguyệt Đàm, ngữ khí cảm khái nói, trùy văn như vậy, xem ra, bốn chuôi thần kiếm này là xuất từ tay lục trưởng lão, lục sư phụ dưới suối vàng có biết, cũng có thể ngậm cười. Ngữ khí Minh Nhật rất cung kính, mấy người lục thanh cũng sinh ra hảo cảm với hắn. Đạt tới cảnh giới của lục thanh cùng tử thiên lôi, tự nhiên có thể thông suốt lòng người. Cho dù không thể hoàn toàn, nhưng dưới cảnh giới kiếm hồn, cũng hiếm có sai lầm. Hai người có thể cảm thấy Minh Nhật ý chí thẳng thắn vô tư, cũng không có mang theo tâm tư gì khác. Minh sư phụ quá khen. Trên mặt Lục Thanh cũng lộ ra nụ cười. Lục Thanh, ngươi là muốn đột phá cấp kim thiên. Đột nhiên, tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Không sai, nhân duyên tế hội, chiếm được mấy khối chú tài hảo hạng, có thể thử một lần. Lục Thanh gật gật đầu. Hít sâu một hơi, tử dương kiếm hoàng mở miệng nói. Vốn tưởng rằng tử hà tông ta là tông môn mới tiếp cận Kim Thiên, trong tông tại rất nhiều phương diện muốn đuổi kịp 48 đại tông ở Kim Thiên giới, cần mấy trăm năm tích lũy mới được. Không nghĩ tới, chú kiếm, cũng là trước hết đuổi kịp. Tông môn cấp Kim Thiên, tự nhiên chẳng những ở trên thực lực đạt tới cấp Kim Thiên, mà toàn bộ các mặt cũng không thể có chạy lệch quá lớn. Nếu không mà nói, liền cần ẩn giấu mấy trăm năm tích lũy, dù sao trụ cột không vững, cho dù nhất thời cường thịnh, cũng không thể kéo dài. Giờ khắc này, năm người lạc thiên phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lục thanh cũng là có chút mê ly lên. Ở trên người lục thanh giống như có một tầng xương mù thật dày, làm người ta khó có thể nhìn thấu toàn cảnh, vốn tưởng rằng đã nhìn thấu, chờ thêm một đoạn thời gian xem lại, lại phát hiện, một tầng xương mù kia tựa hồ càng thêm dày đặc. Tuy rằng có chút khiếp sợ khi thấy tất cả kiếm hồn, cảnh giới đại sư của tử Hà Tông đều đến, nhưng mấy người thúc nguyên vẫn miễn cưỡng chấn định tâm thần, đem những thứ mà lục thanh phân phó, thanh hỏa tin kim lô hỏa ngọc trùy hàn ngọc liềm tử mộc than khiêng đến ven bờ minh nguyệt đàm đồng thời còn mang đến bốn chiếc thùng bằng bạch ngọc bên trong có một cổ hàn khí thấu xương bốc lên đúng là hàn tuyển tại trung tâm bích hàn đàm bích hàn đàm chính là một chỗ kỳ lại tại phiêu miểu phong nước bên trong đàm rét lạnh vô cùng lại tràn ngập nguyên khí có thể tẩy cân luyện cốt thậm chí có một ít công hiệu phạt tủy mỏng manh hàn tuyển trung tâm càng chứa đựng đại lượng hàn khí thậm chí so với huyền băng càng thêm băng hàn Nguyên nhân chính là vì thế công hiệu có được cũng càng mạnh. Hiện giờ Minh Tịch Nguyệt có thể xuất ra bốn thùng, đã là số lượng tích lũy trong hai năm. Quay đầu nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt, thấy Minh Tịch Nguyệt hướng mình gật gật đầu, trong lòng lục thanh ngẩn ra, lập tức liền bình thường trở lại. Đã đồng tông, có một số việc đã là quá khứ, liền khiến nó trở thành quá khứ đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 565, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi Minh. Hạ. Giờ phút này bên trong thanh hỏa tinh kim lô có một tầng khói nhẹ nhàng nhạc bốc lên ở bên trong liệt diễm màu hồng lam thiêu đốt lô diễm này đã uẩn dưỡng thời gian năm ngày lúc này nhìn lại đã gần như không có một chút tạp chất vài bước đến bên cạnh thanh hỏa tinh kim lô tay phải lục thanh vung lên tức khắc có ngân quang chợt lóe rơi xuống mặt đất thình thịch giống như có vạn cân cự thạch rơi xuống trên mặt đất thẳng đem tảng đá cứng rắn phía trước minh nguyệt đàm đè lún vài tấc đây là gần 20 tảng đá màu bạc ngoài ra còn có bốn tảng đá có màu vàng kim đây là minh nhật không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào đống chú tài lục thanh bỏ xuống ngàn năm thâm hải trầm ngâm ít nhất mấy ngàn năm thâm hải trầm ngân mẫu minh nhật có chút không thể tin được nói người nói là những thứ đó chính là thâm hải trầm ngâm tử dương kiếm hoàng nhíu mày trầm giọng nói hít sâu một hơi minh nhật hướng về tử dương kiếm hoàng thi lễ nói hồi thái thượng trưởng lão đích xác là thâm hải trầm ngâm thâm hải trầm ngâm sao Tử dương kiếm hoàng lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, nói cách khác, chú tài như vậy chỉ có biển sâu mới có thể nhìn thấy. Không sai. Minh Nhật gật đầu nói, chỉ có ít nhất ở dưới biển sâu ngàn trượng, vô tận hải áp cùng thủy, linh khí ẩn dưỡng mới có thể sản sinh ra chú tài quý hiếm như vậy. Mà chú tài như vậy, ở kiếm thần đại lục, tuy rằng nói chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào hàng đầu, nhưng mà bởi vì thưa thớt, trình độ chân quý không thua kém chút nào nhiều loại chú tài đứng đầu. Chỉ là, thân kiếm dùng thâm hải trầm ngân chú luyện kiếm giả, thậm chí là kiếm hồn đại sư bình thường không thể vận dụng. Đây là vì sao? Nhếp Thanh Thiên kỳ quái nói. Hiện giờ, Nhếp Thanh Thiên thân là phong chủ triều dương phong, tu vi tuy rằng còn không có tiến vào kiếm hồn cảnh, nhưng cũng chỉ là kém nửa bước mà thôi, cho nên giờ phút này cũng có được tư cách nói chuyện. Hướng tới Nhếp Thanh Thiên nhìn thoáng qua, Minh Nhật giải thích thâm hải trầm ngâm, bởi vì được trọng áp biển sâu cô động, cho nên sức nặng không gì sánh kịp. Thâm hải trầm ngâm lớn bằng ngón út liền có được trọng lượng không ít hơn trăm cân. Không cần phải nói thâm hải trầm ngâm mẫu, chính là ở bên trong thâm hải trầm ngâm thai ngén ra, tuyệt đối là chú tài hàng đầu, lớn bằng ngón út nặng không ít hơn 500 cân. Cho nên kiếm giả trên đại lục có thể vận dụng thần kiếm, dùng thâm hải trầm ngâm chú luyện, không phải trời sinh thần lực, chính là hậu thiên tu luyện bí pháp thần tông kiếm đạo chuyên tinh luyện thần thể, mới có thể vận dụng tự nhiên. Mọi người nghe vậy đều gật đầu bọn họ biết thân thể lục thanh mạnh mẽ thậm chí có thể bằng được thần kiếm mà phong mang khí đản sinh ra thực chất vô kiên bất tồi không thua kem phong lôi kiếm cương mà hắn có được dùng thâm hải trầm ngâm chú kiếm đối với lục thanh mà nói là cực kỳ thích hợp lại nhìn lục thanh chỉ thấy hắn phất tay lên một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên nguyên bản luyện tâm kiếm cắm ở ven đàm tức khắc lăng không bay lên rơi xuống trên tay hắn cúi đầu nhìn luyện tâm kiếm chắc tay một cổ cảm giác huyết nhục tương liên tự nhiên mà sinh ngâm thần kiếm run rẩy tựa hồ đáp lại lục thanh vuốt ve linh tính thật mạnh minh nhật sửng sốt mở miệng tán thưởng luyện tâm kiếm lúc trước dung hợp một viên hạ phẩm hồn thạch hấp thu linh tính bên trong tự nhiên hơn xa so với thần kiếm cấp thanh phàm bình thường linh động hơn rất nhiều tựa hồ cảm nhận được linh tính luyện tâm kiếm truyền tới khoái miệng lục thanh nổi lên một nụ cười ôn hòa luyện tâm kiếm lúc đầu đó là từ trên tay hán sinh ra từ một thanh kiếm tam phẩm nho nhỏ trở thành thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh cấp Bên trong vượt qua chính tầng chắn chính là thứ làm bạn với Lục Thanh dài nhất. Cho dù về sau có thần kiếm rất tốt sinh ra, cũng vô pháp vùi lấp địa vì luyện tâm kiếm ở trong lòng Lục Thanh. Huống chi, Lục Thanh đã hạ quyết tâm, muốn cho luyện tâm kiếm theo hắn cùng nhau tăng lên, đến kim thiên, bạch linh, thậm chí là tối cao cấp tử hoàng. Lúc này, từ bên trong luyện tâm kiếm, không ngừng có linh tính dao động ói lại truyền ra, tiến vào bên trong thức hải của Lục Thanh. Gần 10 năm ở cùng nhau linh tính bên trong luyện tâm kiếm đó là đem lục thanh trở thành giống như phụ thân, coi như là về sau có người chiếm được luyện tâm kiếm đã trở thành cấp bạch linh, mà nhận chủ tế luyện cũng vô pháp thoát khỏi lục thanh tuyệt đối khống, thậm chí lâm trận trở giáo. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, lục thanh chậm rãi bung lỏng hai vai, mà luyện tâm kiếm cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở tại trước mặt. Phút chốc, ánh mắt tử dương kiếm hoàng cùng tử thiên lôi vừa động ở hư không chung quanh lục thanh, dần dần tụ tập ra pháp tắc thần quang màu tím bạc. Pháp tắc thần quang. Hai người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, khó có thể che giấu chấn động trong lòng. Tuy rằng nói một kiếp kiếm hoàng đã vượt qua lôi kiếp, liền đạt được tư cách nắm giữ pháp tắc, có thể tiếp xúc đến pháp tắc, nhưng mà nghĩ muốn ngưng kết pháp tắc mờ ảo vô tung, trong hư không ngưng kết thành thần quang, coi như là hạn thiên tư tung hoành, sợ cũng muốn tiêu phí thời gian 3 năm mới củng cố được. Vậy mà giờ phút này, Lục Thanh tuy rằng thủ pháp còn có chút chút chắc, nhưng mà hai người có thể thấy được, Lục Thanh không có chút miễn cưỡng. Tự hồ ngưng kết pháp tắc thần quang với hắn là sự tình rất dễ dàng. Cười khổ lắc đầu, trong lòng tử thiên lôi lần đầu tiên hỏi chính mình, cùng lục thanh kết bái đến tột cùng là đúng hay sai? Có một cái lục đệ như vậy, trên tu luyện thật sự khó có thể tìm được cái gì tự hào. Tự hồ là cảm nhận được phong lôi pháp tắc tồn tại, luyện tâm kiếm càng không ngừng rung động, phát ra tiếng kiếm minh ong ong. hưu, hưu, hưu, kiếm chỉ lăng không dẫn động, ngay sau đó bên cạnh thanh hỏa tinh kim lô vô số khói than tím được dẫn động cui vào hỏa khẩu đồng thời chỗ hỏa khẩu phong lôi màu tím bạc nổ vàn kích khởi cơn lốc chui vào lò đúc răng rắc trên miệng lò hỏa diễm màu lam thẫm bốc lên hai thước chung quanh vài thước chân không dập lạt lô diễm mãnh liệt nhấc lên từng cơn sóng nhiệt khuếch tán chung quanh nhưng mà khí lãng bàng bạc này tới trước mặt đám người nhất thanh thiên liền giống như gặp một bức tường vô hình rốt cuộc không thể tiến thêm nửa bước khởi Lục thanh khẽ quát lên một tiếng, kiếm chỉ tay trái ép xuống, tức khắc, ba khối đá màu vàng kim liền chậm rãi nổi lên, rơi xuống bên trong lô diễm. Lô diễm màu lam thẩm thiêu đốt, đem tảng đá nhuộm thành màu kim hồng, còn không có quá bao lâu thời gian, liền có từng cơn khói nhẹ màu vàng kim mượt mà như ngọc bốc lên. Kim ngọc mãn đường thiên lôi minh, minh nhật than nhẹ một câu. Biết đây là lục thanh tìm được thâm hải trầm ngâm mẫu niên hạn quá lâu, sợ là gần vạn năm uẩn dưỡng, cho nên... Tiên thiên chú tài khởi điểm liền cao, bên tổng đều có một chút tiên thiên linh tính, không cho phép hạ xuống dưới cấp kim thiên. Hiện giờ Kim Ngọc chỉ yến s in ra, chỉ cần không phải tài nghệ quá tầm thường, ít nhất cũng có thể chú thành một thanh thần kiếm cấp kim thiên hạ phẩm. Bất quá nói đến cho dù có đủ tài nghệ, nhưng không đủ thực lực, cũng vô pháp đúc. Nhưng mà lúc này trên thanh hỏa tinh kim lô chân không dập nát, liền không phải chú kiếm sư bình thường có thể thừa nhận được. Ít nhất chú kiếm sư phải có được tu vi kiếm chủ đỉnh phong mới được nếu không căn bản không chịu nổi chân không dập nát không ngừng đục khoét ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu có phải quá nhiều hay không đoạn thanh vân với dư cập hóa đứng bên cạnh lên tiếng hỏi ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu xem mỗi khối phải lớn bằng nắm tay trẻ con mỗi một khối ít nhất đều có trọng lượng vạn cân ba khối thêm vào chỉ sợ ước chừng tiếp cận bộn vạn cân thần kiếm bốn vạn cân thực sự có người có hề thoải mái tự nhiên sử dụng sao dư cập hóa lắc lắc đầu hắn cũng không biết nửa canh giờ trôi qua Bên chê thanh hỏa tinh kim lô dĩ nhiên ngưng kết một mảnh khói vụ màu kim ngọc, nhưng mà ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, như trước không có nửa điểm dấu hiệu hòa tan. Trong mắt lộ ra thần sắc hiểu rõ, Lục Thanh Phiên chuyển vỗ lên thân lò, kiếm nguyên màu tím bạc trên bàn tay chớp động, tức khắc, tại bên dưới lô diễm màu lam thẫm, phong mang khí màu tím bạc lóe lên, lát sau lô diễm màu lam thẫm biến ảo, liền trở thành trắng nhạt. Đến lúc này, chân không dập nát bên cạnh miệng lò tiêu thất không thấy, một vòng sóng gợn mờ nhạt bắt đầu dập dờn mở ra không gian sóng gợn lô diễm màu trắng nhạt làm người ta cảm thụ không đến một chút nhiệt lượng nào nhưng mà tiến nhập trong mắt mấy người đoạn thanh vân cũng là làm cho tâm thần bọn họ chấn động không dám nhìn thẳng đến lúc này ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu rốt cục châm dãi hòa tan không có chút chậm trễ vô thanh vô tức lục thanh dơ hỏa ngọc chùy lên ở trên hư không vẽ ra một đường quỹ tích tròn trịa giá ở trên ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu một chùy nện xuống thân hình lục thanh thuận thế xoay chuyển hai chân cố định toàn bộ thân thể cong lên giống như một chiếc cung lớn dương lên dây cung viên mãn sưu một tiếng hỏa ngọc chùy lại gào théo hạ xuống mọi người cảm giác được đại địa chấn động vách đá chung quanh bắt đầu có đá vụn lã trã rơi xuống mà theo chùy thứ hai đánh ra cả người lục thanh liền giống như hóa thành một thanh đại chùy thanh hỏa tinh kim lô cũng tiêu thất không thấy liền chỉ còn lại ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu dung hợp cùng một chỗ mặt trên hoàng ngọc chùy dần dần tản mắt ra đạm mạch sắc diễm quang địa hỏa khí ẩn tàng bên tổng tự hồ bị dẫn động ra đầu trùy nện xuống không khí phá vỡ phát ra lôi âm cuồn cuộn cùng với tiếng phong khiếu thê lương hỏa ngọc trùy vũ động càng lúc càng nhanh đầu trùy cùng thâm hải trầm ngâm mẫu tương giao phát ra tiếng sấm dề nổ vang hai bên vừa tiếp xúc đầu trùy lại giơ lên đến đỉnh đầu lục thanh một lần nữa gào thét hạ xuống như thế qua lại trùy đập tiếng va chạm liên miên không đoạn tràn ngập một loại vận luật kỳ dị tiết tấu rõ ràng giống như mỗi một trùy đều là tinh tế điêu mài mỗi một nét đều không có sai biệt, độ dày rõ ràng Thật sâu ấn vào trong lòng mọi người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 566, luyện tâm, nặng 3 vạn sáu ngàn cân. Đại diễn tam thập lục trùy. Làm nên ngàn năm lục gia chú kiếm, không phải con cháu dòng chính bất truyền Trùy pháp thâm thúy ảo diệu, từ khi truyền thừa đến nay, cơ hồ không có truyền nhân thế hệ nào có thể đạt tới cảnh giới sau 20 trùy. Có lẽ đám người đoạn thanh vân nhìn không ra chút gì, nhưng mà Minh Nhật cũng là nhìn như si như say. Chú kiếm chi đạo cùng kiếm đạo giống nhau, mỗi người đều có truyền thừa, liền giống như kiếm pháp tinh thâm, cũng có phân chia pháp tướng kiếm thức cùng phi pháp tướng kiếm thức. Mà trùy pháp chú tạo cũng đều có khác biệt không giống nhau, bách luyện trùy pháp, thiên đoán trùy pháp, liên phong bát thức, trùy pháp bất đồng, có thể đạt tới hiệu quả thối luyện bất đồng. Bất quá so sánh với kiếm đạo nghiêm khắc phân chia, trùy pháp nhưng thật ra không có bao nhiêu tường tận, có chỉ là thanh danh của chú kiếm sư mà thôi. Đúc ra hảo kiếm, thanh danh chú kiếm sư đề cao. Trùy Pháp tự nhiên cũng được công nhận trở thành trùy Pháp đứng đầu. Tuy nói khả năng bên trong có chút sai lầm, nhưng mà chú kiếm sư nổi rảnh, đa số vẫn là không có giả dối. Hoàng Ngọc trùy là một trùy nhanh hơn một trùy, cả người lục thanh cơ hồ hóa một đạo thanh sắc huyễn ảnh, lực đạo phản chấn mỗi một trùy đều được tâm pháp độc đáo, của đại diễn thập lục trùy chuyển hóa, một lần nữa ra chỉ lên thân trùy. Oanh! Oanh! Oanh! Đại địa chấn động, trên mặt nước minh nguyệt đàm, đúng là nổi lên đại lượng nếp uốn. Mà đoạn thanh vân cảm thấy toàn bộ triều dương phong đều giống như chấn động lên. Triều dương cung. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có linh thú làm loạn sao? Làm gì có linh thú? Người gặp qua linh thú có thể khiến cả tòa sơn phong chấn động sao? Đó là hộ tông trưởng lão ở Minh Nguyệt Đàm Chú Kiếm. Hộ tông trưởng lão Chú Kiếm. Như thế nào có thể? Người làm sao biết được? Ta làm sao biết được? Vừa rồi ta từ chân núi tiếp nhận tin tức từ phường thị triều dương thành trở về. Vừa lúc nhìn thấy hộ vệ lục phủ đem lò đúc cùng một ít đồ vật hướng minh Nguyệt đàm chuyển đến. Thật là như vậy, còn không nhanh lên, hộ tông trưởng lão, lão nhân gia nhưng mà khó gặp, nếu có thể khiến người chỉ điểm một hai thức, chỉ sợ so với phong chủ tự mình chỉ điểm còn muốn tốt hơn rất nhiều. Phía trước chiều dương cung, hai gã kiếm giả mặc võ y màu đen trẻ tuổi vịn vào cửa run rẩy, đem thân thể chống đỡ. Cái gì mà hộ tông trưởng lão, lão nhân gia, trưởng lão cũng không so với chúng ta lớn hơn vài tuổi. Nghe nói, hộ tông trưởng lão hiện giờ còn không đầy 25 tuổi đâu. Đúng, đúng, là trưởng lão người thiên tư tuyệt đỉnh, chúng ta nhanh đi. Đi cái gì? Bên cạnh thanh niên mập mạp đồng thời bắt được cánh tay hai người, đã có sư đệ trở về nói là Minh Nguyệt Đam đã bị phong chủ hạ lệnh phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Nói xong, trên mặt hai người đồng thời lộ ra thần sắc tiếc nuối. Minh Nguyệt đàm. đoạn thanh vân mở to hai mắt nhìn trầm trầm động tác của Lục Thanh. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Cánh tay của Lục Thanh như thế nào tràn đầy mạnh mẽ như thế. Mỗi một chùy qua đi đều có không gian sóng gợn nhàn nhạt, nhạt đáng khai, kia một đoàn kim sắc thâm hải trầm ngân mẫu, dĩ nhiên hóa thành thủy dịch nghiêm trù sền sệt huyền phù bên trong lô diễm. Đạm bạch sắc lô diễm càng thêm nồng đậm, theo kiếm nguyên của Lục Thanh thúc dục, phong lôi cổ vũ, hỏa thế rốt cục ngưng tụ thành xí bạch sắc liệt diễm, không gian sóng gợn cũng bởi vậy biến diễn thành không gian cuộn sóng. Lúc này, ở trung quanh kiếm chỉ của Lục Thanh điểm động, ngăn cách mọi người bên trong hư không dâng lên một tầng sáng pháp tắc thần quang màu tím, không gian cuộn sóng dã lên quần sáng, đúng là không thể nổi lên một tia gợn sóng, thật giống như hoàn toàn bị hấp thu. triệu thiên diệp hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hiện giờ phong lôi kiếm khí của lục thanh trở thành thiên lôi cùng thiên phong, nhưng mà giờ phút này triệu thiên diệp tổng cảm giác được có chút không đúng, tựa hồ bên trong quần sáng trước mặt này vẫn ẩn chứa một ít thức khác, bất quá hắn lại không thể cảm ứng rõ ràng. ở trên đó, giống như bị kính một tầng sương mù nồng đậm, phân biệt không rõ. Chín trùy, mười trùy, mười bốn trùy, mười lăm trùy, rất nhanh, đại diễm tam thập lục trùy liền đạt tới trùy thứ mười bảy. Mười tám trùy, tức khắc, hai đạo phong mang khí màu tím từ trong a mắt lục thanh phun ra, ở trên hỏa ngọc trùy tức khắc nổi lên một pháp tắc kiếm cương màu tím bạc. Hỏa ngọc trùy khẽ đảo qua, vẽ ra một đường vong cung bình thường đến cực điểm. Ngâm, ở dưới ánh mắt ngưng trọn của mấy người tử dương kiếm hoàng, cánh tay lục thanh cùng hỏa ngọc trùy đồng thời tiêu thất hay là nói đồng thời thoát ly khỏi ánh mắt của bọn họ. Mấy người đều không có thả ra hồn thức, lúc này Lục Thanh đang chú kiếm, nếu bởi vậy mà có ảnh hưởng thì không tốt. Triều Dương Phong cứ như vậy nhất trực chấn động, cứ việc Lục Thanh đã muốn thả ra pháp tắc thần quang, thác nước trăm trượng vẫn là bị khí thế lẫm liệt giam cầm ở trong hư không. Này cung không gian cầm cố của Tam Kiếp Kiếm Hoàng bất động, chỉ là khí thế áp bách mà thôi, bất quá bởi vì phóng thích uy nghiêm là Lục Thanh mà thôi, uy nghiêm của một kiếp kiếm hoàng đủ để kinh thiên động địa. Oanh trên thân thâm hải trầm ngân mẫu đột nhiên nổ tung lên một đạo sấm sét, phong thanh gào thét, một làn khói tối đen bốc lên lập tức tiêu tán. lúc này, nguyên bản thâm hải trầm ngân mẫu mẫu lớn bằng nắm tay, mắt thường có thể thấy được rút nhỏ một vòng. hư thủ nhất dẫn nguyên bản luyện tâm kiếm, ở một bên lăng không quay cuồng hai vòng rơi xuống bên trong lô diễm, kiếm chỉ dẫn động, thâm hải trầm ngân mẫu dĩ nhiên hóa thành đại lượng thủy dịch màu vàng kim, đều đặn đem luyện tâm kiếm bao phủ vào giờ khắc này ánh mắt lục thanh trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có chỉ thấy hai tay hắn cầm hoàng ngọc trùy, giống như nâng lên mò ozite tỏa núi cao trăm trượng một kiếm ngâm nhàn nhạt ở đầu chùy vang lên cùng với đó là một tầng pháp tắc kiếm cương màu tím bạc bao phủ không khí ngưng trệ lên biến đổi khó có thể hô hấp đại diễn tam thập lục chùy thức thứ hiếm người ở trong tay lục thanh hiện thế bên trong đan điền bên cạnh kiếm trùng màu tím bạc một điểm phong mang khí màu tím thẫm lớn bằng ngón út đột nhiên chợt lóe Theo kinh mạch cánh tay phải chui vào bên trong lao cung, Lôn Thần Trùy trong lòng lục thanh ngẩn ra, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy được không gian trước mắt mình phóng đại vô hạn. Miệng lò vài thước, giống như bị phóng đại mấy trăm lần, liền ngay cả khói nhẹ vô hình bên trên lô diễm, sau khi phóng đại đã trở thành đạm hôi sắc, không cần phải nói bên trong luyện tâm kiếm, vô số góc cạnh hiển hóa ra, toàn bộ tệ đoan tự hồ đều xuất hiện ở trước mặt. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, Hoàng Ngọc Trùy vẽ ra một đạo quỹ tích uyển chuyển không hiểu rõ ràng ấn vào trong mắt mọi người một chùy này hạ xuống không có đất rung núi chuyển như tưởng tượng ngược lại ở giữa mặt chùy cùng thân kiếm vang lên tiếng kiếm ngâm vô cùng tinh thâm kim ngọc chỉ yên ngưng đọng thực chất bay vào bên trong cửu thiên chốc lát một đóa lôi vân chừng vài mẫu ở trên bầu trời chiều dương phong ngưng tụ ra Tiếng lôi minh bá đạo vang lên thiên lôi màu tím tinh khiết ở bên trong lôi vân trượt rét rồi biến mất kim ngọc mãn đường thiên lôi minh bên trong chiều dương phong mẫu người lăng tiều biến sắc Dưới kiếm nguyên cảnh, tất cả đều tránh vào bên trong điện cùng các viện. Nguyên bản đệ tử đời thứ 17 ở bên dưới tâm thần lung lao sắp đổ nghe vậy, trước mắt đều sáng ngời, cũng có mấy người nghĩ muốn đứng ở nơi trống trải, đón nhận uy nghiêm thiên lôi rèn luyện tâm cảnh, từng người lại bị mấy người lăng tiêu chế trụ, kéo vào bên trong điện. Lỗ mãng! Uy thế này, ít nhất có thiên lôi thất hưởng các ngươi muốn chết. Bên trong điện, lăng tiêu lạnh giọng quá, tức khắc khiến vài tên đệ tử nội tông cúi thấp đầu quả nhiên tiếng lôi minh một đạo nối tiếp một đạo liên tiếp vang lên ầm ầm một ít linh thú ẩn nấp sinh sống ở triều dương phong tất cả đều sụi lơ xuống đối mặt với thiên lôi uy là thứ chúng nó sợ hãi nhất oanh oanh oanh tiếng lôi minh dung trời chuyển khắp năm phong chủ thậm chí ở ngoài trăm dặm đều có tông dân nghe có tiếng chuyển hướng thiên lôi cửu hưởng không có nửa điểm uẩn những cùng trần chờ. minh nguyệt đàm làn khói màu kim ngọc còn không có tán đi giờ phút này ở trên tay lục thanh là một thanh trường kiếm màu tím bạc thanh trường kiếm này ước chứng dài bốn thước rộng ba tấc ở hai bên lưỡi kiếm có hai đường hoa vân tia chớp cùng long quyển giao triển kéo dài ra đem thân kiếm bao phủ bên trong từng đường kiếm văn quỹ tích thanh tân lại tràn ngập phong nhã không hiểu dày đặc toàn bộ thân kiếm ở trên thân kiếm một vầng ám kim sắc phong mang khí yên tĩnh di động đem hư không chung quanh cắt ra từng vệt chân không cả chuôi kiếm hỗn ngưng nhất thể đúng là nhìn không ra chút tì vết nào cảm ứng đến linh tính của luyện tâm kiếm truyền đến càng thêm sao động Khóe miệng lục thanh nổi lên một nụ cười hài lòng ông không cần lục thanh huy động luyện tâm kiếm liền phát ra một tiếng ngâm réo rắt lập tức thoát ly khỏi tay lục thanh lăng không vườn quanh lục thanh qua lại không ngừng hưu hưu tốc độ của luyện tâm kiếm không mau thậm chí đối với đoạn thanh vân mà nói đều là chậm nhưng mà bên trong hư không lại vang lên tiếng kiếm khiếu trầm trọng tiếng kiếm khiếu này tựa như có vạn thanh kiếm đồng thời đâm ra thậm chí còn muốn hùng hậu hơn vài phần linh tính thật mạnh minh nhật nhìn không được mở miệng khen thần kiếm như thế dĩ nhiên tiếp cận các bạch linh linh tính này ở bên trong thần kiếm cấp kim thiên không nói đứng đầu nhưng ở trên đại lục cũng có thể tính vào hàng đầu chúc mừng lục trưởng lão thăng cấp kim thiên lục thanh mỉm cười vươn tay ra luyện tâm kiếm lại xoay quanh một vòng tựa hồ còn có chút lưu luyến phát ra một tiếng chiến minh rồi trở lại trong tay lục thanh vuốt ve thần kiếm bóng loáng không tỉ vết Thần kiếm màu tím bạc bày ra một loại cực hạn mỹ lệ, đúng là ngay cả Minh Nguyệt Đàm chúng quanh cũng phản chiếu lại. "Lục Đệ, thanh kiếm này." Hai mắt Tử Thiên lôi tỏa sáng, đồng thời ngưng trọng nhìn thẳng luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh. Trước đó linh tính của luyện tâm kiếm có một phen động tác, hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ, thanh kiếm này nặng. Trên mặt lộ ra nụ cười, Lục Thanh đem luyện tâm kiếm nhẹ nhàng phóng tới trước ngực. "Luyện tâm, thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp, nặng vạn ngàn cân." Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 567, tứ kiếm xuất thế. ba vạn sáu ngàn cân. Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, đoạn thanh vân càng là há to miệng. Thanh kiếm này, thực sự nặng 3 vạn sáu ngàn cân. Dư cập hóa nhịn không được hỏi lại. ba vạn sáu ngàn cân, không nói huy vũ, chỉ sợ coi như là kiếm chủ, cũng khó có thể cầm lên. Gật gật đầu, lục thanh vung tay lên, một tiếng ngâm to rõ vang lên phốc một tiếng luyện tâm kiếm. Liền cắm vào tảng đá trước mặt mấy người đoạn thanh vân, nhìn qua thì nhẹ nhàng nhưng lại căm thẳng đến tận chuôi kiếm. Mở to hai mắt, đoạn thanh vân vài bước đi tới trước luyện tâm kiếm, vươn tay ra cẩm lấy chuôi kiếm. Khởi, quát lớn một tiếng, cánh tay phải của đoạn thanh vân nổi lên đầy gân xanh, kiếm nguyên màu xích hồng ở trên tay hiện lên, nhưng mà luyện tâm kiếm chỉ là hơi hơi lắc lư hai lần, vẫn không nhúc nhích. Đoạn thanh vân hiện giờ có tu vi kiếm sư đỉnh phong, cũng không thể lay động luyện tâm kiếm một chút Đạm cười một tiếng, tử dương kiếm hoàng mở miệng nói, kiếm khí của kiếm giả chúng ta, uy lực viễn siêu uy lực của khí lực, mà trừ bỏ số ít thần thông kiếm đạo tăng cường thân thể, thật sự là không có bao nhiêu người am hiểu khí lực chi đạo. Ánh mắt vừa động, nhiếp thanh thiên bước tới một bước, tay phải cầm vào chuôi luyện tâm kiếm. Hô! Giờ khắc này, ở chung quanh cánh tay phải nhiếp thanh thiên, nổi lên một thanh sắc long quyển ngưng động thực chất, thanh sắc long quyển này bị nhiếp thanh thiên, khống chế ở chung quanh tay phải phạm vi vài thước thấy thế đám người tử dương kiếm hoàng âm thầm gật đầu lợi dụng lực lượng thuộc tính hiển hóa để giảm bớt trọng lượng ít nhất trước khi Niếp thanh thiên có động tác bọn họ cũng không có nghĩ ra tu vi đề cao nhãn giới mở rộng có chút thời điểm cũng khó tránh khỏi đi vào bên trong cực hạn trên trán nổi đầy gân xanh Niếp thanh thiên trầm quát một tiếng tiếng ngâm nhàn nhạt vang lên lát sau luyện tâm kiếm bắt đầu chậm rãi nâng lên mười khắc sau rốt cuộc thoát ly mặt đất được Niếp thanh thiên nắm ở trong tay thần sắc nhất ngưng rốt cuộc vẫn là không có huy vũ lên Nhiếp thanh thiên nhẹ buông tay ra luyện tâm kiếm lại lần nữa trở lại bên trong tảng đá trước đó lắc lắc đầu tử thiên lôi nói trọng lượng như vậy sợ là chỉ có kiếm chủ đại thiên vị mới có thể miễn cưỡng lay động kiếm chủ cảnh giới già hồn có thể miễn cưỡng cầm lấy nhưng nghĩ muốn vận dụng ngăn địch căn bản không có khả năng chỉ riêng là duy trì kiếm nguyên tiêu hao khi nâng kiếm đã là suất nhiều hơn nhập ân kiếm này không phải người có thần thông kiếm đạo chuyên rèn luyện thân thể thì không thể sử dụng được Lạc Thiên Phong mở miệng nói, thần quanh trong mắt chất động, kiếm chỉ của lục thanh vung ra, luyện tâm kiếm tức khắc hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn. Ông, một kiếm đánh xuống, đúng là phát ra tiếng gió rít quái dị, cùng với tiếng xê gió, một vòng không gian sóng ngợn khủng bố khuếch tán mở ra. Hư, tức khắc, một đạo phong lôi kiếm cương màu tím bạc bắn nhanh mà ra, đột nhiên tiêu thất trước mặt mọi người, ngay sau đó, ở vách đá xa trăm trượng đột nhiên nổ tung ra một động khẩu rộng một trượng vuông ánh mắt vừa nhìn lại, đúng là sâu hơn 10 trượng. Đám người nhiếp Thanh Thiên nhìn thấy rõ ràng, đây căn bản là thân thông tự thân luyện tâm kiếm mang theo, Lục Thanh cũng không có vận dụng một kia kiếm nguyên. Một kiếm này, kiếm vương bình thường căn bản khó có thể tiếp được, thanh kiếm này quả thực bất phàm. Nếu không có trọng lượng kia mà nói, bằng vào tốc độ của phong lôi kiếm cương, bộ pháp kiếm quang của kiếm cương bình thường căn bản là trò cười. Thanh kiếm này ở bên trong cấp kim thiên đủ để đảm đương cực phẩm chi luyện. Huyền Minh mắt lộ ra kỳ quang mở miệng nói, Trên mặt lục thanh đồng thời lộ ra thần sắc vừa lòng, nếu không phải lúc trước tại địa động hải phát hiện thâm hải trầm ngân, luyện tâm kiếm cũng vô pháp thành tựu như hiện giờ, đây coi như là một phần nhân quả đi. Trên mặt lục thanh mở hồ có ngọc quang bao phủ, đúng là tản mắt ra một cổ khí tức mờ ảo. Đây là, mấy người tử dương kiếm hoàng đều ngẩn ra, mà trong thời gian ngắn, lục thanh liền thoát ly khỏi cảm giác đó, đợi cho hắn nghĩ lại cảm thụ, cũng là bất lực. dứt khoát không suy nghĩ, lục thanh vắt tay. Liền nghĩ đem luyện tâm kiếm thu vào bên trong động hư không gian trên lòng bàn tay phải. Ngâm. Lúc này, luyện tâm kiếm đúng là phát ra một tiếng kiếm minh không cam lòng, ở trong tay lục thanh dung động. Linh tính của thanh kiếm này đã có được một tia ý thức ban đầu. Nghĩ muốn cùng thanh kiếm này chân chính khế hợp, dung nhập căn nguyên dấu vết của ngươi vẫn là mỗi ngày đeo đi. Kiếm giả, kiếm giả, kiếm cùng người, là không thể tách ra. Trong đầu vang lên thanh âm của diệp lão nghe lời nói của diệp lão trong lòng lục thanh thầm hiểu ra trầm ngâm một lát lấy tay xé vặt áo trường sam xé xuống một giải thanh bố vải màu xanh đem luyện tâm kiếm quấn lên đeo sau lưng vốn lấy tính cách của thanh bố tuyệt đối không có khả năng thừa nhận luyện tâm kiếm nhưng mà tử dương kiếm hoàng cùng tử thiên lôi cũng là có thể cảm giác được tại phía dưới thanh bố có pháp tắc dao động nhàn nhạt, nhạt bất quá rất nhanh lại biến mất hai người tức khắc biết được đây là lục thanh lấy pháp tắc nâng lên như vậy thì mỗi một khắc đều không thể thả lỏng hơn nữa thừa nhận trọng lượng ba vạn sáu ngàn cân đối với thân thể là một loại tuyệt đối khảo nghiệm nghĩ đến đây hai người liếc nhau tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì hiện giờ lục thanh có được thực lực như vậy hai canh giờ sau lại một tầng lôi vân tán đi trong tay lục thanh nâng lên một thanh thần kiếm màu tím thẫm thiên lôi thất hưởng đây là một thanh thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm thanh kiếm này là thanh thần kiếm trước đó tặng cho tử thiên lôi hiện giờ hồi luyện ra chỉ thêm thâm hải trầm ngâm mẫu lớn bằng ngón út Ngoài ra còn có vài loại chú tài chân quý trong kiếm khố của lục phủ. Rốt cuộc cũng đúc ra một thanh thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm có thuộc tính thiên lôi. Lôi thần kiếm, dài 3 thước 6 tấc rộng hai tắc, nặng 450 cân, kiếm nguyên có thể dẫn động thiên lôi, hấp thu thiên lôi linh khí, lấy tu vi kiếm giả phát ra thiên lôi kiếm khí, hoặc là thiên lôi kiếm cương. Kiếm này được lục thanh gọi là lôi thần kiếm, kiếm vừa vào tay, trên mặt tử thiên lôi liền lộ ra thần sắc cực độ vừa lòng. Lôi thần kiếm này tuy rằng nặng hơn 400 cân, nhưng mà bản thân hắn có được thần thông lôi vực, ở bên trong lôi quang rèn luyện thân thể, tuy rằng không bằng Lục Thanh, nhưng là một đôi cánh tay cũng có khí lực mấy ngàn cân. Hiện giờ lôi thần kiếm, cùng là vừa tiện tay, như thế nào không làm cho Tử Thiên lôi vui mừng. Tiếp qua ba canh giờ, 18 đầu dao long đồng thời thăng lên cửu thiên, hội tụ thành quả hai đầu chân long hạ xuống, cùng phong lôi thần kiếm trung phẩm của Triệu Thiên Diệp, đồng thời tăng lên đỉnh cấp. Trong đó, lôi thần kiếm chú luyện Đối với đại diễn tam thập lục trùy, lục thanh lĩnh ngộ càng thâm, thi triển thức 20 càng ngày càng thêm thuận buồm xuôi gió, vốn có thể lợi dụng một chút thâm hải trầm ngân, mẫu đem hai thanh thần kiếm tăng tới cấp kim thiên, nhưng mà lục thanh cũng không có làm như vậy. Lấy cảnh giới tu vi của hai người nhất thanh thiên, quá sớm có được thần kiếm cấp kim thiên cũng không có gì là chỗ tốt. Cho dù là kiếm vương đại sư, vận dụng một thanh thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm cũng đã không sai biệt lắm. Tu vi không đến, liền không phải nhân kiếm tương hợp. Càng tương hợp càng lợi, mà ỷ lại vào ngoại vật sẽ giam cầm tu luyện. Liên tục đúc bốn thanh thần kiếm, tâm thần lục thanh cũng có chút mệt mỏi. Đặc biệt là vận dụng đại diễn tam thập lục trùy, đến cuối cùng, tâm thần tiêu hao lớn. Đem thanh hỏa tinh kim lô dập tắt, do vài tên hộ vệ cùng thúc nguyên phòng thủ ngoài minh nguyệt đàm mang đi, lục thanh liền khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tu dưỡng. Trên mà lộ ra thần sắc cảm khái, minh nhật cao mày, đồng thời khoanh chân ngồi xuống suy tư. Ở trong đầu hắn, chỉ còn lại động tác trước đó lục thanh huy vũ hỏa ngóc trùy. Sáu người tử dương kiếm hoàng nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc vui sướng, chú kiếm sư cấp kim thiên, tử hà tông bọn họ cũng có được. Xem ra, chờ thêm vài năm, tông môn di chuyển ổn định chúng ta cũng phải thu thập một ít chú tài. Tầm thiên kính sờ sờ thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng cười nói. Bên cạnh, lạc tâm vũ sáng ngời, cũng cúi đầu trầm tư. Phút chốc tử dương kiếm hoàng biến sắc lập tức mấy người tử thiên lôi cùng lạc tâm vũ đồng thời ngẩng lên một đạo sĩ bạch kiếm quang từ phiêu miểu phong bắn thẳng lại đây kiếm quang chưa đến một cổ hàn khí lẫm liệt nháy mắt thổi quét toàn bộ minh nguyệt đàm răng rắc chốc lát trên mặt minh nguyệt đàm đúng là ngưng kết ra một tầng băng mỏng long tuyết lạc tâm vũ trầm giọng nói hắn ở nơi nào ánh mắt yên tĩnh nhìn lục thanh ánh mắt long tuyết không có chút nào sợ hãi chỉ là trên khuôn mặt tuyệt mỹ đã không có bất kỳ cảm xúc gì Còn lại chỉ có vô tận băng lãnh Băng lãnh này Ở đám người lạc tâm vũ cảm thấy tựa hồ so với hàn băng vạn năm còn muốn lạnh hơn Long tuyết Lục thanh hắn vừa mới trú kiếm xong Tâm thần tiêu hao, Người chờ hắn tỉnh lại rồi nói Lạc tâm vũ mở miệng nói Xoay chuyển ánh mắt Lạc tâm vũ chỉ cảm thấy một điểm kim sắc thần quang Ở mi tâm long tuyết Chớp động một cái Lát sau Lạc tâm vũ giống như bị sét đánh Cả người lùi về phía sau mấy bước mới ngừng lại được sắc mặt tái nhợt, lạc tâm vũ có chút khiếp sợ nhìn long tuyết nói, hồn thức thật mạnh, tay phải hướng tới sau lưng duỗi ra. tâm vũ, lạc thiên phong đột nhiên quát, cha lạc tâm vũ cúi đầu trầm giọng nói, Người lui ra lạc thiên phong nhíu mày nói, ngẩng đầu nhìn lạc thiên phong một cái, thật lâu sau, lạc tâm vũ lui về phía sau một bước, hạ cánh tay phải xuống. lúc này, tử dương kiếm hoàng mở miệng, lục thanh đối với tông môn có ân, hơn nữa. Sự tình còn không rõ ràng, vẫn để hết thảy rõ ràng rồi từ từ bằng bạc. Quay đầu lại liếc Tử Dương Kiếm Hoàng một cái, Long Tuyết lại quay đầu đi. Hắn ở nơi nào? Thanh âm càng thêm băng lãnh, đứng ở phía sau, năm người Nhiếp Thanh Thiên đồng thời nhăn mặt lại, trong mắt Triệu Thiên Diệp không chút nào che giấu hai đạo hàn mang, rơi xuống trên lưng Long Tuyết. "Long Tuyết, ngươi không nên quá phận." Nhiếp Thanh Thiên lạnh lùng nói. Bên trong thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc dao động, nhưng mà mấy người Đoạn Thanh Vân hiểu biết hắn lại biết Niếp thanh thiên càng bình tĩnh, đó là dấu hiệu hắn muốn xuất thủ. Người dặm bách chiến cốc, sinh tử uyên, sinh tử luân hồi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 568, đánh nhập luân hồi. Người dặm bách chiến cốc, sinh tử uyên, sinh tử luân hồi. Lục thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Thần sắc đột biến, ánh mắt long tuyết càng thêm lạnh lùng. Bên trong đôi mắt cơ hố có hàn mang như thực chất bắn ra. Người rốt cuộc biết chút gì, hắn ở nơi nào thần sắc lạnh nhạt luyện hồn quyết vận chuyển vài vòng sau khi đạt tới kiếm hoàng luyện hồn quyết vận chuyển chẳng những có thể củng cố hồn thức khôi phục tâm thần vô cùng nhanh chóng ngắn ngủi một lát lục thanh đã muốn khôi phục hơn phân nửa ánh mắt có chút lãnh đạm nhìn chằm chằm long tuyết lục thanh nói nếu ta không nói thì sao đôi mắt xinh đẹp bị kiềm hãm một cỗ sát khí tràn ngập hàn băng khí tức không chút nào che giấu phát ra hướng tới lục thanh bao phủ không chết không ngừng sắc mặt mấy người nếp thanh thiên đồng thời biến hóa Đặc biệt là Triệu Thiên Diệp cùng Niếp Thanh Thiên, sắc mặt hai người biến đổi vô cùng khó coi. Lúc trước mấy người đi đến ngũ hành kiếm mộ, Thanh Phàm điện dọc theo đường đi đã trải qua rất nhiều gian nguy. Hiện giờ Long Tuyết nói ra lời như vậy, không nói có cái lý do gì, đã làm trái tim bọn họ giá lạnh. Nhưng mà giờ phút này, Lục Thanh lại không có tức giận, chỉ là lắc đầu cười khẽ một tiếng. ngươi cười cái gì? Long Tuyết lạnh lùng nói. Ta cười cái gì? Lục Thanh nhẹ giọng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Long Tuyết. Ánh mắt rừng ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ, 200 năm, long lăng ngươi cũng thay đổi. Long lăng? Thân thể long tuyết đột nhiên bị kiềm hãm, lạng giọng nói, ngươi làm sao biết được? Đúng vậy sao? Lục thanh tự cười diễu, đáng thương, ta bị sống nhờ gần 10 năm còn không tự biết rõ, có lẽ, lúc trước ngươi đã cảm ứng được đi. Nhíu mày lại, long tuyết hử lạnh một tiếng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói cái gì sao? Thần sắc trên mặt lục thanh thu liễm. Ta không muốn nói cái gì, cũng không nghĩ quản sự tình của các ngươi, hắn ở nơi nào, liên quan gì đến ta. Muốn tìm hắn, chính mình đi tìm, muốn từ nơi ta biết được, không có khả năng. Ngươi nói hay không? Ánh mắt long tuyết phát lạnh, thanh trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ điểm ra, một vòng phong mang khí màu xanh từ phía trên thân kiếm nổi lên, phong mang khí nháy mắt tăng tới đỉnh phong, đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành màu vàng kim. Nguyên lai là bị phong ấn. Trên mặt nhếp thanh thiên lộ ra thần sắc hiểu rõ, trách không được lúc trước ở trên đường đi thanh phàm điện, nàng không tiếp nhận thanh thần kiếm cấp thanh phàm kia. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Trên mặt lục thanh hiếm thấy lộ ra một nụ cười lạnh, ở trong mắt hắn, tựa hồ lại xuất hiện bức tranh ở tâm ma thế giới. Bởi vì tâm ma thế giới, cho nên có chút kết quả ta không muốn nhìn thấy, ngươi có mặt bên trong tâm ma của ta, đó là người bên trong đó. Nói đến, thì ngươi, cùng với ma nữ kia, còn có hắn đều liệt cào số những người ta phải giết Ngươi nếu không đến tìm ta ta còn có thể niệm ngươi không thay đổi thả ngươi một con ngựa hôm nay ngươi đến dây muốn động thủ ta sẽ không lưu tình đem ngươi đánh vào luân hồi tiếng nói lục thanh vừa dứt sắc mặt mấy người tử dương kiếm hoàng đồng thời biến đổi từ bên trong lời nói của lục thanh bọn họ nghe ra sát ý rõ ràng lục thanh nàng ta là phiêu miểu phong nhướng mày minh tịch nguyệt thở dài liền nghĩ muốn mở miệng minh sư thúc không cần nói lại thiên đạo nhân quả đều có đạo lý tuần hoàn ngày trước bọn họ gieo nhân này quả, tự nhiên có ta đến kết thúc. Lục Thanh phất tay cắt ngang lời nói của Minh Tịch Nguyệt. Kiếp trước, đó là kiếp trước. Kiếp này, ở trong mắt Lục Thanh ta, nàng chỉ là Long Tuyết. Lục Thanh vừa nói dứt lời, Long Tuyết đột nhiên thét dài một tiếng, bên trong thanh âm mang theo băng hàn thấu xương. Lập tức hàn băng khí, trong trời đất lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ về phía này tụ tập lại, vô tận hàn băng khí đem Long Tuyết bảo phủ vào. Hơi lạnh tỏa ra đúng là đem mặt nước trên Minh Nguyệt đàm đóng băng lại. Hàn băng khí nổi đậm lên giống như từng sợi nhỏ, một tầng lại một tầng, ở chung quanh long tuyết quấn kết một chiếc kén lớn màu trắng. Đây là một hàn băng kén cao trăm trượng, ở trên hư không vừa mới thành hình, một cổ uy thế kinh người liền truyền đáng ra bốn phía. Hàn băng kiếm cương sắc bén thỉnh thoảng từ trong kén bắn ra, lại giống như tơ tằm bị dẫn đường quấn quanh hàn băng kén. Đại lượng hàn băng khí trời đất không ngừng hướng về phía chiến kén chui vào. Bùm! Bùm! Giống như tiếng tim đập. Từ bên trong chiếc kén màu trắng, chuyển ra từng tiếng động có vận luật nhất trí, giống như có cái gì thai ngén ở trong đó, mỗi một tiếng vang lên, đều giống như khắc thật sâu trong lòng mọi người. Cùng lúc, một cỗ lực trời đất bàng bạc từ bên trong hư không đánh xuống, nháy mắt chấn áp toàn bộ minh nguyệt đàm. Lòng tuyết dẫn động lực trời đất không thu liễm chút nào, đúng là ngay cả mấy người đoạn thanh vân cũng bị liên lụy. Cho dù nếp thanh thiên cùng triệu thiên diệp đã muốn nửa kiếm hồn, nhưng lại đến tốt cùng vẫn chưa tiếp xúc đến lực trời đất. Lực trời đất bàng bạc như thế, coi như là Lạc Tâm Vũ cũng phải biến sắc. Một phen động tác này của Long Tuyết, cơ hồ dẫn động lực trời đất phạm vi 20 dặm, có thể thấy được lực lượng hồn thức mạnh mẽ của nàng. Ánh mắt ngưng trọng, Tử Dương kiếm hoàng huy động kiếm chỉ, một đạo Tử Dương pháp tắc chống rỗng hiển hóa, đem bốn người nếp thanh thiên bao phủ vào, lập tức cùng mấy người Lạc Thiên Phong thối lui ngoài trăm trượng. Sư thúc Minh Tịch Nguyệt không nhìn được mở miệng nói, chẳng lẽ nhìn bọn họ. Thở dài một tiếng, Tử Dương kiếm hoàng nói, Lục Thanh nói đúng, nhân quả tuần hoàn, duy rằng chỉ là mờ mịt, nhưng là sớm đã chú định, các ngươi còn không thể cảm ngộ đến, việc này, không nên nhúng tay. Nhưng mà Minh Tịch Nguyệt còn nghĩ muốn nói gì đó, nhưng tử dương kiếm hoàng cũng là lắc lắc đầu. Oan nghiệt a, lại nhìn đến băng kén, chỉ nghe ba một tiếng, âm vang giống như bọt nước vỡ tan, thời điểm trên thác nước Minh Nguyệt Đàm bắt đầu lan tràn lên băng xương, hàn băng kén trước đó bao phủ long thuyết lập tức vỡ tan hai chiếc cánh có băng diễm màu trắng hừng hực thiêu đột mở ra, không sai biệt lắm dài hai trăm trượng. ba cái phượng vĩ băng tuyết trắng, thon dài như ngọc. một thân linh vũ mảy trắng hoàn toàn do từng đạo hàn băng kiếm cương sắc bén phát hoạ. điểu thân khổng lồ lăng không dựng lên. bách điểu chi hoàng trong truyền thiết thượng cổ, băng phượng, một trong hai đại pháp kiếm thức của phiêu miễu phong, băng phượng ngưng sương kiếm. lúc này, băng phượng do hàn băng kiếm cương ngưng tụ ra tràn ngập uy nghiêm to lớn của trời đất, hàn khí lẫm liệt ở nháy mắt băng phượng thành hình liền bắt đầu hướng về bốn phía triều dương phong lan tràn tạp sát vô số sơn lâm cây cối ngưng kết nổi lên một tầng băng xương thật dày chịu gió thổi qua liền biến thành bột phấn thu băng phượng tể minh vang vọng thiên địa thần tình chưa vũ động ý chí phượng vũ cửu thiên ẩn hiện một vòng không gian sóng ngợn rõ ràng khoách tán mở rộng ánh mắt long tuyết bên trong băng phượng bắn ra sát ý thấu xương đôi mắt của băng phượng lóng lánh thần quang thần tình như sống lại băng diễm hừng hực nổi lên phảng phất muốn đem toàn bộ hết thảy trước mắt hoàn toàn băng phong băng diễm màu trắng trên thân băng phượng pháp tướng cũng không phải hỏa diễm gì mà là hàn khí ngưng kết đến cực điểm nơi băng diễm vừa chạm vào chốc lát liền sinh ra một tầng hàn băng thợ dày đồng thời một cổ hàn băng kiếm ý như muốn băng phong trời đất ở trên người băng phượng phát ta lăng không hướng tới lục thanh trấn áp xuống tùy ý để hàn khí thấu xương thổi qua thân thể ngay cả vạt áo của lục thanh cũng không nhích động Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Băng Phượng trong hư không lao xuống. Từ sau lưng Lục Thanh, luyện tâm kiếm phát ra một tiếng ngâm rung rời, tiếng ngâm sắc bén hùng hậu tràn ngập khí thế, không có đợi Lục Thanh động thủ, liền có một tiếng long ngâm réo rắt vang lên. Ngâm! Luyện tâm kiếm trống rỗng ra khỏi võ, theo pháp tắc thần quang mà Lục Thanh thi triển, lăng không hướng tới Băng Phượng lao xuống đâm tới. Ô ô! Tiếng gió rít quái dị vang lên, bên trong hư không chỉ thấy thần quang màu tím bạc chợt lóe, hư không chăm trừng nháy mắt vượt qua. Ông, thân hình to lớn của băng phượng đột nhiên đình trệ ở bên trong hư không, phía trước, luyện tâm kiếm đột nhiên hiển hóa ra, ở hai nơi tiếp xúc, một vòng không gian cuộn sóng khủng bố khoách tán mở ra. Phá, chỉ nghe lục thanh quát lạnh một tiếng, trên luyện tâm kiếm, tức khắc thần quang màu tím bạc đại thịnh, tiếng gió rít quái dị nổi lên liên miên, trở thành một tiếng hống bá đạo. Oanh, phượng thân táng loạn, thân hình long tuyết bắn ngược trở về, bắn vào bên trong vách núi đối diện. Ngâm, thân hình chợt lóe. Giống như thuấn di, thân hình Lục Thanh tức khắc ở phía trước vách núi. Lục Thanh, hạ thủ lưu tình. Cách đó không xa, Minh Tịch Nguyệt nhìn không được mở miệng nói. Liếc nhìn Minh Tịch Nguyệt một cái, không có bất kỳ biểu tình, tay trái Lục Thanh điểm ra, Tử Hoàng kiếm thân kinh chuyển hóa. Đột nhiên, trong lòng Lục Thanh chấn động, bởi vì phong lôi kiếm nguyên của hắn, giờ phút này thế nhưng không thể chuyển hóa thành luân hồi kiếm nguyên, hơn nữa, Lục Thanh lại từ phong lôi kiếm chủng, cảm ứng được linh tính mang theo niệm ý khinh thường. Không sai, chính là linh tính, kiếm loại, cũng có linh tính sao? Không cần nghĩ ngợi, một đạo phong lôi kiếm cương từ kiếm bắn ra, phong lôi kiếm cương màu tím bạc lễ ra, ở bên trong hư không tiêu thất không thấy. Hô! Lát sau, sinh tử luân hồi phạm vi một trượng vuông ở trước mặt hiện hóa ra. Hồi sắc sinh tử luân hồi mở ra, giống như một đầu mãnh thú hoang dã mở giờ am miệng máu dữ tợn nhưng mà lục thanh đứng ở trước mặt, lại cảm thụ không đến bất kỳ lực thông vệ gì, thậm chí từ bên trong sinh tử luân hồi nà. Lục Thanh cảm ứng được một cỗ ý thức kính sợ mơ hồ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 569, Kiếm Phách Tông Sư. Sinh tử Luân Hồi. Tử dương kiếm hoàng nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô, cùng mấy người tử thiên lôi bên cạnh nhìn nhau, ánh mắt gắt ao nhìn chằm chằm Lục Thanh. Sinh tử Luân Hồi. truyền thuyết, chỉ có đại sư nắm giữ Luân Hồi kiếm khí mới có thể vận dụng, mà Luân Hồi kiếm khí, ít nhất trong trí nhớ của tử thiên lôi kim thiên giới hẳn cũng không có kiếm giả như vậy tồn tại nhưng mà vì cái gì mà hiện giờ phong lôi kiếm cương của lục thanh có thể dẫn động ra sinh tử luân hồi mấy người tử dương kiếm hoàng đều lộ ra thần sắc mê hoặc phong lôi kiếm cương thật có thể đánh vỡ sinh tử khám phá luân hồi nếu là như vậy nói như vậy ý nghĩa bên trong lục thanh hạ thủ lưu tình minh tịch nguyệt lại một lần nữa mở miệng tức khắc khiến đám người tử dương kiếm hoàng tỉnh ngộ mà minh tịch nguyệt cũng hướng tới lục thanh phóng tới lắc lắc đầu kiếm chỉ tay trái của lục thanh hướng tới minh tịch nguyệt một chút bên trong hư không phong lôi pháp tức ngưng tụ thành một quần sáng màu tím bạc phạm vi mấy trượng đem minh tịch nguyệt bao phủ bên trong ánh mắt có chút dại ra nhìn quần sáng pháp tắc trước mặt minh tịch nguyệt rút cuộc thở dài một hơi biết lục thanh lần này là thật có quyết đoán kiếm chỉ lăng không điểm ra thân thể long tuyết khảm vào bên trong vách núi thức khắc lăng không trôi nổi đi ra trước đó trên luyện tâm kiếm bí mật mang theo trọng lực bằng bạc chẳng những phá hủy pháp tướng kiếm thức của nàng Liên đới gần cốt cả người nàng cũng bị chấn nát hơn phấn nữa hiện giờ coi như là kiếm nguyên vẫn còn lại một nửa cũng vô pháp nhúc nhích nhướng mày hàn mang trong mắt long tuyết càng thình ở mi tâm một vũng xoáy màu vàng kim mở ra lập tức một vòng sóng gợn từ bên trong bắn ra hướng về trước mặt lục thanh quét ngang mà đi thần sắc băng lãnh trên mặt lục thanh không có chút cảm xúc nào có chỉ là hiếm thấy vô tình lãnh đạm lãnh đạm liền giống như thiên đạo thưởng phạt công minh bất cận nhân tình hừ lạnh một tiếng. Từ mi tâm lục thanh, một thanh kim hôi sắc tiểu kiếm như ẩn như hiện, sóng ngợn màu vàng kim đánh úp đến vừa chạm đến mặt trên, liền tan vỡ ra, kể cả long tuyết cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có dòng máu tươi lưu lại. Cách đó không xa, thần sắc mấy người tử dương kiếm hoàng có chút ảm đạm, như thế nhìn một người đánh vào luân hồi, đối với bọn họ mà nói, đó là đà kích khí tưởng tượng. Đây là sinh tử luân hồi sao? Đoạn thanh vân lẩm bẩm nói, nhãn thần mê ly lên. Tỉnh lại. Bên cạnh, từ mi tâm của niếp thanh thiên có ngưng mang chấp động, bừng rừng hướng tới đoạn thanh vân quát lớn một tiếng. Thân hình nhoáng một cái, đoạn thanh vân tức khắc tỉnh lại, ánh mắt còn chút sợ hãi rời khỏi sinh tử luân hồi. Hôm nay đem ngươi đánh vào luân hồi, chính là ngươi cùng hắn là người gieo nhân. Lục thanh lãnh đạm nói. Sinh tử luân hồi, ta sẽ không đi thao túng, khi nào ngươi chuyển sinh, liền nhìn tạo hóa của ngươi. Lục thanh than nhẹ một câu, kiếm chỉ vung lên sinh tử luân hồi nháy mắt mở rộng một vòng muốn đem long tuyết bao phủ vào hưu đột nhiên một đạo xích hồng kiếm quang tử cửu thiên đánh xuống ngay lập tức một cỗ nguy cơ lớn lao trong lòng lục thanh sinh ra thân hình bạo lui phong lôi pháp tắc trên người bắt đầu khởi động đem kiếm ý kia tập trung trong phút chốc thoát khỏi oanh mắt thường có thể thấy được một tầng khí lãng xích hồng sắc khoách tán mở ra vị trí lục thanh vừa đứng hư ảnh một thanh xích hồng sắc cự kiếm cao 3.000 trượng xuyên phá triều dương phong xâm nhập bên trong địa mạch kiếm quang tử dương kiếm hoàng kinh hô một tiếng trong nháy mắt này ma khí ngập tràn toàn bộ chiều dương phong nhưng mà xích hồng sắc cự kiếm kia lại không có công kích mà lại phát ra một đạo ma khí đem long tuyết bảo phủ vào một đạo xích hồng kiếm quang bắn ra kiếm quang như thực chất vắt ngang trăm trượng ngay lập tức liền đem sinh tử luân hồi xuyên thấu phốc động hư không gian tối đen phá vỡ ra bên trong có ngân mang nhàn nhạt lóe ra lập tức đem sinh tử luân hồi thôn phệ vào hưu tức khắc xích hồng sắc cự kiếm từ mặt đất dừng lên chốc lát liền thu nhỏ lại thành một thanh huyết kiếm năm trượng mang theo long tuyết hướng tới hư không phương xa bắn nhanh mà đi ngang đột nhiên lục thanh phát ra một tiếng nộ ngâm ở phía sau hư ảnh một thanh cự kiếm màu tím bạc trên dưới nghìn trượng liền hiển hóa ra huyết mạch chân long đồng thời hiên lên khắc ở trên thân kiếm lục thanh vung tay ra hư ảnh kiếm ý ở sau lưng nháy mắt tiêu thất ngay sau đó liền xuất hiện ở phía sau huyết kiếm ngàn trượng Phong lôi pháp tắc bá đạo đồng thời tụ tập, đem huyết kiếm kia bao phủ đi vào. Phốc! Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Một tiếng cười dài truyền đến, lập tức, ma khí kinh người từ bên trong hư không diễn sinh ra, đem hư ảnh kiếm ý bao phủ. Một tiếng vang nhỏ vang lên, lục thanh kêu lên một tiếng đau đớn, lăng không lui ra phía sau hai bước, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi không thấy tu vi lục thiên thư thế nhưng tăng lên kiếm phách cảnh nháy mắt khi mà khí tụ tập lại từ trên hư ảnh kiếm ý, lục thanh cảm ứng được một cổ áp bách cùng với khi ở huyết linh vực tương tự. nhưng mà cổ áp bách này so với huyết linh vực càng thêm cương đại, bên trong chứa đựng một cổ ý chí lớn lao, vừa mới tiếp xúc liền khiến cho tâm thần lục thanh dung chuyển, tâm khí lay động. hư không liên thiểm hai cái, mọi người liền không thấy được huyết kiếm nữa. sư thúc này, lạc thiên phong lộ ra thần sắc không dám tin, vừa mới rồi, thế nhưng có một kiếm phách tông sư xuất thủ, đem long tuyết cứu đi hắn đã trở lại tử dương kiếm hoàng lầm bẩm nói lại nhìn lục thanh chỉ thấy hắn không rơi một tiếng ngẩng đầu hướng tới phương hướng huyết kiếm tiêu thất vài lần lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bắn vào linh thú sơn mạch biến hóa xảy ra thình lình khiến phần đông đệ tử triều dương cung trở tay không kịp nhiều đệ tử dưới kiếm nguyên nhịn không được ngồi xếp bằng xuống vận chuyển kiếm nguyên công chống đỡ mà khí còn chưa tiêu tán minh nguyệt đàm hiện giờ chỉ còn lại một cái hố sâu không biết nguồn gốc bên trong nhè nhẹ từng đợt mà khí bốc lên đặc biệt là đoạn thanh vân cùng dư cập hóa sau khi tiếp xúc đến ma khí này nhìn không được khí huyết bốc lên trong ánh mắt mơ hồ có hồng mang nổi lên thần kiếm dẫn động lôi khí bàng bạc từ bên trong hư không đánh xuống theo mũi kiếm của triệu thiên diệp đánh ra trùng nhập vào bên trong hố sâu ma khí mất đi điều khiển trong chốc lát liền bị lôi khí mênh mông cuồn cuộn, cuộn tiêu diệt sư thúc tổ trên mặt lạc tâm vũ lộ ra thần sắc mê hoặc thấp giọng kêu lên không nên hỏi tử dương kiếm hoàng lắc đầu nói Việc này, đừng vội nhắc lại. Nói xong, tử dương kiếm hoàng không hề nán lại, hóa thành một đạo kiếm quang hướng tới tử hà phong vọt tới. Cha lạc tâm vũ chuyển hướng lạc thiên phong. Lắc lắc đầu, lạc thiên phong nói, có một số việc, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu sư thúc tổ ngươi không nói, liền nhất định có đạo lý của ngươi. Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Lạc thiên phong khoát tay áo nói, đi thôi. Nói xong, lạc thiên phong quay đầu nhìn về phía minh tịch nguyệt nói, đi thôi. Đinh! Ánh mắt Minh Tịch Nguyệt có chút dại ra, đi thôi. Lập tức, Minh Tịch Nguyệt cũng không hề dừng Alizi, thân hình lăng không bay lên hướng tới phiêu miễu phong vọt tới. Tử thiên lôi cao mày, hắn bỗng nhiên phát hiện tử Hà Tông, cũng không đơn giản giống hắn tưởng tượng như vậy. Cường giả tông sư thần bí, ma khí nghệ thiên, còn cứu đi ca một tân tấn đại sư của tử Hà Tông. Lại nhìn đến vừa rồi, lục thanh thế nhưng dẫn rộng ra sinh tử luân hồi. Chẳng lẽ phong lôi pháp tắc thật đồng thời có uy năng của luân hồi pháp tắc sao rất nhiều nghi hoặc ở trong lòng tích tụ nhưng mà tử thiên lôi cũng biết hiện giờ cũng không phải là thời điểm giải thích nghi hoặc linh thú sơn mạch đỉnh tuyết phong tựa hồ có chút quen thuộc nơi này lục thanh lẳng lặng đứng thẳng trên đỉnh núi hai chân tư nhiên lúc vào bên trong lưu lại một đôi dấu chân kiếm quang trong đầu lục thanh không ngừng lóe ra xích hồng kiếm quang ma khí ngập trời kia phong lôi pháp tắc của mình tuy cường thịnh dị thường nhưng mà trước lực lượng tuyệt đối như trước không chịu nổi một kích kiếm phách tông sư Trước đó giao thủ, khiến lục thanh lại lĩnh giáo ý chí lĩnh vực. Sư phụ lục thiên thư hắn đến tột cùng có thực lực như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà vài lần luân hồi. Hắn tích tụ ma khí thật sự quá mức dày đặc, coi như là luân hồi lực, cũng vô pháp tẩy tẫn, ngược lại khiến ma khí xâm nhập đến bản mạng chân linh. Tiên thiên ma khí, chính là lực lượng biến hóa khó lường nhất dưới thiên đạo. Nhưng mà ta xem thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ là mới vào kiếm phách cảnh. Mới vào kiếm phách sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, trong mắt có thần mang màu tím bạc hiện lên. Mười ngày sau, đỉnh tuyết phong. Tử thiên lôi nhìn Lục Thanh đứng ở đỉnh núi. Giờ khác này hắn đúng là có một loại ảo giác, giống như đứng ở nơi này, cũng không phải một người, mà là một thanh thông thiên cự kiếm, khí thế rõ ràng hiện ra trước mắt. Luyện tâm kiếm đeo sau lưng, ánh mắt Lục Thanh có chút xa xưa. Đứng ở đỉnh tuyết phong này đã muốn mười ngày, Lục Thanh không có nhúc nhích một chút, chỉ có từng bông tuyết ngẫu nhiên thổi phất qua người. Những thứ đó, Lục Thanh đã sớm hiểu rõ, tâm cảnh của hắn, ở bên trong băng tuyết càng thêm mượt mà, giống như băng ngọc, thấu triệt thanh minh, bất động tiêu diêu. Nên xuất phát, tử thiên lôi mở miệng nói, đánh vỡ không khí yên tĩnh, thời gian không sai biệt lắm. Lục Thanh quay đầu lại, giờ khắc này, từ trong ánh mắt Lục Thanh, tử thiên lôi giống như thấy được động hư không gian sâu thẳm, tại chung quanh đó, một vòng thần quang màu tím bạc bao phủ, ở giữa, không gian tối đen giống như sinh tử luân hồi. Lộ ra ý chí vô tình, mơ hồ, trong lòng tử thiên lôi sinh ra ý tưởng, hiện giờ lục thanh, tựa hồ cùng thiên đạo càng thêm thân cận. Ánh mắt hắn, thật giống như thiên đạo trí nhãn, thấu triệt sinh tử, nhân quả, bất kỳ sự việc gì, đều không chỗ nào che giấu. Một lát sau, đỉnh tuyết phong không còn chút dấu vết con người nào, băng tuyết tích tụ, từng dấu chân cũng lập tức một lần nữa bị chôn vùi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 570, kiếm cốc hư không ma đạo kiếm thanh phàm sơn thanh phàm sơn cổ phác tăng thương phù vân tụ tập đem đỉnh núi che lấp bên trong mây mù tử điện mênh mông cuồn cuộn ở đỉnh núi gào thét qua lại không ngớt trên thảo nguyên rộng lớn từng đàn linh thú lao nhanh như thủy triều tiếng dẫm đạp ầm ầm vang tận mây xanh yêu lặng đứng bên trong hư không quan sát mặt đất bốn phía dưới lãnh ý trong lòng lục thanh tiêu tan rất nhiều chân long nhãn nhìn lại toàn bộ đại thế thanh phàm giới để u hướng về trước thanh phàm sơn trước mắt ngưng tụ thanh sắc đại thế tuy rằng cùng một chúng tông môn cấp thanh phàm có thể so sánh thanh sắc đại thế cơ hồ như thực chất đem toàn bộ thanh phàm sơn bao phủ trống rỗng có một cổ uy áp trang nghiêm hướng tới bốn phía khuếch tán khiến cho mưa gió không thể tới gần linh thú không dám xâm phạm đây là kiếm thần điện của một giới đại thế cơ hồ ngưng tụ của cả một giới ở bên trong này tự nhiên có thể mượn dùng uy thế đại nghiêm cô động của tâm cảnh do đó dũng mãnh tinh tiến không trị u vật mãi cho đến khi đạt tới kiếm hoàng lĩnh ngộ pháp tắc Lục thanh rốt cục mới biết, vì cái gì ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, kiếm hoàng mới có thể đủ gọi là đại sư. Dưới kiếm hoàng, kiếm tông, kiếm vương, tuy rằng cùng thuộc cảnh giới kiếm hồn, nhưng mà tiếp xúc tới chỉ là lực trời đất và thiên đạo lực, mà kiếm hoàng lại chân chính tiếp xúc với căn nguyên của thiên đạo, pháp tắc, pháp tắc uy, đó là hết thảy ngưng tụ thiên đạo. Ở trước mặt pháp tắc, bất kỳ cái gì thiên đạo lực, lực trời đất đều sẽ tan thành mây khói. Không thể rõ ràng hiến hóa hiện giờ của phong pháp tắc lục thanh liền ngày đêm tĩnh tâm uẩn dưỡng kiếm hồn cô động phong mang khí của tam hồn cảm ngộ biến hóa của phong lôi pháp tắc hy vọng có một ngày có thể chân chính tìm kiếm đến biến hóa chân chính hoàn toàn nắm giữ đạt tới viên mãn chi cảnh trong đó còn có kinh lịch lần lôi kiếp thứ hai ánh mắt chuyển động rơi xuống trên thanh phàm sơn tức khắc một tiếng kiếm ngâm réo rắt vang lên bên trong hư không liền không thấy được một tia nhân ảnh thanh phàm điện bốn người mộc thanh nguyên nhắm mắt tĩnh tu bên trong toàn bộ thanh phàm điện lộ ra một cổ khí tức trang nghiêm. Đột nhiên, Mộc Thanh Nguyên mở hai mắt. Đến rồi. Bên cạnh, ba gã phó điện chủ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì mãi đến khi Mộc Thanh Nguyên nói ra, bọn họ mời loáng thoáng cảm ứng được có người đến. Lục đại sư thỉnh nhập điện. Mộc Thanh Nguyên mở miệng nói. Tiếng nói của Mộc Thanh Nguyên vừa dứt, cửa điện tức khắc giống như có một bàn tay vô hình điều khiển, chậm rãi mở ra, lát sau, thân hình Lục Thanh từ bên trong ánh dương quang ôn hòa hiền hóa ra. Bên cạnh Ba gã phó điện chủ lộ ra ánh mắt mê hoặc có chút không thể tưởng tượng. Lúc trước tình cảnh mấy người Lục Thanh lần đầu tiên đến Thanh Phàm Sơn, trong ký ức mấy người vẫn còn như mới. Lúc trước đó, Lục Thanh vẫn chỉ là một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, lại không có nghĩ đến, ngắn ngủi vào năm trôi qua, đợi cho lại đứng trước mặt ba người. Đã là một kiếm hoàng đại sư có địa vị ngang với bọn họ, thậm chí, ba người nhìn Lục Thanh, căn bản không thể phát hiện được sâu cạn. Giống như đứng trước mặt bọn họ chỉ là một đoàn mê vụ mà thôi mông lung mở mịt, không thể chạm đến một tia. Gặp qua bốn vị điện chủ, Lục Thanh ôm quyền hành lễ, "Lục đại sư không cần đa lễ." Mộc Thanh Nguyên mỉm cười nói, "Lục đại sư mời ngồi." Không có từ chối, Lục Thanh lúc này ngồi xuống một chiếc ghế bạch ngọc bên cạnh bốn người, hiện giờ thực lực biến hóa, tâm cảnh của Lục Thanh cũng có thay đổi ở bên cạnh bốn gã kiếm hoàng ngồi xuống, chẳng những không có chút nào kính sợ, ngược lại còn thập phần thản nhiên. Trong lòng yên lặng ngật đầu, Mộc Thanh Nguyên lập tức nói, Lục đại sư lần này tương trợ, kiếm thần điện ta vô cùng cảm kích. Nghe được lời nói của Mộc thanh nguyên, trong lòng lục thanh âm thầm dùng mình, nghĩ tới lời nói trước khi rời đi của tử thiên lôi. Lần này động tác của thanh phàm điện cũng không đơn giản, ngươi phải cẩn thận, bảo toàn chính mình, phải có lựa chọn. Trong lòng vừa động, lục thanh mở miệng nói, không biết lần này đi chỗ bí cảnh nào. Bốn người nhìn nhau, Mộc thanh nguyên rốt cục mở miệng nói, chỗ bí cảnh này có tên là kiếm cốc hư không? Kiếm cốc hư không? lục thanh lắc lắc đầu hiển nhiên là không có nghe nói qua gọi là bí cảnh chia làm hai loại một loại là tiên thiên bí cảnh sinh ra ở trong trời đất phần lớn có phân chia theo thuộc tính bên trong ẩn chứa nhiều một ít bảo vật các hệ hiếm thấy liền giống như khi tiến vào ngũ hành kiếm mộ phải đi qua thiên phong cốc chân hỏa hải có thể xem như một chỗ tiên thiên bí cảnh chỉ là bí cảnh vậy phần lớn hung hiểm dị thường không có thực lực kiếm hồn đi vào cũng không khác chịu chết mà một loại bí cảnh khác đó là do kiếm đạo đại thần thông giả kiến lập đa số là do đại sư thậm chí là tông sư đã ngoài kiếm hoàng bố trí xuất phát từ nhiều loại mục đích kiến lập bí cảnh cũng có nhiều bất đồng trừ phi là người kiến lập nếu không tuyệt khó suy đoán rõ ràng tựa hồ sớm biết lục thanh sẽ hỏi mộc thanh nguyên nói kiếm cốc hư không chính là trong năm vạn năm được vài kiếm đạo thanh giả liên thủ sáng lập kiếm đạo thánh giả lục thanh nghe vậy sửng sốt trong lòng nghĩ tới một loại khả năng là kiếm thánh không sai chính là kiếm thánh nhưng kiếm tâm kiếm đạo nhập thánh Mộc thanh nguyên gật đầu nói. Trong lòng căng thẳng, lục thanh tức khắc lâm vào trầm tư. Mà nhìn thấy lục thanh không nói lời nào, bốn người Mộc thanh nguyên cũng không có quấy dày, bốn người đối với lục thanh đều có nhẫn nại, mãi đến một nén hương sau, lục thanh mới ngẩng đầu lên. Bí cảnh do kiếm đạo thánh giả kiến lập, vì cái gì mà kiếm thần sơn không có phái kiếm giả ra. Trên đời này, cũng không phải chỉ có chân long huyết mạch mới có được hạo nhiên chính khí. Lục thanh trầm giọng nói, đối với quanh co lòng vòng, hắn cũng không am hiểu đợi đến lúc đó phát sinh biến cố không bằng giờ phút này liền hỏi rõ ràng trong lòng bốn người mộc thanh nguyên thầm gật đầu đối với lục thanh nói thẳng cũng không có ngoài bọn họ dự đoán dừng một chút mộc thanh nguyên mở miệng nói kiếm cốc hư không tụ tập kiếm đạo ý chí suốt đời của mấy đại kiếm đạo thánh giả kiếm vực dung luyện coi như là kiếm thần sơn cũng vô pháp đem phá vỡ chỉ có dựa theo ý chí bản thân tiến vào bên trong kiếm cốc hư không mỗi ngàn năm mở ra một lần đều sẽ do kiếm thần Sơn tuyển đại sư đứng đầu các giới tiến vào bên trong kiếm cốc hư không, năm vạn năm nay, kiếm cốc hư không đã mở ra 52 lần. 52 lần! Lục Thanh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tiến vào kiếm cốc hư không này, đến tột cùng là muốn tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ 52 lần, thần điện còn không có tìm được thứ đó xa? Cười khổ lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, nếu tìm được, kiếm cốc hư không cũng chỉ là một cái không gian lịch lãm đơn thuần mà thôi, thần điện không cần coi trọng như thế. Kiếm cốc hư không lúc trước chẳng những hạn chế kiếm phách tâm sư không được tiến vào, hơn nữa kiến lập kiếm cốc hư không này chính là một thiên đạo kiếm thánh, một nhân đạo kiếm thánh, cùng hai gã ma đạo kiếm thánh. Một thiên đạo kiếm thánh, một nhân đạo kiếm thánh, cùng hai gã ma đạo kiếm thánh. Lục thanh nghe vậy có hút giật mình, thiên nhân hai đạo hắn còn có thể lý giải. Thiên nhân hai đạo sau khi đến cảnh giới kiếm phách, thủ quy đồng đồ, cần nhiên nhân hợp nhất mới có thể chân chính đột phá, ngưng kết kiếm tâm, đạt tới thánh giả. Nhưng mà ma đạo, cũng là mơ hồ thoát ly thiên đạo, tiên thiên ma khí, ma kiếm đạo, cơ hồ hoàn toàn là cùng thiên đạo trái ngược, bốn kiếm thánh này như thế nào có thể tụ tập, cùng nhau kiến lập bí cảnh. Vẫn là nhãn giới chính mình cùng tâm cảnh không đủ, không thể lý giải lòng dạ kiếm đạo thánh giả. Trong lúc nhất thời, trong lòng lục thanh tràn ngập nghi hoặc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một thanh nguyên nói, bí ẩn bên trong, kiếm thần sơn, cũng là cơ mật, chỉ là kiếm cốc hư không này đó là kiến lập ở thanh phàm giới ta. Cho nên chúng ta mới có thể biết nhiều như vậy, cũng có được năm cái danh ngạch. Bên trong kiếm cốc hư không, biến hóa khó lường, bất quá trừ phi là tự giết nhau, hoặc là gấp được ma đạo kiếm giả, bản thân bí cảnh cũng không có nguy hiểm. Một thanh nguyên nói tiếp, mà chúng ta cần ở bên trong kiếm cốc hư không tìm kiếm, là một thanh thần kiếm. Một thanh thần kiếm. Lục thanh ngẩn ra nói, thần kiếm cấp tử hoang. Gật gật đầu, Mộc thanh nguyên nói, một thanh thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh cấp, ma đạo kiếm. Trong mắt lục thanh hiện lên tinh quang. Ma đạo kiếm, vi ma vi đạo, chỉ tại nhất tâm. Sắc mặt trầm ngưng xuống, trong lòng bốn người mộc thanh nguyên chấn động. Một tức sau, mộc thanh nguyên mới hít sâu một hơi nói, lục đại sư quả nhiên là kiếm giả trời sinh. Không sai, ma đạo kiếm này có được ý chí như vậy, hạo nhiên chính khí giả có thể lấy, ma khí thông thiên giả có thể lấy, không phải hai loại người này, ma đạo cộng chu. Nghe lời nói của mộc thanh nguyên, trong lòng lục thanh không khỏi nghi hoặc nói trên đời này thế nhưng thực sự có thần kiếm như vậy, thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh cấp đến tột cùng tồn tại như thế nào? trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, khóe miệng Mộc Thanh Nguyên khẽ nhúc nhích cùng ba gã điện chủ bên cạnh thầm thương lượng. Lục Thanh nhìn bốn người truyền âm trò chuyện, bọn họ không có kiêng dè hắn, hiển nhiên chính là muốn cho hắn yên tâm. không bao lâu, Mộc Thanh Nguyên một lần nữa mở miệng nói, không sai, ma đạo kiếm này đó là do tứ đại kiếm thành liên thủ chú tạo, trong đó một thiên đạo kiếm thánh đồng thời là một chú kiếm sư cấp tử hoàng. Ma đạo kiếm, lấy kiếm cốt kiếm thánh của thiên, nhân ma bà đạo đúc kiếm, kiếm tâm thối luyện, kiếm vực uẩn dưỡng, tự thành kiếm vực, có uy năng lớn lao đủ để hủy thiên diệt địa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 571, giới thần sơn. Ma đạo kiếm, lấy kiếm cốt kiếm thánh của thiên, nhân ma bà đạo đúc kiếm, kiếm tâm thối luyện, kiếm vực uẩn dưỡng, tự thành kiếm vực, có uy năng lớn lao đủ để hủy thiên diệt địa. Ma đạo kiếm, muốn xuất thế sao? Trong đầu, Diệp Lão lẩm bẩm nói. Sư phụ, đi thôi, kiếm cốc hư không này tuy rằng khả năng có chút nguy hiểm, nhưng mà bên trong ưu đãi cũng không ít. trầm ngâm một lát, Diệp Lão mở miệng nói. Đạt tới kiếm hoàng, trải qua khảo nghiệm lần thứ hai của thiên đạo, tâm cảnh của lục thanh đã rất vững vàng. Tuy rằng lai lịch của ma đạo kiếm khiến hắn phi thường khiếp sợ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền khôi phục trở lại. Ma đạo kiếm, là ma đạo thánh kiếm, hai đạo đều có thể dùng. Kiếm cốc hư không? ở trung tâm thanh phàm giới trên giới thần sơn giới thần sơn ngưng kết đại thế một giới tụ tập chư thiên linh khí hiển hóa mà thành không có tu vi kiếm hoàng không thể tới gần trăm dặm giới thần sơn trung quanh nguyên khí ngưng kết ở trung quanh thần sơn kết thành vô số phù vân mờ ảo bách hoa nở rộ thảo mộc ngưng bích bất luận là xuân hạ thu đông trên giới thần sơn luôn luôn đàn thú tề minh vạn điều tụ tập bay lượn trời xanh không mây đột ngột một tiếng phượng minh to rõ ở phía chân trời vang lên Thu. Đồng thời, theo tiếng phượng minh vang lên, mấy tiếng thú hống hùng hậu cùng vang lên, bí mật mang theo uy nghiêm cản quét tới. Lát sau, ở ngoài hơn mười dặm, mấy luồng linh quang chói mắt hiện lên. Giới thần sơn một giới, quả nhiên không giống bình thường. Tiếng cười trong trẻo từ phía chân trời chuyển đến, bên trong hư không tức khắc diễn hóa âm lãng cuồn cuộn, giống như cửu thiên ngân hà lao thẳng xuống, hướng tới giới thần sơn chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, ở chung quanh giới thần sơn trăm dặm, chân không dập nát. Vô số toái thạch từ trên thần sơn rơi xuống, vỡ vụn ra. Ông! Ngay sau đó, từ trên giới thần sơn, một tầng thanh sắc phong mang khí nổi lên. Phong mang khí sắc bén phá vào bên trong chân không dập nát. Một vòng không gian sóng ngợn khoách tán mở ra, đem chân không dập nát xé rách. Người nào đến làm càn? Bỗng dưng, từ trên giới thần sơn, vang lên một tiếng hét lớn. Hô! Cùng với tiếng hét lớn, bên trong hư không dấy lên liệt diễm màu lam, hỏa pháp tác khủng bố phát ra. Không gian cuộn sóng nguy nga mãnh liệt hướng tới phía chân trời. Bên trong không gian cuộn sóng, từng đạo động hư không gian tối đen mở ra, giống như mãnh thú mở miệng muốn tìm người mà nuốt vào. Lão nhân ra tính khí rất nóng nảy, nghe một khúc này của ta đi." Thanh âm trong chèo trước đó lại vang lên, giọng nói biến mất, một tiếng địch âm xa xưa giống như Vân Tiêu Bích Vũ, Di Lạc Cửu Thiên. Phút chốc, đầy trời tản mát ra một tầng phong mang khí kinh người. Phong mang khí màu đạm kim chảm phá hư không. Huyền băng pháp tắc màu xí bạch ngưng kết ra, kéo dài thành từng thanh băng kiếm dài một trượng, đồng thời, còn có một vòng sóng gợn chấn động vô hình ở trên thân kiếm. Oanh, oanh, oanh. Không gian thoát phá, từng đạo băng kiếm trong phút chốc sắp nhập vào bên trong tầng liệt diễm màu lam. Tức khắc, tầng liệt diễm pháp tắc màu lam nổi lên một biển lửa tán loạn mở ra, từng đạo động hư không gian ẩn bên trong cũng lập tức bị pháp tắc băng kiếm hiển hóa ra chấn áp, nhanh chóng khép lại. Trên giới thần sơn, truyền ra một tiếng kêu rên. Kim Phong Kiếm Địch, Huyền Âm Tông. Không nghĩ tới, chấn thủ nơi đây ngàn năm, thế nhưng còn có hậu bối Kiếm Hoàng có thể nhận biết Kim Phong Kiếm Địch của Huyền Âm Tông ta. Chốc lát, người đầu linh thú cắt qua trời cao ở phía trước dưới thần sơn ngừng lại, cầm đầu là một con dị điểu toàn thân hàn khí bốn phía, trên đỉnh đầu có hai cái mào màu bích lam, lông đuôi dài chừng vài trượng đồng dạng lộ ra màu bích lam. Hư không chung quanh, có nhiều mưa đá lớn bằng ngón cái ngưng kết, hướng tới mặt đất rơi xuống. Con dị điểu này tuy rằng không thành phượng hình nhưng mà lại có được chân phượng huyết mạch hiếm thấy, bách điểu vương khí trên người mơ hồ khiến chính đầu linh thú, xung quanh phải cách xa chừng 10 trượng. Trên điểu thân, một gã thanh niên mặc áo trắng đứng thẳng, thanh niên nhìn qua không đủ nhi lập chi niên chỉ con trai 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, hai bên đầu phân biệt có hai đường tóc mai rũ xuống. Tuy rằng nhìn có chút quái dị, nhưng mà phối hợp dáng người thanh niên lại làm, cho người ta mang đến một loại cảm giác mờ ảo bất kham. Ngoài ra, mấy con linh thú bên cạnh, Mặc dù ở trên khí tức bị linh thú có phượng mạch dưới chân thanh niên trấn áp, nhưng vẫn lộ ra tư thái bất phàm. Lục gia linh thú, Bích U linh viêm báo, Phá Không điêu, Huyền Phong địa hỏa lang, Liệt Sơn hổ, Ngân Giáp địa long, Thiên độc chu, Cửu U huyền xà, Thiên Hỏa thú, cùng với một con long quy hình thể khổng lồ. Lục gia linh thú long quy, nghe đồn có chân long huyết mạch, nhưng mà giờ phút này xem ra, đối với Lục gia băng phong điểu có chân phượng huyết mạch đồng dạng sợ hãi, thượng cổ hoang dã thời kỳ, Chân long cùng chân phượng chính là mãnh thú chi vương cùng giai Nếu quả thật là truyền thừa chân long huyết mạch, long quy này nhất định sẽ không như thế. Trên chính đầu linh thú này đều có chính tên kiếm giả đứng thẳng, đồng loạt có một cổ uy thế ngạo nghễ Những người này xem ra cũng không đủ nhi lập chi niên, thậm chí ở trên thân U huyền xà toàn thân tối đen, một nữ tử trên mặt có che một chiếc khăn mỏng đứng thẳng. Thân hình nữ tử thon dài, bộ dạng quyến dĩ, bộ ngực sữa bán lộ, lộ ra một tư thái rung động lòng người giơ tay nhấc chân đều bày ra một cỗ hấp dẫn không hiểu, làm người ta khí huyết sôi trào, mà tuổi của nữ tử này, nhìn qua sợ mới vừa qua hai mươi. Đều không ngoại lệ, ở trên thân chính người này, cũng đều tản ra pháp tắc giao động rõ ràng. Các loại pháp tắc giao động mơ hồ quấn quanh, rên chín tầng trời, lôi vân tụ tập, mơ hồ, có tiếng sấm vang khởi, người khí trời đất theo mười người mười thú đến, cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Mười tên kiếm hoàng, đều không đủ nhi lập chi niên. Trên lưng băng phong điểu thanh niên tay cầm thanh kiếm địch màu vàng kim dài ba thước rõ ràng là người cầm đầu mở miệng nói một câu liền ngang nhiên đứng ngạo nghễ ánh mắt yên lặng nhìn xuống dưới thần sơn ông tức khắc theo một tiếng quát nhẹ tầng phong mang khí bao quanh giới thần sơn chậm rãi tiêu tán mở ra năm đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra ở trước mặt thanh niên trăm triệu đình chỉ lại đây là năm lão giả năm người đều là tóc bạc rủ xuống khuôn mặt tiểu tụy nhưng mà trên người năm người truyền đáng ra pháp tắc giao động cũng không chút nào so với biểu hiện của mười người vừa tới kém hơn một chút. ngàn năm vừa qua, kiếm cốc mở rộng, mười vị kiếm sử có không xuất ra thần sơn kiếm lệnh. một lão giả bước tới một bước, ôm quyền hành lễ nói, không nói gì, thanh niên vung tay lên, một thanh tiểu kiếm màu tím dài ba tấc tức khắc hiển hóa. tiểu kiếm vừa mới xuất hiện liền bày ra linh tính kinh ngươi, ở trong tay thanh niên vùng vẫy. trong mắt chợt lóe thần quang, lão giả kia đồng dạng vung tay lên, một chút đích tử mang tức khắc ở trong tay hiện ra tựa hồ là phát hiện cái gì, tiểu kiếm ở trong tay thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh déo rắt, gào thét hướng tới lòng bàn tay lão giả phóng đi. Hư, chỉ là một tiếng phá không kinh người văng lên, lão giả thế nhưng không có nhìn nhìn thấy tiểu kiếm rời khỏi lòng bàn tay thanh niên. Nhưng mà, đợi cho hắn cúi đầu nhìn về lòng bàn tay chính mình, lại phát hiện, nguyên bản tử mang nổi lơ lửng dĩ nhiên tiêu thất không thấy. Hít sâu một hơi, lão giả mở miệng nói, không hồ là thần sơn kiếm sử thần thông phá không, lão phu thán phục. Trên mặt lộ ra ý cười, cứ việc thanh niên tươi cười ôn hòa, nhưng như trước khó có thể che giấu một tia ngạo nghễ trong ánh mắt. Chúng ta từ thánh giới tới rồi, năm người thanh phàm điện còn chưa tới sao? Xoay chuyển ánh mắt, thanh niên mở miệng hỏi. năm lão giả nhìn nhau, trong lòng đều chấn động, trước đó cho chuyện hoàn hảo, giờ phút này vừa hỏi, từ trên người thanh niên này, đúng là tản mắt ra một cỗ uy nghiêm lớn lao. Uy nghiêm này, một phương diện là đến từ thực lực, về phương diện khác, cũng là một loại thượng vị uy áp trời sinh. Bên trong uy áp này, ẩn nấp một cổ đại thế vô hình, đại thế này kiên ngưng bất tồi, không thể dao động. Hàng năm ở đây tu luyện bế quan, năm lão giả có thể đồng thời cảm thấy phong mang đại thế phía sau dưới thần, sơn run rẩy Đây là đại thế uy áp đến từ thánh giới sao? Trong lòng năm lão giả đồng thời tự hỏi một câu. Chấn trụ tâm thần, lão giả trước đó mở miệng tiếp tục nói. Năm vị đại sư của Thanh Phàm còn chưa tới, bất quá trước đó đại điện chủ mộc Thanh Nguyên dùng truyền ảnh kiếm trận truyền tin đến trong ba ngày bọn họ đuổi tới trong ba ngày đuổi tới thanh niên nhíu nhíu mày nói thanh phản điện nho nhỏ cái giá thật lớn đột nhiên một thanh âm hùng hậu bá đạo ở bên cạnh thanh niên vang lên đây là một gã thanh niên thân hình cường tráng bộ mặt thô lỗ ở sau lưng hắn có đeo một thanh cự kiếm giàu gần sáu thước rộng ba tấc ám kim sắc phong mang khí mãnh liệt cùng với thổ linh khí hùng hậu giao truyền cùng một chỗ ở chung quanh cự kiếm này không khí đều ngưng trệ lên giờ phút này thanh niên này vừa mở miệng thổ pháp tắc trung quanh tức khắc dao động lên, thổ pháp tắc ngưng trọng áp bách, không gian trung quanh tức khắc vang lên âm vang kéo kẹt, như muốn thoát phá. khẩu khí bá đạo khiến năm lão già đều nhịn không được lui ra phía sau vài bước. từ trên người thanh niên cường tráng này, bọn họ chân thật cảm nhận được một cổ khí phách tận trời. cổ khí phách này chính là khế hợp thổ pháp tắc mà sinh. hùng hậu ngưng trọng, heo lần đầu tiên mở miệng, năm lão già cảm thấy không gian trung quanh đều ngưng trệ lên, tựa hồ muốn đem năm người bọn họ giam cầm ở bên trong hư không. Ta nói ngươi cái thô lỗ ra hỏa, chú ý thân phận chính mình, muốn hay không tỉ tỷ ta đến giáo ngươi, thanh âm trong trèo truyền đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ giới thần sơn. Mà nghe được thanh âm này, thanh niên trước đó mở miệng tức khắc co đầu rút cổ, trên mặt lộ ra nụ cười khiến người ác hàng quay đầu đi. Cửu u thánh nữ, lão lạc ta là nhất thời nhanh miệng, nhất thời nhanh miệng mà thôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 572, huyết mạch rung động. Thật vậy chăng? Nữ tử phát ra một tiếng cười duyên, bàn tay nhỏ bé như ngọc áp sát trên trán, ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ, "Lão Lạc, ngươi nói ngươi là lão Lạc?" Ách thanh niên nghe vậy thần sắc không khỏi bị kiềm hãm, sắc mặt có chút xấu hổ gãi gãi đầu, "Không phải lão Lạc, không phải lão Lạc." "Tốt lắm, Cửu U, không nên lại khó xử lão Lạc, hắn tính thẳng mà thôi." Trên lưng băng phong điểu, thanh niên áo trắng nhướng mày, lạnh lùng nói, "Tốt, nếu Vân Đại ca mở miệng, tiểu muội tự nhiên vâng theo." Phía trước Năm lão giả nhìn nhau, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, người của thánh giới, chẳng những đại thế áp nhân, thế nhưng ngay cả tính nét cũng cổ quái như vậy. Mười vị kiếm sử, không bằng vào giới thần sơn nghỉ ngơi hai ngày, tin tưởng mấy người một điện chủ rất nhanh sẽ đến. Lão giả lại kiên chỉ nói, thật sự bất đắc dĩ, nghĩ bọn họ đường đường là kiếm hoàng, khi gặp đại sư cùng giai, thế nhưng lại ăn nói khép nép, giới cùng giới khác biệt, đó là quyết định địa vị cùng đại thế ngưng tụ. Gật gật đầu, thanh niên họ vân nói năm vị đại sư không cần khách khí chúng ta ở đây tĩnh tu là được nói xong thanh niên vỗ vỗ đầu băng phong điểu dưới chân huyền phong hạ xuống thu ngửa đầu phát ra một tiếng phương minh trong trẻo linh thú dưới chân 10 người lập tức hướng xuống thảo nguyên bên dưới hạ xuống 10 vị kiếm sử các ngươi trước tiên trở về đi năm lão giả lần lượt cười khổ nhưng mà mười người này cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội đại ca đi thôi nếu bọn họ không cần Chúng ta tự tiện chủ trương chỉ làm cho bọn họ khó chịu lão già trước đó, mở miệng ác lắc đầu, lập tức xoay người hướng tới giới thần sơn vọt tới. Bên cạnh, trên mặt bốn lão già đều lộ ra thần sắc khó chịu, cúi đầu nhìn tới người người hạ xuống, khó chịu trong lòng lại phát tác không được, chỉ đánh xoay người theo phương hướng lão già trở lại giới thần sơn. Thời gian hai ngày trôi qua, người người cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên thảo nguyên, người đầu linh thú đều tự nghỉ ngơi ở một bên. Ở chung quanh bọn họ, vô cùng linh khí bị hấp dẫn lại đây đúng là hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Đồng thời toàn bộ nguyên khí trời đất ở chung quanh giới thần, sơn cũng đồng thời tụ tập đến, tiến nhập bên trong thân thể mười người, lại theo mười người hô hấp không ngừng tinh luyện, chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần. Hai ngày sau, mặt trời mới mọc, ánh dương quang chiếu vào toàn bộ thảo nguyên, đem mười người bao phủ ở bên trong. Mấy đầu linh thú tựa hồ không quá thích ánh dương quang ấm áp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn. Uy nghiêm thuộc về lục gia linh thú tản mát đi ra. Khiến trên thảo nguyên nhiều nhất giai nhị giai linh thú sụi lơ trên mặt đất, không dám có chút nhúc nhích. Ở chung quanh giới thần sơn sinh tồn, mấy đầu tứ giai linh thú, sinh tồn mấy trăm năm gắt cao cuộn mình ở bên trong huyệt động, trong không dám lộ ra nửa đầu, chúng nó thật sự không nghĩ ra. Giới thần sơn im lặng mấy trăm năm vì cái gì ở hai ngày này, xuất hiện mười tồn tại đứng đầu như vậy. Thậm chí trong đó, còn tồn tại huyết mạch bách điểu chi vương từ thời hoang dã thượng cổ, uy nghiêm như vậy. Cho dù khoảng cách có xa hơn nữa, cũng có thể bị chúng nó cảm ứng rõ ràng. Hai ngày sau, người người đồng thời mở hai mắt. Còn chưa tới sao? Thanh niên cường tráng mở miệng, cũng là ngáp một cái. Lão lạc, ngươi có phải hay không cảm thấy được một thân thức lực có được có quá mức dễ dàng? Thanh niên áo trắng vỗ vỗ kim sắc kiếm địch trong tay, lạnh lùng nói. Rõ ràng có chút sợ hãi thanh niên trước mặt, thanh niên cường tráng có chút thật thà sờ sờ đầu, nói, sư huynh. Ngươi xem đây là ở bên ngoài, ngươi liền cho phép ta nghỉ ngơi hai ngày đi. Nghỉ ngơi hai ngày. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử huyền âm tông ta, coi như là nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể là ở bên trong tu luyện. Uy nghiêm của thánh giới ta, không cho có nửa điểm tổn thương, nếu không, chớ có trách ta thanh lý môn hộ. Dạ, sư huynh ta sai lầm rồi. Thanh niên cường tráng nghe vậy tức khắc cả người căng thẳng, vội vàng mở miệng nói. Ha hà, Vân Huỳnh hà tất tức giận, hiện tại đi ra thánh giới, cũng đích xác có thể hơi chút thả lỏng một phần, ó phải hay không, thanh phàm giới nào còn có tồn tại có thể siêu việt chúng ta sao? Lại nói, tiến vào kiếm cốc hư không, kiếm phách tông sư là tuyệt đối không được, bên trong kiếm hoàng dai, trừ bỏ nhóm ma đạo đục nước béo cò, nhưng cái khác căn bản không cần lo lắng. Tại bên cạnh thiên độc chu, một gã thanh niêm mặc áo xanh thẫm mở miệng nói, thanh âm hắn có chút khàn khàn, lại không biết là thanh âm bản thân như thế. Hay là cố ý giả dạng thành như vậy, tựa như cùng lão giả cao tuổi có bệnh, tràn ngập một loại già nua. Như thế nào bố thiên đồ, người nghĩ nhúng tay vào sự tình huyền âm tông ta sao? Thanh niên áo trắng nhìn lại, cười lạnh nói. Ha hả sự tình của Vân Huynh, ta cũng không nghĩ quản, chỉ là chẳng lẽ Vân Huynh không cảm thấy, một đường kiếm đạo cần có giãn có độ sao? Bố thiên đồ kéo kéo túi vải đeo bên vai, không cho là đúng nói. Có giãn có độ. Thanh niên họ vân hử lạnh một tiếng. Nói, đó chỉ là lý do của kẻ yếu thôi, kiếm đạo một đường, tự nhiên là dũng mãnh tinh tiến, không thể có chút lười biếng, mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Gọi là biết có biết duỗi, chỉ áp dụng với bình thường tĩnh tu mà thôi. Lão lạc, có phải hay không cảm thấy được tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, ngươi liền có thể không nghe lời ta nói. Không phải như thế, sư huynh, ta, tốt lắm, đều không cần nói, có người đến đây. Lúc này, tại bên cạnh ngân giáp địa long, một gã thanh niên mặc tử Sam nói. Người này một thân tử Sam, mái tóc cả đầu lại có màu tím xanh, toàn thân không có nửa phần khí tức tràn ra, nhưng mà nghe người này mở miệng, thanh niên họ vân cũng là ngừng nói, nhàn nhạt lướt tử Sam thanh niên một cái, lập tức, ánh mắt mười người chuyển hướng về phía phương xa. Chỉ có bốn người, thanh niên cường trắng sừng sốt, mở miệng nói, như thế nào chỉ có bốn người nữ tử bên cạnh cửu U huyền xả cũng sừng sốt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, ở ngoài ba mươi dặm, mơ hồ có phong mang khí hiền hóa ra. Không, không phải bốn người, là năm người đột ngột, thanh niên áo trắng của huyền âm tông trầm giọng nói, thần sắc cũng lập tức biến đổi ngưng trọng lên. Năm người, chín người khác cũng đều sửng sốt. Vân huynh, huyền âm tông cảm ứng chư thiên huyền âm âm ở đây là âm thanh, đối với hư không cảm ứng là tinh tường nhất trong chúng ta. Tử Sam thanh niên lập tức mở miệng nói, có một người thế nhưng cách ba mươi dặm, chúng ta vẫn cảm ứng không được, xem ra thực lực người này đáng để chúng ta coi trọng. Coi trọng, sợ cũng không hẳn vậy đi nho nhỏ thanh phàm giới, có thể có cái gì cường giả, nói không chừng, là kiếm đạo thần thông đặc thù gì có thể ẩn tàng tự thân khí tức thôi. Bố thiên đồ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, bất quá nói đến, thanh phàm giới này có thể có được kiếm đạo thần thông như vậy cũng khó được, thần sơn bên kia không phải đã nói sao. Thanh phàm điện đích, chỉ là vấn lộ thạch, đá dò đường mà thôi. Vấn lộ thạch, thần sắc tử sam thanh niên lãnh đạm, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa mọi sự cẩn thận trên hết, kiếm cốc hư không này, năm vạn năm trôi qua, đều không có một tiền bối tổ sư thế hệ nào có thể thuận lợi, từ bên trong đem kiếm lấy ra, đã nói lên, bên trong này không phải đơn giản như tưởng tượng. Lăng huynh không khỏi có chút tự coi nhẹ mình. Thanh niên họ Vân trong mắt lộ ra một vòng băng măng màu trắng dao động, sư tình cá vị tiền bối không làm được, cũng không đại biểu chúng ta không thể làm được. Hiện nay đã năm vạn năm qua đi, tứ giới đều tự tích lũy, đều đạt tới đỉnh phong. Một lần này Thần Sơn đã muốn nói, có tiên thiên thần quẻ của thiên linh tộc dự báo, kiếm cốc hư không trong một ngàn năm này, ma đạo kiếm nhất định xuất thế. Không đại biểu chúng ta không thể làm được. Tử Sam thanh niên nghe vậy cũng lắc lắc đầu, vân thiên âm, đạt tới cảnh giới hiện giờ của chúng ta, chẳng lẽ còn lĩnh ngộ không ra sao? Trừ bỏ nhóm tiền bối đời thứ nhất tiến vào kiếm cốc hư không, một thế hệ nào đều không phải có ý nghĩ đồng dạng, nhưng mà cuối cùng, bọn họ giống nhau đều không thể lấy được. Mà lời nói của thần Sơn... Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chẳng lẽ gần đây động tác của thân Sơn, các ngươi đều không có thu được tin tức sao? Dừng một chút, từ Sam thanh niên tiếp tục nói, thiên linh tộc, trừ bỏ một chi nhánh nhỏ ở thanh phàm giới này, ở trên kiếm thần hải tuy rằng cũng tồn tại một chi, nhưng mà, các ngươi cho rằng, một chi thiên linh tộc kia bị kiếm ma điện thống lĩnh, sẽ thay kiếm thần điện thi triển tiên thiên thần quẻ. Không thể không nói, đó là thần Sơn lấy cớ mà thôi. Nhưng mà, chúng ta không phải vẫn đến đây sao? Đột ngột, thanh niên cường tráng mặc danh kỳ diệu sờ sờ đầu, mở miệng nói, chúng ta vẫn đến đây. Chính người tử sam thanh niên đều sửng sốt. Lắc lắc đầu, tử sam thanh niên cười khổ nói, không nghĩ tới, chúng ta còn không có nhìn thấu triệt như lạc huynh, đúng vậy, chúng ta vốn có thể không đến. Gật gật đầu, Vân Thiên Âm nói, chúng ta vốn có thể không đến, nhưng mà, y ma đạo kiếm, lại quyết không thể buông tha cho. Tốt lắm, nếu không thể buông tha cho, như vậy đến lúc đó liền dựa vào năng lực đi. Trong mắt bố thiên đổ chợt lóe tinh mang, mở miệng nói. Sổ tức sau, theo năm đạo kiếm quang dần dần hiển hóa ra hình dáng, nguyên bản 10 người đang khoanh chân ngồi xếp bằng đồng thời đứng dậy. Giống, cùng lúc, nguyên bản 10 trích linh thú còn có chút lười nhát đều là lăng không dựng lên, đặc biệt là băng phong điều bên người vân thiên âm, càng là theo bản năng tụ tập linh khí chung quanh. Làm sao vậy? 10 người đồng thời ngẩn ra. Không biết, thú đan rung động, tựa hồ có vương giả đã đến thiên độc chu phun ra một ngụm nọc độc xanh thẫm đem mặt đát trước mặt ăn mòn mấy tấc phát ra thanh âm giống như cỏ khô lay động cuối thu huyền phong vân thiên âm trầm giọng nói chân huyết mạch của ta đang run rẩy phượng nhãn chừng lớn băng phong điểu cũng có chút không dám tin nói là vương giả thân tới vân thiên âm kỳ quái nói không không phải ta cảm giác chỉ là huyết mạch đang run rẩy băng phong điểu ngưng thần một lát nghi hoặc đáp chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện Chương 573, Tử Hoàng Thánh Giới, huyết mạch rung động. Ánh mắt Vân Thiên Âm càng thêm ngưng trọng, nhìn chăm chú vào năm đạo kiếm quang. Bốn gã kiếm hoàng, trên người mặc kim sam có theo kiếm văn của Thanh Phàm Điện, bên cạnh là một gã thanh niên mặc thanh sam, tuy rằng trên người không có chút khí tức nào ngoại phóng, nhưng mà vừa mới hiện hình, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ai vậy? Mười người Vân Thiên Âm nhìn nhau, ánh mắt đồng thời tập trung đến người thanh niên mặc thanh sam. Không phải thập phần thanh tú, nhưng mà khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, Trên một đầu tóc đen, chốc chốc có linh quang màu tím bạc hiện lên, mặc dù mười người vân thiên âm xem ra, tu vi của thanh sam thanh niên chỉ là một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà coi như là duy nhất đích một gã có được nhị kiếp kiếm hoàng, điện chủ thanh phàm điện cũng không hấp dẫn người chú ý bằng hắn. Đích xác, hiện giờ lục thanh đứng ở nơi này, trên người không tự giác toát ra một cổ lãnh ý, cùng với phong mang khí nhảy nhẹ không chút nào che giấu. Cùng trước đó thu liễm bất đồng, sau khi vượt qua nhất trọng lôi kiếp phong mang khí trên người lục thanh không còn có chút nào che lấp lãnh ý trên người càng là đủ để khiến người trùn bước các ngươi là năm người của thanh phàm điện vân thiên âm mở miệng nói ánh mắt hắn cùng với người khác giống nhau dừng lại ở tại trên người lục thanh xin hỏi có phải người vị kiếm sử thánh giới mục thanh nguyên nhíu mày kiếm chỉ hoành ngang trước ngực không kiêu ngạo không xiểm định hỏi han như thế nào thân phận chúng ta còn cần hoài nghi sao bố thiên đồ hừ lạnh một tiếng ở bên cạnh hắn thiên độc chú nhấc nhấc từng cái chân to lớn một cổ khí tức bạo ngược thẳng tắp hướng về phía năm người lục thanh mà đi trong mắt hiện lên tinh quang ánh mắt lục thanh hướng về phía thiên độc chu nhìn lại chi tức khắc một tiếng rít hoảng sợ vang lên thiên độc chu liên tục động hàn băng khí chung quanh cấp tốc tụ tập mà đến hừ lạnh một tiếng lục thanh thu hồi ánh mắt vương giả huyết mạch là vương giả huyết mạch thanh âm khàn khàn của thiên độc chu vang lên bên trong thanh âm bí mật mang theo sợ hãi lớn lao vừa mới cùng lục thanh đối nhãn chân long nhãn tựa hồ xuyên phá tổ khiếu thần hải của nó trực tiếp chiếu xạ đến trên thú đan ánh mắt nóng rực kia cơ hồ muốn đem thú đan của nó hòa tan tựa hồ không có một chút bí mật nào có thể ở dưới ánh mắt này bảo lưu vương giả huyết mạch trên mặt bố thiên đổ lộ ra thần sắc nghi hoặc là cái gì vương giả huyết mạch mà giờ phút này ngân giáp địa long ở bên cạnh tử sam thanh niên cũng đầy thất thường toàn thân run rẩy phủ phục trên mặt đất ngân giáp ngươi làm sao vậy tử sam thanh niên trầm giọng nói Vương, vương của ta buông xuống. Ngân giáp địa long gắt gao nhìn chấm chầm lục thanh, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hóa thành nhân hình, linh thú đạt tới bát giai mới có thể làm được, chẳng lẽ, trước mặt chính tồn tại khủng bố như vậy? Như vậy vì sao ở trên thân người này còn có phong mang khí thuộc về kiếm giả? Chân long huyết mạch, ánh mắt vân thiên âm ngưng lại, ngân giáp địa long, ở trong số mười linh thú lần này bọn họ mang theo, đó là trừ bỏ băng phong điểu của hắn ở ngoài là có huyết mạch mạnh mẽ nhất. Bản thân có một tia chân long huyết mạch mỏng manh, nếu không cũng sẽ không lấy danh sưng địa long. Họ long, cũng không phải linh thú bình thường có thể có được. Các hạ là người nào? Cùng long vực có quan hệ gì? Không cần nghĩ ngợi, Vân Thiên âm mở miệng hỏi. Không có quan hệ, thanh phàm giới tu hành mà thôi. Nhìn Vân Thiên âm một cái, Lục Thanh lạnh nhạt nói. Đối phương tuy rằng biểu hiện ra coi trọng, nhưng mà khẩu khí thẩm vấn, như trước khiến Lục Thanh không sinh ra bất kỳ cái gì hào cảm. Thánh giới, đây là kiếm giả của thánh giới sao? Tuy rằng một đám nhìn qua thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi cao thâm, nhưng mà lại không có một gã nào có đủ tâm cảnh tu hành đầy đủ. Làm càn, dám cùng sư huynh ta nói như thế. Bên cạnh, thanh niên cường tráng bỗng dưng quát lớn một tiếng, hai mắt chừng như lão ngưu, khí thế khủng bố tức khắc dẫn động thổ pháp tắc ẩn nấp bên trong hư không, hướng tới lục thanh giam cầm. Pháp tắc giam cầm. Một thanh nguyên chấn động trong lòng, vội vàng bước tới một bước. Ông... Một cổ vĩnh sinh pháp tắc bàng bạc lập tức từ hư không chung quanh một thanh nguyên, ngưng tụ ra, đem thổ pháp tắc đánh úp lại ngăn cản ở tại bên trong hư không. Oanh! Bên trong hư không tức khắc khơi dậy một tiếng sấm rền, một động hư không gian tối đen ngưng tụ thành hình, cùng thời khắc đó, một thanh nguyên đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ liên đạp, hư không rời khỏi mấy bước. Ngươi cho là ta tu luyện, đó là thổ hành pháp tắc bình thường nhất sao? Thanh niên cường tráng cười lạnh một tiếng. Nói, chỉ có các ngươi này đó hạ giới mới có thể cho rằng ngũ hành kiếm khí, không đáng nhắc tới, hừ, hừ không có ngũ hành, nơi nào có thể diễn sinh ra kim chân hành, mục chân hành, thủy chân hành, hòa chân hành, cùng thổ chân hành. Buồn cười, cư nhiên bày đặt căn nguyên kiếm khí không đi tu luyện, mà đi tu luyện tiểu đạo. Tiểu đạo, một thanh nguyên trầm giọng nói, ha ha, ngươi còn không minh bạch đi. Thanh niên cường tráng cười nhạo một tiếng, ở trước mặt chính người vân thiên âm, hắn là thập phần thật thà nhưng mà đối với người ngoài lại dị thường bá đạo vô lý căn nguyên kiếm khí tu luyện đến mức tận cùng tự nhiên có thể diễn sinh ra vô số thuộc tính của một hệ nắm giữ nhiều pháp tắc nhưng mà cái này muốn xem ngộ tính của mỗi người bất quá có lẽ cho dù ngươi là người của kiếm thần điện nhưng mà ở thanh phàm giới nho nhỏ này cũng khó có thể có thành tựu gì ngươi bên cạnh mộc thanh nguyên nhị điện chủ nhíu mày lại liền muốn bước tới không được làm càn mộc thanh nguyên quát lạnh một tiếng đại điện chủ Lui ra. Mộc thanh nguyên lại quát. Dạ. Nhị điện chủ hơi có chút phẫn hận hướng tới thanh niên cường tráng nhìn thoáng qua. Lui ra phía sau một bước. Mười vị kiếm sử, chúng ta lần này đến. Mục đích là phụ trợ mười vị, mong rằng mười vị có thể lấy đại sự làm trọng. Mộc thanh nguyên lập tức trầm giọng nói. Đại sự. Vân Thiên âm nước lục thanh một cái, nói. Hảo, trước hết tiến nhập giới thần sơn, những cái khác, sau này nhắc lại. Đi. Mười người phóng người lên, rơi xuống từng trên lưng từng con linh thú hướng tới giới thần sơn phía trước ngự không mà đi khách khách một tiếng cười như chuông bạc bỗng vang lên ánh mắt lục thanh vừa động tại bên trên cửu u huyền xà một nữ tử quyến rũ dáng người xinh đẹp ánh mắt sáng quắc nhìn chắm chằm hắn mà nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn đến càng là giống như cố ý hướng ngực khoe khoang bộ ngực này nở yêu nữ nhìn mười người tiến nhập giới thần sơn nhị điện chủ lạnh lùng nói Khoát tay áo mộc thanh nguyên ngưng trọng nói năm tông môn cấp tử hoàng lăng tiêu tông huyền âm tông Vạn độc tông, linh kiếm tông, cửu kiếm tông, mỗi một cái tông môn, đều có thể thoải mái hủy diệt thanh phàm giới ta, coi như là kim thiên giới, nhiều nhất cũng chỉ là phiền toái một chút, mười người này, trêu chọc không được. Nhưng mà, đại điện chủ, không cần phải nói, đây là sự tình của thần Sơn, lấy thực lực của chúng ta, nhúng tay vào chỉ có thể tự tình đường chết. Đợi cho sự việc kiếm cốc hư không lần này kết thúc, ta liền đến hoán đổi nhiệm kỳ, ta cũng buông bỏ vị trí điện chủ này, chuyên tâm tìm kiếm kiếm đạo chi cảnh. Hy vọng sinh thời, có thể có điều thành tựu. Đại Điện Chủ Lục Thanh có chút kinh ngạc nhìn Mộc Thanh Nguyên. Lục Đại Sư Đột ngột, Mộc Thanh Nguyên quay đầu, nhìn về phía Lục Thanh nói Mười người kia cũng không phải lương thiện gì, người của tử hoàng thánh giới, đều không thể dùng thiên nhân hai đạo bình thường phân chia. Đạo của bọn họ thật sự là biến hóa khó lường, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Đợi cho tiến vào kiếm cốc hư không, nếu Lục Đại Sư cảm thấy được không thể địch lại. Có thể một mình rời đi, chúng ta tuyệt không có bất kỳ oán hận gì. Lục đại sư tiền đồ vô lượng, không cần phải đem sinh mạng chôn vùi ở chỗ này. Đại điện chủ. Bên cạnh, ba gã điện chủ đồng thời nhíu mày nói. Không cần phải nói. Một thanh nguyên lắc lắc đầu, nói, mười người này tuân theo tử hoàng thánh giới đại thế, cũng không đem chúng ta để vào mắt, tâm cảnh thuộc về kiếm hoàng cũng sẽ không dùng đến trên người chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ có thể làm ra chuyện gì, căn bản khó có thể dự liệu. Mười người này thật sự là đáng sợ, đúng là không có một người có tu vi dưới ta, thậm chí có ba người ta cũng vô pháp nhìn thấu, các ngươi cần tránh. Chúng ta chỉ là phụ trợ mà thôi, không cần phải vì một ít phân tranh võ mồm mà cùng bọn họ rút kiếm, cần biết, kiếm hoàng thánh giới, coi như là một kiếp kiếm hoàng, với tích lũy khủng bố, đủ để khiến cho bọn hắn thoải mái mái khiêu chiến đại sư vượt qua nhị trọng nuôi kiếp. Chẳng lẽ tử hoàng thánh giới, liền đáng sợ như thế? Lục Thanh mở miệng nói, giờ phút này nghe một thanh nguyên dặn dò hắn cũng nhịn không được ngưng tụ tâm thần, Tử Hoàng Thánh Giới, ánh mắt Mộc Thanh Nguyên đột nhiên biến đổi xa xưa, nơi đó là thánh giới chân chính, linh sơn chảy rộng, sơn xuyên hà lưu, nguyên khí vô cùng sung túc, coi như là thảo mộc bình thường nhất cũng đủ so với linh dược hơn 10 năm. Ở nơi này, linh dược trăm năm bình thường đều đủ để so, với linh dược 500 năm của thanh phàm giới ta, hơn nữa dược tính vô cùng tinh thuần. Ở Tử Hoàng Thánh Giới, nguyên khí trời đất càng thêm tinh thuần, ít cần luyện hóa. Ở nơi này tu luyện một năm, đủ để so với ở Thanh Phàm Sơn ta 5 năm, năm, bằng trên 10 năm tại chủ phong của tông môn cấp Thanh Phàm. Dừng một chút, Mộc Thanh Nguyên tiếp tục nói, hơn nữa, tử hoàng thánh giới đại thế tinh thuần, thiên đạo cũng rõ ràng, khác ra so với ba giới còn lại, cho nên kiếm giả tu luyện, đột phá cảnh giới cũng đơn giản hơn ở ba giới còn lại rất nhiều. Năm vạn năm tích lũy, ngũ đại tông môn cấp tử hoàng, số lượng kiếm hồn cảnh đại sư tích lũy, sợ ba giới còn lại cộng lại cũng không bằng. Trong mắt tinh quang lưu chuyển, Lục Thanh nhìn về giới thần sơn trước mặt, từ nơi đó, vẫn mơ hồ có thể nghe được một, hai tiếng thú giống trầm thấp. Mười người kia, thật có cường đại như vậy không? Cảm thụ được cảm giác tim đập nhanh trong lòng, một cỗ chiến ý bàng bạc ở trên người ngưng tụ lên. Tử hoàng giới. Ở trong đầu Lục Thanh, hiện ra một thân ảnh quen thuộc mà thân thiết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 574, Phong mang đối lập chăm dạm giới thần sơn nguyên khí sung túc phong mang đại thế chung quanh đã được năm lão giả trông coi nơi này thu lại cho nên năm người lục thanh tiến vào bên trong cũng không có bất kỳ trở ngại gì thương tùng cổ mộc bích lưu tích lộ trên giới thần sơn này nguyên khí trời đất tinh thuần dị thường thâm nhập vào bên trong kim thiên kiếm thể đúng là sinh ra cảm giác ôn nhuận nhàn nhạt khí huyết cũng bắt đầu chậm rãi lưu động lên quả nhiên không hổ là giới thần sơn so với thanh phàm sơn ta càng hơn một bậc mộc thanh nguyên nhịn không được mở miệng tán thưởng. Trong lòng vừa động, Lục Thanh hỏi, nếu giới thần sơn là trung tâm đại thế của một giới, vì cái gì lúc trước không có đem thanh phàm điện kiến lập ở nơi này? Lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, giới thần sơn này, chính là trung tâm thanh phàm giới ta, đại thế ngưng tụ, nếu mà tiêu hao quá nhiều nguyên khí trời đất, như vậy đại thế tán đi, nguyên khí trời đất của thanh phàm giới ta liền trở lên hỗn loạn, hình thành nguyên khí phong bạo, đến lúc đó, đó là kết quả sinh linh đổ thán. Cảm thấy dùng mình, Lục Thanh nói. Nếu như vậy, giới thần Sơn hẳn là nên nắm giữ ở trong tay mới phải, nếu không, vạn nhất chịu tổn hại, như vậy thanh phàm giới ta không phải có nguy cơ hủy diệt sao? Lục đại sư không biết. Mộc thanh nguyên đạm cười một tiếng, nói, trên giới thần Sơn, năm vạn năm trước, kiếm thần Sơn đã muốn bày ra hoàng giai kiếm trận, coi như là kiếm tổ, cũng vô pháp đem phá vỡ, coi như là chịu hủy diệt tổn thương, cũng sẽ có thần Sơn tông sư của tử hoàng thánh giới nhanh chóng tới. Nghe được Mộc thanh nguyên nói như thế. Lục Thanh gật gật đầu, như thế xem ra hắn vẫn là quá coi thường kiếm thần điện, có thể thống nhất đại lục năm vạn năm, như thế nào chỉ có một chút thủ đoạn. Trên giới thần sơn, có năm tòa thạch ốc nằm ở trên đỉnh núi, trăm dặm giới thần sơn, đỉnh núi cũng có phạm vi hơn 10 dặm. Giờ phút này, 10 người đến từ thánh giới đều đã ngồi xếp bằng xuống, ngoài ra, còn năm lão già ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn thấy năm người Lục Thanh đi đến, năm người lập tức ngự không nghênh đón, Một điện chủ, đã lâu không gặp lão giả cầm đầu mỉm cười nói ha ha gia tộc đỗ lão mỗi đời ẩn tu ở đây bảo hộ giới thần sơn quả nhiên là công lao vô lượng mộc thanh nguyên trầm giọng nói mộc điện chủ hà tất khách khí đây là trách nhiệm của đỗ gia ta mà thôi huống chi thần sơn đối với đỗ gia ta cũng là phi thường chiếu cố nếu không đỗ gia có thể nào mỗi đời đều có năm kiếm hoàng xuất thế ha ha, mộc thanh nguyên vuốt vuốt dầu, tộc nhân của đỗ lão lắc lắc đầu lão giả họ đỗ nói giới thần sơn bọn họ còn không có cái phúc khí đó Chỉ là ẩn cư ở trong phạm vi chung quanh 10 dặm Bình thường cũng chỉ có năm lão già chúng ta Ở trên giới thần sơn này Dừng một chút, ánh mắt lão già chuyển động Rơi xuống trên người lục thanh Nghi hoặc nói, vị đại sư này là Đây là lục đại sư, lần này chúng ta cùng tiến đến Mộc thanh nguyên mỉm cười nói Nga, nguyên lai là lục đại sư Mọi người trước hết nghỉ ngơi Kiếm cốc hư không mở ra còn có thời gian 5 ngày Lão già họ đỗ hiểu ý gật đầu nói 10 ngươi hạ xuống Phía trước năm tòa thạch ô là một bãi cỏ xanh mềm mại, quanh năm ngấm dần thế nguyên khí của giới Thần Sơn cũng lộ ra có chút bất phàm. Ngồi xếp bằng ở trên này, Lục Thanh Tức khắc cảm nhận được một dòng khí thanh lương dung nhập vào trong cơ thể, thần đình thức hải thoải mái, chậm rãi ổn định tâm thần. Mười người tử hoàng thánh giới ngồi xếp bằng ở đối diện, mà năm người Lục Thanh cùng với năm người lão giả họ Đỗ ngồi xếp bằng cùng một chỗ. Năm lão giả này, trừ bỏ lão giả họ Đỗ là nhị kiếp kiếm hoàng, bốn người khác đều là một kiếp kiếm hoàng mà 10 người tử hoàng thánh giới có 3 người ẩn tàng tu vi, nhưng mà ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh vẫn có thể nhìn ra đại khái. Đồng thời, thực lực của 10 người này cũng khiến trong lòng Lục Thanh cả kinh. 3 gã một kiếp kiếm hoàng, 4 gã nhị kiếp kiếm hoàng, cuối cùng còn có 3 người, cũng là ý y đứng đầu tam kiếp kiếm hoàng. 3 người này thật sâu ấn vào trong lòng Lục Thanh, bởi vì Lục Thanh cảm thấy, ngọn nguồn khiến tim hắn đập nhanh, đó là đến từ 3 người này. Thanh niên áo trắng điều khiển Lục giai băng phong điểu, Trên tay nắm một thanh kim sắc địch kiếm dài ba thước, nhìn qua tuy rằng có chút quái dị, nhưng mà lại mơ hồ lộ ra một cổ cảm giác trăng nghiêm. Gió nhẹ thổi qua lỗ hổng trên thanh kiếm địch, đúng là có phong mang khí nhảy nhẹ sắc bén lan tràn ra, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Ngoài ra, tử sam thanh niên bên cạnh lục giai ngân giáp địa long để cho lục thanh chăm chú, bởi vì từ trên người này lục thanh cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Mà khi lục thanh đang chú ý tử sam thanh niên, đồng thời trong lòng tử sam thanh niên cũng có chút kinh ngạc Bởi vì từ trên người lục thanh, hắn đồng dạng cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Chỉ là khi hắn vận dụng thần thông thẩm tra xét, lại phát hiện trên người lục thanh tựa hồ bao phủ một tầng linh quang màu tím bạc. Linh quang này, hắn cư nhiên không thể nhìn thấu. Hơn nữa khí huyết đối phương cường đại cũng khiến hắn chấn động. Khí huyết mãnh liệt như vậy dĩ nhiên hùng hậu đến mức có thể ngăn cản hồn thức. Người này đến tột cùng là ai? Ngoài ra, một người cuối cùng khiến lục thanh chú ý, đó là một nữ tử bên cạnh phá không điêu. Nàng này diện mạo xinh đẹp đáng yêu, một đôi mắt màu tím lam hiếm thấy thỉnh thoảng địa mở ra, phá không điêu, cũng thu nhỏ lại lớn bằng bàn tay phủ phục trong lòng nàng, cảm tình người và thú rất tốt. chương trước nói là có một nữ, dò lại thêm một em khác. Hơn nữa, để cho lục thanh chú ý chính là phá không điêu cùng nữ tử này, ký kết chính là bình đẳng khế ước, chín người khác đều là chủ tớ khế ước. Chầm mặc một lát, không ai mở miệng, chín con linh thú khác cũng đồng dạng phủ phục ở nơi này, cùng 10 người vân thiên âm bất đồng. Ánh mắt chính đầu linh thú toàn bộ tập trung ở trên người lục thanh. Chúng nó cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ở trên người lục thanh sẽ xuất hiện chân long huyết mạch, chẳng lẽ, hắn cùng với long vực thật có quan hệ, như vậy, vì cái gì gia nhập vào bên trong năm người của thanh phàm giới? Hay là, bản thân vị chân long vương giả nào sau khí hóa thành nhân hình, cùng nhân tộc thông hôn lưu lại bán long di mạch? Chính con linh thú đồng dạng đoán không ra, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng cảnh giác của chúng nó đối với lục thanh. Ở trên người Lục Thanh chẳng những là huyết mạch thiên sinh áp chế chúng nó, lấy cảm giác chuẩn xác của linh thú vượt xa so với nhân tộc, chúng nó càng là cảm nhận được lực lượng ẩn tàng trên người Lục Thanh đủ để trọng thương, thậm chí là tru sát chúng nó. Chắc hẳn Thần Sơn đã đem những cái nên nói, nói cho các ngươi. Bỗng dưng, Vân Thiên Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quét 10 người, người Lục Thanh một cái, mở miệng nói: "10 vị kiếm sự yên tâm, 5 người chúng ta tự nhiên tương trợ 10 vị kiếm sử lấy được ma đạo kiếm." Một Thanh Nguyên mở miệng nói: Hừ lạnh một tiếng, bố thiên đồ nói, tương trợ thì không cần, chỉ bằng các ngươi, đến lúc đó có thể ngăn cản vài tên ma giả là được, những cái khác thì để cho chúng ta. Ngươi, nhị điện chủ nhịn không được đột nhiên đứng dậy. Như thế nào, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta động thủ. Bố thiên đồ chậm rãi đứng dậy, nói, xem ra, tử hoàng thánh giới ta hàng năm không cùng tam giới các ngươi tiếp xúc, thanh phàm giới nho nhỏ cũng nghĩ muốn khiêu chiến uy nghiêm của chúng ta. Như thế nào, ta cho ngươi xuất kiếm trước. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi mà xuất thủ thì chỉ có đường chết. Hư. Thần kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, thủy mộc pháp tắc chung quanh tức khắc ngưng tụ lên, bên trong hư không, pháp tắc thần quang màu bích lam hiển hóa, tụ tập đến bên người nhị điện chủ. Thủy mộc tương sinh pháp tắc, trách không được hỏa khí lớn như vậy, nguyên lai là có điều dựa vào. Trong mắt Bố Thiên Đồ chợt lóe tinh quang, hư trước là yên lặng đứng tại chỗ, không có chút ý tứ xuất thủ trước. Triệu điện chủ, Mộc Thanh Nguyên đứng dậy, Lắc lắc đầu, nhị điện chủ phát tay đẩy một thanh nguyên ra, duỗi tay phải ra. Đại điện chủ, ta biết ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn gây ra xung đột, nhưng mà cái gọi ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người khi, coi như là thánh giới lại như thế nào. Tu vi của chúng ta, cũng là một ngày lại một ngày khổ luyện lĩnh ngộ tăng lên, không giống như là có chút người, chiếm hết thiên thời địa lợi, lấy thế lăng nhân. Vừa mới xuất sinh, tuy rằng là thiên đạo giao cho, nhưng không phải dùng để lên mặt sai bảo. Dựa vào tài trí hơn người, anh hào, đại lục cũng không phải tự phong là được. Nếu đưa người người bọn họ đặt vào thanh phàm giới chúng ta, lấy tuổi của bọn họ, có thể bước vào kiếm hồn, cũng là cực hạn. Một hơi nói ra những lời này, không khỏi làm lục thanh đối với nhị điện chủ mở rộng tầm mắt, thanh phàm điện nhị điện chủ ở trong ấn tượng của lục thanh, tuy rằng tính khi khả năng nóng nảy một chút, nhưng mà bình thường cũng không giỏi về nói chuyện, giờ phút này có thể nói ra một phen như vậy, tuy rằng nói là xé rách ra mặt, nhưng mà lại liên đới trong lòng lục thanh đều vui sướng rất nhiều. Ánh mắt kiên định, nhìn chăm chăm bố thiên đồ trước mặt sắc mặt có chút ửng hồng. Nhị điện chủ tiếp tục nói, hôm nay, coi như là triệu mỗ không địch lại, nhiều nhất luân hồi mà thôi, cho dù không có tam sinh thạch, không thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Ít nhất cũng ít chịu ác khí của đám đại thiếu gia thánh giới các ngươi. Thượng cổ năm vạn năm trước thất thủ, thượng cổ thánh hiền xuống dốc, liền ngay cả tử hoàng giới, cũng xuất ra đám vãn bối cổ nhãn khán nhân dê. Đủ rồi vân thiên âm trầm quát một tiếng rõ ràng là đỉnh núi dưới thần sơn, bên trong không khí tạo nên âm lãng bằng bạc, âm lãng vô hình lại mãnh liệt tựa như lưu thủy, thanh âm vô hình, đúng là ngưng ra thực chất. Nháy mắt vọt tới trước mặt nhị điện chủ, đặng đặng đặng, sắc mặt tái nhợt, tại mỹ tâm của nhị điện chủ chợt có kim mang chợt lóe, rồi lại nháy mắt tan vỡ, cả người lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân sâu chừng năm tấc. Triệu điện chủ, một thanh nguyên lập tức vung tay lên ổn định lại thân hình nhị điện chủ. Như thế nào, các ngươi đều có ý tứ như thế sao? Sắc mặt vân thiên âm trần xuống, ánh mắt ngưng tụ trên người mộc thanh nguyên, uy nghiêm của thánh giới ta, không để cho chửi bới. Bố thiên đồ, giết hắn. Vân huynh có lệnh, bố mỗ tự nhiên vâng theo. Trong mắt bố thiên đồ lóe ra hàn mang, rơi xuống trên người nhị điện chủ, lạnh lùng nói, ngươi liền ngoan ngoãn nhập luân hồi đi. Vũ nhục thánh giới, không ai có thể thoát được mạng. Thoát mạng. Nhị điện chủ cười nhạo một tiếng. Như thế nào, các ngươi đối lý, liền nghĩ muốn lấy lực áp nhân, đến đây đi, cũng cho triệu bất cùng ta cùng kiến thức một chút, kiếm hoàng của tử hoàng giới rốt cuộc có bổn sự gì ở chỗ này diễu võ dương oai. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 575, huyền âm bâng độc, nhân kiếm hợp nhất. Triệu điện chủ, đại điện chủ, lòng ta đã quyết, từ hôm nay trở đi, triệu bất cùng ta trục xuất khỏi kiếm thần điện, cùng thanh phàm điện không có nửa điểm quan hệ. Triệu bất cùng trầm giọng nói, sĩ khả sát, bất khả nhục, cho dù chết, ta cũng muốn khiến vài tên đại thiếu gia thánh giới này biết, uy nghiêm của một giới, cũng không phải chỉ dựa vào lăng nhục người khác là có thể duy trì. Cho dù triệu bất cùng ta ngã xuống, cũng ngăn không được miệng lưỡi thế gian. Động thủ. Ánh mắt Vân Thiên âm ngưng lại, mở miệng nói. Bố Thiên đồ quát một tiếng, sau lưng, một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu hôi lam ra khỏi vỏ, hôi lam sắc kiếm cương nổi lên, hư không chung quanh nháy mắt đông nứt lộ ra động hư không gian tối đen lực lượng này là lục thanh thầm dùng mình hôi lam sắc kiếm cương kia băng hàn dị thường coi như là so với huyền băng ngàn năm còn lạnh hơn rất nhiều thậm chí từ bên trong lục thanh còn cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ âm lãnh khí tức này liền cùng độc khí mà thiên độc chu đứng bên phát ra giống nhau như đúc huyền âm kiếm cương trong đầu diệp lão mở miệng nói đồng thời lục thanh đã từ bên trong hư không cảm ứng ra thuộc tính của loại lực lượng này Huyền âm khí, chính là thiên hạ trí âm khí, vô cùng giá lạnh, huyền âm băng độc chứa đựng bên trong, cơ hồ không người có thể khống chế. Tên tiểu bối vạn độc tông này có thể có được loại kiếm khí này, chỉ sợ là công lao của thiên độc chu bên cạnh hắn. Thiên độc chu này, lục thanh kỳ quái nói, thiên độc chu, dựa vào huyền âm khí mà sống, sinh tồn nhiều ở nơi có huyền âm khí nồng đậm. Bản thân nó có được hàn băng độc khí, vừa vặn có thể chống đỡ huyền âm băng độc nói cách khác coi như là kiếm phách tông sư xuất thủ cũng vô pháp trợ giúp tiểu tử này tiếp dẫn huyền âm khí thành tựu huyền âm kiếm khí nghe diệp lão giải thích lục thanh đối với bố thiên đồ này cũng coi trọng lên người này chính là nhị kiếp kiếm hoàng nghe diệp lão nói huyền âm khí thân là thiên hạ trí âm khí tất nhiên có chỗ bất phàm coi như là lục thanh cũng từ trong hư không cảm ứng được phát hiện được chỗ bá đạo của nó ở chúng quanh đó nhiều loại lực lượng các hệ đúng là mơ hồ cùng này kéo mở khoảng cách Ở trong cảm giác của lục thanh, chỉ có một ít lực lượng thuộc tính mới có thể làm được như vậy, nhưng mà các loại thuộc tính trong trời đất có quá nhiều, không có đại lượng thời gian, lục thanh cũng vô pháp cảm ứng từng cái. Lại nhìn triệu bất cùng, thủy mộc pháp tắc nồng đậm ở trên thần kiếm ngưng tụ lên, pháp tắc kiếm cương mỏ bích lam phun ra nuốt vào bất định, một vòng lại một vòng không gian cuộn sóng bằng bạc chậm rãi hướng tới trung quanh khuếch tán, mà đi, nhưng rốt cuộc không có phá vỡ động hư không gian, tất cả mọi người nhìn ra được. Ở trên tu vi, triệu bất cùng đích xác là không bằng bố thiên đồ. suy Huyền âm pháp tắc bung xuống, ở trên thần kiếm trong tay bố thiên đồ kéo dài ra một thanh huyền âm, băng kiếm dài trăm trượng. Huyền âm kiếm cương mênh mông bắt đầu khởi động, tay phải bố thiên đồ dơ lên cao, liền giống như nâng một thanh cự kiếm trăm trượng. Trong nháy mắt khí thức băng hàn tràn ngập đỉnh núi, trên mặt đất, từng mảng băng sương màu hôi lam ngưng kết ra, gió nhạy thổi qua, liền răng rắc một tiếng, trở thành băng phấn băng kiếm lăng không đánh xuống huyền âm pháp tắc khủng bố đông nứt không gian pháp tắc uy thuộc về nhị kiếp kiếm hoàng trấn áp ở trên người triệu bất cùng thân thân hình hơi khom lại triệu bất cùng gầm lên một tiếng khoái miệng tràn ra nhảy nhẹ máu tươi đồng thời thần kiếm trong tay vũ động thủy một pháp tắc màu bích lam đồng dạng kéo dài ra một thanh pháp tắc cự kiếm trăm trượng không thể đánh bừa Một thanh nguyên nhíu mày lại mở miệng nói nhưng mà triệu bất cùng lại giống như không có nghe đến pháp tắc cự kiếm màu bích lam vung lên Tức khắc đón nhận huyền âm cự kiếm màu hôi lam. Oanh! Một vòng dao động khủng bố khoách tán mở ra, cùng với hai cổ pháp tắc lực va chạm, không gian thoát phá. Nhưng mà, ở đây, mọi người đều bình thản đứng, vô hình pháp tắc chấn áp, động hư không gian vỡ nát khoách tán tới trước mặt mọi người, liền tự động khép lại. Phốc! Một ngụ máu tươi phun ra, triệu bất cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Cước bộ đạp động, pháp tắc cự kiếm thoát phá lại ngưng kết đi ra, hướng tới bố thiên đổ lăng không chém tới Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, bố thiên đồ cười lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng. Nói xong, huyền âm cự kiếm đánh sau mà đến trước, lại rơi xuống trên thanh cự kiếm của triệu bất cùng. Ông! Tiếng kiếm ngâm bảng bạc vang lên, phút chốc từ trên huyền âm cự kiếm của bố thiên đồ, một tầng hôi lam sắc mang khí chớp động, dọc theo chỗ hai thanh kiếm giao nhau, nháy mắt chui vào bên trong cánh tay phải của triệu bất cùng. Răng rắc! Trong thời gian ngắn... Trên cánh tay phải của Triệu bất cùng liền ngưng kết ra huyền âm băng tinh màu hôi lam, kể cả thần kiếm ở trong tay, rất nhanh đều bị đóng băng. Ánh mắt Triệu bất cùng ngưng lại, kiếm chỉ tay trái lập tức vung ra. Phốc! Máu tươi bắn tóe, thần kiếm đổi qua tay trái. Triệu điện chủ! Bên cạnh mục thanh nguyên, hai gã điện chủ khác đồng thời kêu lên. Đại điện chủ! Lui ra! Triệu điện chủ hắn! Ai lại mở miệng? Đó là phản bội kiếm thần điện. mục thanh nguyên bỗng dừng quát lớn lại nhìn Triệu Bất Cùng, chỉ thấy cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt, máu tươi không ngừng từ chỗ đứt chảy xuống, nhưng mà, rất nhanh từ chỗ đứt tràn ngập một tầng băng tinh màu hôi lam. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, Bố Thiên Đồ nói, huyền âm băng độc của ta có thể dê hóa giải như vậy sao? Ông! Thủy Mộc Kiếm Nguyên màu bích lam tụ tập đến chỗ cánh tay bị đứt, nhưng mà Thủy Mộc Kiếm Nguyên, dung hợp thủy mộc pháp tắc đúng là không thể ngăn cản huyền âm băng độc, cánh tay trái nắm thần kiếm của Triệu Bất Cùng cũng bắt đầu run rẩy lên không nghĩ tới mấy năm không gặp, huyền âm băng độc của bố thiên đồ ngươi đã đến cảnh giới như vậy, sợ là pháp tác lực bình thường không thể hóa giải. ánh mắt tử sam thanh niên lộ ra dị sắc, nhìn bố thiên đồ nói, người này từ trước đó, lục thanh vẫn luôn chú ý, hắn từ lúc triệu bất cùng bắt đầu mở miệng vẫn duy trì chấn định, sắc mặt không có chút biến hóa. đối với lời nhục mạ của triệu bất cùng đúng là không có lộ ra nửa phần tức giận, không nói người này đến tột cùng là tâm cơ thâm trầm hay là cái khác, chỉ là một phần tâm cảnh này liền không phải người thường có thể so được. Mà nghe được lời nói của tử Sam thanh niên, bố thiên đồ hiếm có lộ ra một tia sợ hãi, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà lại như thế nào có thể tránh được chân long nhãn của lục thanh. Lăng huynh nói đùa, bố mỗ làm sao dám cùng ngươi so sánh. Bố thiên đồ lập tức cười nói, cũng không tiếp tục ra tay tiếp với triệu bất cùng, liền như vậy nhìn người này ở dưới huyền âm băng độc chịu thống khổ vô ngần. Chốc lát sau, cả người triệu bất cùng đã muốn ngưng kết một tầng băng khí màu hôi lam. Mặt đất phạm vi mấy trượng chung quanh đó đồng dạng có hàn khí dày đặc tràn ngập. Triệu Điện Chủ Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói. ha ha ha ha ha Triệu bất cùng đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười bí mật mang theo vô tận chua sót. Triệu mỗ tiến vào kiếm đạo 48 năm, 6 năm trước tiến vào kiếm hoàng, không nghĩ rằng, cư nhiên vẫn tiếp không được nhị kiếp kiếm hoàng của thánh giới ai đạo pháp tắc kiếm cương, buồn cười, buồn cười a. Triệu Điện Chủ Mộc Thanh Nguyên lại nói. Ánh mắt chuyển động, trong mắt triệu bất cùng hiện ra thần sắc quyết tuyệt, nói, đại điện chủ, kiếm đạo của ta chỉ sợ cũng dừng lại tại đây, khiến cho triệu mộ trước khi ngã xuống, cảm thụ một chút uy nghiêm của kiếm phách tông sư đi. Không thể. Sắc mặt ba người mộc thanh nguyên đột biến. Ha ha, không gì không thể. Trên người triệu bất cùng dần dần bốc cháy lên một tầng hỏa quang màu trắng nhàn nhạt, nhạt. Hỏa quang vừa mới sáng lên, huyền âm băng tinh nguyên bản che kín toàn thân triệu bất cùng tức khắc tiêu thất không thấy. Hóa thành một chùm khói trắng tiêu tán trong hư không? Sinh có gì vui, tử có gì sợ, vạn cổ dai không? Hóa thành bụi đất. Ha ha ha ha. Bạch mang mãnh liệt từ trên người triệu bất cùng bạo khởi. Lát sau, một cổ dao động huyền ảo từ bên trong hư không diễn sinh ra. Không tốt. Là bí pháp thần thông của kiếm thần điện. Sắc mặt vân thiên âm đột biến, bố thiên đồ. Trong lòng cả kinh, thân hình bố thiên đồ lập tức lóe ra, vô số tàn ảnh hiển hóa trong hư không? Luân hồi đi thôi. Hàn mang trong mắt bùng lên, huyền âm thần kiếm đạt tới cấp kim thiên đỉnh phong trong tay bố thiên đồ, nháy mắt chém xuống. Ông, hồi lam sắc kiếm quang chém qua bạch sắc hỏa diễm, dưới chân triệu bất cùng, mặt đất chấn động, lát sau, một đạo khe rãnh dài hơn 10 trượng xuất hiện. Từ mi tâm triệu bất cùng phun ra một dòng máu tươi, nhưng mà bạch sắc hỏa diễm kia tựa hồ thập phần thích máu tươi, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh lên. Thân thể triệu bất cùng lập tức phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất nhưng mà một tiếng kiếm ngâm liên miên bất tuyệt tức khắc vang lên từ trên xác triệu bất cùng một đạo bạch mang mênh mông bốc lên triệu điện chủ ba người mộc thanh nguyên quát khẽ ba vị không nên bi thương một kiếm đỉnh phong này của triệu mỗ hy vọng có thể cho các ngươi có điều lĩnh ngộ giờ phút này triệu bất cùng một thân trường sam có thêu kiếm văn màu vàng kim hai tay để ở sau người bạch mang trên người càng thêm sáng rực cuối cùng đúng là đem toàn bộ thân hình hắn bao phủ bên trong cũng không thấy được rõ khuôn mặt tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên thần kiếm sau lưng mọi người đều bắt đầu run rẩy lên thình thịch ngay sau đó nguyên bản thần kiếm thuộc về triệu bất cùng lập tức thoát phá thần kiếm ngay lập tức hóa thành bột phán màu bích lam dung nhập vào bên trong bạch mang vô tận đích phong mang khí sinh ra phong mang khí màu trắng nhạt phóng lên cao lát sau bạch mang bao vây lấy triệu bất cùng dần dần kéo dài càng lên càng cao sổ tức sau một thanh bạch sắc cự kiếm chừng ngàn trượng sắp nhập mây xanh Phong mang khí sắc bén đem tầng mây giảo toái, lộ ra không chung trong sáng. Nhân kiếm hợp nhất, Lục Thanh chấn động trong lòng, lúc này, hắn rốt cuộc cảm giác được khí tức hồn phách của Triệu Bất Cùng. Trong mắt hắn, giờ phút này, thanh bạch sắc cự kiếm, đó là Triệu Bất Cùng, khí tức hồn phách của Triệu Bất Cùng rõ ràng tán phát ra từ trên thân kiếm. Đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Lăng huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Vân Thiên âm trầm quát một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía nữ tử xinh đẹp đang ôm phá không điêu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 576 Tử tiêu hiện thế Lăng huynh, thủy cô nương, chúng ta đồng loạt ra tay Cánh tay Vân Thiên âm vung lên Địch kiếm màu vang kim lập tức hoành ngang trước ngực Pháp độ xâm nghiêm cùng với một uy nghiêm lớn lao lan tràn ra Hư Ngay sau đó, tử sam thanh niên liền giống như quỷ mị Nháy mắt xuất hiện ở bên người Vân Thiên âm Chi Mà nữ tử đang ôm phá không điêu cũng vươn tay giữ lấy đuôi của phá không điêu bên trong hư không ngân măng chợt lóe, lát sau ở dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người mộc thanh nguyên, nữ tử in đẹp một thâm bạch y liền giống như vượt qua không gian xuất hiện ở bên cạnh vân thiên âm. không gian thuộc tính. diệp lão trầm giọng nói, bên trong thanh âm tràn ngập ý ngưng trọng. không gian thuộc tính. lục thanh cũng sửng sốt. không gian thuộc tính, hắn tựa hồ từng nghe diệp lão nói qua, loại thuộc tính này cũng không tồn tại ở trong thiên đạo, mà là tồn tại ở bên trong động hư không gian hỗn loạn quỷ bí như vậy không gian thuộc tính là phá không điêu hảo một cái linh kiếm tông quả nhiên không giống bình thường cư nhiên có thể nghĩ ra kỳ chiêu như thế trầm mặc một lát diệp lão lại nói sư phụ thở dài một hơi diệp lão cảm khái nói linh kiếm tông cư nhiên có kiếm phách tông sư có quyết đoán như vậy cư nhiên mang theo đệ tử mới vào kiếm nguyên cảnh tiến vào động hư không gian tiếp dẫn không gian thuộc tính thành tự động hư kiếm khí quyết đoán này thật sự là thật sự là diệt sạch nhân tính diệt sạch nhân tính Lục Thanh ngẩn ra, không có nghĩ đến Diệp Lão cuối cùng lại nói ra như vậy. Không gian thuộc tính vốn là không thuộc về thuộc tính các hệ trong thiên đạo, nhân tộc ở dưới thiên đạo, tự nhiên cũng không có người có không gian thể chất. Mà không gian lực Bá đạo khó lường, có uy năng hủy thiên diệt địa. Lấy Tu Vi mới vào kiếm nguyên cảnh tiếp dẫn không gian thuộc tính, thành tự động hư kiếm khí, kỳ thực là muốn chết, cho dù có kiếm phách tông sư bảo hộ, cũng ít có khả năng thành công. Không gian bất khống bất nhập, hủy diệt hết thảy, chỉ sợ khi không gian thuộc tính nhập thể. Trong nháy mắt ba hồn bảy vía của kiếm giả liền bị thuôn phệ không còn. Nữ tử này, nữ oa này thành tự động hư kiếm khí, trước nàng, tối thiểu phải có mấy trăm vạn người hy sinh, cho dù vận khí của linh kiếm tông có tốt, cũng tối thiểu phải có gần trăm vạn đệ tử mới vào kiếm nguyên cảnh ngã xuống. Diệp lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, nếu là ở thanh phàm giới tuyển chọn, chắc hẳn sẽ không có tổn thất như vậy, mười vạn, có lẽ, mười vạn người liền đủ. Mười vạn, lục thanh kỳ quái nói. Tử hoàng thánh giới cường đại phải gấp thanh phàm giới ta ngàn lần, vạn lần, điều kiện tu luyện bên trong lại càng không là thanh phàm giới có thể so sánh. Người nói rất đúng." Diệp lão bỗng nhiên tiếp lời, nói, "Chính là bởi vì hoàn cảnh tu luyện ở tử hoàng, giới so với thanh phàm giới cao hơn nhiều, đệ tử mới vào kiếm nguyên cảnh, tâm cảnh chỉ sợ vẫn thua kém kiếm giả trúc cơ tụ nguyên bình thường ở thanh phàm giới. Thời gian lịch lãm, tự nhiên cũng xa không bằng kiếm khách mới vào kiếm nguyên cảnh của thanh phàm giới." Nói như thế, ngươi hiểu chưa? có được tất có mất, lục thanh thâm lẩm bẩm, vì sao không đến, không đến thanh phàm giới tuyển chọn đệ tử, diệp lão cười nhạo một tiếng, đây chính là cái gọi là thể diện của thánh giới, đến thanh phàm giới tuyển chọn đệ tử, kia chẳng phải là nói, nhiều đệ tử của tử hoàng giới bọn họ đều là phế vật sao? thể diện, lục thanh ngẩn ra, đợi cho đến lúc, người tự nhiên sẽ biết, trên thế giới này, có chút người, có chút thời điểm, thể diện so với bất kỳ cái gì đều trọng yếu hơn, đương nhiên, có chút thời điểm. Thể diện này cái gì cũng đều so không được, cái gì cũng không so được. Trong lòng lục thanh chấn động, ánh mắt chuyển hướng đến bên trong hư không, thanh cự kiếm ngàn trượng tản ra bạch sắc phong mang ngạo nghĩa mà đứng, lẳng lặng chờ đợi động tác của ba người vân thiên âm. Thân ảnh to lớn như vậy, liền giống như thần linh thượng cổ kéo dài đến nay phủ hạ chúng sinh. Không gian chấn động, bên trong hư không, thủy mộc pháp tác lực tụ tập, ngưng tụ ở trên mũi kiếm, uy nghiêm, khủng bố hướng tới ba người vân thiên âm trấn áp xuống. phốc, Phốc ngay sau đó ba người vân thiên âm đồng thời lui ra phía sau mấy trượng uy nghiêm vô hình kia trấn áp đến trên người đúng là làm cho bọn họ sản sinh một loại ảo giác tựa hồ giờ phút này bọn họ đối mặt đó là kiếm phách sư thúc bên trong tông môn vô cùng uy nghiêm kia thuộc về sư bá đạo của nhân kiếm hợp nhất lại lần nữa rõ ràng hiện ra ở trước mắt động thủ sắc mặt âm trầm như nước biểu tình của vân thiên âm không còn bình thản nho nhã như trước kim sắc kiếm địch ở trước người họa xuất từng đạo quý tích huyền ảo theo đó Từng tiếng địch mờ ảo truyền ra, bên trong bí mật mang theo phong mang sắc bén. Bảy đạo kim sắc phong mang khí từ bằng lỗ hổng trên địch kiếm bắn ra, ở đỉnh đầu vân thiên âm ngưng tụ lại. Đồng thời, huyền băng kiếm cương mang theo một tầng phong mang khí đạm kim sắc, ở phía trước người ba thước hội tụ thành một đầu độc giác dị thú cao trăm trượng. Hoang dã khí nồng đậm lập tức phát ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ giới thần sơn. tựa hồ muốn đóng băng hết thảy, huyền băng pháp tắc đồng thời buông xuống. Giống ngay sau đó, độc giác dị thú này ngửa mặt lên trời tê giống, một vòng âm lãng tràn ngập hàn khí dày đặc khoách tán mở ra, âm lãng khủng bố giống như cửu thiên oanh lôi, chấn nhiếp tâm thần. bên trong vô tận tủy hải cảo lục thanh, chân long huyết mạch sao động, nhưng mà giờ phút này hiển nhiên còn không phải thời điểm xuất thủ, tâm thần lục thanh ngưng tụ, đem chân long huyết mạch sao động chấn an xuống. kiếm địch điểm động, ngay sau đó, nguyên bản âm lãng khoách tán ra ngoài tức khắc theo huyền băng pháp tác ngưng tụ lại, hóa thành một thanh ô hình âm kiếm dài năm trăm trượng ngâm không gian thoát phá chung quanh vô hình âm kiếm hai đạo động hư không gian tối đen kéo dài ra vô hình âm kiếm lập tức hướng tới cự kiếm ngàn trượng sừng sững chém ngang tới uy thế như thế coi như là lục thanh cũng cảm thấy trong lòng khiếp sợ đồng thời ở trong lòng đánh giá rốt cuộc có thể hay không tiếp được một kiếm này lăng huynh vân thiên âm trầm quát một tiếng ngâm tiếng kiếm ngâm vô cùng bá đạo vang lên trùng nhập cửu tiêu Ấm ẩm ẩm trên chín tầng trời phong lôi nhị khí tụ tập một mảnh lôi vân bao phủ người dặm tức khắc thành hình đây là cả người lục thanh chấn động ánh mắt gắt cao lòng bàn tay phải của sam thanh niên nơi mà thanh thần kiếm màu tím xanh léo dài ra phong lôi thạch không sai chính là phong lôi thạch lúc trước vì giúp phong lôi thần kiếm của triệu thiên diệp tăng lên phẩm cấp lục thanh tiếp xúc qua một chút tàn lưu của phong lôi thạch tự nhiên trong lòng có ấn tượng mà giờ phút này trên người tử sam thanh niên hiện ra một tầng kiếm cương màu xanh tím Kiếm cương này vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lục Thanh nháy mắt ngưng tụ lên. Phong lôi kiếm cương. Nhưng mà, động tác kế tiếp của Tử Sam thanh niên động tác càng là khiến Lục Thanh ngấn ngùi thất thần. Giờ phút này, từ trên người Tử Sam thanh niên, một cổ phong lôi kiếm y không chỗ nào che ngại thế như trẻ tre, ngưng tụ thành hư ảnh một thanh cự kiếm màu tím xanh cao nghìn trượng, trùng nhập vào bên trong lôi vân trên cử tiêu. Thần mang trong mắt bạo thiểm, từ trong miệng Tử Sam thanh niên, đúng là phát ra tiếng ngâm trong trẻo giống như tiếng long ngâm. Tiếng ngâm thẳng như kinh long hiện thế, vô cùng lôi quang, tốn phong ở trước mặt nháy mắt hội tụ thành một một con phong lôi thần long, dài năm trăm trượng. Long sừng cầu khúc, long vĩ ngang trời, một cổ long uy mạnh mẽ nháy mắt tràn ngập mở ra. Chỉ thấy long nhã nhìn xuống, thần mang khiếp người chất động giống như sống, vô tận phong lôi pháp tắc trong nháy mắt thần long thành hình liền bộc phát ra. Hư không chấn động, vô số đạo động hư không gian loang lổ thoát phá mở ra, đem nguyên khí trời đất trên giới thần sơn tiến vào bên trong quát lạnh một tiếng, thần kiếm trong tay tử sam thanh niên dẫn động, bên trong lôi vân trên chín tầng trời, vô cùng thiên lôi cùng thiên phong hạ xuống. tức khắc, phong lôi thần long đúng là lại bành trướng một vòng, màu sắc cũng hoàn toàn biến thành màu tím trắng. ở dưới phong lôi thần long, bốn chiếc long chảo có tám ngón, thiên phong khí ngưng tụ thành một đám mây phạm vi trăm trượng. long khí nhàn nhạt, nhạt lập tức từ trên người phong lôi thần long tán phát ra. tuy rằng chỉ là long khí nhàn nhạt, nhạt, mà từ trên người tử sam thanh niên. Lục Thanh cũng cảm ứng không được chút nào chân long huyết mạch, nhưng mà tình cảnh giờ phút này, như trước khiến Lục Thanh khiếp sợ. Thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm. Tử Sam thanh niên đang thi triển, dĩ nhiên là thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm. Như thế nào có khả năng? Trong lúc nhất thời, tâm thần Lục Thanh rung động, đúng là có chút cầm giữ không được tâm cảnh của chính mình. Ngâm Bên trong vô tận tủy hải, một tiếng long ngâm bàng bạc trùng nhập thức hải, không gian thức hải. Kim hôi sắc thức kiếm bỗng dưng thần quang đại thịnh, ánh mắt khôi phục thanh minh, hai mắt lục thanh lại gắt gao ngưng tụ trên người tử sam thanh niên. Long thủ nội trương, phong lôi thần long, ở trên đỉnh đầu tử sam thanh niên lại phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên. Trong lòng lục thanh thầm lắc đầu, rốt cuộc không có chân long huyết mạch làm căn nguyên, trên người thanh niên này cũng không có bảo tồn chân long khí, cho nên phong lôi thần long ngưng kết ra, tuy rằng dung hợp phong lôi pháp tắc, nhưng mà chỉ có hình dáng đầy đủ, mà thần vận lại thiếu rất nhiều tự nhiên uy nghiêm cũng không có mênh mông to lớn giống chân long, cứ việc như thế, nháy mắt khi phong nuôi thần long thành hình, mảng lớn không gian thoát phá, lấy tốc độ kinh người đuổi theo âm kiếm vô hình của vân thiên âm. ngay sau đó, ở bên cạnh tử sam thanh niên, nữ tử ôm phá không điều lập tức ra tay, kiếm chỉ lăng không điểm động, trong phút chốc, từng đạo động hư kiếm cương dài trăm trượng bắn nhanh đi ra, động kiếm cương tối đen, liền giống như động hư không gian, chỉ là tại trung quanh kiếm cương tối đen, quanh quẩn một tầng ngân mang thưa thớt, đây là. Một thanh nguyên nhịn không được phát ra tiếng kinh hô Động hư kiếm cương Di, có điểm kiến thức Nữ tử chuyển mắt nhìn, cười duyên nói Nhưng mà giờ phút này Tất cả mọi thứ đều cùng lục thanh không quan hệ Lúc này trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc Vì cái gì, kiếm hoàng của tử hoàng thánh giới Lại thi triển được tử tiêu phong lôi kiếm Của tử hà tông hắn Thậm chí, ngay cả 18 kiếm Sau lúc trước không có chuyển xuống cũng thi triển ra Chẳng lẽ là hắn Trong đầu lục thanh lập tức hiện lên một huyết sắc kiếm ảnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 577, nhân thế lợi đạo, tử tiêu phong lôi kiếm. Lúc trước, đó là do một thế hệ kiếm hoàng lục thiên thư sáng chế, trước sau tổng cộng 18 thức, uy lực vô chú, trước khi sinh động Ngọc Bích mất đi, cùng tử dương thất tuyệt kiếm xưng lạ tử Hà Tông hai đại pháp tướng kiếm thức. Cũng không phải là tử Hà Tông không có pháp tướng kiếm thức khác, mà là hai đại pháp tướng kiếm thức này thật sự là quá cường đại hơn nữa muốn tu luyện này hai đại pháp tướng kiếm thức nhất định cần phải thành tựu tử dương kiếm khí cùng phong lôi kiếm khí tử dương kiếm khí hoàn hảo tử dương thuộc tính tuy rằng thuộc về chân hỏa hệ nhưng mà trung quy còn không có đạt tới trí dương bá đạo như cửu dương thuộc tính còn có thể bằng vào nghị lực tiếp dẫn thành công mà phong lôi thuộc tính lại bất đồng tốn phong khí còn không nói nhưng lôi khí chính là thiên đạo thưởng phạt chi khí vô cùng bá đạo thuộc về thiên phạt thần khí muốn tiếp dẫn thành công không phải là người có đại nghị lực Đại cơ duyên, căn bản không có khả năng. Nếu không, từ Hà Tông 500 năm trước cũng sẽ không chỉ xuất ra một lục thiên thư, mà mãi đến 500 năm sau mới có triệu thiên diệp cùng lục thanh xuất thế. Ngâm! Ngay tại khoảnh khắc trong lòng lục thanh dối rắm không rõ, một tiếng kiếm ngâm vang vọng linh hồn từ chân trời vang lên. Giờ phút này, bạch sắc cự kiếm nghìn trượng ẩm ẩm đánh xuống, vô số phủ vân tiêu tán, bên trong hư không bị chém ra một đạo lưu quang màu bích lam, một động hư không gian tròn chỉnh vắt ngang chân trời. Trước hết nghênh tiếp phong lôi thần long, ngâm, động hư không gian tròn chỉnh dựa theo quỹ tích của cự kiếm nghìn trượng, đúng là vô cùng ngưng thật, ở phía trước phong lôi thần long, không gian thoát phá không có chút năng lực ngăn cản nào, lần nữa bị thoát phá, một chùm không gian loạn lưu tối đen phụt ra. Lực lượng kinh người khiến đám người một thanh nguyên kinh hãi vô cùng, thân hình bạo lui, không gian loạn lưu ở trên đỉnh núi càn quét qua một vòng. Ông, tức khắc, vô số tiếng kiêm ngâm hùng hậu vang lên. Trên giới thần sơn chăm dặm lại nổi lên một tầng thanh sắc phong mang khí, phong mang khí nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đồng thời, một cổ thổ pháp tắc bộc phát ra, dung nhập vào bên trong tầng phong mang khí này. quầng sáng màu vàng xanh tăng vọt, nháy mắt đem toàn bộ giới thần sơn bao phủ. Phốc! Phốc! Phốc! Không gian loạn lưu đánh lên quầng sáng màu vàng xanh này, chỉ tạo lên một vòng sóng ngựa nhàn nhạt, nhạt. Phong lôi thần long bị một kiếm đánh tan, bên cạnh vân thiên âm sắc mặt tử sam thanh niên tái nhợt khoái miệng tràn ra máu tươi thân hình tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy lui về phía sau mấy trăm trượng mà một kiếm đánh tan phong lôi thần long cự kiếm ngàn trượng do triệu bất cùng biến thành cũng rút nhỏ trăm trượng oanh dư thế không giảm động hư không gian tròn chỉnh lập tức chém thăng lên âm kiếm vô hình huyền băng pháp tắc bộc phát ra hàn khí bốn phía nháy mắt liền đem cự kiếm toàn bộ đóng băng địch âm cường đại cũng từ trên âm kiếm bắn ra Ngưng tụ thành một sóng âm giống như thủy lãng nện ở trên cự kiếm bị đóng băng. Răng rắc, huyền băng thoát phá, nhưng mà, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của vân thiên âm, bạch sắc cự kiếm cư nhiên hồn nhiên vô sự, khôn cùng uy thế lan tràn. Ở phía sau, trên mặt ba người mộc thanh nguyên trên mặt ra thần sắc bi thương, bọn họ nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà không thể không cố kỵ ý chí thần điện. Hiện giờ ở tử hoàng giới, thần điện chịu ngũ đại thánh đi ước thúc, nếu bọn họ toàn bộ động thủ. Như vậy ngũ đại thánh địa tất nhiên lấy lý do này, vấn tội kiếm thần Sơn, đến lúc đó, bọn họ đó là thiên cổ tội nhân của thần Sơn. Kiềm chế lửa giận trong lòng, Mộc thanh nguyên bỗng nhiên có chút hối hận, lần này không nên mang bốn người lục thanh tới đây, coi như là ma đạo kiếm không thể tới tay, cũng không có cái gì quan hệ. Có lẽ là ở thần điện nán lại rất lâu, liền ngay cả ý chí kiếm đạo đều chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, coi như là nghĩ muốn nhúng tay cũng không có cách nào, nơi bốn người giao chiến. Không gian thoát phá, vô số không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, tùy tiện nhúng tay vào, bằng vào thực lực của bọn họ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mộc điện chủ phía sau, bốn người lão giả họ đỗ trầm giọng nói. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ, Mộc thanh nguyên nói, đây đã không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Nhưng mà, nếu còn như vậy để triệu điện chủ tùy ý tiêu hao đi, thì sợ cuối cùng hắn thật sẽ hồn phi phách tán, vĩnh bất luân hồi. Khuôn mặt chua sót, sắc mặt hai vị điện chủ bên cạnh đầy trầm trọng đại điện chủ suy nghĩ biện pháp đi biện pháp ánh mắt mộc thanh nguyên chuyển động cuối cùng hạ xuống trên người lục thanh trong trí nhớ của hắn lúc trước lục thanh độ lôi kiếp đã bày ra thực lực có lẽ thần sắc trên mặt dãy ruộng cuối cùng mộc thanh nguyên vẫn là quay đầu trở về ta đi thử xem ta đi thử xem mộc thanh nguyên sững sở mà năm người lão giả họ đỗ bên cạnh cùng với hai ga điện chủ khác cũng ngẩn ra hắn nghĩ thử cái gì Một kiếp kiếm hoàng mà nghĩ muốn nhúng tay vào giữa ba gã tam kiếp kiếm hoàng, của thánh giới cùng một kiếm hoàng thiêu đốt hồn phách, ngắn ngủi có được uy năng của tông sư, lục đại sư. Bên cạnh, tam điện chủ trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích, nhưng vẫn lắc lắc đầu nói, đa tạ lục đại sư, nhưng mà... Ngay tại lúc hắn nghĩ muốn nói gì đó, một tiếng kiếm ngâm réo rắt vang lên, lát sau, thân ảnh lục thanh liền giống như thuấn di, tiêu thất không thấy. Ngâm âm kiếm bị tan vỡ thân hình vân thiên âm liên tục thối lui mấy trăm trượng mà ở vị trí lúc đầu của âm kiếm một đạo thần quang màu tím bạc chớp động thân hình lục thanh hiển hóa ra cái gì ba người đồng thời sửng sốt vân thiên âm quát lạnh một kiếp kiếm hoàng người muốn tự tìm chết nhưng mà giờ phút này lục thanh cũng giả câm giả điếc luyện tâm kiếm sau lưng ra khỏi vỏ trên thân kiếm phong lôi kiếm cương hiện lên một tầng sáng màu tím bạc nhàn nhạt, nhạt hướng tới phía trước phóng tới Ninh tiếp một đạo động hư kiếm cương đánh úp tới, không thể đón đỡ. Mộc Thanh Nguyên mở miệng trách mắng, nhưng mà lời vừa nói ra, ở giữa luyện tâm kiếm cùng động hư kiếm cương, một tầng sóng gợn tối đen khuếch tán mở ra, luyện tâm kiếm dẫn động, trực tiếp đối mặt hơn 10 đạo động hư kiếm cương. Ở trước mắt Lục Thanh, cảnh tượng biến hóa, mơ hồ như trở về thác nước trăm trượng chảy xuống, bên trong một thủy đàm trong vắt, vô số gợn sóng nhìn không rõ đánh úp lại, một thanh kiếm màu đen tả hữu di động, đem từng đạo ám lưu dẫn tới một bên nhân thế lợi đạo cánh cửa của cảnh giới cử trọng nhược khinh giờ phút này ở dưới kiếm của lục thanh hiện ra như thế nào có khả năng tá khai kiếm pháp này như thế nào kỳ quái như thế vân thiên âm nhịn không được nghi hoặc nói bởi vì ở phía dưới luyện tâm kiếm của lục thanh từng đạo động hư kiếm cương hoặc đẩy hoặc dẫn hoàn toàn lệch khỏi quỹ tích trước đó hướng tới quầng sáng màu vàng xanh bao phủ chung quanh giới thần sơn phóng đi nữ tử ôm phá không điêu khẽ nhách môi đào trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc chẳng bao lâu sau Động hư kiếm cương của nàng thế nhưng bị tá khai, là nhân thế lợi đạo. Tử Sam Thanh Niên bỗng dưng mở miệng nói, không có khả năng, động hư kiếm cương, chỉ có thể chính diện đánh tan, ở dưới thiên đạo, không có lực lượng thuộc tính nào thể cùng nó tiếp xúc mà không tán loạn, không cần phải nói là tá lực đẩy lực. Rõ ràng có chút không tin lời nói của Tử Sam Thanh Niên, bạch y nữ tử nhíu đôi mi thanh tú lại, phá không điêu trong ngực cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu bất mãn, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tử Sam Thanh Niên nói, vậy không có cái gì có thể giải thích. Mà lúc này, hơn 10 đạo động hư kiếm cương đã toàn bộ bị lục thanh tá khai, cứ việc biết đây là động hư kiếm cương, nhưng mà trước khi tiếp xúc, lục thanh liền từ kiếm chủng của chính mình cảm giác được chiến ý. Không sai, chính là chiến ý đến từ kiếm chủng, kiếm nguyên mãnh liệt cổ Đảng không có chút nào sợ hãi, chủ động phát ra hấn động khiêu chiến. Bên trong hư không, hơn 10 đạo động hư kiếm cương vô thanh vô tức đánh vào quầng sáng màu vàng xanh, lập tức tiêu thất không thấy lập tức quần sáng màu vàng xanh kịch liệt run rẩy lên một vòng sóng gợn ở trên quần sáng lan tràn ra lưỡng tức sau mới khôi phục bình tĩnh không có xoay người lục thanh mở miệng nói triệu điện chủ nhập luân hồi đi giờ phút này ở phía sau lục thanh bạch sắc cự kiếm ở lúc lục thanh đến liền đình chỉ động tác bạch sắc hỏa diễm ở trên cự kiếm thiêu đốt đó là hỏa diễm thiêu đốt hồn phách sản sinh ra không có chút nhiệt lượng nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một cổ căn nguyên lực lượng ba hồn bảy vía lực lượng chân linh luân hồi đợi cho cổ lực lượng này thiêu đốt không còn cũng liền biểu thị triệu bất cùng mất đi tư cách luân hồi từ nay về sau trong trời đất dưới thiên đạo cũng không còn tồn tại cảm thụ được ạch sắc hỏa diễm sau lưng trên người lục thanh dâng lên cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhạt bên trong hai mắt lãnh ý cũng càng thêm dày đặc bạch sắc hỏa diễm thời gian ngắn ngủi lại nhìn đến một tia thâm trầm đau đớn ở trong lòng nảy sinh đồng thời ánh mắt lục thanh nhìn về phía ba người vân thiên âm càng thêm lãnh lệ thậm chí có sát khí băng lãnh sinh ra Đồng thời bao phủ 10 người Vân Thiên Âm. Ánh mắt đó là gì? Trong nháy mắt, cứ việc nhìn thấy lục thanh chỉ có tu vi một kiếp kiếm hoàng, trong lòng Vân Thiên Âm cũng không nhịn được dâng lên một cổ hàn khí. Hàn khí này, tựa hồ so với huyền băng kiếm cương của hắn, thậm chí là huyền âm băng độc của bố thiên đồ còn muốn rét lạnh hơn. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, tử Sam thanh niên mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào luyện tâm kiếm. Thuộc tính có chút quái dị tựa hồ là phong lôi kiếm cương, lại tự như vậy mà không phải vậy, hơn nữa, coi như là phong lôi kiếm cương, thuộc tính như thế nào lại? Không có khả năng. Tử Sam thanh niên thầm lắc đầu, đem phòng đoán loại bỏ ra khỏi đầu. Bất quá, ánh mắt lục thanh giờ phút này đã dừng trên người hắn. Trong ngũ đại tông môn của tử hoàng giới, ngươi là tông nào? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 578, Luân hồi tái hiện. Tử tiêu phong lôi kiếm. Tử Hoàng giới có 5 đại thánh địa, tông môn của ngươi chưa phải là nhất. Người thanh niên áo tím nhướng mày. Cho dù là trong giới tử Hoàng, ngoại trừ một số vị sư thúc ra những người khác luôn kính sợ đối với y. Cũng không phải là do thân phận của y mà, bởi vì y vượt qua những người khác cùng thế hệ. Mới 20 tuổi đã có thực lực kiếm Hoàng Tam Kiếp, hơn nữa còn thu phục được một con ngân bối địa long cấp 6. Với thực lực như vậy trong môn, dưới cảnh giới kiếm phách không ai có thể địch nổi hắn. Cho dù là toàn bộ những người trẻ tuổi trong giới tử hoàng, ngoại trừ gã quái vật này ra cũng không còn người nào có thể địch được hắn. Vậy mà bây giờ bị lục thanh nói thẳng như vậy, thậm chí là bỏ qua vấn đề của hắn. Ngoại trừ gã yêu nghiệt của thánh giới tử hoàng, ra thì không còn người nào có lá gan này. Ngươi được lắm. Người thanh niên áo tím chợt mở miệng nói. Sắc mặt y nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng chính người vân thiên âm bên cạnh lại ngưng thần. Lăng ý của lăng tiêu tông. Được coi như là đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của tử hoàng thánh giới, Tu Vi thậm chí còn vượt qua rất nhiều vị tiền bối. Mặc dù ngày thường cũng là một người nho nhã, nhưng một khi bình tĩnh lại thì thật là đáng sợ. Vân Thiên Âm vẫn còn nhớ rõ rằng cách đây ba năm có tin tức lan truyền rằng, lúc đó một nhánh của lăng tiêu tông bị chết tới 10 vạn người, ngay cả gà chó cũng không tha. Tin tức chấn động cả tử hoàng giới. Đầu sỏ gây nên chuyện đó chính là người trước mặt. Mà lý do cũng chỉ bởi vì việc ăn nói lỗ mãng mà thôi. Tuy rằng sau đó y cũng bị trừng phạt nhưng ai cũng biết rằng thân là trưởng môn tương lai, chỉ cần thực lực còn địa vị cơ bản không hề dao động. Ta là Lăng Ý, đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Ánh mắt của Lăng Ý bình tĩnh nhìn Lục Thanh, nhưng ai cũng có thể nhận ra, trong mắt của gã thậm chí còn có một chút sát ý. Lục Thanh, đệ tử tử Hà Tông. Nhìn Lăng Ý trước mặt, sắc mặt của Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng. Trong 10 người này, mỗi một người có mặt ở đây đều không thể coi thường. Với thực lực như vậy nếu như trước khi tăng cường thực lực, Lục Thanh cũng không thể chắc chắn. Những người này tới từ tử hoàng thánh giới nên Lục Thanh cũng không tin họ không thể giữ được tính mạng. Thậm chí còn có cả kiếm đạo thần thông với uy thế kinh người. Lục Thanh biết, với tích lũy năm vạn năm, sự hùng mạnh của họ không phải là thứ mà mình có thể chắc chắn. Tử Hà Tông Lăng y nhướng mày, trong đầu dường như cũng có nghe tới một tông môn như vậy. Đây là tông môn ở giới thanh phàm. Được lắm. Người tu luyện kiếm cương là gì? Lăng Y nói. Ta cũng không biết. Lục Thanh nhẹ giọng nói. Đúng là hiện giờ, phong lôi kiếm khí của hắn chỉ được cái bề ngoài còn quy tắc phong lôi, cũng trở nên quái dị. Trước khi hiểu rõ, Lục Thanh cũng không biết phải gọi kiếm cương của mình như thế nào. Không biết. Phía sau lưng Vân Thiên Âm, một người thanh niên có một thanh kiếm to bước lên. Bước vào kiếm đạo nhiều năm, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói tới một vị đại sư kiếm hoàng, lại không biết mình tu luyện thứ kiếm khí gì. Nhìn tuổi ngươi còn trẻ mà có thể đạt tới kiếm hoàng. Nhất kiếm cũng không còn có thể thay đổi được thuộc tính nữa. Vậy mà không ngờ lại nói năng không coi ai ra gì như thế. Nói gì thì nói hôm nay lạc kim thiên ta phải dạy cho người biết. Lục thanh liếc mắt nhìn người đối diện. Tướng mạo của người đó có chút thôi nhưng mà vẫn thu hút sự chú ý của lục thanh. Nhất là thanh kiếm to sau lưng hắn lại dài tới 6 thước, rộng khoảng 3 tấc. Cho dù là thanh luyện tâm kiếm lúc trước của hắn cũng không thể bị kịp. Mà với trình độ đúc kiếm của lục thanh, có thể nhận ra được thanh kiếm này chắc chắn vượt qua ngàn cân. Hơn nữa, từ trên da thịt của người đó, Lục Thanh cảm ứng được một thứ phong mang màu xanh. Với con mắt chân long, Lục Thanh có thể biết, người thanh niên này chắc chắn có tu luyện một thứ thần thông kiếm đạo nào đó, có thể ngưng tụ được phong mang khí. Chỉ có điều, sức mạnh của thân thể y cũng không cao. Dùng con mắt chân long quan sát một lúc, Lục Thanh liền nhận ra rằng khí huyết toàn thân người đó cũng không mạnh. Sức lực toàn thân cũng chỉ tới khoảng ngàn cân. Tuy vậy nhưng một thanh thần kiếm thanh phàm. Trung phẩm cũng không thể gây nhiều thương tổn cho y. Kiếm chỉ nơi tay trái của hắn nhẹ nhàng điểm nhẹ về phía sau. Xoẹt! Một đạo phong lôi kiếm cương từ kiếm chỉ bắn ra. Ánh sáng màu tím bạc của kiếm cương lóe lên rồi biến mất. Vù! Nhất thời một đạo sinh tử luân hồi rộng hơn một trượng hiện ra trước mắt mọi người. Đạo sinh tử luân hồi khiến cho không khí xung quanh bị xé rách, đẩy giạt ra. Nhưng lục thanh đứng trước nó lại không hề cảm nhận được một chút lực hút. Lại một lần nữa. Lục thanh tử trong đạo sinh tử luân hồi đó cảm nhận được một sự kính sợ. Dường như sinh tử luân hồi cũng xuất hiện linh tính. Triệu điện chủ vào luân hồi đi. Triệu điện chủ vào luân hồi đi. Câu nói khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người. Không. Không thể như vậy được. Đây không phải là luân hồi kiếm cương. Chắc chắn không phải. Lăng ý mở to hai mắt ra mà trầm giọng quát. Chỉ có một gã yêu quái kia có tài năng tu luyện được luân hồi kiếm ý. Có điều, trên toàn bộ đại lục thần thông có thể mở được sinh tử luân hồi dường như không có nhiều lắm trong trí nhớ của gã dường như không có một ai như vậy luân hồi kiếm khí động hư kiếm khí và ngũ hành kiếm khí được coi là ba loại kiếm khí cao nhất trên đại lục luân hồi kiếm cương cũng không giống thế này nhưng lục thanh không để ý tới điều đó lần đầu tiên hắn di chuyển thân mình nhìn chăm chăm về phía triệu bất hóa thành thanh cự kiếm triệu điện chủ và luân hồi đi im lặng câu nói của lục thanh mặc dù bình thản nhưng lại chứa đựng một sự tin cậy Sự tin cậy đó thậm chí còn có thể nói là bá đạo. Đám người Mộc Thanh Nguyên chẳng hề nghi ngờ nếu Triệu Bất Cùng từ chối, Lục Thanh sẽ động thủ ngay lập tức. Có điều, không để cho Lục Thanh phải chờ lâu, một tiếng thở dài chợt vang lên. Quả nhiên là Lục Đại Sư. Cả đời Triệu Mỗ chưa từng bội phục người nào. Lục Đại Sư, ngươi là người đầu tiên. Trước khi đi, Lục Đại Sư, Triệu Mỗ hy vọng ngươi có thể đồng ý với một lời thỉnh cầu của Triệu Mỗ. Không để cho Triệu Bất Cùng nói hết, Lục Thanh liền gật đầu. Ngươi an tâm đi, ta sẽ chứng minh cho họ thấy. Được, như vậy thì ta yên tâm. Cự kiếm biến mất, đồng thời ngọn lửa màu trắng, cũng thu liễm để lộ ra cái bóng mơ hồ của triệu bất cùng. Lúc trước tiết kiếm của Vân Thiên Âm, và Lăng Ý đã thiêu đốt hồn phách khiến cho lực lượng tiêu hao cực mạnh. Vào lúc này, nếu triệu bất cùng chậm thêm một chút thì cho dù là kiếm thần cũng bất lực. Triệu bất cùng xoay người, thi lễ với ba người mộc thanh nguyên nói. Ba vị, triệu mỗ đi. Từ trên người triệu bất cùng tản ra một thứ gì đó hết sức tự nhiên. Tuy rằng chỉ là hồn phách nhưng con mắt chân long của lục thanh vẫn phát hiện ra bên trong hồn phách vẫn còn một ít sợi chân linh. Hiển nhiên là vào lúc này, trong khoảng khắc ngắn ngủi, cảnh giới của triệu bất cùng có tăng lên. Nhưng đáng tiếc nếu hiện theo cách khác còn có thể thay đổi. Nhưng nếu đã lấy hồn phách thì ngoại trừ luân hồi cũng không còn cách nào nữa. Một nửa chân của y mới bước vào trong luân hồi. Từ từ, làm sư huynh ta bị thương mà muốn vào luân hồi. Không đơn giản như vậy đâu. Thấy Triệu Bất Cùng vào luân hồi, người thanh niên đeo thanh kiếm to chừng mắt, dối trong nháy mắt thanh cự kiếm ra khỏi vỏ. Hai chân gã đạp mạnh lên mặt đất một cái khiến cho mặt đất rung chuyển, xuất hiện một vết nứt dài chừng 10 trượng. Trong tích tắc, người thanh niên đã vượt qua khoảng cách trăm trượng, trên thanh cự kiếm tản mát ra kiếm cương hệ thổ dày đặc. Trong kiếm cương hệ thổ có ẩn chứa pháp tắc. Đồng thời một thứ hơi thở nặng nề nhanh chóng đè ép xuống phạm vi, không gian trăm trượng xung quanh Lục Thanh, không gian giam cầm Một kiếm này không ngờ lại có tác dụng giam cầm khiến lục thanh ngẩn người. Đến lúc này, hắn mới có thêm sự hiểu biết đối với người có kiếm cương hệ thổ bình thường này. Không ngờ, với tu vi của kiếm hoàng, nhất kiếm lại có thể phát ra được thần thông không gian giam cầm của kiếm hoàng tam kiếp. Như không quan tâm tới sự tồn tại của lục thanh, thanh cự kiếm của người thanh niên chém thẳng về phía triệu bất cùng đang bước vào luân hồi. Cút, một thanh âm bình thản thốt ra từ miệng lục thanh, ẩn chứa một thứ uy nghiêm lạnh lùng vô tình âm thanh đó khiến cho chính người lăng ý phải nhíu mày nhưng khi chính người thấy lục thanh cầm một thanh thần kiếm kim thiên cao ba thước nghênh đón thanh cự kiếm kia thì tất cả đều mỉm cười lạc trọng sơn đệ tử của huyền âm tông đều là những người trời sinh thần lực tu luyện kiếm khí hệ thổ kết hợp với thần thông kiếm đạo của huyền âm tông chẳng những lĩnh ngộ căn nguyên kiếm khí hệ thổ mà kim võng phong mang khí cũng đạt tới cảnh giới cực cao thân thể bọn họ đủ để kháng cự với một thanh thần kiếm cấp thanh phàm Đồng thời có được sức lực ngàn cân Tu vi tương đương chỉ trừ khi tu luyện kiếm đạo thần thông tương tự Nếu không cơ bản không ai chịu nổi Cho dù là kiếm hoàng nhất kiếp Hưng lần này trong số ba gã kiếm hoàng Nhất kiếp thì thực lực của Lạc Trọng Sơn hoàn toàn đứng đầu Thậm chí còn có thể so sánh với kiếm hoàng Nghị kiếp Ngay lập tức, Lăng Ý mở to mắt Rồi biến sắc Lão Lạc Tránh mau Lạc Trọng Sơn đang ở trong không trung trợt nhướng mày kêu lên một tiếng đau đớn Thanh cự kiếm vẫn chém xuống. Như trước với pháp tắc hệ thổ tạo ra lực lượng đủ để phá toái hư không, nhưng lại bị chấn áp. Chỉ có một gợn sóng không gian tản ra xung quanh. Nhìn một kiếm này, Lạc Trọng Sơn có cảm giác như đối mặt với một ngọn núi cao ngàn trượng, với sức nặng vô cùng vô tận đề lên người khiến cho kiếm cốt, tưởng chừng cũng bị nứt ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 579, uy lực của luyện tâm. Luyện tâm kiếm chẳng hề biến hóa cầu kỳ, cứ thế chém xuống. Trong da thịt Khí huyết của hắn trở nên cuồn cuộn, hóa thành một nguồn sức mạnh vô tận. Trong nháy mắt, 80 vạn cân sức lực đã bùng nổ. Không gian giam cầm bị phá vỡ, pháp tắc hệ thổ ngưng trệ như bị xé rách, đồng thời khí phong mang cũng đón lấy thần kiếm trong tay Lạc Trọng Sơn. Huyền thổ thần kiếm là một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên, cấp cao nhất không hề kém hơn luyện tâm kiếm của Lục Thanh, nhưng so về tài liệu đúc thì nó không thể so sánh được. Thâm Hải trầm ngân vạn năm được coi như tài liệu đúc kiếm rắn nhất, nặng nhất trên đại lục kiếm thần. Nó gần như loại bỏ toàn bộ tính chất huyền thiết của luyện tâm kiếm trước đó. Toàn bộ thâm hải trầm ngâm được ngưng tụ thành luyện tâm kiếm khiến cho nó nặng tới 3 vạn 6 ngàn cân. Với lực chấn động như vậy, cho dù Lạc Trọng Sơn có lĩnh ngộ pháp tắc với căn nguyên hệ thổ, thì cũng không thể ngăn cản nổi. 80 cân vạn sức lực hoàn toàn vượt qua những gì miêu tả, trong Tử Hoàng kiếm thân kinh. Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 8 có được 50 vạn cân sức lực. Khi đạt tới đỉnh phong, nhiều lắm cũng chỉ đạt tới 60 vạn cân tất nhiên đó là những gì mà diệp lão là người sáng tạo ra nó đã trải qua còn lục thanh thì bản thân có được chân thân bán long nên bản chất thân thể cao hơn một khi đạt tới liền có được uy lực mạnh mẽ hơn nữa trong ánh mắt khiếp sợ của lạc trọng sơn thanh thần kiếm trong tay y được bao phủ bởi pháp tắc kiếm cương giống như một tảng băng bị đập vỡ thanh trường kiếm màu tím trắng kia bên trên không hề có kiếm cương di chuyển nhưng khi hai kiếm chạm nhau lạc trọng sơn liền cảm nhận được một cơn gió sắc bén đẩy nhanh về phía mình Hai kiếm chạm nhau, một nguồn lực kinh khủng trong nháy mắt truyền sang người y. Lạc Trọng Sơn theo bản năng vận khởi thần thông. Một bộ linh giáp tỏa ra ánh sáng màu vàng trong phút chốc bọc lấy bên ngoài thân thể. Đồng thời trong đó còn có cả những tia khí màu xanh. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Lát sau, trong ánh mắt không thể tin nổi của đám người Vân Thiên Âm, Lạc Trọng Sơn hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay thẳng tới một vách núi cách đó vài dặm. Bộ linh giáp của y giống như một tờ giấy bị xé nát thành những điểm sáng. Những giọt máu tươi phun đầy trời. Vào lúc này, Lạc Trọng Sơn có cảm giác thân thể mình như bị nghiền nát. Kiếm cốt của Y kêu răng rắc, đồng thời cánh tay phải không còn cảm giác. Cuối cùng thì Lạc Trọng Sơn cũng hiểu được cái cảm GAC khi đối mặt với người có tu vi cao hơn, như thế nào. Khắp toàn thân Y không có chỗ nào là không đau. Nhờ có pháp tắc hệ thổ nên ngăn chặn được thân thể không cho chạm vào vách núi, nhưng thân thể của Y hoàn toàn tê dại. Cho dù kiếm nguyên vẫn tràn đầy nhưng lại không thể cử động được. Mà tới lúc này, triệu bất cùng cũng bước vào trong luân hồi. Sinh tử luân hồi màu xám nhanh chóng thu lại rồi xoay tròn, hóa thành một điểm sáng màu xám rồi biến mất. Trong cả quá trình đó, chín người lăng ý không hề nhúc nhích. Vào lúc này, sự chú ý của bọn họ đã tập trung về phía lục thanh. Người này là ai? Thuộc tính của kiếm cương là gì? Theo thời gian, đám người lăng ý càng có cảm giác rằng lục thanh hết sức thần bí. Chẳng lẽ lại là một nhân vật yêu quái khác? bọn họ nhanh chóng lắc đầu hủy bỏ suy nghĩ vừa đó rồi ngay lập tức ánh mắt của mấy người lăng ý nhìn về phía lạc trọng sơn hạ xuống sực lực mạnh thật hắn không phải là người được pháp tắc hệ thổ bao bọc mà hạ xuống từ trong không trung lạc trọng sơn cắn răng nuốt một viên đan dược do vân thiên âm đưa cho xương cốt toàn thân y liền vang lên những tiếng răng rắc rồi một vầng ánh sáng màu vàng tỏa ra từ người lạc trọng sơn bằng mắt thường có thể thấy được cánh tay phải của lạc trọng sơn vốn vặn vẹo liền nhanh chóng hồi phục sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào ánh sáng pháp tắc tản đi lạc trọng sơn đứng thẳng người dậy điều này khiến cho mấy người lăng ý càng thêm chấn động cần phải có sức lực như thế nào mới có thể làm cho thân thể lạc trọng sơn mạnh như vậy cũng chịu không nổi không gian giam cầm bởi pháp tắc hệ thổ của ta cho dù là kiếm hoàng nhị kiếp đừng mong thoát được nhưng thể hắn quá mạnh trừ khi ta có thể vượt qua được lôi kiếp lần thứ hai nếu không, không thể nào giam cầm được hắn lạc trọng sơn lên tiếng vào lúc này trên mặt hắn không còn có những nét như trước, cho dù bị một kiếm của lục thanh đánh bay nhưng ý chí chiến đấu trên người ý chẳng hề thấp đi chút nào. kiếm hoàng nhị kiếp vân thiên âm nhướng mày, một cái giới thanh phàm nhỏ bé không ngờ lại có được một người như vậy. xem ra sau này thánh giới đối với ba giới khác coi trọng hơn mới được. ta nghĩ người tu luyện thần thông kiếm đạo hiếm thấy nào đó, không ngờ lại có thể rèn luyện thân thể tới mức như vậy. chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. vân thiên âm mỉm cười khả năng còn có chút tác dụng của huyết mạch." Lạc Trọng Sơn gật đầu. "Sư huynh, ít nhất hắn có tới 50 vạn cân sức lực, chỉ sợ rằng ngân giáp địa long cũng không thể hơn hắn được, lực lượng thân thể còn mạnh hơn ngân giáp địa long." Trên lưng cửu u huyền xà, người con gái đeo khăn mặt đen thỏ cái lưỡi thơm tho mà liếm đôi môi đỏ thắm, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh nhíu mày, hắn cảm nhận được ánh mắt của người con gái đó có chút quái dị. Nó khiến cho hắn cảm thấy máu huyết trong lòng người như sôi lên. Đồng thời thân thể cũng nóng hơn, nhưng với tử hoàng kiếm thân kinh, thì mức độ khống chế thân thể cơ bản không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, lục thanh liền đè nén sự rung động đó xuống. Cuối cùng, nét mặt người con gái đó có chút kinh ngạc, nhưng rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này, lăng ý rất ít khi mở miệng, nhìn thanh luyện tâm kiếm trong tay lục thanh mà nói. Thanh kiếm này là gì, nặng bao nhiêu? Lục thanh liếc mắt nhìn lăng ý rồi nói. Kiếm tên luyện tâm kiếm. Nặng ba vạn sáu ngàn cân Kiếm tên luyện tâm kiếm Nặng ba vạn sáu ngàn cân Thâm hải trầm ngâm Nữ tử áo trắng vuốt ve con hạc kinh dị mà nói Không ngờ trên đời lại có người dùng nó để đúc thần kiếm Chiến ý lại xuất hiện trên người lạc trọng sơn Y hít một hơi thật sâu rồi bước lên hai bước nói Sư huynh Để ta cho ta tái chiến với hắn một trận nữa Nhưng Vân Thiên Âm lắc đầu nói ngươi không phải là đối thủ của hắn Ta còn chưa sử dụng Không Cho dù có dùng thì phần thắng cũng chưa tới ba phần. Lực lượng thân thể hắn vượt qua người nhiều lắm. Nhưng, Lạc Trọng Sơn đỏ mặt, còn định nói tiếp gì đó. Không nhưng gì cả. Người lui ra. Sư Huynh. Thế nào? Người không nghe lời ta nói hay sao? Ánh mắt Vân Thiên âm sắc bén lên mà nhìn Lạc Trọng Sơn. Vâng. Sư Huynh. Mặc dù không cam lòng, nhưng Lạc Trọng Sơn vẫn lui ra sau. Nhưng ý chí chiến đấu trên người càng lúc càng mạnh tập trung về phía lục thanh. Vân Huynh. Lăng ý mở miệng nói. Vân Thiên Âm gật đầu, bước lên. Ánh mắt gã nhìn Lục Thanh nói. Lăng huynh, nên trận này để cho ta đòi lại. Mặc dù đối với mười người này, Lục Thanh chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng thực lực của họ là không hề giả dối. Từ trên người Vân Thiên Âm tỏa ra một thứ uy nghiêm vô cùng ngưng trọng, đồng thời có một làn hơi thở lạnh lẽo cũng xuất hiện. Nhưng Lục Thanh lại phát hiện, cho dù có xuất kiếm, như thế nào thì đối phương đều có thể đáp lại với tốc độ nhanh nhất. Mười vị kiếm sứ. Mộc Thanh Nguyên không nhịn được phải mở miệng nói. Đồng thời, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Lục Thanh. Lục Đại Sư. Mặc dù trước đó, Lục Thanh đã thể hiện được thực lực kinh người. Nhưng Mộc Thanh Nguyên lại biết lúc trước, lạc trọng sơn cơ bản là coi thường, nếu không thì còn chưa biết được. Thực lực của kiếm hoàng ở tử hoàng giới cũng không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Mặc dù y thấy Lục Thanh cũng không thể nhìn thấu, nhưng Mộc Thanh Nguyên cũng không ôm nhiều hy vọng. Đánh một trận với ta chỉ cần có thể tiếp được ta ba kiếm thì chuyện trước đó xóa bỏ. Âm thanh của vân thiên âm trầm trầm, đồng thời một thứ đại thế chợt bốc lên từ người gã. Đại thế của thánh giới tử hoàng khiến cho đại thế của giới thần sơn cũng phải run rẩy. Không gian lập tức thay đổi, những cơn gió lạnh thấu xương bắt đầu xuất hiện. Ngay cả vòng ánh sáng che chở cho giới thần sơn cũng bắt đầu giao động. Chẳng biết đã bao lâu, lục thanh chưa được nghe cái giọng như vậy. Tiếp được ba kiếm, lục thanh còn nhớ rõ, lần đầu tiên là ở trên núi tử hà. Lục Đại Sư, Mộc Thanh Nguyên lại nói, nghe được lời nói của Mộc Thanh Nguyên có ý khuyên can, nhưng Lục Thanh vẫn lắc đầu nói, ta đã đồng ý với triệu điện chủ là phải cho bọn họ thấy. Chưa nói, trên con đường kiếm đạo chỉ có tiến về phía trước chứ không có lùi. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Vân Thiên Âm nói, tốt, nếu hôm nay ngươi không chết thì sau 50 năm, kiếm hoàng bảng chắc chắn sẽ có tên ngươi. Giống như bước lên những bậc thang, Vân Thiên Âm nhẹ nhàng đi tới bằng với Lục Thanh phía bên dưới, chính người lăng ý cùng với Mộc Thanh Nguyên đều lui ra sau vài dặm. Tám người Mộc Thanh Nguyên cũng thở dài một tiếng rồi lui lại vài dặm như vậy. Thanh kiếm địch trong tay Vân Thiên Âm từ từ giơ lên. Một vầng sáng màu kim giống như dòng nước quấn quanh người gã. Những cơn gió nhẹ thổi xuyên qua lỗ của cây địch phát ra những tiếng u u giống như tiếng long ngâm. Truyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 580, tiếp kiếm. Ta không lĩnh ngộ được thiên phú âm sát kiếm khí nhưng kim phong kiếm địch của huyền âm tông ta vẫn có thể phát huy đủ lực ba kiếm tiếp được ta ba kiếm những chuyện trước đó bỏ qua nhìn nét mặt thản nhiên của lục thanh vân thiên âm lên tiếng xuất kiếm đi ánh mắt gã nhìn về phía luyện tâm kiếm trong tay lục thanh vào lúc này từ trên thân luyện tâm kiếm lục thanh có thể cảm nhận được một thứ ý chí chiến đấu khổng lồ mười năm qua kiếm cũng gần như người nên bây giờ luyện tâm kiếm càng có thêm linh tính có thể cảm ứng với suy nghĩ của lục thanh Từ trên người Lục Thanh cũng đồng thời xuất hiện một thứ ý chí chiến đấu vô biên. Máu huyết trong người hắn, cũng phải run rẩy do cảm nhận được từ người Vân Thiên Âm một sự uy hiếp. Nơi khoảng không trong thức hải, kiếm thức màu vàng xám của hắn phát ra những tiếng kiếm minh ong ong. Đồng thời, lực lượng hồn thức mạnh mẽ cũng bắt đầu khởi động, giống như một con sóng lớn, phát ra tiếng kiếm rít Kiếm Hoàng Tam Kiếp, sau khi vượt qua lôi kiếp thứ nhất, trận chiến đầu tiên của hắn lại là một gã kiếm Hoàng Tam Kiếp hùng mạnh. Chưa cần phải nói, gã kiếm hoàng tam kiếp đó lại còn tới từ tử hoàng giới. Mà cái gọi là tử hoàng giới cũng chính là tử hoàng thánh giới, một trong năm đại thánh địa. Kiếm hoàng tam kiếp của huyền âm tông, nếu mình có thể ngăn cản được, trong đầu lục thanh lại hiện lên hình ảnh của ma nữ. Sau khi tỉnh lại từ thế giới trong tâm ma, khuôn mặt ma nữ lại càng thêm rõ ràng, sinh ra một chút hơi thở lạnh lẽo, khắc sâu vào trong lòng hắn. Cho dù có thay đổi như thế nào nhưng lục thanh, vẫn có thể khẳng định rằng chỉ cần ma nữ tóc bạc xuất hiện trước mặt thì hắn hoàn toàn có thể nhận ra dưới sự vận chuyển của tử hoàng kiếm thân kinh khí huyết toàn thân lục thanh bắt đầu khởi động trên người hắn lóe lên những tia sáng màu vàng xám chúng bắt đầu hội tụ trên đỉnh đầu của lục thanh rồi hóa thành một thanh cự kiếm sắc bén cao 500 trăm trượng thanh cự kiếm vừa xuất hiện thì phong lôi kiếm ý tưởng chừng xé rách trời đất cũng bốc lên rồi hóa thành một thanh cự kiếm màu tím bạc bên cạnh thanh kiếm kia ý chí kiếm đạo mạnh mẽ theo pháp tắc phong lôi giáng xuống được pháp tắc phong lối rót vào cái bóng kiếm ý nhanh chóng trở nên rõ ràng rồi ngay sau đó thanh cự kiếm màu vàng liền vỡ nát biến thành một vầng ánh sáng màu vàng bao phủ kiếm ý pháp tắc bên trong a khí phong mang thật kỳ quái Dung hợp pháp tắc với kiếm ý không khó nhưng mà không ngờ có thể nắm được khí phong mang với mức độ như thế này lạc trọng sơn nhỏ giọng nói tuy rằng câu nói kế tiếp không ra khỏi miệng nhưng đám người lăng ý cũng đều biết quả là có chút đáng chú ý Nhìn lại Vân Thiên Âm, chỉ thấy khóe miệng hắn điểm nụ cười lạnh. Đón chiêu thứ nhất cho tốt. Kim Phong kiếm địch trượt phát ra tiếng địch ai oán. Âm thanh khủng bố của nó như dòng nước từ trong mỗi lỗ địch đua nhau, mà ra kèm theo là những tia sáng màu vàng kim. Cùng lúc đó, từng đạo huyền băng kiếm cương lạnh lẽo từ trong kiếm địch nhanh chóng bắn ra. Dưới sự chấn áp của pháp tức huyền băng, sóng âm như bị trói buộc rồi dưới sự dẫn động của pháp tắc huyền băng, chúng nhanh chóng hợp lại cùng một chỗ với nhau. Dưới sự dung nhập của pháp tắc huyền băng màu trắng, trong tích tắc giữa vân thiên âm là lục thanh, chợt xuất hiện một con quái vật cao trăm trượng. Đầu nó có một sừng, thân mình giống như một con trâu. Toàn thân nó màu trắng đồng thời có những tia sáng màu vàng kim liên tục di chuyển, xé rách không gian xung quanh. Đồng thời, những tiếng địch từ trên người nó tản ra ngoài khiến cho không gian xung quanh phải dao động. Ngay cả lục thanh đứng đối diện mà tinh thần cũng phải chấn động theo. Tiếng địch lọt vào tai làm cho lục thanh không thể nào chấn an được tinh thần nó giống như một cái chuỳ lớn đập thẳng vào trong lòng hắn đây mới chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà đã khiến lục thanh phải chấn động như vậy hắn cố gắng sử dụng luyện hồn quyết khiến cho trong thức hải kiếm thức màu vàng xám tỏa ra hồn thức chấn áp tinh thần nhìn sắc mặt khác lạ của lục thanh vân thiên âm thầm cười lạnh tuy rằng gã không thể lĩnh ngộ được âm sát kiếm khí nhưng chỉ cần với kim phong kiếm địch kết hợp với huyền băng kiếm cương mà thi triển ra kiếm pháp chấn tông của huyền âm tông hơn nữa đợi khi đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn viên mãn Sư phụ gã sẽ tự tay xuất thủ tiếp dẫn thuộc tính cho gã một lần nữa, dẫn động lôi kiếp lần thứ ba để cho gã thành tự huyền âm kiếm khí. Tới lúc đó, pháp tắc huyền băng và âm sát, dung hợp thì uy lực của nó đủ để dung chuyển trời đất. Nghĩ tới đây, trong lòng vân thiên âm cảm thấy sung sướng. Kim phong kiếm địch điểm nhẹ một cái vào không. Ngay lập tức pháp tướng màu trắng giống lên một tiếng. Âm thanh của nó, nương theo pháp tắc huyền băng hóa thành một con sóng lớn lao về phía lục thanh. Bất chợt từ trong đôi mắt của lục thanh trượt bắn ra tia sáng màu tím bạc khiến vân thiên âm không kịp phản ứng trong tích tắc trong đầu vân thiên âm liền thấy được một con chân long dài nghìn trượng thân thể khổng lồ của nó tỏa ra long uy đè nặng trong lòng gã cái đầu nó ngửa lên trời gầm giống làm xuất hiện những gợn sóng trong đầu gã vào lúc này thanh cự kiếm màu vàng xám sau lưng lục thanh liền chém xuống một đạo không gian động hư tròn trịa sông thẳng gợn sóng màu trắng kia một tiếng động vang lên thanh cự kiếm cắt vỡ sóng âm Hai thức chạm vào nhau làm bốc lên một ngọn lửa màu trắng, rồi lập tức chui vào động hư không gian. Động hư không gian, như được mở ra giữa trời băng tuyết để lộ thế giới loạn lưu tối đen bên trong nó. Phá! Bất chợt Vân Thiên Âm đang sững sờ chợt nổi giận quát lên một tiếng, kim phong kiếm địch liền chém xuống dưới. Ngay tức khắc, con dị thú màu trắng gầm lên một tiếng, tản ra khí thức hoang dã dày đặc. Vào lúc này, Lục Thanh có một thứ ảo giác đó là con dị thú được ngưng kết kia như, có cả hồn phách. Tiếng giống của nó lan thẳng vào tròn thức hải của Lục Thanh. Trong vô tận thủy hải, huyết mạch chân long bùng nổ phát ra một tiếng gầm. Sự chấn động của huyết mạch khiến cho Lục Thanh biết rằng chỉ có gặp mãnh thú man hoang cùng cấp bậc mới như vậy. Một dòng băng màu vàng chợt bắn xa, xuyên qua không gian. Đồng thời kèm theo còn có âm thanh chấn động không gian mấy trăm trượng. Giữa hai người, một cơn sóng không gian khủng bố tản ra. Trong gợn sóng không gian đó có vô số những mảnh động hư không gian nhỏ xuất hiện giống như những con thú đói đang há mồm mà nuốt lấy bất cứ thứ gì xung quanh, lui lại mau. Mộc Thanh Nguyên biến sắc hét lớn một tiếng. Tám người nhanh chóng thi triển tốc độ cực hạn, vượt qua khoảng cách vài dặm. Còn chín người lăng ý, chín đạo pháp tắc trước người họ tạo ra một quấn sáng pháp tắc quái dị, nối tiếp nhau bao phủ chín người vào bên trong. Từng trận gió thổi lên thổi bay cây cối trên mặt đất, tàn phá đỉnh giới thần sơn. Bụi đất bay mù mịt ra xung quanh. ở nơi nào đó đang có vô số động hư không gian đang đợi chúng đến. Hay, hay cho một cái pháp tắc kiếm ý, hay cho cái thần thông kiếm đạo. Có thể tiếc được thức 16 kim phong huyền âm kiếm của ta, thần thông này chắc chắn liên quan đến huyết mạch của ngươi. Sau khi bụi bặm tan hết, động hư không gian mất đi, thân hình của hai từ từ hiện ra. Vân Thiên âm mở miệng ra nói, bộ quần áo của gã vẫn sạch sẽ như trước, không hề dính một hạt bụi. Nhìn lại lục thanh, mặc dù không kém so với Vân Thiên âm nhưng cuối cùng thì quần áo cũng có chút sập sạch. Một kiếm vừa rồi, vân thiên âm vẫn cao hơn một chút. Vào lúc này, trên người lục thanh, phong lôi kiếm nguyên dao động rất mạnh. Phong lôi kiếm ý, cuồn cuộn bay lên tới tận trời ngưng tụ sau lưng hắn thành một thanh kiếm màu tím bạc, cao tới nghìn trượng. Kiếm chỉ dơ lên trước ngực khiến cho lục thanh có một tư thế kỳ dị. Tiếng kiếm ngân cuồn cuộn từ kiếm chỉ của lục thanh vang lên. Không gian xung quanh hắn đầy khí phong lôi tụ tập. Chỉ có điều, sau khi khí phong lôi ngưng tụ lại biến thành màu tím bạc ngay cả màu sắc của phong lôi kiếm cương cũng biến thành màu tím bạc sắc mặt vân thiên âm trầm xuống có chút khó coi nói người cũng muốn xuất kiếm sao lục thanh lãnh đạm đứng trong không gian nói ta chưa từng nói là không tiếng gầm của chân long từ người hắn tản ra bất chấp khuôn mặt khó coi của vân thiên âm đồng thời luyện tâm kiếm cũng tản ra một tiếng ngâm rồi bắt đầu huy động liên tục trong không gian mấy tiếng long ngâm lại tiếp tục vang lên rồi trong tích tắc chính đạo chân long kiếm cương gầm trăm trượng hiện ra. Bốn chảo kiếm cương chân long có bảy ngón, chính là chân long cấp 8. Khi tới 8 ngón thì chúng chính là long vương cấp 9. Cho tới cuối cùng, thì nó chính là long vương cấp 10. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 đạo kiếm cương chân long, dung hợp hóa thành một con chân long khổng lồ dài nghìn trượng có màu tím bạc. Kiếm cương sắc bén phá nát chân không, xé rách không gian. Đồng thời, một đạo kiếm ý cũng bốc lên, tỏa ra uy nghiêm vô cùng vô tận. Oai nghiêm chân long tỏa ra mênh mông cuồn cuộn. cuộn. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thức 21, thiên long phệ hồn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 581, phong lôi 27 thức. Long khí vô tận tràn ra khắp nơi. Trong phúc chốc, ngân giáp địa long bên người lăng ý rên lên một tiếng mà nằm dạp xuống. chín con linh thú khác, ngoại trừ băng phong đều xuất hiện sự sợ hãi. Khí chân long là những con linh thú nên sự cảm ứng chúng so với đám người lăng ý còn rõ hơn. Từ thân mình lục thanh thực sự tản ra khí chân long chúng nó chỉ biết ở nơi đây có huyết mạch chân long, mà gần nhất với chân long chính là bán long chân thân, chân thân bán long. không ngờ người này lại có được chân thân bán long. vào lúc này, cuối cùng thì mấy con linh thú cũng biết được tại sao thân thể lục thanh lại mạnh như vậy. có được chân thân bán long, lai tu luyện thần thông kiếm đạo rèn luyện thân thể cơ bản là tăng tiến sức mạnh không hề có chút trở ngại. ngay cả lăng ý đang đứng cũng biến sắc. phong lôi 27 thức, phong lôi 27 thức, lăng huynh. Pháp tướng kiếm thức mà người này thi triển, nữ nhân đứng bên cạnh từ đầu tới giờ sắc mặt vẫn thản nhiên thì lúc này, cũng bắt đầu xuất hiện nét ngưng trọng. Bên cạnh ánh mắt của những người còn lại cũng nhìn về phía lăng ý. Đúng thế, thứ mà hắn thi triển đúng là kiếm pháp chấn tông của lăng tiêu tông ta. Phong lôi 27 thức, lăng ý trầm giọng nói. Vào lúc này, gã cố gắng nhớ lại những người được truyền phong lôi 27 thức cũng không có nhiều. Mà bây giờ, người được truyền chín thức cuối cùng lại càng hiếm thấy. Mỗi mạch chỉ có một người, tổng cộng là có 10 người. Mà cả 10 người đó đều biết đó là kiếm pháp chấn tông. Nếu để lộ ra ngoài thì chọn đời không được siêu sinh, phải chịu cực hình luyện hồn đè phách. Với sự hiểu biết của lăng ý, chính người khác cơ bản không có can đảm như thế, cũng không dám làm như vậy. Vậy thì người này học được ở đâu kiếm pháp chấn tông của lăng tiêu tông? Thậm chí còn biết được cả chín thức cuối cùng. Phong lôi 27 thức, thức thứ 21, thiên long phệ hồn vào lúc này vân thiên âm cũng nhận ra dưới sự quán chú kiếm nguyên của lục thanh con chân long màu tím bạc dài nghìn trượng kia giống như sống lại đôi mắt của nó nhìn chằm chằm khiến cho vân thiên âm có cảm giác bị nhìn xuyên qua cẩn thận đây chính là con mắt chân long của long tộc có thể xuyên thủng không gian chấn nhiếp tâm thần người khác như nghĩ ra điều gì đó lăng ý chợt quát âm thanh ẩn chứa kiếm nguyên hùng hậu trong nháy mắt lọt vào tai vân thiên âm vân thiên âm giật mình một cái rồi tỉnh táo lại trên mặt gã đào ứng Không ngờ gã lại bị một tên kiếm hoàng, nhất kiếp dùng ánh mắt pháp tướng chấn nhiếp tâm thần. Mặc dù đó chính là con mắt chân long, nhưng do một gã kiếm hoàng, trong giới thanh phàm thi triển thì đúng là một sự sỉ nhục lớn. Hàn âm độc giác thú. Hàn âm thiên phong. Vân thiên âm giận dữ hét lớn một tiếng, cánh tay phải của hắn nhanh chóng di động. Kim phong kiếm địch nhanh chóng vẽ một quỹ tích huyền ảo trước ngực. Huyền băng kiếm nguyên của kiếm hoàng tam kiếp cuồn cuộn như dòng nước tràn ra khiến. Cho con dị thú màu trắng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Phần lớn không khí bị xé nát, xuất hiện những vòng sóng màu trắng trong không trung. Trong nháy mắt, con dị thú xuyên qua những gợn sóng, mà tỏa ta hơi thở hoang dã về phía chân long kiếm cương. Không gian liên tục bị phá nát. Trên chiếc sừng của con dị thú, từng cái vòng động hư không gian tản ra xung quanh một cách quái dị. Mà trong động hư không gian, những đạo không gian loạn lưu cũng hóa thành những cuộn sóng cuốn về phía lục thanh. Không gian ngưng đọng. Đây chính là không gian giam cầm của kiếm Hoàng Tam Kiếp. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy không gian xung quanh như bị phong tỏa. Cái vách tường không gian mới bị phá vỡ một chút lại trở nên vững chắn hơi, tới 10 lần, tiếp tục ép về phía hắn. Khí huyết trong người Lục Thanh bốc lên những con sóng lớn của trường giang. Trên kiếm cốt, những tia sáng màu tím bạc trượt trở nên rực rỡ. Rồi từ trong đôi mắt của hắn, lóe lên những tia sáng màu tìm bạc trói mắt. Khí hoang dã hết sức tinh khiết từ chân long kiếm cương. Dài nghìn chuyện tràn ra về phía độ giác thú Lăng y biến sắc quát khẽ Lui Cả chín người cũng bỏ vầng sáng pháp tắc Nhanh chóng lùi lại Hai con kiếm cương pháp tắc va chạm với nhau Trong không trung làm vang lên một tiếng kiếm ngâm trói tai Âm thanh tản ra xung quanh khiến không khí bị vỡ nát Một cái động hư không gian từ giữa hai con pháp tướng nhanh chóng mở rộng Trong nháy mắt vân thiên âm phải biến sắc Gã có thể cảm nhận được bản thân và pháp tướng mất đi sự cảm ứng Sức hút vô vùng vô tận của không gian loạn lưu nhanh chóng nuốt chửng lấy hai con pháp tướng. Khác với Vân Thiên Âm, vào lúc này Lục Thanh lại có một cái cảm giác khác lạ. Chân Long kiếm cương bị không gian loạn lưu quét chúng nhưng không hề bị tổn thương. Tuy rằng tâm thần bị chấn động nhưng không có vấn đề gì. Ngược lại Lục Thanh còn có cảm giác hắn có thể thoát khỏi sự trói buộc của không gian loạn lưu. Kiếm chu anh trong người hắn rung động khiến cho phong lôi kiếm cương màu tím bạc bùng nổ. Dưới sự di chuyển của luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh, Trong nháy mắt nó xuyên qua động hư không gian, tối đen mà truyền vào trong cơ thể chân long kiếm cương. Trong phút chốc, dưới ánh mắt khiếp sợ của Vân Thiên Âm, một dải ánh sáng màu tím bạc bùng nổ trong động hư không gian. Ngay tức khắc, của đầu to của chân long quay lại phát ra phong lôi, kiếm y như muốn xé rách trời đất, đồng thời trên không trung giáng xuống pháp tắc phong lôi trấn áp trên người Vân Thiên Âm. Trong chốc lát, sắc mặt Vân Thiên Âm thay đổi mấy lần. Trong nháy mắt khi pháp tắc phong lôi tới gần, gã chợt cảm nhận được không gian xung quanh như dừng lại thế giới trước mặt trở nên thông thả, nhưng cái đầu chân long khổng lồ màu tím vẫn lao tới. Không có thời gian suy nghĩ, từ trên người Vân Thiên Âm một vòng âm thanh tản ra rồi hợp lại nơi Kim Phong Kiếm địch trong tay. Một tiếng địch trói tai vang lên khiến cho không gian xung quanh Vân Thiên Âm liền tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím bạc trói mắt. Mà thân hình Vân Thiên Âm thì hóa thành một con sóng âm. Trong tích tắc pháp tắc huyền âm ngưng tụ thành một thứ pháp tắc băng cầu, tản ra hơi lạnh thấu xương, ngăn cản kiếm cương chân long trước mặt. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đỏ, thanh cự kiếm xuyên qua pháp tắc phong lôi mà lao tới chín người lăng ý. Vân Thiên Âm quay đầu nhìn lại, thì thấy đạo pháp tắc băng cầu lại đang lao về phía mình. Cuồng vọng, Vân Thiên Âm cảm thấy tức giận, quát lên một tiếng. Gã không ngờ nhất thời khinh địch lại rơi vào tình cảnh như thế này, bị buộc phải sử dụng tới thần thông kiếm đạo. Mà thứ thần thông đó lại chính là thứ thần thông mà gã tu luyện nhằm để bảo mệnh. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh chợt bắn tới. Vân Huynh Một kiếm này giao cho ta. Âm thanh của lăng ý vọng tới. Ánh mắt Vân Thiên Âm ngưng trọng muốn nói gì đó nhưng từ giọng nói của lăng ý, hắn nghe được một sự chân thành. Rõ ràng là lăng ý đã động sát tâm. Vân Thiên Âm hử lạnh một tiếng, trong đầu xuất hiện vô số những ý nghĩ. Ta tự có chừng mực. Vân Thiên Âm liền lui lại. Lúc này, ánh mắt lạc trọng sơn nhìn về phía tám người Mộc thanh nguyên. Bọn họ chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Kiếm cốc hư không không phải là chỗ cho họ đi vào. Cho dù có vào cũng chỉ là những viên đá lót đường Không đáng chú ý Ánh mắt Vân Thiên Âm chợt nhìn về phía Lạc Trọng Sơn Thế nào Ra ngoài lâu như vậy Ngươi đã biết như thế nào chưa Sư Huynh Lạc Trọng Sơn cúi đầu nói Ngươi phải nhớ kỹ rằng thực lực quyết định địa vị Ở thánh giới nhiều năm như vậy Chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu hay sao Nếu còn như vậy Chỉ sợ kiếm mạch hệ thổ của ngươi sẽ không có người kế thừa Vâng Sư Huynh Trọng Sơn hiểu rồi Lạc trọng sơn lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại có một sự hung dữ. Vân thiên âm gật đầu, quay lại nhìn vào không trung. Đột ngột, một tiếng long ngâm từ miệng lăng ý vang lên. Tiếng long ngâm đó giống như diều gặp gió, sông thẳng lên chính tầng mây, làm cho một đám lôi vân màu vàng tím hội tụ. Thiên lôi cùng với thiên phong hùng mạnh xuất hiện trong đám lôi vân đó. Tiếng long ngâm mặc dù không được như của lục thanh nhưng cũng rất có thần. Đồng thời lại có thêm pháp tắc phong lôi của kiếm hoàng tam kiếp hỗ trợ nó. Cũng có được một sự uy nghiêm rất lớn. Chỉ có điều thứ uy nghiêm đó lại có nhiều uy nghiêm của pháp tắc mà thôi. Còn từ trên người lăng ý, lục thanh cũng không cảm nhận một chút long khí. Lại một tiếng long ngâm nữa vang lên, trên chính tầng trời, đám lôi vân xoay tròn cực nhanh. Thiên lôi màu tím cùng với thiên phong màu trắng đánh xuống, được lăng ý dẫn dắt tới trên giới thần sơn. Lúc này, trong không trung, vô cùng vô tận khí phong lôi, hội tụ hóa thành hai con phong lôi thần long dài nghìn trượng. Hai con phong lôi thần long vừa mới xuất hiện liền trừng mắt, tỏa ra uy áp khủng bố từ người chúng. Trên đỉnh núi, ngân giáp địa long như có được sự giúp đỡ mà ngửa đầu gầm lên một tiếng giận dữ. Cái đuôi lớn của nó quật mạnh, đánh nát một khoảng không gian. Hai còn phong lôi thần long lao về phía lăng ít, rồi ngay lập tức, trước mặt chúng, trong không gian có một quả linh cầu phong lôi to hơn 10 trượng xuất hiện. Hai con thần long liền quấn quanh quả linh cầu đó. Không gian bị phá nát mở ra một khoảng đen kịt để cho không gian loạn lưu xuyên qua. Nhưng chúng lại bị hai con phong lôi thần long né tránh một cách dễ dàng. Ngay lập tức, phong lôi linh cầu có một cái động hư không gian giống hư một đóa sen nở rộ, tỏa ra lực hút. Đồng thời, không gian loạn lưu trong không trung cũng lao về phía kiếm cương chân long. Lăng Ý bước về phía trước một bước rồi biến mất, chỉ để lại cái bóng ở ngay vị trí cũ. Ngay sau đó, trong phong lôi linh cầu liền xuất hiện thân hình của gã. Ánh mắt Lăng Ý có chút lạnh lùng nhìn kiếm cương chân long trước mặt, rồi ngay sau đó, quả phong lôi linh cầu chợt kéo dài rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao tới nghìn trượng hai con phong lôi thần long quấn lấy thanh kiếm trong giây lát pháp tắc phong lôi vô biên từ trên trời giáng xuống khiến cho lôi vân hội tụ vang lên những tiếng động ầm ầm đồng thời hai khí phong lôi hội tụ nhanh chóng chui về đây hai con phong lôi thần long ngửa mặt lên trời giống to thể hiện sự ngang ngược đồng thời một thứ kiếm y sắc bén dâng lên trong giây lát xung quanh thanh kiếm khổng lồ cũng xuất hiện một cái bóng màu xanh tím cao tới nghìn trượng cái bóng đó nhanh chóng động lại rồi phút chốc được kiếm ý Ngưng tụ mà hóa thành thực chất, ngay lập tức, thanh kiếm khổng lồ phát ra tiếng kiếm ngâm rồi chém về phía kiếm cương chân long trước mặt. Xung quanh mũi kiếm, hai giải không gian dài hẹp tản ra nhanh chóng hóa thành hai mũi kiếm động hư không gian, với khí thế bá đạo, lướt qua kiếm cương chân long mà lao về phía Lục Thanh. Trong mắt Lục Thanh lúc này hương vị nhân kiếm hợp nhất so với hắn cao hơn rất nhiều, gần như có được uy thế của Triệu Bất Cùng. Nói khiến cho kiếm cương chân long được pháp tắc phong lôi bao phủ cũng phải rung động. Động hư không gian ở giữa mở rộng trong nháy mắt, tản ra lực đạo đánh sang hai bên, cây cỏ trên mặt đất bị thổi bay, đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện vô số những vết nứt. Toàn bộ giới Thần Sơn lập tức rung chuyển, nguyên khí trong trời đất trở nên rối loạn. Ánh mắt màu đen ở giữa hai người nhanh chóng tản ra với tốc độ cực nhanh, bao phủ cả hai người Lục Thanh vào bên trong. Lục đại sư, từ xa, ba người Mộc Thanh Nguyên hô lên một tiếng kinh ngạc, nhưng họ cũng chỉ chớ mắt nhìn động hư không gian, nuốt chửng lấy Lục Thanh mà không thể tới gần. Đại Điện Chủ Lục Đại Sư Mộc Thanh Nguyên cảm thấy đau đớn Mà bên kia, chính người Vân Thiên Âm cũng nhíu mày Không ngờ người này lại có thể giao thủ với lăng ý một kiếm Xem ra chúng ta lại hiểu thêm một chút về tử Hà Tông Nữ tử áo trắng vút ve phá không điểu trong lòng ngực mà nói Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 582, kiếm khí tối cao Không gian xung quanh hoàn toàn tối đen Trong bóng tối mênh mông, không gian loạn lưu giống như đồng trước, chảy xuyên qua người. Những tia sáng màu xám kim bao phủ lấy lục thanh, thi thoảng lại đây không gian loạn lưu sạng một bên. Lục thanh có chút kinh dị nhìn những ánh sáng màu xám kim di chuyển trên người. Từ sau khi vượt qua lôi kiếp thứ nhất, tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ tám liền có một số sự thay đổi khó hiểu. Sự thay đổi đó, Diệp Lão cũng không thể hiểu nổi mà nói rằng đó là do cơ duyên, cho tới lúc thích hợp tự mình có thế lĩnh ngộ. Với những tia khí phong mang màu xám kim đó, Lục Thanh cảm thấy cấp độ thân thể mình tương đương, với một thanh thần kiếm kim thiên thượng phẩm có thế, chịu đựng một lúc giữa không gian động hư. Nhưng nếu bên trong không gian loạn lưu mạnh hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi, trừ khi là thần kiếm cấp bạch linh. Mà lúc này, điều khiến Lục Thanh kinh dị đó là thời điểm khi hắn bước vào không gian động hư, không gian loạn lưu do không gian bị phát vỡ liền hút tới bên người hắn. Nhưng những tia khí phong mang màu vàng kim lại không bị phá nát, mà còn đây không gian loạn lưu sang hai bên ánh mắt hắn nhìn về phía không gian tối đen trước mặt. Ở cách đó chẳng biết bao xa có rất nhiều điểm sáng lóe lên, đồng thời tỏa ra những giải lụa ánh sáng đầy màu sắc khiến cho quang cảnh, trong không gian động hư còn đẹp hơn cả dãi ngân hà trên chính tầng trời. Sự chuyển động của không gian loạn lưu khiến cho hắn có cảm giác giống, như những dòng nước ngầm ở đấy của Minh Nguyệt, đầm trước đây. Mỗi một giải nước ngầm liên tục thay đổi những khi chúng chạm vào nhau, thì lại có một thứ lực vô hình đây chúng tách ra, thay đổi phương hướng. Cúi đầu nhìn khí phong măng màu xám kim trên người, ánh mắt của Lục Thanh có chút quái đị. Có phải mình đang ở giữa không gian động hư hay không? Lục Thanh thả hồn thức liền cảm nhận được dường như ở đây chỉ có một loại khí. Mà loại khí đó tương tự với thứ kiếm cương, do nữ tự áo trắng đã bắn ra trước đó. Chẳng lẽ là khí động hư? Lục Thanh lẩm bẩm nói. Có điều khí động hư không ở trong thiên đạo, tại sao ta lại có thể cảm nhận được? Từ từ, ngươi cứ thả hồn thức của mình ra đi. Âm thanh của diệp lão vang lên. Rõ ràng trong đó có chút kinh ngạc, lục thanh gật đầu, đồng thời nét mặt có chút nghi hoặc giữa không gian động hư không có thiên đạo. Ở đây không hề có sự tồn tại của các thuộc tính trong thiên đạo cho nên, kiếm giả bước vào trong không gian động hư, liền yếu hơn so với khi ở bên ngoài rất nhiều. Có nhiều thứ không thể nào sử dụng, nhất là pháp tắc hay là hồn thức cùng với phần lớn thần thông kiếm đạo. Diệp Lão mở miệng giải thích là do luyện hồn quyết, lục thanh suy đoán không. Luyện hồn quyết tuy rằng bất phàm cho dù ở thời thượng cổ hoang dã, cũng là thần thông hàng đầu. Nhưng cho dù nó có thần thông mạnh đến mấy, thì ngoại trừ ba loại thần thông chẳng hề e ngại bất cứ chỗ nào ra, những thứ khác đều có hạn chế. Ba loại thần thông. Đúng thế. Ba loại thần thông đó là ngũ hành thần thông, động hư thần thông và luân hồi thần thông. Diệp Lão nói. Thần thông ngũ hành, thần thông động hư, thần thông luân hồi. Lục thanh than nhẹ một tiếng. Như vậy là ngoài ngũ hành kiếm khí còn có động hư kiếm khí và luân hồi kiếm khí. Đúng thế. Ba loại kiếm khí đó cũng được coi là ba thứ kiếm khí cao nhất trên đại lục. Diệp Lão mở miệng nói. Có thế tu luyện được ba loại kiếm khí đó trừ khi có được nghị lực cực lớn ra, thì phải là người có được cơ duyên hoặc là có được sự kế thừa từ tông sư kiếm phách. Nếu không, cho dù thế nào cũng không thế tu luyện được. Cho dù là cả đại lục kiếm thần, người tu luyện được ba loại kiếm khí đó có lẽ chưa tới 10 người. Dừng lại một chút, Lục Thanh ngạc nhiên nói, ba loại kiếm khí đó dường như không có liên quan tới nhân đạo. Đúng thế, ba loại kiếm khí tối cao đó, thì ngũ hành kiếm khí và luân hồi kiếm khí nằm trong thiên đạo còn động hư kiếm khí, thì lại nằm ngoài thiên đạo. Mà mạnh nhất tông đạo trong năm đại tông môn ở tử Hoàng Thánh, giới cũng chỉ có vạn độc tông là tông môn nhân đạo. Cho dù như vậy thì trong tông môn này cũng có nhất mắc thiên đạo. trầm ngâm một lúc, Diệp Lão lại tiếp tục nói. Vốn những chuyện này định chờ một khoảng thời gian nữa sẽ nói cho ngươi nghe Nhưng bây giờ tự nhiên gặp được thì nói đơn giản cho ngươi hiểu Thiên đạo nhất mark hoàn toàn khác biệt Nhân đạo nhất mark được sinh ra vào hai vạn năm cuối trong năm vạn năm của thời thượng cổ Tuy rằng sau đó đột nhiên phát triển mạnh Nhưng cũng không phải đi theo con đường lớn nên tu luyện càng về sau lại càng khó khăn Nhân đạo vào kiếm hồn không thể có được lực thiên địa và oai nghiêm của thiên đạo Bọn họ tự lĩnh ngộ ra lực nhân đạo, oai nghiêm của nhân đạo Lực nhân đạo là sinh ra từ con người. Chỉ cần con người mãi hưng thịnh thì lực nhân đạo càng thêm manh. Tới nay, sau năm vạn năm hòa bình khiến cho đám đại sư nhân đạo, đều có thực lực manh hơn so với thời kỳ 5 vạn năm thượng cổ rất nhiều. Những điều ta nói tiếp theo, người nên nhớ cho thật kỹ. Diệp Lão Trịnh Trọng nói, nhân đạo nhất mắc lấy thất tình lục dục làm cơ sở. Thậm chí cơ sở đó có được lực lượng không thể đo lường. Từ 5 vạn năm thời cổ phát triển vẫn chưa đạt tới đỉnh vậy người có biết nếu đạt tới đỉnh nhân đạo sẽ có được lực lượng như thế nào mà nhân đạo cũng có bốn loại kiếm khí tối cao đó là sát lục kiếm khí hạo nhiên kiếm khí thất tình kiếm khí và lục dục kiếm khí sát lục kiếm khí hạo nhiên kiếm khí thất tình kiếm khí và lục dục kiếm khí lục thanh than nhẹ một tiếng bốn loại kiếm khí đó rất bình thường đúng không diệp lão mở miệng nói âm thanh có chút thay đổi nhân đạo nhất mạch lấy thất tình lục dục làm gốc nên bốn loại kiếm khí này lúc đều hết sức bình thường Nhưng trong nhân đạo, thì bốn loại kiếm khí đó lại chính là căn nguyên cũng giống như ngũ hành kiếm khí. Sở dĩ uy lực của chúng nhìn, thì không mạnh như kiếm khí có thuộc tính của chúng ta đó là, bởi vì kiếm giả chưa lĩnh ngộ được căn nguyên thực sự. Nếu không chắc chắn có thể được như kiếm khí thực sự, mà tử hoàng kiếm thần kinh của vi sư là do dung hợp thiên đạo với rất nhiều căn nguyên, mà sáng tạo ra, rất nhiều căn nguyên của thiên đạo. Từ lời nói của Diệp Lão đã mở ra một cánh của mới cho Lục Thanh vào lúc này. Lục Thạnh cảm thấy như hiểu được một điều gì đó nhưng lại không thể làm rõ, không thể diễn tả thành lời. Vi sư truyền cho người tử hoàng kiếm thân kinh, mặc dù có 13 tầng nên được liệt vào kiếm nguyên công hoàng cấp, nhưng nói thực sự thì nó có khuynh hướng thần thông bí pháp của kiếm đạo. Chỉ có điều, tử hoàng kiếm thân kinh của vi sư được lập từ bản nguyên. Như thế nhân thường nghĩ thì kiếm nguyên công đạt tới tầng thứ 10, thì tâm pháp sẽ thâm thúy ảo diệu. Thực ra, sau kiếm nguyên công tầng 10... Ngoại trừ một ít kiếm nguyên công gia cũng không có kinh mắc lộ tuyến cụ thể. Tất cả chỉ nhờ vào sư lĩnh ngộ căn nguyên mà dẫn đường. Từ tầng thứ người trở lên, mỗi một tầng là có một con đường dẫn dắt mà thôi. Diệp lão hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. Tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đó là làm cho thân thể có nhiều thuộc tính bản nguyên, rèn luyện thân thể, cộ động phong mang kiếm đạo. Nhờ đó mà có thể chuyển hóa được nhiều thuộc tính thiên đạo, hấp thu các loại tinh nguyên linh vật. Nói một cách cẩn thận thì vi sư mới chỉ có thể hoàn thành được một nửa Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, còn bản nguyên của nhân đạo thì phải nhờ ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mà hoàn thành. Về phần ma đạo, mặc dù bị thiên đạo vất bỏ nhưng cũng có chỗ thâm ảo, tuy nhiên nó quá mức nguy hiểm nếu không đến thánh cảnh kiếm đạo thì không được chạm tới căn nguyên này. Lục Thanh gật gật đầu. Tới lúc này, hắn mới biết Tử Hoàng hiếm Thân Kinh được sáng tạo như thế nào. Đồng thời, trong lòng Lục Thanh cũng bắt đầu hiểu ra rằng, sau khi đặt tới cảnh giới kiếm phách chỉ sợ là phải lĩnh ngộ đối với căn nguyên lĩnh ngộ căn nguyên càng sâu tử vi càng tăng tiến căn nguyên căn nguyên thiên đạo căn nguyên nhân đạo căn nguyên ma đạo tam đại căn nguyên đúng lúc này ở phía xa trong không gian loạn lưu trượt bùng lên những tia sáng màu xanh tím lăng ý ánh mắt của lục thanh trở nên ngưng trọng quanh người gã phong lôi kiếm cương ngưng kết lại thành những thanh tiểu kiếm dài nữa tấp chúng dán vào nhau tạo thành một bộ kiếm giáp tinh mịn trên bộ kiếm giáp đó tỏa ra những tia phong mang màu trắng Không gian loạn lưu chạm vào nó liền bị chém nát. Đồng thời, Lăng Ý vừa mới từ không gian loạn lưu thoát ra, cũng liền nhìn thấy Lục Thanh mà kinh ngạc. Cả hai người đứng cách nhau khoảng vài dặm. Không ngờ được ngươi có thế ngăn cản được không gian loạn lưu vô tận trong không gian động hư. Ánh mắt của Lăng Ý lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh mà nói, nói: "Phong Lôi 27 thức lại dạy cho ngươi." "Phong Lôi 27 thức?" Lục Thanh sừng, chẳng lẽ đó là cách gọi của Lăng Tiêu Tông đối với Tử Tiêu Phong Lôi kiếm? Thấy sắc mắt Lục Thanh thay đổi, Lắng ý cười lạnh một tiếng mà nói Thế nào? Ngươi còn giả ngây hay sao? Cả tử Hoàng Thánh Giới đều biết phong lôi 27 thức chính là kiếp pháp chấn tông của Lăng Tiêu Tông. Chúng ta không phải người đạo kiếm mắc trong tông thì không truyền. Bây giờ ngươi có thế thi triển thì là ai có lại gan dám đem truyền cho ngươi? Lục Thanh nhướng mày, nói Chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếm cương của ta là phong lôi kiếm cương? Lắng ý giữ người, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc thực sự bây giờ bề ngoài kiếm cương của lục thanh đúng là phong lôi kiếm cương nhưng ngay cả lục thanh cũng không thể khẳng nói gì tới lăng ý nhưng ngay lập tức ánh mắt của lăng ý trở nên chấn định người thi triển phong lôi 27 thức còn không biết đợi khi kiếm cốc hư không đóng lại theo ta về thánh giới chờ xử lý chờ xử lý trong mắt lục thanh chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo thế nào ngươi còn định động thủ với ta hay sao lăng ý cười lạnh một tiếng từ trên bộ kiếm giáp của y vang lên một tiếng kiếm ngân Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 583, lưỡng bại câu thương. Đừng tưởng rằng vừa rồi tiếp được của ta một kiếm đã là đủ. Ngươi nên biết rằng, kiếm hoàng một kiếp và kiếm hoàng tam kiếp có sự tranh lệch như thế nào. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta về, thì với thiên tư của ngươi có thể có cơ hội xoay chuyển. Nếu hôm nay, ngươi ngã xuống, ta sẽ có cách giam cầm kiếm chủng của ngươi, khóa lại hồn phách của ngươi. Tới lúc đó... Ta sẽ để cho tông môn xử lý thì ngươi sẽ rơi vào cảnh hồn bay phách lạch, đừng mong vào được luân hồi. Ánh mắt của lăng ý lanh lẽo, không hề che giấu chút sát khí bên trong. Y nhìn lục thanh trầm chầm, chầm, nói, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp hô hấp để lựa chọn. Nếu không, ta sẽ tự mình xuất thủ. Đừng tưởng rằng lĩnh hội được phong lôi, hai mươi bảy thức của lăng tiêu tông và dựa vào một chút phong lôi, kiếm cương là có chống lại được kiếm hoàng tam kiếp. Có lẽ người còn chưa hiểu được uy năng thực sự của kiếm hoàng tam kiếp nếu ta xuất hết thực lực thì cho dù ngươi có bao nhiêu thần thông trong không gian động hư ngươi cũng chẳng có phần thắng lục thanh nhếch mép cười lanh nói tử tiệu phong lôi kiếm vốn là do kiếm hoàng của tử hà tông sáng chế làm sao lại biến thành kiếm pháp chấn tông của lăng tiêu tông các ngươi chẳng lẽ đường đường là một trong năm thành địa của tử hoàng thánh giới mà kiếm pháp chấn tông lại cần phải kiếm hoàng của giới thanh pham chúng ta sáng lập ngươi nói rất đúng ánh mắt của lăng ý hoàn toàn bình tĩnh thanh thần kiếm màu xanh tím trong tay gã động đậy Trên bề mặt kiếm vốn có những tia sáng màu vàng nhạt, nhưng dưới sự lưu chuyển của những tia sáng màu trắng trên kiếm giáp nên nó cũng bị biến thành màu trắng. Những tia sáng màu trắng bao phủ thanh thần kiếm đánh tan không gian loạn lưu di chuyến đến. Nhìn thanh luyện tâm kiếm trong tay lục thanh được đúc bằng thâm hải trầm ngân. Đấy là loại tài liệu được coi là nặng nhất, cứng rắn nhất trên đại lục. Cho dù hiện nay, luyện tâm chỉ là một thanh thần kiếm cấp kim thiên, nhưng mức độ cứng rắn của nó cũng không kém so với một thanh thần kiếm bạch linh hạ phẩm. Những đạo không gian loạn lưu di chuyển tới, trên nó liền phát ra những tiếng kim ngân rất mạnh. Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Học trộn, phong lôi 27 thức của lăng tiêu tông ta, căn cứ theo luật tông thì phải hủy bỏ tu vi, giam cầm hồn phách. Hôm nay, ta sẽ phế tu vi của ngươi. Chờ khi trở về tông môn sẽ giao cho hình phong để xử lý. Sát khí dày đặc tản ra xung quanh cùng với phong lôi, kiếm cương từ trên người lăng y bắn ra thật nhanh phong lôi kiếm cương dùng hợp với pháp tắc gạt không gian loạn lưu sang một bên khiến cho trên đỉnh đầu lăng ý trong không gian động hư ngưng tụ một đám lôi văn rộng hơn 10 mẫu pháp tắc từ trong đám lôi văn tản ra khiến cho ánh mắt của lục thanh ngưng trong đúng là kiếm hoàng tam kiếp nên mới có thể dùng hợp được pháp tắc phong lôi với kiếm nguyên kiếm chủng cũng hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm chủng pháp tắc vì vậy mà trong không gian động hư cũng chỉ có duy nhất điều đó mới có thể vận dụng được pháp tắc ầm um, ầm um, đám lôi văn màu xanh tím Trong suốt như ngọc tản ra pháp tắc trong không gian động hư Tiếng gió cùng với tiếng sấm vang lên Đồng thời đạo thiên lôi màu tím sẫm cùng với thiên phong màu trắng đánh xuống Vậy lăng ý vào bên trong Có điều cuối cùng thì cũng không phải thực sự là thuộc tính của thiên lôi và thiên phong Lục thanh có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng lăng ý Tiếp dẫn thiên lôi và thiên phong có một sự khó khăn Một lát sau, một tiếng long ngâm lại từ miệng lăng ý phát ra Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 18 Tử tiêu phong lôi dẫn Trong lòng lục thanh xuất hiện một sự hoang đường. hắn không ngờ được rằng, có một ngày bản thân mình lại thức sư phải đối mặt với tử tiêu phong lùi dẫn, từ địch thủ. Lăng tiêu tông. Lục thanh ghi nhớ thật sâu cái tên này. Một tiếng long ngâm vang lên trong không gian động hư. Phong lôi kiếm y bá đạo cũng bốc lên theo. Đồng thời, từ trong thiên lôi và thiên phong, xuất hiện một cái hư ảnh của chân long. Thiên lôi và thiên phong giáng xuống quấn xung quanh cái bóng của chân long. Rồi trong phút chốc ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng màu trắng tím. Lôi thần kiếm dài nghìn trượng tỏa ra uy thể không gì có thể so sánh. Dưới ánh sáng của nó, mái tóc xanh tím của lắng ý lại càng thêm trói mắt, tỏa ra một sự uy nghiêm. Lúc này, dưới kiếm nguyên hùng mạnh được lăng ý dồn vào thanh lôi thần kiếm, lục thanh cảm thấy hít thở không thông. Kiếm hoàng tam kiếp, chẳng những lĩnh ngộ pháp tắc hơn kiếm hoàng một kiếp mà ngay cả kiếm nguyên, cũng mạnh hơn không chỉ năm, sáu lần phong lôi kiếm ý vô cũng bá đạo xé rách không gian loạn lưu mà chui vào trong thân kiếm. ánh mắt của lục thanh trở nên ngưng trọng, trong lòng cảm thấy nguy hiểm, không dám chậm trễ. trên người lục thanh cũng xuất hiện những tia sáng màu xám kim, những tiếng long ngâm từ trong cơ thể lục thanh cũng bắt đầu tràn ra. huyết mạch chân long màu tím bạc trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục, phá vỡ tủy hải bao phủ toàn bộ thân thể lục thanh. long uy vô cũng vô tận tỏa ra khiến cho không gian loạn lưu trong không gian động hư cũng như dừng lại. Những tia sáng màu xám kim tản ra xung quanh khiến cho, trong dây lát xuất hiện một thân thể chân long, dài trăm trượng. Một tiếng kiếm ngân vang lên bởi huyết mạch chân long. Với khí thê vô biên của chân long cấp 8 khiến cho pháp tướng chân long, mà lăng ý sát nhập vào trong lôi thần kiếm cũng có sự run rẩy. Trong lòng y không nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ người này thực sự có quan hệ với long vực? Nhìn lại lúc này, huyết mạch chân long dài trăm trượng nương theo phong lôi kiếm ý mà bay lên phong lôi kiếm cương giống như động nước chảy quấn quanh thân thể chân long màu xám kim dài trăm trượng ngày tức khắc toàn thân chân long liền bao phủ một vầng ánh sáng màu tím bạc giây lát sau chân long mở cái miệng to của nó rồi ngưng tụ thành một quả linh câu màu tím bạc phong lôi kiếm cương mãnh liệt tản ra mang theo những tiếng rít ầm ầm đồng thời những tia sáng màu xám kim từ trên người chân long cũng lan tới trên linh cầu màu tím bạc trong thân thể chân long thế giới trước mắt của lục thanh cũng thay đổi Không gian động hư tối đen chợt có sự biến hóa thành màu sáng bạc. Vào lúc này, trong mắt của Lục Thanh Chi có một màu sáng bạc mà thôi. Cho dù là không gian động hư tối đen hay là không gian loạn lưu, thì cũng đều có một màu như thế. Từ trong con mắt chân long bắn ra những tia sáng trói mắt màu tím bạc. Lúc trước, Lục Thanh rót vào trong linh cầu là luân hồi kiếm nguyên đã được chuyển hóa nhưng bây giờ, hắn rót thắng phong lôi kiếm nguyên vào bên trong. Một thứ dao động huyền ảo chợt tản ra xung quanh. Vào lúc này, Phong lôi linh cầu không hề có sự thay đôi, chỉ tản ra một thứ hơi thở thần bí. Thứ hơi thở đó, lục thanh có cảm giác còn mạnh hơn so với linh cầu màu xám. Tiếng kiếm ngân văng lên, trong lòng lục thanh trượt có một cảm giác kỳ dị. Hồn thức nhanh chóng tản ra xung quanh. Phạm vi trăm dặm của không gian động hư, vào lúc này nằm hết trong lòng bàn tay của hắn. Tinh thần hắn hoàn toàn bình tĩnh như đã biết trước được điều này. Tới lúc này, trong con mắt chân long của lục thanh, không gian trước mặt lại hóa thành màu tím bạc Gần như suy nghĩ của hắn vừa xuất hiện, trong không gian động hư, không gian loạn lưu vốn không thể nắm được liên nhanh chóng hội tụ lại, rồi bắn về phía lăng ý. Cùng lúc đó, trong thức hải, hồn thức vượt qua tu vi cảnh giới của bản thân lục thanh rất nhiều, cũng bắt đầu tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Cái gì? Từ xa, lăng ý chợt biến sắc, không dám tin vào sự thật đang xảy ra nước mặt. Không gian loạn lưu không ngờ lại bị khống chế mà lao về phía gã. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hẳn là đệ tử của kiếm tông? trong lòng thì nghĩ vậy nhưng lăng ý cũng không dám trần trừ thần kiếm trong không gian chỉ về phía trước khiến cho thanh lôi thần kiếm dài nghìn trượng bổ xuống đầu lục thanh ngay lúc đó quả linh cầu màu tím bạc cũng được lục thanh phun ra con mắt chân long của hắn gần như xuyên thủng không gian mà tập trung vào lăng ý trong máy mắt phong lôi linh cầu liền biến mất lập tức lăng ý cảm thấy một thứ nguy hiểm xuất hiện trong lòng kiếm chủng và kiếm hồn cũng phát ra tiếng kiếm ngân không hay tinh thần lăng ý chấn động quay người chém một kiếm sang bên cạnh Oanh. Cùng lúc này, một tiếng gầm rú vang lên, vượt qua cả vân thiên âm lúc trước. Lát sau, trong không gian động hư tối đen tỏa ra ánh sáng màu bạc, bao phủ cả khoảng không. Gần như cũng một lúc, lúc thanh há miệng phun ra một ngụ máu mơi, kiếm cốt toàn thân như tan biến. Hắn cảm thấy một thứ lực đạo phải tới 5 vạn cân đánh vào người, phá hủy khí phong mang của bản thân, trên đỉnh của giới thần Sơn. Bất chợt một vòng không gian màu bạc trợt xuất hiện giữa không trung. Lực hút khủng bố của nó nhanh chóng tản ra cả giới thần sơn. Mấy người mộc thanh nguyên sửng sốt, kiếm cốc hư không đã mở ra. Chẳng những là mộc thanh nguyên mà ngay cả 9 người vân thiên âm cũng đầu cảm nhận được sự dao động của kiếm chủng trong cơ thể như, thúc giục họ đi về phía không gian màu bạc kia. Lực hút khủng bố của nó so với không gian động hư còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cả 10 con linh thú lục giai cũng đều phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong tổ khiếu của chúng, thú đan cũng nhảy lên, như muốn thoát khỏi sự khống chế. Sư huynh. Lạc trong sơn lên tiếng, sắc mặt Vân Thiên Âm thay đổi, quát khẽ, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 584, sức lực chân long, đi, sau tiếng quát khẽ của Vân Thiên Âm, cả chín người cùng vọt lên, ngay cả 10 con linh thú cũng giít lên rồi lao đi, mục điện chủ, sắc mặt lão dã họ đỗ tái nhợt, cố gắng ngắn cản sức hút của cái không gian màu bạc kia, đây là phương pháp tiếp dẫn của kiếm cốc, không thể chống cự được, vào đi thôi. Một thanh nguyên nhướng mày rồi theo sát chính người vân thiên âm phóng lên cao. Mấy lão giả còn lại nhìn nhau, nét mặt đầy sự bất đắc dĩ. Không ngờ được vẫn không thể nào chạy thoát. Lão giả họ đỗ thở dài một tiếng rồi cả năm người đều ngự không bay lên, theo sức hút của không gian màu bạc mà chui vào bên trong. Có điều khiến cho người ta kinh ngạc là, lực hút đó chỉ có tác dụng đối với kiếm giả. Còn bên dưới nó, ngay cả một cái cây, ngọn có cũng không hề nhúc. Nhích, đây là một cái sơn cốc rộng lớn. Có thể nói nó là một cái bình nguyên cũng được. Trên cái bình nguyên này có bốn loại khí phong mang. Trong đó, khí phong mang màu tím bị vây ở giữa còn ba nơi khác, thì chia thành khí phong mang màu trắng, phong mang màu kim và phong mang màu xanh. Bốn loại khí phong mang bao phủ toàn bộ bình nguyên, thi thoảng lại có tiếng kiếm ngân vang lên. Trên những tia khí phong mang, các loại thuộc tính hỗn loạn không hề có một trật tự. Còn nguyên khí của trời đất thì rất dày, ngưng tụ thành từng đám sương màu trắng, bao phủ bốn loại khí phong mang vào bên trong từ từ tỉnh lại lục thanh cảm thấy toàn thân đau nhức hắn chỉ nhớ đang ở trong không gian động hư thì cái không gian màu bạc tản ra trong nháy mắt rồi có một thứ lực những mạnh đánh vào người vượt qua sự chịu đựng của bản thân hắn phá hủy nền tảng khí phong mang màu xám kim của hắn và chấn động toàn thân tâm thần chìm vào trong thân thể lục thanh có thể thấy rõ ràng trong máu thịt màu tím bạc với vô số những đường kinh mạch đã xuất hiện những vết rách phía trên kiếm cốt màu tím bạc cũng xuất hiện những vết nứt chỉ cần nhúc nhích người một chút là hắn cảm thấy đau nhức Những cơn đau đó làm sao có thể sánh với những lần đột phá trước đó Ổn định tâm thần Lục Thanh quan sát xung quanh Thì thấy trong không gian có vô số những tia phong mang màu xanh Mặt đất cũng có màu xanh giống như vậy Trong cảm ứng của hắn thì ngoại trừ khí phong mang ra Những loại thuộc tính khác đều bị đuổi đi Đây là đâu Lục Thanh cảm thấy sững sốt Vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh Vô số Long nguyên dịch liền chuyển hóa thành phong lôi Kiếm em nguyên tinh khiết rồi xông vào các huyệt trên người bao phủ gân cốt cũng với kinh mạch cũng như cơ thịt. Phải nói rằng, đạt tới tầng thứ 8, có được thân thể tương đương, với một thanh thần kiếm kim thiên đỉnh phong khả năng hồi phục rất mạnh. Chỉ có vẻn vẹn nửa canh giờ, thân thể lục thanh đã bình phục bằng với một vị kiếm hoàng bình thường tu dưỡng mấy tháng, để bình phục nội thương. Tuy nhiên tới bây giờ, lục thanh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc trước, trong không gian động hư đáng nhẽ không nên dùng hết toàn lực như vậy. Lần đầu tiên bước chân vào không gian động hư, Hắn chưa hề có sự chuẩn bị nên thực sự có chút xúc động. Nếu lúc đó thứ lực đạo đó, mà mạnh hơn một vạn cân nửa thì chắc chắn sẽ làm cho thân thể hẳn vỡ nát. Khi đó, muốn hồi phục lại huyết nhục chắc chắn có sự khó khăn. Lục thanh đứng lên, quan sát xung quanh một lúc rồi mới thả hồn thức ra. Xung quanh hắn vang lên những tiếng kiếm ngân kinh người. Khí phong mang màu xanh cực thịnh khiến cho khi thả hồn thức ra, như bị một thanh kiếm sắc đâm vào phát ra những tiếng động, như sắt thép va chạm. Sắc mặt lục thanh trắng bệch. Khống chế hồn thức chỉ để bao phủ phạm vi mười trượng xung quanh. Ngưng tụ được kiến thức nên bản thân trong hồn thức đã có khí phong mang. Vậy mà những tia khí phong mang màu xanh cũng không buông tha cho hắn. Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn là hồn thức. Nếu khí phong mang không mạnh thì không thể đục khoét được nó. Thu hồn thức lại trong phạm vi mười trượng, lục thanh hoàn toàn có thể dùng luyện hộn quyết để hồi phục. Bất chợt lục thanh sững sốt nhìn xung quanh. Không có. Nhìn bàn tay phải chống trơn Trong lòng lục thanh cảm giác như thiếu đi một cái gì đó thân thuộc. Luyện tâm. Không ngờ luyện tâm lại không có bên cạnh hắn. Lục thanh ngơ ngác nhìn quanh. Lúc trước, cho dù là bị thứ lực đạo những mạnh đó đánh chung hắn vẫn không buông luyện tâm ra thì tại sao vào lúc này nó lại không có trong tay hắn. Luyện tâm tư mình bay đi. Đúng lúc này, âm thanh của diệp lão vang lên. Tư mình bay đi. Lục thanh không thể tin được vào điều đó. Đúng thế. Ở nơi đậy có một thứ linh tính rất quái dị thu hút lấy thần kiếm vì vậy mà khi ngươi rơi xuống, luyện tâm kiếm liền bay mất. Lục Thanh gật đầu cũng không hỏi tại sao Diệp Lão không chặn luyện tâm lại. chưa nói tới việc xuất hiện của Diệp Lão chắc chắn khiến thiên hạ đại loạn. thì cho dù Diệp Lão có khả năng ra tay cũng sẽ không xuất thủ. bây giờ Diệp Lão đã nói với Lục Thanh, trừ khi là rơi vào tình trạng sống chết, nếu không lão không ra tay nữa. trong kiếm đạo thì truy tìm kiếm đạo chính là con đường của bản thân mỗi người. nếu ý lại quá mức vào ngoại vật thì chỉ dậm chân tại chỗ, không thể tinh tiến. Vì vậy mà sau khi đạt tới kiếm hoàng, Lục Thanh càng hiểu sâu sắc thêm điều đó. Bước vào bên trong khí phong mang màu xanh, bước chân của Lục Thanh nhẹ nhàng nhìn thì tưởng cứ ung thong thả như đang đi tản bộ. Nhưng mỗi bước lại vượt qua cả chục trượng khiến cho khí phong mang tản ra xung quanh. Lúc trước, Lục Thanh cũng thử ngự không nhưng khí phong mang rất khác lạ, nên hắn không thể thoát được ra ngoài, cũng như xác định được phương hướng. Vì vậy mà hắn chỉ còn cách đi trên mặt đất. Cả vùng đất dưới chân hắn là một màu xanh mặt đất nhìn qua chỉ toàn là bùn đất nhưng lục thanh dừng chân cảm nhận thì thấy cho dù là với sức lực ngàn cân cũng chỉ có thể làm cho nó có một vết nứt nhỏ mà thôi mặt đất này so với thanh thần kiếm thanh phàm hạ phẩm cũng không kém bao nhiêu thậm chí khí phong mang ẩn chứa trong nó lại càng thêm tinh túy cúi người bốc một ít bùn lên một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất thanh phàm kiếm thổ lục thanh lẩm bẩm nói thứ bùn đất này trong trí nhớ của lục thanh thì có ghi lại ở trong chú kiếm đồ lục thanh phàm kiếm thổ chính là thứ đất được thần kiếm cấp thanh phàm nuôi dưỡng cả trăm năm mới có thể tạo ra được loại bùn đất có chứa khí phong mạnh kỳ dị như vậy mặc dù không đủ để đúc thần kiếm nhưng lại có công dụng lớn nó có thể nuôi dưỡng thần kiếm tạo ra kiếm trì mà kiếm thổ cũng giống như thần kiếm được chia thành bốn cấp sở dĩ kiếm trì phải có một thanh thần kiếm làm tâm mà không thể thay đổi địa điểm đó chính là do phải nuôi dưỡng mảnh đất xung quanh khiến cho nó hóa thành kiếm thổ rồi tiếp tục nuôi dưỡng vạn kiếm Đây chính là kiếm trì. Thời gian càng dài thì giá trị của nó càng cao. Lục thanh nhìn kiếm thổ, dưới chân thấy ánh sáng của nó rất trong không hề có chút tì vết, gần như bằng một tảng đá nhãn nhụy nhất, bên trong có chưa đầy khí phong mang tinh thuần và nồng hậu. Nếu như không đủ thời gian vạn năm thì không thể nào tạo ra được. Trên đại lục không có nhiều tông môn có thể cường thịnh được mãi, mà tông môn có thể duy trì được vạn năm trở lên thì lại càng ít. Ngoại trừ tử hoàng thánh giới ra, chỉ sợ là trong giới bạch linh hay giới kim thiên cũng không có nhiều Nếu thứ đất này mà truyền ra thì chắc chắn sẽ khiến cho các công môn trong giới bạch linh, ảo đến tranh cướp. Kiếm thô ở dây chỉ cần dùng thần kiếm cấp kim thiên, nuôi dưỡng thì chỉ sợ chưa tới vài năm đã hóa thành kiếm thổ kim thiên. Mà kiếm thổ kim thiên vạn năm có thể nói là rất hiếm. Mảnh đất ở đây dường như vô biên vô hạn. Chỉ trong nửa cạnh giờ, lục thanh đã đi được cả ngàn dặm nhưng vẫn không tìm được hướng ra ngoài. Thậm chí một chút sức sống cũng không thể cảm nhận được. Đồng thời, qua sự quan sát của mình, Lục Thanh có thể thấy khoảng không gian xung quanh vô cùng cứng cỏi. Có thể nói nó so với giới thần sơn còn cứng hơn cả trăm lần. Nếu hắn muốn phá vỡ không gian để xuất hiện không gian động hư, thì chỉ sợ có dốc toàn lực của chỉ mở ra được mấy trượng. Nhưng đã có kinh nghiệm một lần nên nếu không đạt tới cảnh giới kiếm phách, Lục Thanh không có ý định bước vào không gian động hư. Ở đó chẳng những pháp tắt bị áp chế, thực lực giảm xuống mà còn có đầy không gian loạn lưu khiến cho người ta sợ hãi, ở nơi đó không hề có nguyên khí của trời đất. Một không gian quái dị như vậy chẳng biết còn ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Tự đặt mình vào trong thế giới đó, nếu không có thực lực thì chắc chắn là muốn chết. Thêm nửa canh giờ, lục thanh trượt dừng bước. Bởi vì hắn đã phát biến ra rằng dường như có đi tiếp, cũng không thể thấy được cái gì. Thậm chí ở đây ngoài kiếm thổ thanh phàm và khí phong mang ra, ngay cả một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hắn cũng không nhìn thấy. Lục thanh dùng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn khoảng không gian toàn khí phong mang màu xanh vô, cũng vô tận trước mắt. Kiếm chỉ tay phải của hắn vươn ra, rồi co lại thành quyền. Một vầng ánh sáng màu xám kim xuất hiện nơi nắm tay rồi biến mất. Vào lúc này, tinh thần lục thanh hoàn toàn yên lặng nhìn nắm tay phải của mình. Ánh mắt hắn từ từ thay đổi. Không gian xung quanh như bị kéo dài ra vô hạn. Nắm tay phải của hắn, cũng từ từ kéo dài rồi biến thành một thanh thần kiếm màu xám kim. Phong lôi kiếm cương màu tím bạc ẩn chứa bên trong nó. Trong ánh mắt của lục thanh lúc này, nắm tay và kiếm chẳng có gì khác nhau một quyền của hắn đánh ra trong không gian liền vang lên tiếng kiếm ngân âm thanh tiếng kiếm ngân nếu không đạt tới cảnh giới kiếm hồn thì không thể nghe được đó là sự rung động tới từ căn nguyên vào lúc này cánh tay của lục thanh như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén một quyền của lục thanh khiến cho thân thể như to thêm một vòng những tia sáng xám kim bùng lên khiến cho hắn giống như một vị thần khổng lồ dưới chân hắn sau cú đạp của lục thanh mắt đất màu xanh trượt phát ra những tiếng động kinh người mà rung chuyển răng rắc ngay tức khắc mấy cái khe dài mấy trăm trượng từ dưới chân lục thanh nứt ra gần như cũng với khoảng khắc mà nắm tay của hắn đánh ra một tiếng long ngâm cực to cũng thoát ra từ miệng lục thanh được tiếng long ngâm kích thích huyết mạch chân long màu tím bạc bốc lên nơi lưng lục thanh rồi từ từ hóa thành một con chân long màu trắng tím chân long ngửa mắt lên trời gầm rồng rồi xông thắng vào lưng lục thanh lần này đi theo nó còn có cả phong lôi kiếm ý từ cánh tay phải của hắn đồng thời Lục Thanh cảm giác trong huyết mạch của mình như có một con chân long đang di chuyển. Đại thể vô cùng vô tận theo long uy, ngút trời khiến cho khi huyết trong người Lục Thanh như sôi lên. Trong máy mắt, Lục Thanh có cảm giác giống như vào lúc này, hắn hóa thành một con chân long khổng lồ. Cái đầu to của nó ngửa lên trời phát ra uy nghiêm cô cùng vô tận, thể sẽ rách trời đất. Tới lúc này, ở đậy hắn chính là trời, là đất, mà khí phong măng màu xanh vô cùng vô tận trước mặt giống, như một cái làn nước mỏng chỉ cần động mạnh một chút là vỡ dường như lực lượng của con chân long từ trong nắm tay phải của lục thanh lao ra trên nắm tay phải của hắn một con chân long xuất hiện mấy cái chân của nó gần như hóa thành thật với bảy cái móng sắc lạnh có thể nói một thứ sức mạnh vô biên tập trung vào một quyền này của hắn toàn bộ sức lực sau khi đạt tới tầng thứ tám của tử hoàng kiếm thần kinh tổng cộng gần 80 vạn cần sức lực liền bùng nổ không thể vận dụng pháp tắc nên lục thanh chỉ có phát huy toàn bộ lực kiếm thể của bản thân vạn pháp quy tông vừa mới vận dụng hắn liền có sự lĩnh ngộ Sự bùng nổ của 10 vạn cần sức lực lấy phong lôi kiếm cương hùng mạnh làm chân khí, lấy kiếm ý làm quyền ý, Lục Thanh đã dùng quyền để thi triển võ đạo của Thiên Linh tộc theo một cách khác. Một quyền này ngưng từ toàn bộ khí lực của Lục Thanh, thậm chí nó còn hội tụ một chút oai nghiêm của chân long và phong lôi, kiếm ý vô biên. Ngay cả lực lượng của chân long cũng được một quyền này móc ra. Phía trước một quyền của Lục Thanh, một cái không gian động hư rộng chừng nửa trượng, dài 10 trượng xuất hiện xung quanh thanh thần kiếm động hư đó có một vòng ánh sáng màu tím lóe lên. Trên đường đi của nó, một khoảng không gian bị xé rách cũng với vô số tia khí phong mang chui vào trong nó, như xuyên qua không gian. Mỗi một lần nó xuất hiện lại vượt qua khoảng cách. 10 dặm, một tia sáng lóe lên trong mắt. Lục Thanh nhanh chóng thi triển phong lôi bộ tới mức cao mất, chẳng khác gì thuấn gì. Mỗi một bước, Lục Thanh có cảm giác không gian dưới chân như co lại đưa hắn tới nơi xa. Một quyền của hắn sử dụng phương pháp vạn lưu quy tông. Nương theo thanh thần kiếm động hư, hắn cảm nhận được một chút khi động hư. Nếu giờ phút này có một vị kiếm hoàng, khác ở đây chắc chắn sẽ phát hiện ra có một đạo kiếm quang màu tím bạc lóe lên vượt, qua khoảng người dặm với một tốc độ khủng khiếp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 585, Nhược Thủy. Bước chân của hắn di chuyển theo phong lùi bộ. Cứ mỗi bước, lục thanh lại có sự lĩnh ngộ khác nhau. Lúc trước. Một quyền đánh ra chẳng những giảm đi áp lực nơi giới thần sơn mà còn khiến cho Lục Thanh biết sâu thêm đối với vạn pháp quy tông. Đặc biệt, sau khi nghe Diệp Lão nói về ba loại căn nguyên, Lục Thanh phát hiện thứ gọi là vạn pháp quy tông thực ra nó chính là sự thể hiện cuối cùng của căn nguyên. Lĩnh ngộ căn nguyên chính là lĩnh ngộ vạn pháp quy tông có thêm một chút khí động hư, tốc độ của Lục Thanh tăng lên một mức độ mới. Trong không gian, một đạo kiếm quang bám thanh thần kiếm động hư. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Thanh thần kiếm động hư nuốt chừng tất cả mọi thứ, càng đi càng xa. Lục Thanh phát hiện trong không gian, khí phong mang màu xanh càng lúc càng dày thêm. Ánh mắt Lục Thanh sáng ngời. Trong lòng hắn biết, không gian động hư nuốt hết tất cả mọi thứ nên khí phong mang càng dày càng tốt. Vào lúc này, thanh thần kiếm động hư mặc dù đang ở trong không trung nhưng cũng men theo khí phong mang mà lao về phía có sự tập trung của chúng nhiều mất. Vào lúc này, Lục Thanh bất chấp tất cả sự lĩnh ngộ trong lòng cố gắng áp chế kiếm chủng đang nhảy lên mà bám theo khi động hư sắp tan biến đuổi theo thanh thần kiếm động hư sau chừng nửa nén nhang thanh thần kiếm động hư biến mất cách hắn khoảng chừng trăm dặm kiếm chỉ của hắn điểm nhẹ một cái phát ra một đạo phong lôi kiếm cương đẩy khí phong mang trước mặt sang hai bên nơi này là lục thanh chấn động trong lòng mà nhìn thế giới trước mắt kiếm vô số thanh kiếm hiện ra trước mắt hắn phải nói là vô số thanh thần kiếm cấp thanh phàm thì đúng hơn đây là một cái sơn cốc rộng chừng mười dặm Cứ cách một trượng lại cắm một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Mà mỗi thanh cũng đến đạt tới thượng phẩm tản ra khí phong mang dày đặc. Khí phong mang sau khi tản ra lại men theo một phương hướng sông lên cao chừng 5 trượng, rồi tản ra xung quanh. Trong sơn cốc không hề giữ lại một chút khí phong mang nào. Bước vào sơn cốc, lục thanh liền nhận ra rằng ở đây nguyên khí trong trời đất như động lại. Trên mặt đất bao phủ một lớp nước màu trắng do nguyên khí ngưng tụ. Chất dịch đó rền sệt chẳng khác gì thủy ngân. Đây là kiếm cốc sao? Nhìn trước mắt xuất hiện nhiều thanh thần kiếm như vậy, Lục Thanh lẩm bẩm, cho dù Lục Thanh có nhìn thế nào thì thần kiếm ở đây, tất cả đều đạt tới đỉnh cấp, ít nhất cũng phải có cả vạn thanh. Mấy vạn thanh thần kiếm cấp thanh phàm, nếu mang ra ngoài chắc chắn sẽ xảy ra một trận phong ba, chỉ sợ ngay cả Tử Hoàng Thánh giới cũng phải nhúng tay vào. Nói không chừng, ngay cả Kiếm Thần Sơn cũng sẽ hành động. Lúc này, cách Lục Thanh không xa, chợt có một tiếng kiếm ngân vang lên. Đó là một thanh thần kiếm hệ hỏa có màu sắc đỏ hồng nó được đúc toàn bộ hàng hỏa linh thiết, dài ba thước tám tấc, phần mũi kiếm chìm vào trong đất. Cùng lúc này, tất cả những tia khí phong mang màu xanh đang bốc lên không trung chợt hội tụ về phía này. rồi một tiếng kiếm ngân kinh người vang lên. từ từ trên thân kiếm có một cột khói màu vàng phát ra. ánh mắt lục thanh trở nên ngưng trọng. thần kiếm kim thiên xuất, kim ngọc mãn đường thiên lôi hiện. thanh kiếm này đang tiến hóa. lục thanh thầm nghĩ trong lòng. lục thanh không hề quấy giày mà đứng im tại chỗ lẳng lặng nhìn thanh thần kiếm hệ hỏa, ầm ầm, ước chừng có khoảng 100 thanh thần kiếm quán chú khí phong mang vào đó. Ngay tức khắc, thanh thần kiếm hệ hỏa liền bị đám khói màu vàng bao phủ bên trong. Đồng thời, trên trời thiên lôi nổ vang, tuy nhiên, trên không trung không hề có lôi vân hay tiếng sấm long trên lở đất vang lên. Lục Thanh lại cảm ứng thì phát hiện, trong kiếm cốc các loại khi có thuộc tính hồi phục toàn hộ, pháp tắc phong lôi cũng có thể điều động. Chỉ có điều, trong kiếm cốc dường như Có một thứ lực lương kỳ dị áp chế khiến cho các loại khí có thể điều động, nhưng lại không thể hiện hình. Kiếm chỉ của hắn vươn nhẹ, bắn ra một đạo phong lôi kiếm cương. Mặt đất nộ vang rồi xuất hiện một cái lỗ sâu tới mấy trượng. Một tia sáng lóe lên trong mắt lục thanh. Khi phát ra phong lôi kiếm cương, không gian có gợn sóng xuất hiện rồi biến mất. Có thể thấy đây hoàn toàn là đạo kiếm cương vô hình và bản nguyên. Thứ kiếm cương này như bỏ hết toàn bộ áo khoác trở về cảnh giới kiếm nguyên. Đây là lực lượng kiếm vực âm thanh của diệp lão đột ngột vang lên kiếm vực lục thanh nghe thấy vậy sửng sốt rồi lẩm bẩm là kiếm thánh đúng vậy nơi này dung hợp kiếm vực nếu có thể hiểu được nó ngươi có thể vén được tấm màn sương mù chỉ cần dựa vào chính ngươi với sư lĩnh ngộ của mình ngươi có thể hiểu ra diệp lão nói lục thanh gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía thanh thần kiếm hệ hỏa sau hai tiếng thiên lôi vang lên một tia sáng vàng chợt lóe lên rồi thanh thần kiếm hệ hỏa mới tiến cấp kim thiên liền biển mất lục thanh thả hồn thức đảo quanh một vòng nhưng không hề phát hiện một chút dấu vết thanh thần kiếm hệ hỏa biến mất không hề có chút tăng hơi nhưng trong kiếm cốc hồn thức của hắn cũng không hề bị áp chế thoải mái bao phủ phạm vi năm dặm chỉ tới khi ra khỏi phạm vi sơn cốc liền bị những tia khí phong măng màu xanh quấy phá kiềm chế thể xác và tinh thần hắn nhanh chóng sử dụng luyện hồn quyết thu hồi hồn thức bao phủ vừa vạn khu vực kiếm cốc bất chợt sắc mặt lục thanh thay đổi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước Ánh mắt của hắn thêm sáng ngời. Con mắt chân long xuyên qua không gian tới khu vực cách đó 30 dặm. Ở đây có một cái tế đàn quái dị hình tròn với chu vi chừng 10 trượng. Bên trên đó có cắm chín thanh thần kiếm theo thứ tự lộn xộn. Nhưng Lục Thanh nhìn theo quỹ tích thì phát hiện chín thanh thần kiếm đó có một trật tự nào đó. Trong khoảng thời gian ngắn, cái phạm vi chừng 10 trượng đó in sậu vào đầu Lục Thanh. Đây rốt cuộc là. Bên cạnh tế đàn vào lúc này không ngờ lại có một thiếu nữ áo lam đang ngồi. Thiếu nữ đó khoảng chừng đôi tám, thần hình thon thả vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài màu lam nhạt mềm mại xõa sau lưng. Đôi mắt nàng trong suốt như nước biển. Đôi lông mi nhỏ bé hơi run rẩy. Lục thanh nhận ra, vào lúc này, thiếu nữ đang khóc. Những giọt nước mắt màu lam từ khóe mắt lăn dài xuống má. Theo đôi trận thon dài trắng trẻo xuống bên dưới có một chút ánh sáng màu lam. Rõ ràng đó là một vũng nước mắt. Hiên nhiên, thiếu nữ áo lam đã khóc ở đây rất lâu thiếu nữ cảm nhận được lục thanh đang nhìn về phía mình đôi môi anh đào hơi nhếch lên như vừa giận vừa khóc nói không thấy người ta đang khóc sao nhìn cái gì vậy âm thanh của người thiếu nữ trong như tiếng suối có một thứ ma lực vô hình vọng vào tay lục thanh trong đan điền kiếm chủng màu tím bạc phát ra một tiếng kiếm ngân ánh mắt lục thanh có chút khác lạ đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy âm thanh của thiếu nữ không có sự mê hoặc nhưng kiếm chủng của hắn là phát ra một thứ cảm giác gần gũi thậm chỉ là này sinh một sự ấm áp Tại sao mình lại có cảm giác này? Trong lòng Lục Thanh cảm thấy mê hoặc. Bước chân không tự chủ được mà bước về phía tế đàn. Khoảng cách 30 trượng mà Lục Thanh đi chừng nửa thời thần, dường như hắn sợ quấy dày thiếu nữ. Tốc độ của phong lôi bộ cũng bị Lục Thanh hạn chế tới cực hạn. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đó nhưng Diệp Lão cũng không lên tiếng nhắc nhở hắn. Ước chừng nửa canh giờ, Lục Thanh mới tới được bên tế đàn. Thiếu nữ vẫn ngồi khóc ở đó, không hề để ý tới Lục Thanh ngón tay mềm mại thi thoảng lại chạm vào mép váy cái đai lưng màu lam theo ngón tay ngọc thi hoảng lại nhích lên để lộ chút dạ thịt trắng ngõn một thứ mùi thơm của thiếu nữ bay vào mũi lục thanh lục thanh đỏ mắt trong lòng chợt có cảm giác hoảng hốt nhưng chút bối rối đó nhanh chóng bị hắn đề nén trong lòng vị cô nương này lục thanh hơi ngập ngừng rồi lên tiếng tạ tên là nhược thủy không phải là cô nương thiếu nữ khẽ ngước đôi mắt đầy nước liếc nhìn lục thanh một cái rồi hừ lạnh mặc dù nói thì có chút tức giận Nhưng khuôn mắt thiếu nữ lại không hề có chút tức giận, thậm chí còn có chút đáng thương, giọng như một đứa nhỏ nhiều năm. Nhược thủy cô nương. Lục Thanh lại nói. Đã nói không gọi ta là cô nương. Tên của ta là Nhược thủy. Thiếu nữ áo lam đứng dậy, hai tay chống nạnh. Đôi mắt đẹp nhìn trầm chằm về phía Lục Thanh. Thiếu nữ này không hiểu chuyển đời. Trong máy mắt, trong lòng Lục Thanh trượt sinh ra ý nghĩ như vậy. Đồng thời hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trong một cái thế giới hư hư thực thực thế này. Tại sao lại xuất hiện một thiếu nữ không hiểu việc đời thế này. Nghĩ tới đây, Lục Thanh mở miệng nói. Nhược. Nhược Thủy. Ngươi là ai? Tại sao lại có một mình ở đây? Sưng hô như vậy cũng khiến cho Lục Thanh nói chuyện mất tự nhiên. Nhưng nhìn vào đôi mắt đẹp của thiếu nữ, hắn thu lại hai chữ cô nương lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 586, âm vàng kiếm cốt. Trước mắt Lục Thanh, một thứ lực lượng không tên từ trên tế đàn trượt phát ra. Trong nháy mắt, khi tốn phong tăng vọt, bao phủ lục thanh và thiếu nữ áo lam vào bên trong. Ở một nơi trong kiếm cốc có một khoảng không gian màu tím. Những tia khí phong mang sắc bén xuyên qua xuyên lại trong không trung, giống như những con rồng đang bơi lôi theo những quy tích rất rõ ràng. Đồng thời, nương theo đó, những khoảng không gian động hư, tối đen xuất hiện mỗi một tia phong mang màu tím lại kéo theo một dài không gian động hư, dài không thấy cuối. Vô số không gian động hư lần lượt thay đổi. Trong khoảng không gian khủng bố đó có một cái sơn cốc rộng lớn. Cả sơn cốc ánh lên một màu tím sáng lạ. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cốc có hình dạng một thanh kiếm, trải dài nghìn dặm. Trong cốc, trên một vách núi cao ngàn trượng có một người thiếu nữ mặc áo tím, khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc của thiếu nữ đó cũng màu tím, đôi mắt trong veo, phải nói là hết sức kiểu diễm. Bất chợt, thiếu nữ nhíu mày, gần đầu nhìn về phía xa. Nhược thủy đưa người nào tới kim thiên cốc? Thiếu nữ ao tím đạp nhẹ chân một cái liền biến mất trong không trung không một tiếng động. Trong mấy mắt đó, lục thanh ngẩn người. Mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những hắn lại có cảm giác rõ ràng là bị người khác nhìn trộm. Ai? Lục thanh quát lên một tiếng rồi nhìn xung quanh. Nơi đây là một khoảng không gian màu vàng kim, thì thoảng lại có một tia khí phong mang màu vàng kim lóe lên. Khoảng không gian nơi đây phải nói càng thêm ngưng động. So với không gian màu xanh lúc nước còn mạnh hơn tới mấy lần. Nơi này, khí phong mang lại càng mạnh hơn, không thể phá vỡ không gian ở đây, ngay cả gợn sóng không gian cũng không thể làm xuất hiện. Con mắt chân long xuyên qua khắp nơi. Trong hai mắt, hai đạo ánh sáng màu tím bạc di chuyển. Từ nơi mi tâm của lục thanh, một thanh tiểu kiếm màu xám kim lập tức xuất hiện. Vào lúc này, lục thanh cảm thấy con mắt chân long như xuất hiện một sự biến hóa khó hiểu. Không gian trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, kéo dài ra xa. Trong phút chốc, vô những những tia sáng màu vàng được kéo vào trong tầm mắt Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của hắn xuyên qua không gian tới tận một vùng không gian mới. Nhưng chưa để cho hắn kịp nhìn kỹ, tung đạo kiếm ngân khủng bố vang lên. Ngay tức khắc, trong ánh mắt của lục thanh xuất hiện đầy khí phong mang màu trắng. Sắc mắt lục thanh tái nhợt lùi lại mấy bước. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ áo làm ngẩn người bước tới đỡ lấy hắn. Làn da mềm mại của thiếu nữ chạm vào người khiến cho lục thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn vào hai mắt của nàng. Ngươi! Ngươi nhìn cái gì? Âm thanh thiếu nữ ngập ngừng, miệng mìm cười, còn khuôn mặt đỏ ửng. Không, không có gì. Vội vã lùi lại hai bước, lục thanh hít một hơi thật sâu. Khi con mắt chân long bị phá, ngay tiếp theo tâm thần của hắn cũng cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, nên mới dễ dàng để cho dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ lôi cuốn. Mà như vậy, chỉ có điều với tâm tình của hắn bây giờ, làm sao có thể để cho tình trạng như vậy? Lục thanh thầm nghĩ chẳng lẽ do hoàn cảnh và cảnh ngộ khác nhau mà tậm tình, cũng không giống nhau. thì Bất chợt, thiếu nữ bật cười. Đối mắt đẹp sáng ngời cũng với đôi môi anh đào hé mở khiến người khác ngây ngất. Người làm sao mà như thằng ngốc như vậy? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn lục thanh. Có điều sắc mặt của nàng nhanh chóng biến mất. Nhưng vừa rồi ta như cảm nhận được hơi thở của tỷ tỷ. Lại tới đón nhược thủy đi. Thật là. Nghe giọng oán giận của thiếu nữ, lục thanh ngẩn người. Không ngờ người đó lại chính là tỷ tỷ của nàng. Lúc cảm nhận được ánh mắt đó, trong lòng hắn xuất hiện một thứ nguy hiểm ngay cả kiếm hồn cũng phải dựng lên phản ứng như vậy hắn mới chỉ có khi ở Minh Nguyệt, đàm đối diện với tu vi kiếm phách của Lục Thiên Thư mới xuất hiện tình trạng đó, nơi đây thực ra là nơi nào, kiếm cốc không gian không gian kiếm cốc, nơi nơi chỉ có toàn khí phong mang ở đây làm gì có khoảng không gian nào đi, đi cùng ta thiếu nữ chợt kéo tay Lục Thanh rồi lao nhanh về phía nước, đi Lục Thanh ngẩn người nhanh chóng thi triển phong lôi, bộ mới có thể cố gắng theo kiếp tốc độ của thiếu nữ Nhưng còn thiếu nữ lại cứ như đang đi tản bộ, mỗi bước vượt qua khoảng cách 50 dặm với tốc độ kinh người, đánh nát những tia khí phong mang màu vàng. Những gợn sóng không gian thản nhiên đẩy về hai bên. Ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng. Trong khoảng không gian này, không gian ngưng đọng đạt tới một mức độ kiện cố kinh người. Cho dù là hắn muốn tao ra gợn sóng thì có lẽ phải dốc toàn lực mới được. Vậy mà nàng lại có thể nhẹ nhàng làm được điều đó, thì có thực lực như thế nào đây? Từ từ, Lục Thanh có phần không theo kịp tốc độ của nàng. Tâm thần hắn chìm toàn bộ vào trong phong lôi bộ. Ngay lập tức, lục thanh ngạc nhiện khi phát hiện ra, khi động hư lúc nước đã biến mất, vào lúc này lại hiện ra trong sự cảm ứng của hẳn. Lúc này không còn là mượn dùng mà rõ ràng là cảm ứng. Gần như chỉ một suy nghĩ xuất hiện khi động hư, nhẹ nhẹ liền bắt đầu hội tư dưới chân. Vù. Ngay sau đó, tốc độ của lục thanh tăng lên rất nhiều. Một bước của hắn liền vượt qua khoảng cách trăm dặm. Nơi mi tâm, thanh tiểu kiếm màu xám kim lại càng hiện rõ ràng hơn. A. Thiếu nữ có chút kinh ngạc kêu lên một tiếng nho nhỏ. ngay lập tức, trên mặt nàng xuất hiện sự hưng phấn. Dưới chân nàng, như có một động nước lưu chuyển khiến cho trong nháy mắt tốc độ lại tăng lên. Chỉ trong giây lát, hai người chạy song song với nhau với tốc độ mỗi bước chừng một trăm dặm, lao về một phía. Vào lúc này, nơi vào hai người vừa đứng, từng gợn sóng không gian mở ra. Lát sau, xuất hiện mười bóng người. Người con linh thú thu nhỏ lại chỉ còn cao có một, trượng với mười bảy người đứng bên. Bọn họ đúng là đám người văn thiên âm và một thanh nguyên. Chỉ có điều, lăng ý không có trong số đó. Sư huynh, nơi đây là, Lạc Trọng Sơn mở miệng nói. Trên thân của chính người có một vầng khí phong mang đang đi động. Khí phong mang đó ngoài cái từ thân thể ra, phần còn lại do các thanh tiểu kiếm, với đủ các màu sắc tản ra một thứ pháp tắc dao động, mà ngưng kết lại. Khí phong mang do pháp tắc ngưng tụ vô cùng cứng rắn, bao phủ đám người văn thiên âm vào bên trong mặc cho khí phong mang màu vàng bên ngoài có sắc bén đến mấy cũng không hề dao động có điều vào lúc này chín người mộc thanh nguyên phía sau lại đang vội vàng né tránh dưới chân thi triển bộ pháp liên tục tránh né những tia khí phong mang màu vàng kim lao tới chín vị kiếm sứ xin hãy cho chúng ta trốn vào trong khí phong mang bảo hộ mộc thanh nguyên trầm giọng nói trốn vào trong khí phong mang bộ thiên đồ cười lạnh các ngươi là cái gì mà muốn chúng ta che chở cho các ngươi đi theo chúng ta đã là vận may lớn của các ngươi rồi Chuyện lúc trước còn chưa tính sổ với các ngươi, sinh tử của Lăng Huynh vẫn còn chưa biết. Không giết các ngươi là may. Các ngươi nên ngoan ngoãn cầm miệng lại. Ngươi, tam điện chủ trợn mắt lên nhìn. Thế nào? Các ngươi liên lụy tới bọn ta còn một động thủ phải không? Động thủ đi. Ta vốn muốn dạy cho đám ếch ngôi đáy giếng các ngươi từ lâu rồi. Bộ thiên đồ. Nơi này không được ở lâu. Không cần phải lãng phí thời gian. Đừng quên mục đích. Văn thiên âm lên tiếng. Được. Nếu văn huynh đã nói thì ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Dù sao cũng chỉ là giới thanh phàm mà thôi, còn muốn đùa giỡn thì tự biết mình mới được. Nói xong, chín người lại đi về phía trước. Tam điện chủ. bảy người mộc thanh nguyên dừng lại. Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Con đường kiếm đạo của ta, hôm nay đạt tới kiếm hoàng, luôn tuân thủ nghiệm ngặt bản tâm. Có được kiếm cốt không phải lấy ra để cho người khác dẫm đạp. Tam điện chủ nhanh chóng đi, tới khoảng không đầy khí phong mang bên cạnh chín người văn thiên âm. Tam điện chủ. Một thanh nguyên hộ lên một tiếng thì thấy tam điện chủ đã biến mất, chẳng hề quay lại. Cả bảy người trầm mặc một lúc. Thật lâu sau, lão già họ độ thở dài. Đạt tới cảnh giới bây giờ, chúng ta coi như cũng đã chấm dứt. Theo Đà Tu Vi tăng lên, sự e ngại trong lòng cũng càng lúc càng nhiều. Có một số việc không thể không đánh giá lại. Nhường nhịn một chút cũng là vì bản tâm. Nhiều năm qua rồi, bây giờ lại bước vào không gian kiếm cốc coi như là kiếp số. Dừng lại một chút, nét mặt lão già họ đỗ cũng xuất hiện một sư quyết tâm. Nói. Tam điện chủ nói rất đúng. Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Kiếm cốt trên người không phải để cho phụ thuộc và nịnh nọt. Tử hoàng thánh giới, năm thánh địa thì sao? Chỉ với tâm cảnh của bọn chúng thực sự không thể bước lên được đại đạo. Chúng ta cần gì phải chịu nhục, tìm kiếm sự che chở? Sống nhiều năm rồi, lão phu cũng phải xem xem, kiếm cốc hư không tư khi bốn đại thánh giả lập ra có được ý chí uy năng, như thế nào? Có thể chết ở đây coi như chính là thủ hạ của bốn đại thánh giả. Cho dù chết cũng vinh quang. Nói xong, lão già họ đỗ bước lên, men theo tam điện chủ mà đi. Tiếp theo đó, bốn người khác cũng đi theo. Đại điện chủ. Chỉ còn lại ngũ điện chủ lên tiếng hỏi. Thôi, thôi. Một thanh nguyên cười khổ mà lắc đầu. Lão chẳng thèm nói gì, cứ thể bước ra ngoài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 587, Khóa hồn định phách, cố ra ra. Đây là nơi nào? lăng ý mở hai mắt ra đập vào mắt hắn là một mảnh không gian thuần màu trắng vô tận bạch sắc phong mang khí xẹt qua hư không lăng ý đứng dậy kiếm bảo do sư tổ hắn tự mình ban thưởng di động ở trước người hóa thành một tầng mang khí pháp tắc đem hắn bảo hộ ở phía sau tử điện pháp tắc bá đạo đồng thời diễn hóa ra đạo đạo tử lôi cường đại đem bạch sắc phong mang khí đánh úp chung quanh mấy trượng xe nát hồn thức thả ra ngoài cơ thể bỗng dưng sắc mặt lăng ý tái nhợt lập tức phun ra một ngũ máu tươi bạch sắc phong mang khí Xem ra, nơi này là Bạch Linh kiếm cốc. Lăng Ý lau chùi máu tươi bên khóe miệng, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Lúc trước, hắn cùng với Lục Thanh một trận chiến, lực lượng cường đại xúc động động hư không gian ẩn tàng bên trong kiếm cốc hư không, lực lượng từ kiếm thức của hai bên oanh kích lên giao giới không gian của giới thần, sơn cùng kiếm cốc hư không mới làm cho kiếm cốc hư không mở ra sớm. Mà lực lượng cường đại đó phá vỡ cánh cửa không gian, cũng khiến bản thân hắn bị trọng thương, nếu không phải hắn có kiếm bảo do sư tổ ban thưởng hộ thân, thì giờ phút này hắn bằng vào lực lượng thân thể chưa từng tăng cường qua, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đương trường, thậm chí ngay cả kiếm trùng cũng có thể dưới lực trùng kích cường đại như vậy mà thoát phá. Lục Thanh, trong mắt Lăng Ý không chút nào che giấu sát khí hướng tới chung quanh phóng đi. Bạch Linh kiếm cốc, nơi này vẫn còn là trong hư không, trước còn cần tìm được kiếm cốc. Lăng Ý lập tức chấn trụ tâm thần, trầm giọng nói, nhiều thế hệ tiền bối tiến vào kiếm cốc hư không, nhiều nhất chỉ đi đến trước bạch linh kiếm cốc là không thể tiến lên được nữa hiện giờ cơ duyên xảo hợp ta trực tiếp tiến nhập bạch linh kiếm cốc, không thể không nói, đó là thiên đạo giao cho lăng ý ta cơ duyên, ma đạo kiếm, lăng ý ta ở thế tất được, phải không? đột ngột một thanh âm già nua vang lên, ai? đi ra. lăng ý cả kinh, ánh mắt lập tức trở lên cảnh giác, hướng tới chung quanh nhìn qua. ở bạch linh kiếm cốc này, trừ phi là kiếm phách tông sư, nếu không không có ai dám đem hồn thức phóng xuất, chỉ có thần niệm của kiếm phách tông sư mới có thể chân chính vô hình vô chất. Dưới cảnh giới kiếm phách, ở trước mặt phong mang khí thuộc cấp bạch linh này thả ra hồn thức, cùng muốn chết không khác bao nhiêu. Ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn quét một vòng, lăng ý lại không có phát hiện bất kỳ người nào, trong lòng thầm dùng mình, ở bên trong bạch linh kiếm cốc này, hắn cũng không tin tưởng có thể có người có được kiếm đạo, thần thông có thể ở trước mặt hắn, một tam kiếp kiếm hoàng ẩn nấp thân hình. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, ít khả năng phát sinh. Khả năng duy nhất đó là, tu vi người này đã viễn siêu hắn. Siêu Việt tam kiếp kiếm hoàng. Kia không phải nói. Trong nháy mắt, lăng ý liền cảm thấy có một cổ hàn ý xông thẳng lên sống lưng. Xin hỏi tiền bối gọi vãn bối có ý gì, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Vãn bối lăng ý, tử hoàng thánh giới lăng tiêu tông, phong lôi kiếm mạch. Thấy đối phương không hiện thân, lăng ý lên tiếng nói. Lăng tiêu tông. Thanh âm giả nua trước đó lại vang lên, ngươi nói ngươi ở lăng tiêu tông. Đột nhiên, lăng ý cảm thấy một cổ uy áp lớn lao buông xuống. Uy áp này nháy mắt áp chế kiếm hồn của hắn, ngay cả kiếm bảo di động trước người cũng phát ra tiếng chiến minh ong ong. Trên thanh tiểu kiếm màu tím dài một tấc, tử mang đại thịnh, cơ hồ muốn thoát ly hắn khống chế. Này, như thế nào có khả năng? Lăng ý có chút khiếp sợ nhìn việc phát sinh trước mặt. Kiếm bảo này, chính là sư tổ nhất mạch hắn tự mình ban thưởng, trừ phi có từ điện pháp tác xuất xứ từ đồng nguyên, nhưng lại cần tu vi kiếm phách tông sư, trọng yếu nhất là, kiếm bảo này chính là huyết mạch truyền thừa. Chỉ có huyết mạch dòng chính của phong lôi nhất mạch hắn mới có thể dẫn động. Chẳng lẽ, ngâm, một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên, tức khắc, ở trước mặt lăng ý, một mảnh bạch sắc phong mang khí giống như bị một bàn tay vô hình xé rách, tách sang hai bên. Ngươi lại đây, tiền bối, người, ngươi lại đây liền biết, thanh âm già nua lại vang lên. Trong lòng chấn động, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ kinh người, lăng ý không hề trần chờ theo con đường mới mở này, nhìn bạch linh kiếm thổ dưới chân ít nhất ẩn dưỡng vạn năm kia. Coi như là bên trong lăng tiêu tông hắn, cũng chỉ có chủ mạch của thập phương kiếm mạch mới có thể có được. Kiếm cốc hư không, quả nhiên không giống bình thường. Cho dù sinh ra ở tử hoàng thánh giới, trong lòng lăng ý cũng không khỏi sinh ra ý bội phục. Bất quá trong lòng hắn lập tức sinh ra vô tận nghi hoặc, vì cái gì lúc trước tứ đại thánh giả muốn đem kiếm cốc, hư không quý giá này kiến lập ở thanh phàm giới. Một nơi thiếu hụt nguyên khí như vậy, coi như là kiến lập ở kim thiên giới, hắn còn có thể lý giải một phần. Nhìn bạch sắc phong mang khí chung quanh tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình mở ra, lăng ý càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình. Rất xa, bắt đầu có một điểm bạch mang hiện lên. Đây là ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, coi như là lăng ý ở tử hoàng thánh giới kiến thức qua nhiều trường hợp, trong lòng cũng không khỏi sinh ra khiếp sợ. Khóa hồn định phách, lăng ý có chút không thể tin mở miệng nói. Giờ phút này, ở trước mặt lăng ý là một thanh thần kiếm cấp bạch linh cao chừng 10 trượng thanh thần kiếm cấp bạch linh này không có bất kỳ thuộc tính nào chỉ là nhìn hình dạng to lớn của thanh kiếm khiến trong lòng lăng ý chấn động đến tột cùng là ai lại đúc ra thần kiếm to lớn như thế mà ở trên thanh thần kiếm cấp bạch linh dĩ nhiên có một lão giả mặc tử bào cả người bị giam cầm ở trên này giam cầm lão giả không phải cái gì khác mà là bốn thanh thần kiếm đồng dạng cấp bạch linh không có thuộc tính bốn thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh cấp xuyên qua tứ chi đem thân thể lão giả gắt gao cắm trên thanh thần kiếm cấp bạch linh to lớn Mà thanh thần kiếm đó tuy rằng to lớn nhất, nhưng mà phẩm cấp cũng là kém cỏi nhất trong năm thanh thần kiếm, chỉ là dùng làm nền mà thôi. Lăng Phá Thiên là gì của ngươi? Lăng Phá Thiên là gia gia của ta." Lăng Ý sửng sốt, vội vàng mở miệng nói. "Gia da, da của ngươi?" Mái tóc bạc tán loạn, sau lưng lão già bỗng dưng bị một cổ phong mang khí sắc bén thổi bay, lộ ra khuôn mặt tiểu tụy phía dưới. Lát sau ở dưới ánh mắt của Lăng Ý, khuôn mặt tiểu tụy kia bỗng nhiên biến hóa, Rất nhanh bành trướng đứng lên, khôi phục thành khuôn mặt túc mục trang nghiêm. Tuy rằng trên khuôn mặt không thể loại bỏ hết những nếp nhăn lan tràn, nhưng mà như trước không thể hủy diệt sinh cơ bừng bừng trên người lão giả. Hảo, hảo, phong lôi nhất mạch, không có súng dốc, có thể đi vào nơi này, vẫn có được thực lực tam kiếp kiếm hoàng. Hảo, hảo, tiểu tử, ngươi tốt lắm. Tiền bối. Không nên gọi ta là tiền bối, ta là cố gia gia của ngươi. Cố gia gia. Lăng ý ngẩn ra, cứ việc trước đó đã muốn suy đoán ra. Nhưng mà giờ phút này nghe được lão giả nói ra khỏi miệng, vẫn khiến hắn có chút thất thần. Như thế nào, ngươi không tin? Lão giả nhướng mày, không vui nói. Không, không. Lăng ý vội vàng lắc đầu nói, tiền bối có thể dẫn động kiếm bảo của lăng gia ta, cũng đã thuyết minh hết thảy. Vậy ngươi còn gọi ta là tiền bối. Lão giả nghiêm túc nói, bất tiết tử tôn lăng ý bái kiến cố ra ra. Lúc này, không hề trần chờ lăng ý liền hành lễ nói. Hảo, hảo, những hư lễ này thì miễn đi. Tức khắc, Lăng Ý liền cảm thấy một cổ lực lượng không hiểu từ dưới đầu gối nổi lên, đem thân hình hắn lập tức nâng lên. Cố ra ra, người như thế nào mà? Sau khi đứng lên, Lăng Ý vội vàng nói, ai dám dùng phương pháp khóa hồn định phách đem người giam cầm ở đây? Khóa hồn định phách? Lão giả lắc lắc đầu, nói, không phải người khác, là ta chính mình động thủ. Chính mình động thủ. Lăng Ý sửng sốt, hắn nhớ rõ, lúc trước ra gia hắn lăng phá thiên cùng hắn nói. Vị cố gia gia này, ngàn năm trước tiến vào kiếm cốc hư không, đem chính mình giam cầm ở kiếm cốc hư không ngàn năm, đây đến tột cùng cần bao nhiêu quyết đoán. Cố gia gia, ngươi, có phải hay không cảm thấy cố gia gia thực ngốc? Lão nhân mở miệng nói, lăng ý không dám. Lăng ý vội vàng nói, những mày, trên mặt lão nhân lộ ra thần sắc không vui, nói, thân là kiếm giả, phải tránh không nên vi phạm bản tâm, khẩu thị tâm phi, nếu ngay cả điểm ấy ngươi không thể làm được. Thiên đạo chỉ đồ ngươi cũng không có giá trị lĩnh hội, càng không nói đến tiến vào kiếm phách cảnh, cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Lăng ý thụ giáo, sắc mặt lăng ý đỏ lên, nhưng vẫn không người nói. Gật gật đầu, lão nhân tiếp tục nói, ngươi cần nhớ kỹ, thân là kiếm giả, dũng mãnh tinh tiến, nghèo hèn không lay động, uy vũ không khuất phục, cho dù kiếm cốt chưa thành cũng phải nghiêm nghị bất khuất, không nên bởi vì đối mặt với người có thực lực không thể địch lại, mà vi phạm bản tâm. Nhưng mà cố ra ra. Lăng ý nghĩ muốn nói gì đó, lại bị lão giả lắc đầu ngắt lời, nói, ngươi là muốn nói tạm lánh phong mang, biết rõ không địch lại, còn muốn cứng rắn, chỉ là cái dũng của thất phu. Nói tới đây lão nhân tức khắc cười nhạo nói, dám chó, nếu là đối mặt với đại nghĩa tông môn, tự nhiên có thể làm như vậy, nhưng mà nếu là chính là ngươi, vậy chỉ là bản tâm ngươi sợ hãi mà thôi, không cần ngụy biện, điều này không có gì nhục nhã cả. Nếu không thể nhận thức điểm này, còn tưởng rằng chính mình là trí giả, bỏ qua bản tâm. Vậy chỉ có thể là một cái vật chết có chút thông minh mà thôi. Nhân đạo nhất mạch tuy rằng cùng thiên đạo nhất mạch bất đồng, nhưng mà căn nguyên là thất tình lục dục cũng là bản chất của nhân tộc ta. Đây là chân thật đáng tin, mất đi thất tình lục dục, liền không phải người. Lăng ý thụ giáo. Lăng ý tiếp lời nói, cố ra ra, bây giờ hay là cho phép lăng ý thay người giải trừ giam cầm. Nhìn thấy lăng ý tựa hồ không có nghe lời nói của chính mình, lão nhân thở dài một hơi, nói, không cần ngươi động thủ, trước khi ngươi hiểu ra, ta sẽ không ra ngoài. Hiểu ra, lăng ý nghe vậy vội vàng nói, Gia Gia luôn luôn nhắc tới người, không biết người sống chết thế nào? Cố Gia Gia, người hay là theo tôn nhi trở về đi? Không, ta không quay về. Lời nói của lão nhân quả quyết như chém đinh chặt sắt, chính ngươi trở về đi. Từ từ, lão nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Trên mặt lộ ra thần sắc hiểu rõ, lăng ý vội vàng nói, cố Gia Gia, kiếm cốc hư không lại mở ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện hp audio truyện chương 588, chuẩn bị đột phá kiếm cốc hư không mở ra lão nhân nghe vậy sửng sốt lập tức lẩm bẩm nói ngộ đạo một khắc chớp mắt ngàn năm đã muốn một ngàn năm tức khắc thần mang trong mắt lão nhân bạo thiểm chiếu rọi ở trên người lăng ý giờ khắc này lăng ý cảm thấy toàn thân chính mình tức khắc bị nhìn thấu không có nửa điểm riêng tư bảo tồn xem ra cố ra ra quả thực đạt tới cảnh giới như vậy lăng ý thầm nghĩ trong lòng Phút chốc, lão nhân lắc lắc đầu, nói, ngươi liền dừng lại ở nơi này đi, trên người ngươi cũng không có hạo nhiên chính khí, cũng không có thao thiên ma khí, muốn lấy ma đạo kiếm, quả thực là tự tìm đường chết. Sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, lăng ý lập tức nói, cố ra ra, tông chủ người đã nghĩ ra biện pháp. Lăng ý lập tức lật hữu trưởng lên, một viên quang cầu màu trắng nhạt tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là, hạo nhiên chính khí. Lão nhân sửng sốt, lập tức trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin, nói các ngươi các ngươi tế luyện di lưu của thánh hiền thượng cổ gật gật đầu lăng ý nói bọn họ không có nửa điểm tu vi không tôn kiếm đạo ở lại trên đời này cũng không có nửa điểm tác dụng không bằng tế luyện lợi dụng hạo nhiên chính khí của bọn họ trợ tông ta đạt được ma đạo kiếm quả nhiên lăng phá thiên ngươi cuối cùng vẫn làm như vậy sắc mặt lão nhân trở lên âm trầm vô số bạch sắc phong mang chung quanh giống như bị một cổ lực lượng vô hình rào động từng đạo thoát phá cố ra ra lăng ý nhịn không được mở miệng nói Đừng gọi ta là cố ra ra. Lão nhân bỗng nhiên tức giận nói. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền giống như lôi đình vạn quân, vang vọng hư không. Sắc mặt tái nhợt, thân hình nhoáng lên, lăng ý tức khắc lui lại ba bước, mới triệt tiêu uy áp của tiếng quát. Tế luyện thượng cổ thánh hiền, việc diệt sạch nhân tính như thế, thân là thiên đạo nhất mạch, lăng phá thiên hắn cư nhiên có thể làm được, thực tốt, thực tốt a. Lão nhân ngửa mặt lên trời tức giận nói. Mái tóc bạc trên đầu không gió tự động tự động tung bay. Mặt trên dần có lôi quang màu tím thẫm lan tràn, đem mái tóc trắng bù sù của lão nhân nhuộm thảm màu tím. Một cổ khí tức cường hãn khoách tán ra, không gian chung quanh lập tức phát ra tiếng vang kéo kẹt. Cố ra ra. Lăng ý lại nói, lão nhân đột nhiên biến hóa khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ngươi có hay không cảm thấy ra ra người làm đúng? Hai mắt lão nhân nhìn chầm chầm lăng ý nói. Đám người đó là toan nhân, suốt ngày chỉ biết đầu đầy đại nghĩa, ngoan cố cứng nhắc, cho nên bọn họ phải chết. Lão nhân lạnh lùng nói, nói đến đây, thanh âm lão nhân đã muốn bình tĩnh lại. Cứ việc trong lòng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lăng ý vẫn mở miệng nói, những người này suốt ngày chỉ biết nghiên cứu thượng cổ thánh hiền chi đạo, không đạt được gì, thân chói gà không chặt, giữ lại bọn họ, cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi. Phế vật sao? Lão nhân cười lạnh nói, đột nhiên hét lớn một tiếng, cố ra ra ngươi lúc trước chính là một cái phế vật như vậy. Ngươi cút cho ta. Mắt đầy lãnh ý, khí thế cả người lão nhân ngưng lại, tức khắc lăng ý liền cảm thấy một cổ uy áp mạnh mẽ không thể ngăn cản buông xuống không có bất kỳ năng lực chống cự nào cả người lăng ý lập tức bay ngược ra ngoài phong mang khí mở ra hai bên cũng nhanh chóng khép lại sổ tức sau Lão đảo rơi xuống đất trên mặt lăng ý lộ ra thần sắc tức giận cầm quang cầu tế luyện hạo nhiên chính khí thu hồi nói ma đạo kiếm ta nhất định phải đạt được ở dưới thiên đạo cường giả vi tôn hết thảy đều là do cường giả quyết định hết thảy chờ ngươi lấy được ma đạo kiếm lại nói thanh âm của lão nhân lại vang ở bên tai tức khắc liền yên tĩnh xuống kim thiên kiếm cốc vô tận kim sắc phong mang khí bị hai người lục thanh tránh qua mấy canh giờ sau cước bộ thiếu nữ đột nhiên dừng lại đến rồi thiếu nữ cười duyên một tiếng ngọc thủ lập tức vung lên lát sau ở trước mặt hai người một mảnh kim sắc phong mang khí tức khắc thoát phá lộ ra một mảnh sơn cốc to lớn ánh mắt lục thanh vừa động hướng tới bên trong sơn cốc nhìn quét một vòng thần kiếm cấp kim thiên bên trong sơn cốc Cứ cách hơn 10 trượng lại cắm một thanh thần kiếm cấp kim thiên, đều không ngoại lệ, những thanh thần kiếm cấp kim thiên đó phần lớn đều đạt tới đỉnh cấp, những thanh khác mặc dù kém hơn, nhưng cũng đều đạt tới thượng phẩm. Mà trên mặt đất, đồng thời nổi lên một tầng nguyên khí thiên địa màu trắng ngà, chỉ là nguyên khí nơi này so với thanh phàm kiếm cốc trước đó càng thêm tinh thuần, màu sắc cơ hồ óng ánh như ngọc, một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt tán giật trong không khí, làm người ta ngửi thấy trong lòng thoải mái. Không thể nghi ngờ. Một giọt nguyên khí thiên địa nơi này có thể nháy mắt trợ giúp một gã kiếm khách đạt tới bình cảnh đột phá đến cấp độ kiếm sư. Thoáng đánh giá chất lượng nguyên khí trời đất nơi này, trong lòng Lục Thanh vừa động, cứ việc Tử Hoàng kiếm thân kinh của hắn hiện giờ đạt tới tầng thứ 8, đột phá đến tầng thứ 9 cần tinh nguyên linh vật đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy nguyên khí bên trong kiếm cốc này, sợ là phạm vi chừng mấy trăm dặm, nguyên khí trời đất tinh thuần hình thành dạng nghiêm chủ sảnh sệt, đã đủ cho hắn đột phá đến tầng thứ 9 tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 9, kim thiên kiếm thể liền có thể chân chính đạt tới đỉnh phong tiếp cận với bạch linh kiếm thể thậm chí bằng vào bán long thân hắn có thể chống đỡ thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm nhìn thấy lục thanh vừa đến nơi liền nhìn chằm chằm vào tầng nguyên khí trời đất thiếu nữ bĩu môi thân thể mềm mại uốn lượn lộ ra một đường cong mê người người như thế nào lại ngẩn người này đó có cái gì xinh đẹp đâu thần sắc nháy mắt khôi phục thanh minh lục thanh mở miệng nói nơi này là Thiếu nữ có thể dẫn hắn đi vào nơi này, không thể không nói, đó là nhận thức nơi này. Ngươi nói nơi này a, nơi này là nơi ta sinh ra. Ánh mắt thiếu nữ lộ ra vẻ hưng phấn, lăng không đi tới bên cạnh một thanh thần kiếm màu hỏa hồng, nói, tiểu hòa, các ngươi có khỏe không? Lâu không thấy nha. Giờ khắc này, từ trên thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp này, bỗng dưng phát ra một tiếng chiến minh kịch liệt, lát sau, tiếng kiếm ngâm chuyển đãng, toàn bộ kiếm cốc đều phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời. Vô số thanh thần kiếm đồng thời rung động, lục thanh có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong tiếng ngâm chứa đựng hương vị thích thú. Những thanh thần kiếm này, đó là đang hoan nghênh bọn họ, hoặc nói là, hoan nghênh thiếu nữ trở về. Linh tính mãnh liệt như thế, coi như là so với luyện tâm kiếm, cũng không kém bao nhiêu. Nơi này là nơi ngươi sinh ra. Lục thanh có chút kỳ quái nói. Đúng vậy. Vậy phụ mẫu ngươi đâu? Phụ mẫu, phụ mẫu là cái gì vậy? Có chơi được không? Thiếu nữ lập tức lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Ánh mắt bị kiềm hãm, ánh mắt lục thanh nhìn về phía thiếu nữ tức khắc biến hóa lên, lại nhìn tới những thanh thần kiếm các kim thiên trên mặt đất, một cái ý tưởng không thể ức chế ở trong lòng sinh ra. Nhưng mà lập tức, ý tưởng này liền bị hắn thật sâu áp chế ở tại trong lòng. Làm sao vậy? Thiếu nữ nhìn thấy lục thanh nhăn mày lại, có chút cẩn thận hỏi han. Nhìn thấy bộ dáng nàng có chút quan tâm, trong lòng lục thanh tức khắc sinh ra một cổ ý nghĩ thương xót, nói, ta không sao, bất quá, nơi này thật là địa phương ngươi sinh ra sao? Gật gật đầu, thiếu nữ nói, đúng vậy, ta đều nhận thức chúng nó. Nói xong, thiếu nữ tựa hồ sợ lục thanh không tin, hướng tới phía trước hô, các ngươi thấy ta nói đúng không? Lát sau, toàn bộ thần kiếm trong kiếm cốc dường như đáp lại, nhất tề phát ra tiếng kiếm ngâm chỉnh tề. Ngươi thấy đúng không? Thiếu nữ có chút đắc ý nói. Nghĩ một chút, lục thanh lập tức mở miệng nói, nhược thủy, ta có thể hỏi mượn ngươi một ít đồ vật không? Mượn đồ vật, thiếu nữ sửng sốt. Lập tức ngừng đầu nói, "Tốt, ngươi muốn mượn cái gì?" Giờ khắc này, đến lượt Lục Thanh giật mình, nói, "Ngươi không hỏi ta mượn cái gì, liền nguyện ý cho ta mượn. Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta là người xấu?" "Người xấu?" Thiếu nữ có chút nghi hoặc hướng tới Lục Thanh nhìn thoáng qua, nói, "Sẽ không a, khí tức trên người ngươi tốt lắm a." "Khí tức tốt lắm?" Trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc quái dị nói, "Chỉ bằng vào khí tức, ngươi liền có thể phán đoán." "Đúng vậy," Tỷ Tỷ nói, "Ta cùng Tỷ Tỷ đều có thể Thiếu nữ có chút tự tin gật đầu nói, không thể lý giải thần thông của thiếu nữ, Lục Thanh lập tức nói, ta nghĩ muốn mượn một nửa nguyên khí trời đất ở nơi này. Nguyên khí trời đất. Theo ánh mắt của Lục Thanh, thiếu nữ nhìn xuống tầng nguyên khí tinh thuần, nói, tốt, dù sao nguyên khí nơi này nhiều lắm, bọn tiểu hỏa đều nói có chút chán ghét rồi. Ngươi nếu lấy đi một nửa, đợi cho nó lại chứa đầy, nói không chừng còn có thể càng thêm tinh thuần. Ngươi hiện tại liền muốn sao? Gật gật đầu, Lục Thanh nói, ta muốn đột phá. Ngươi có thể thay ta thủ hộ không? Tốt, thời gian không nên quá dài. Bằng không thì thực nhàm chán. Thiếu nữ một ngụm đáp ứng nói. Ân, chỉ cần thời gian nửa ngày là được. Bước vào bên trong kim thiên kiếm cốc, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy cổ lực lượng không hiểu kia càng thêm hùng hậu. Bên trong kiếm cốc này, càng là chứa đựng một cổ uy áp lớn lao. Uy áp này vô hình vô chất, tràn ngập bên trong sơn cốc. Toàn bộ khí thuộc tính ở nơi này đều không thể hiển hóa. Thậm chí Lục Thanh cảm thấy... Phong lôi kiếm nguyên vận chuyển bên trong cơ thể cũng hơi ngưng trệ. Khóe miệng Lục Thanh lộ ra một nụ cười, áp lực nơi này càng lớn, đối với hắn đột phá tầng thứ 9 lại càng có lợi. Mượn dùng uy áp nơi này, có thể củng cố rất tốt kiếm thể, khiến đột phá dễ dàng một chút, ít nhất có thể giảm bớt một ít thống khổ. Đi vào trung tâm kiếm cốc hơn 10 dặm, bên cạnh một thanh thần kiếm cấp kim thiên được thiếu nữ gọi là Tiểu Kim, Lục Thanh ngồi xếp bằng xuống, đem tâm trạng có chút dao động yên tĩnh lại, chờ đợi đạt tới trình độ bất động không diêu. Một nén hương sau, bên trong hai mắt của Lục Thanh chỉ còn lại một tầng ngọc quang óng ánh nội ẩn, lại không có một tia dao động. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả người Lục Thanh phiêu phù ở phía trên tầng nguyên khí trời đất, cách gần một tấc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 589, máu tươi màu lam. Ông, tâm pháp Tử Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 9 ở trong đầu như lưu thủy chảy xuôi qua, lát sau, thiếu nữ kinh ngạc phát hiện ở dưới thân lục thanh tầng nguyên khí trời đất bắt đầu lấy lục thanh làm trung tâm tạo nên một vòng lại một vòng sóng gợn đạo đạo gợn sóng tựa hồ vô cùng vô tận từ chỗ lục thanh mà bắt đầu hướng tới bốn phía khuếch tán bên trong kiếm cốc phạm vi trăm dặm chậm rãi nổi lên từng cơn gió nhẹ trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh dị vươn tay giữ chặt tóc mai bị thổi qua lay động yên lặng nhìn lục thanh hô theo thời gian trôi qua tiếng gió thổi chung quanh lục thanh càng thêm nồng đậm tầng nguyên khí dưới thân không ngừng sinh ra nếp uốn nhàn nhạt, nhạt ngâm Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngâm réo rắt từ trên người lục thanh vang lên, đạo đạo kim hôi sắc phong mang khí từ trên người lục thanh nổi lên. Kim hôi sắc hồng mang khí lập tức đàn sen quấn quanh, hóa thành một đầu phong mang chân long dài một trượng, quấn quanh người lục thanh. Đây là... Thiếu nữ đưa tay che miệng lại, nhìn phong mang chân long quấn quanh người lục thanh, đúng là tản ra chân long khí nhàn nhạt. Đồng thời, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc e lệ. Tiếp qua nửa nén hương. Nguyên bản gợn sóng dập dờn ra ngoài đột nhiên cải biến phương hướng, từ phương xa, bắt đầu hướng tới lục thanh tụ tập đến. Một vòng lại một vòng gợn sóng tựa hồ là bị thúc dục, bắt đầu hướng tới lục thanh mà đến. Hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tinh quang sắc bén bắn ra. Hô! Lực thôn phệ khổng lồ thuộc về tử hoàng kiếm thân kinh, từ toàn thân lục thanh bộc phát ra, tức khắc, từ dưới thân hắn, một đạo nguyên dịch lao ra, nháy mắt đem thân hình hắn bao phủ nguyên dịch màu trắng ngà như ngọc ngưng tụ thành một chiếc kén lớn cao một trượng thiên địa nguyên dịch như tương hống giống như bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên hướng tới chiếc kén phía trên tụ tập chỉ là chiếc kén từ lúc mới thành hình dù ngưng tụ bao nhiêu thiên địa nguyên dịch cũng không lớn hơn nửa phần cẩn thận cảm ứng bên trong thiên địa nguyên dịch này trừ bỏ nguyên khí trời đất tinh thuần nhất còn có một cỗ uy nghiêm không hiểu ẩn sâu trong đó chỉ là cỗ uy nghiêm này tựa hồ là quanh năm suốt tháng ẩn chứa ở bên trong tuy rằng cường đại nhưng mà cũng bị hạn chế giờ phút này nằm ở ranh giới đột phá lục thanh cũng là không có tâm tư đi lĩnh ngộ nó theo tâm pháp tầng thứ chín vận chuyển vô số thiên địa nguyên dịch tinh thuần tức khắc hóa thành phong nuôi kiếm cương màu tím bạc trùng nhập vào bên trong huyết nhục toàn thân huyết khí sôi trào khí huyết cường đại ở bên trong thân thể bắt đầu khởi động lên mỗi một đạo khí huyết đều giống như hóa thành thái dương chân hỏa cực nóng ở trên mỗi một cái cốt cách xuyên toa du động đồng thời đi kèm là một cỗ đau đớn so với lúc đột phá kim thiên kiếm thể Càng thêm khổng lồ, đau đơn đớn xâm nhập sâu trong huyết nhục cốt tủy. Nếu nói Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng thứ 8 đau đớn là hỏa hải, như vậy tầng thứ 9 chính là phải thừa nhận vô tận địa hỏa nham thạch nóng chảy, là địa tâm liệt diễm đủ để đốt sạch núi cao. Diệp lão từng nói qua, tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cần nghị lực cùng đảm lượng lớn lao, thống khổ mỗi một tầng đều gia tăng so với tầng trước gấp 10. Đau đớn tầng thứ 8 là cắt da cắt thịt, tầng thứ 9 liền hoàn toàn hóa thành cắt gần cắt xương. Thống khổ bên trong tăng vọt, đủ để cho kiếm phách tông sư trợn mắt há mồm, trong lòng phát lạnh. Cho nên, trước khi đột phá một tầng, trong lòng lục thanh đều khó tránh khỏi có một chút do dự, nhưng mà do dự chỉ là trong nháy mắt. Lục thanh còn nhớ rõ ràng hắn từng đọc qua thư lục, của Thánh Hiền Thượng Cổ có một câu ghi chép. Cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân. Không sai, chỉ có nhẫn mà người khác không thể nhẫn, mới có thể siêu nhiên hơn người. Đây coi như là một phần nhân quả đi. Trong lòng lục thanh lại thầm hiểu ra, thống khổ là nhân, thu hoạch là quả, thống khổ càng lớn, thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn, thiên đạo tuần hoàn, là công chính. Tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 9, so sánh với tầng thứ 8, lại là một bước nhảy vọt. Tiến vào tầng thứ 9, kim thiên kiếm thể chẳng những chân chính đạt tới đỉnh phong, bằng vào sự cường hãn của bán long thân, thậm chí còn có thể siêu việt một phần. Đến lúc đó, cho dù thua kém thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm, cũng sẽ không kém. Bất quá, thống khổ phải chịu cũng là khó có thể tưởng tượng. Coi như là trước đó đã trải qua đau đớn ở tầng thứ 8, nhưng đến tầng thứ 9, vẫn như trước khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bên trong thức hải, thức kiếm nghìn trượng tản ra một tầng kim hôi sắc phong mang khí nồng đậm, bảo vệ thân niệm của lục thanh. Cứ việc như thế, khôn cùng đau đớn như trước tràn ngập khắp nơi, đến cuối cùng, coi như là luyện hồn quyết, ở dưới khôn cùng đau đớn cũng đình chỉ vận chuyển. Ông, thiếu nữ thấy, tầng kén màu trắng ngà bao phủ lục thanh. Bỗng nhiên thẩm thấu ra một tầng kim hôi sắc phong mang khí, khiến cho chiếc kén đột một run rẩy lên. Lộ ra thần sắc hiếu kỳ, ánh mắt thiếu nữ bỗng nhiên run lên, từ trong mắt nàng. Một đạo thần quang màu chạm lam bắn ra, chiếu dọi lên chiếc kén. Thần quang trong mắt thiếu nữ vừa nổi lên, liền bao phủ phạm vi vài thước, tức khắc một tầng lại một tầng thủy quang nhàn nhạt, nhạt khoách tán. Bên trong hiện ra thân ảnh lục thanh ngồi xếp bằng ở bên trong. Activity Ở trong mắt thiếu nữ, giờ phút này. Tuy rằng cả người lục thanh tản mắt ra từng đạo kim hôi sắc phong mang khí sắc bén, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt, trên chán hiện lên từng đường gân xanh, bên dưới da thì hiện ra từng đường kinh mạch rõ ràng. Hắn rất thống khổ sao. Thiếu nữ lẩm bẩm nói. Lại hướng tới lục thanh nhìn vài lần, thiếu nữ bỗng dưng cắn cắn môi anh đào, lát sau cắn một cái vào ngón trỏ, một giọt máu tươi màu lam kỳ dị tức khắc, từ đầu ngón tay thiếu nữ trôi nổi đi ra, rơi xuống phía trên chiếc kén. Đau quá! Thiếu nữ cắn chặt răng, tay trái xoa xoa ngón trỏ trên tay phải, trên dấu răng cùng vết thương tức khắc nổi lên một tầng mang khí màu lam, chốc lát sau, liền không có một chút vết thương lưu lại. Lại nhìn Lục Thanh, sắc mặt hắn cũng đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Hừ, cái này tốt lắm phải không? Không được, chờ hắn đi ra nhất định phải khiến hắn theo ta hào hào chơi đùa. Trong mắt thiếu nữ lập tức nổi lên thần sắc hưng phấn, hai mắt long lanh uốn cong thành hình nguyệt nha đáng yêu. Lại nói trước đó, nguyên bản đang ở bên trong khôn cùng thống khổ lục thanh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tựa hồ được tưới vào một đạo băng tuyển thanh sản băng tuyển này lập tức đem đau đớn như bị chân hỏa phần thân áp chế đi xuống đau đớn vừa bị áp chế xuống lục thanh vội vàng vận chuyển luyện hồn quyết đồng thời trong miệng thẩm mặc niệm trần cấu bất chiêm tục tương bất nhiễm hư không tiêu bí hồn nhiên vô vật vô hữu tương sinh nan dịch tương thành phân giữ vật vong đồng hồ hồn nhiết thiên đích vô nhai vạn vật tề nhất phi hoa lạc diệp, hư hoài nhược cốc thiên bàn phiền ưu tài hạ tâm đầu tức triển bi đầu linh thai thanh u tâm vô dực ngại ý vô sở chấp giải tâm thích thần mạc nhiên vô hồn thủy lưu tâm bất kinh vận tại ý câu trì nhất tâm bất chuế vật cổ kim tự tiêu diêu từng câu khẩu quyết giống như ẩn chứa vô cùng ma lực tâm thần bởi vì đau khổ mà dao động theo khẩu quyết nhiệm ra dần dần bình phục xuống lát sau bên trong thức hải tự hồ là cảm ứng được lục thanh biến hóa thức kiếm ngàn trượng cũng có động tác ông tiếng kiếm ngâm cơ hồ muốn xuyên qua hồn phách vang lên thức kiếm vô cùng to lớn trên thân kiếm ngàn trượng một tầng kim hôi sắc phong mang khí nổi lên trên thân kiếm không có chút kiếm văn chút nào giống như hết thảy dấu vết chạm khắc lập tức biến mất cả thanh thức kiếm hỗn ngưng nhất thể không có chút tì vết liền giống như thiên địa sở sinh tản mát ra một khí tức mờ mịt ngâm theo tiếng kiếm ngâm vang lên đạo tự màu xanh liền từ trên thức kiếm trôi nổi đi ra nghênh gió hóa lớn trong nháy mắt liền to lớn như thức kiếm Đạo tự ngàn trượng ấn xuống, giống như ngọn núi kinh thiên, hướng tới chỗ sâu trong thức hải áp xuống. Cả người rung động, tức khắc, lục thanh liền cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức mất đi, tức khắc lâm vào bên trong yên lặng. Ngoài kim thiên kiếm cốc người dặm, chính là nơi này sao sư huynh. chín người lạc trọng sơn đi cùng một chỗ, phía sau, người đầu linh thú lẳng lặng theo sát. tựa hồ là vì lăng tiêu không ở đây, ngân giáp địa long có chút nôn nóng, bất quá cũng may bên cạnh còn có một đệ tử lăng tiêu tông giảng buộc mới không có một mình rời đi tìm kiếm lăng ý. Ân, căn cứ lưu ảnh châu ghi lại, nhiều thế hệ tiền bối tiến vào kiếm cốc hư không, Kim Thiên kiếm cốc chính là ở địa phương phía trước người dặm. Vân Thiên Âm gật gật đầu nói, "Như vậy Vân huynh, kiếm bảo năm đó trải qua nguyên dịch trong kiếm cốc quẩn dưỡng, hiện giờ đã tiến vào gần 10 dặm, sử dụng kiếm bảo định hướng đi. Cách đó không xa." Bố Thiên Đồ mở miệng nói. Gật gật đầu, ánh mắt Vân Thiên Âm lập tức ngưng lại, kiếm chỉ hướng về phía trước chậm rãi điểm ra. "Ông Một đạo huyền băng kiếm cương màu trạm lam tức khắc bắn nhanh ra, chui vào một thanh tiểu kiếm dài một tấc màu trắng lam trước mặt. Ngâm, tức khắc, thanh tiểu kiếm màu trắng lam này rung động kịch liệt, một cổ khí tức huyền ảo lập tức tản mát ra. Cảm thụ được cổ khí tức to lớn đó tản mát ra, chín người vân thiên âm đều chấn động. Đây là khí tức uy nghiêm thuộc về kiếm vực sao. Bố thiên đồ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cách ngàn năm, vẫn còn rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời, chính người đều trầm mặc xuống. Liền ngay cả 10 đầu lục ra linh thú phía sau cũng đình chỉ tiếng gầm trước đó. Chín người, người thú đột nhiên trở lên im lặng, chỉ còn lại có trước người vân thiên âm. Thanh tiểu kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm réo rắt, bắt đầu biến đổi phương hướng. Hư! Sổ tức sau, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Trên thanh tiểu kiếm, thần mang màu trắng lam đại thịnh, hướng tới một phương hướng bắn nhanh đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 590, Thực lực thiếu nữ bên trong kim thiên kiếm cốc thiếu nữ bỗng nhiên nhíu mày lại khí thức chán ghét còn có linh thú đều đã ký kết khế ước a thiếu nữ có chút đau đầu vươn tay ra sờ sờ chán phốc tức khắc tại kim thiên kiếm cốc một chỗ kim sắc phong mang khí bị phá khai một lỗ hồng phạm vi mười trượng lát sau chính người vân thiên âm cùng mười đầu linh thú lần lượt đi đến sao lại thế này chính người đồng thời sửng sốt nhìn thiên địa nguyên dịch dưới chân không ngừng hướng tới một phương hướng tụ tập chín người đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ Là ai, cư nhiên có thể dẫn động thiên địa nguyên dịch khổng lồ như thế? Lạc Trọng Sơn kỳ quái nói. Nguyên khí sao động, chắc chắn dị bảo xuất thế. Bố thiên đồ trầm giọng nói. Hảo, chúng ta đi tới đó. Vân thiên âm tức khắc mở miệng nói. Kiếm cốc hư không này, trừ bỏ phải cẩn thận đám ma đạo, cái khác cũng không có nguy hiểm gì. Hư, chính người lập tức nhảy lên lưng từng con linh thú, hướng tới trung tâm nguyên dịch tụ tập mà đi. Hơn 10 khắc sau, lại một kim sắc phong mang khí bị phá vỡ Lát sau, tám người mộc thanh nguyên từ bên ngoài tiến vào. Đã xảy ra chuyện gì? Tam điện chủ nhíu mày nói. Không biết, bất quá xem ra bọn họ đã đi qua đây. Lão giả họ đỗ cảm ứng một lát, tiếp lời nói. Nguyên khí nơi đây biến hóa, chắc chắn dị bảo xuất hiện, chúng ta cũng đi nhìn xem. Gật gật đầu, mộc thanh nguyên nói. Nửa nén hương sau, chính người vân thiên âm dừng lại. Có chút kinh nghi bất định nhìn chiếc kén lớn màu trắng nga trước mặt. Thiên địa nguyên dịch như thủy triều không ngừng hướng tới đại kén này tụ tập. Đây đến tột cùng là cái gì? Bố thiên đồ kỳ quái nói, chẳng lẽ, dị bảo là thai nghén ở bên trong? Ân! Vân thiên âm đáp lại một tiếng, ánh mắt chính người đồng thời rơi xuống trên người thiếu nữ đứng phía trước đại kén. Đây là một thiếu nữ mặc một bộ lam y kỳ quái, thân hình thon dài, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, mái tóc dài mềm mại màu lam xóa sau người, đôi mắt trong suốt giống như nước biển, lộ ra một tầng thủy quang màu lam. Bàn chân ngọc trắng muốt giống như bạch ngọc tủy lộ ra khỏi quần. Lặng lặng đứng tại phía trên thiên địa nguyên dịch Thậm chí từ trên này Vẫn tản mắt ra một tầng thủy quang màu chạm lam Chỉ là giờ phút này Thiếu nữ rõ ràng biểu hiện ra thần sắc không ưa thích bọn họ Ánh mắt băng lãnh tựa hồ ngay cả liếc nhìn bọn họ một cái cũng không muốn Nhìn nét mặt thiếu nữ như thế con như là nữ tử họ thủy ôm phá không điểu Cũng với hắc xa nữ tử trên lưng cửu u huyền xà Trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác xấu hổ Giờ phút này Thiếu nữ ở trong mắt các nàng Liền giống như một đoá thủy liên, trong bùn mà bất nhiễm, cả người đứng ở nơi này, giống như nhất phương tử ngọc tủy tròn chính tự nhiên, hồn nhiên trời sinh, xảo đoạt thiên công. Nữ tử như vậy, không nên tồn tại ở hậu thế. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng chín người Vân Thiên Âm đồng thời sinh ra cảm giác như vậy. Tỉnh lại. Đột nhiên, Vân Thiên Âm hét lớn một tiếng, đem mọi người bừng tỉnh lại. Mà nữ, thế nhưng mê hoặc chúng ta. Ánh mắt Vân Thiên Âm đồng dạng lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ nói hư mỗi đào vảnh lên, thiếu nữ quay đầu đi, không hề để ý tới hắn. ngươi là ai, cư nhiên vô lễ như vậy! sắc mặt lạc trọng sơn trầm xuống, thanh đại kiếm dài gần sáu thước sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, hai chân đạp mạnh lên thiên địa nguyên dịch. một cỗ đại lãng kinh người nhấc lên, lạc trọng sơn lăng không vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, trên đại kiếm nổi lên một tầng kiếm cương hệ thổ nồng đậm, pháp tác lực nội ẩn, một loại khí. tức ngưng trọng bùng hậu nháy mắt đem trượng hư không chung quanh thiếu nữ chấn áp, không gian giam cầm. Một kiếm không có chút nào hoa lệ, trực tiếp giam cầm không gian, chỉ là, bởi vì đặc điểm của kim thiên kiếm cốc, ở chỗ này, bất kỳ loại lực lượng nào của thiên, nhân, ma ba đạo đều không thể hiển hóa ra bản sắc, liền ngay cả pháp tắc thuộc tính cũng không thấy được chút dấu vết nào. Tám người vân thiên âm không có chút ý tứ ngăn cản nào. Đối với Lam Y thiếu nữ trước mặt này, bọn họ chỉ cảm ứng được khí tức dao động tương đương với kiếm chủ. Kiếm chủ, đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là phất tay liền có thể tru sát chỉ là giờ phút này đang ở bên trong kiếm cốc hư không, bất kỳ biến cố gì cũng đều có khả năng phát sinh. Mà Lạc Trọng Sơn cũng không dám sơ ý, một kiếm đi xuống, cũng vận dụng toàn lực. Bên trong hư không, chỉ thấy Lạc Trọng Sơn quát lên một tiếng, đại kiếm đánh xuống, thổ pháp tắc vô cùng ngưng trọng chấn áp, bên trong hư không, một vòng không gian sóng ngợn nhàn nhạt, nhạt khuếch tán ra. Bất đồng với thanh phàm kiếm cốc, đến kim thiên kiếm cốc, không gian bích đã kiên cố đến một trình độ đáng sợ, coi như là Lạc Trọng Sơn một kiếm toàn lực cận thân cũng chỉ có thể làm ra không gian sóng gợi. Nhưng mà, thiếu nữ cũng là có chút chán ghét phất tay lên, nói: "Tiểu Kim, bọn họ thật đáng ghét, giúp ta đánh bọn họ." Ngâm nháy mắt, tại phía sau đại kén, một thanh thần kiếm hệ kim đột nhiên phát ra tiếng ngâm kinh thiên. Tiếng kiếm ngâm khoách tán ra ngoài, trong nháy mắt, vô số thần kiếm xung quanh tựa như hưởng ứng, toàn bộ bắn nhanh ra. Vô cùng tiếng kiếm ngâm tụ tập hóa thành âm lãng cuồn cuộn, hướng tới Lạc Trọng Sơn trấn áp xuống nháy mắt lạc trọng sơn cảm thấy thức hải một trận đau nhức khôn cùng hắc ám tức khắc xâm nhập mà đến một ngụ máu tươi phun ra ông ngay sau đó một thanh tiểu kiếm màu lam trắng từ trước ngực lạc trọng sơn ngực hiển hóa ra thình thịch vô thanh vô tức ở phía trước thanh tiểu kiếm này một vòng không gian cuộn sóng khoách tán ra lát sau kể cả tiểu kiếm và lạc trọng sơn đều hướng về phía sau bay ngược ra ngoài sư đệ vân thiên âm trầm quát một tiếng vất tay đem một đạo huyền băng pháp cắt tiếp lấy lạc trọng sơn Thức Hải bị thương nặng, thuần túy là kiếm giết, nàng này không đơn giản." Bố Thiên Đồ trầm ngâm nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra thương thế của Lạc Trọng Sơn. Giờ phút này, Lạc Trọng Sơn dĩ nhiên lâm vào hôn mê. Ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo, Vân Thiên âm bước tới một bước, nhìn chằm chằm thiếu nữ nói, "Cô nương đến tột cùng là ai?" "Ta là người như thế nào vì cái gì phải nói cho ngươi, Ra hỏa chán ghét ta không thích khí tức của ngươi, mau rời đi nơi này." Thiếu nữ không trả lời, chỉ cao cái mũi xinh đẹp Thần sắc có chút chán ghét nói. Cho dù là lấy tâm cảnh của Vân Thiên Âm, nhìn thấy động tác thiếu nữ như đối đãi tạp nhân, cũng là dâng lên một trận khí huyết, bất quá hắn vẫn tạm thời nhịn xuống. Bên trong đại kén kia là cái gì vậy? Ngươi thật phiền a, ta nói không thích ngươi, cho ngươi ly khai, ngươi như thế nào nhiều lời như vậy? Thiếu nữ lúc này đây hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Vân Thiên Âm. Một trận tâm hỏa dâng lên, tay phải Vân Thiên Âm nắm chặt, kim phong kiếm địch tức khắc rơi vào trong tay. Cô nương không muốn nói, quên đi, nhưng mà đả thương sư đệ tại hạ, tại hạ bất tài, cũng muốn hướng cô nương lãnh giáo mây kiếm. Sắc mặt trầm xuống, vân thiên âm tức khắc ra tay. Kim phong kiếm địch trong tay vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, từng tiếng địch âm huyền ảo truyền ra. Địch âm tuy rằng mờ ảo vô định, nhưng lại bí mật mang theo phong mang sắc bén. Kim sắc phong mang khí từ bảy lỗ trên kiếm địch bắn nhanh ra, ở trên đỉnh đầu vân thiên âm ngưng tụ đồng thời, huyền băng kiếm cương băng hàn mang theo một tầng đạm kim sắc phong mang khí ở phía trước kiếm địch ba thước hội tụ thành một con độc giác dị thú cao trăm trượng, hoang dã khí nồng đậm lập tức tản mắt ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ kim thiên kiếm cốc. đồng thời, huyền băng pháp tắc như muốn băng phong hết thảy buông xuống. giống. ngay sau đó, độc giác dị thú ngửa mặt lên trời tê hống, một vòng âm lãng dày đặc hàn khí khuếch tán ra, âm lãng khủng bố giống như oanh lôi cửu thiên, chấn nhiếp tâm phế. chỉ là giờ phút này độc giác thú chỉ lộ ra màu vàng kim màu sắc của huyền băng pháp tắc ở bên trong kim thiên kiếm cốc hoàn toàn bị vứt bỏ kiếm địch điểm động tức khắc âm lãng nguyên bản khoách tán ra ngoài đúng là bị huyền băng pháp tắc ở bên trong hư không ngưng tụ lại hóa thành một thanh vô hình âm kiếm dài 500 trăm trượng ngâm không gian thoát phá tại chung quanh vô hình âm kiếm hai đạo động hư không gian tối đen kéo dài ra hình thành mũi kiếm chỉ là mũi kiếm động hư vừa xuất hiện liền chịu lực đè ép của không gian chung quanh Theo không gian quanh đó không ngừng thoát phá, mũi kiếm động hư cũng đồng thời run rẩy mãnh liệt. Mà theo thiếu nữ mở miệng, giờ phút này, trên một nghìn thanh thần kiếm cấp kim thiên đồng thời phát ra tiếng kiếm minh. Vô cùng âm lãng tụ tập, cùng với vô tận kim sắc phong mang, ở trước mặt thiếu nữ ngưng tụ thành một thanh phong mang cự kiếm ngàn trượng. Không gian thoát phá, tiếng kiếm khiếu khủng bố mang theo uy thế chảm thiên liệt địa nháy mắt chấn áp xuống. phốc, Không có chút trở ngại nào, vô hình âm kiếm trong phút chốc thoát phá. Biến sắc, thân hình vân thiên âm cấp tốc vũ động. Ô, kim phong kiếm địch bỗng dưng phát ra một tiếng địch minh nức nở, âm lãng khủng bố từ mỗi một lỗ hồng trên thân kiếm địch như nước chen trúc mà ra, cùng với đó là từng đạo kim sắc phong mang khí. Huyền băng kiếm cương băng hàn từ trên kiếm địch bắn nhanh ra, huyền băng pháp tắc vô hình chấn áp. Vô cùng âm lãng tức khắc bị giảng buộc, cùng với huyền băng pháp tắc dẫn động, phong mang khí, âm lãng không có chút nào chạy ngại dung hợp cùng nhau theo huyền băng pháp tắc dung nhập tức khắc ngưng tụ ra một đầu độc giác dị thú thân như lão ngưu trên thân có màu trắng kim đạm kim sắc phong mang khí lưu chuyển không ngừng đem không gian chung quanh xé rách đồng thời từng đạo địch âm từ trên người độc giác dị thú truyền đãng ra ngoài hư không chung quanh không ngừng chấn động liên đới bảy người bố thiên đồ tâm thần cũng mơ hồ dao động lên tức khắc kim phong kiếm địch trong tay vân thiên âm cấp tốc điểm ra độc giác dị thú tức khắc lăng không dít gào một tiếng Vô cùng âm lãng cùng với huyền băng pháp tắc băng hàn hóa thành từng kim sắc cự lãng, hướng tới kim sắc cự kiếm nghênh tiếp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 591, câu linh võng. Không gian thoát phá, tại phía trước kim sắc cự lãng, vô số động hư không gian thoát phá hiển hóa ra. Oanh, khôn cùng uy nghiêm buông xuống, từ trên kim sắc cự kiếm, một cổ ý chí uy nghiêm không hiểu chấn áp xuống. Cái gì? Tám người vân thiên âm lại lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không có khả năng. Bố thiên đổi nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thế như trẻ tre, kim sắc cự lãng khôn cùng kia, kể cả động hư không gian trước mặt, trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống. Bên trong hư không, như xé rách tơ lụa, một thanh âm chói tai vang lên. Kim sắc cự kiếm ở bên trong hư không vẽ ra một đường vòng cung kinh người, tiếp tục hướng tới đỉnh đầu vân thiên âm hạ xuống. Quát một tiếng, tay phải vân thiên âm liên tục vũ động. Kim phong kiếm địch trong tay tức khắc vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Huyền băng kiếm nguyên thuộc về tam kiếp kiếm hoàng mãnh liệt dâng lên, độc giác dị thú ngửa mặt lên trời tê hống một tiếng, đại lượng không khí bị xé nát, một vòng lại một vòng kim sắc đại lãng giữa trời ngưng hiện. Hàn âm độc giác thú, hàn âm phong thiên. Hư, giống như lợi kiếm, thân hình dị thú nháy mắt xuyên qua một vòng lại một vòng đại lãng, hoang dã khí khổng lồ lan tràn ra, thái cổ khí đến từ thượng cổ hoang dã giờ phút này vân thiên âm không giữ lại chút nào phóng thích ra nếu lục thanh giờ phút này tỉnh lại sẽ phát hiện trên người vân thiên âm cũng có được huyết mạch mãnh thú thượng cổ hơn nữa một phần huyết mạch này thập phần nồng hậu oanh không gian thoát phá tại phía trên độc giác dị thú một vòng lại một vòng động hư không gian lấy phương thức quỷ dị hướng tới chung quanh khoách tán ra mà bên trong động hư không gian từng đạo không gian loạn lưu cũng mơ hồ hóa thành cuộn sóng hướng tới kim sắc cự kiếm giam cầm không gian giam cầm So sánh với trước đó cùng lục thanh giao thủ một kiếm, một kiếm này còn muốn mạnh hơn gấp 10. Uy lực cường đại đem không gian bích vô cùng kiên cố của kim thiên kiếm cốc xé rách. Vô tận huyền băng pháp tắc buông xuống, uy năng cực hạn mà tam kiếp kiếm hoàng, có thể đạt tới giờ phút này toàn bộ được Vân Thiên Âm thi triển ra. Không gian bích cho dù vô cùng kiến cố, ở trước một kiếm này của Vân Thiên Âm, cũng không còn có chút năng lực chống cự nào, không gian thoát phá, coi như là ý chí uy nghiêm kia buông xuống cũng xuất hiện một chút ngưng trệ Không gian loạn lưu đen như mực ở bên trong động hư không gian qua lại bất định, toàn bộ động hư không gian thoát phá trên dưới 100 trượng, toàn bộ hướng tới kim sắc cự kiếm kia chấn áp mà đi. Ngâm Tựa hồ bị động tác của vân thiên âm chọc giận, một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, trên bầu trời kim thiên kiếm cốc, đột nhiên vang lên tiếng lôi minh kinh người. Lôi khí năm màu vô hình bùng lên, uy nghiêm khủng bố từ trên trời giáng xuống, lại chấn áp đến trên người vân thiên âm. Phóc phun ra một ngụ máu tươi, cả người Vân Thiên Âm bắn ngược ra phía sau. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tám người Mộc Thanh Nguyên vừa chạy tới, kiếm bảo hộ thân trước ngực Vân Thiên Âm nháy mắt thoát phá, cả người bay xa mấy trăm trượng mới rơi xuống. "Sư huynh!" Lạc Trọng Sơn vừa thanh tỉnh lại, thân hình cấp động, vội vàng đón đỡ thân hình của Vân Thiên Âm. "Phốc!" Lại phun ra một ngụ máu tươi, sắc mặt Vân Thiên Âm giờ phút này tái nhợt, nhưng mà nhãn thần lại cực kỳ sáng ngời. "Kiếm linh vô chủ." Nàng không phải là người cố chịu đựng tổn thương trong nội thể, Vân Thiên Âm nỗ lực huyền phù lên, mở miệng nói: "Cái gì?" Chẳng những là tám người Mộc Thanh Nguyên, liền ngay cả tám người Bố Thiên Đồ, ánh mắt cũng đều biến hóa. "Kiếm Linh." Trong mắt Bố Thiên Đồ chợt lóe tinh quang, bên trong ánh mắt hiện ra thần sắc khó hiểu. "Kiếm Linh, nếu đúng là như vậy, bên trong đại kén này khả năng thai nghén bản thể của nàng." Ôm Phá Không Điêu, nữ tử họ Thủy bước tới một bước mở miệng nói: "Ánh mắt mọi người lập tức tụ tập đến trên chiếc kén màu trắng ngà." Giờ phút này, ở mặt trên chiếc kén, nguyên bản một tầng kim hôi sắc phong mang khí dĩ nhiên đã tiêu thất không thấy. Vị muội muội này, ngươi thật xinh đẹp a. Lúc này, phía trên cửu u huyền xà, hắc xa nữ tử khinh đạp liên bước, từ phía trên đi xuống. Ánh mắt thiếu nữ tức khắc có chút nghi hoặc hướng nàng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ, trong mắt hắc xa nữ tử hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói, "Vị muội muội này, nhìn ngươi một người ở chỗ này lẻ loi, không bằng theo tỷ tỷ đi." Tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi đùa, được không? Chơi đùa? Ánh mắt thiếu nữ tức khắc sáng ngời, bất quá nàng lập tức xoay chuyển ánh mắt, nói, "Nhưng mà, ta không thích khí tức trên người ngươi, ta không đi." Hắc xa nữ tử nghe vậy, thân hình tức khắc bị kiềm hãm. "Như thế nào, tiên thiên mị hoặc của ngươi không dùng được sao?" Nữ tử ôm phá không điều cười lạnh một tiếng nói, "Thủy Như Tâm, ngươi không nên ra vẻ thánh khiết, như thế nào, khí tức trên người ngươi nàng liền thích sao?" Hắc xa nữ tử cười lạnh một tiếng trả lời, Hảo, bố nhan cơ, hôm nay ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Mặt thủy như tâm ửng hồng, mắt phượng chừng lớn, kể cả phá không điêu trong lòng nàng cũng lộ ra răng nanh sắc nhọn. Tê, một tiếng rít sắc nhọn vang lên, Cửu U Huyền xả tức khắc cuộn mình lại, xa tính đỏ tươi hướng tới phá không điêu phun ra nuốt vào bất định. Được rồi, giờ phút này không phải thời điểm so đo. Vân Thiên âm phục dụng đan dược, dược lực mạnh mẽ ở bên trong thân thể qua lại không ngớt, đem tổn thương trong nội phủ nháy mắt chữa trị. Bên cạnh, tám người Mộc Thanh Nguyên đều thầm than, không hồ là đến từ Tử Hoàng Thánh giới, tùy tiện phục hạ đan dược đều đạt tới thượng phẩm, thậm chí giờ phút này, Vân Thiên Âm vì khôi phục thực lực nhanh nhất, liền phục dụng một viên đan dược thượng phẩm đỉnh cấp. Trở lại trước mặt mọi người, sắc mặt Vân Thiên Âm đầy âm trầm, nói: "Nàng thành tựu kiếm linh, cho nên mới có thể điều động rất nhiều thần kiếm cấp kim thiên ở nơi này, khó trách ta trước đó cùng nàng động thủ, không có cảm thấy bất kỳ pháp tắc cùng kiếm nguyên, thậm chí linh lực dao động." Hơn nữa kiếm giả nhân tộc chúng ta tuy rằng tu luyện kiếm đạo, có thể cải biến thân thể, nhưng mà lại không có giống nàng kỳ lạ như vậy, đó là bản chất của nàng. Hữu trưởng vừa lật, tức khắc, ở trong tay Vân Thiên Âm xuất hiện một cái ti võng lưới làm bằng tơ. Đây là một cái ti võng kỳ dị, sợi tơ tối đen hẹp dài giống như tơ tầm, chỉ là này mặt trên tản mắt ra mùi tanh hôi buồn nôn, thật sự là làm người ta không thể thừa nhận. Bất quá giờ phút này, đám người thủy như tâm cũng không cố kỵ nhiều như vậy bởi vì giờ phút này trong lòng bọn họ đồng loạt sinh ra một ý tưởng câu linh võng bố thiên đồ có chút không thể tin được nói không sai đúng là câu linh võng trên mặt vân thiên âm lộ ra thần sắc ngạo nghĩa nói câu linh võng lấy bổn mệnh tờ nhện của bát gia linh thú câu linh chu dệt thành lại lấy bảy bảy bốn thanh thần kiếm cấp bạch linh uẩn dưỡng 49 năm mới thành tựu câu linh võng dùng bắt kiếm linh dưới cấp tử hoàng thượng phẩm không thể kháng cự coi như là kiếm linh của thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm Muốn thoát ra cũng muốn tiêu phí một phen công phu mới được. Thủy Như Tâm có chút khiếp sợ nói. Nhưng mà, câu Linh Chu thật sự nghịch thiên, coi như là thời kỳ hoang dã thượng cổ năm vạn năm trước, câu Linh Chu cũng chỉ có hai, ba con mà thôi. Huyền âm tông các ngươi. Trên mặt bố nhan cơ lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Huyền âm tông chúng ta, Vân Thiên âm hử lạnh một tiếng, nói, như thế nào, huyền âm tông chúng ta không thể đạt được trí bảo như vậy sao? nhìn thấy vân thiên âm biến sắc, bố nhan cơ vội vàng tươi cười nói, vân huynh hiểu lầm, tiểu muội chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. mà giờ phút này, phía trước đại kén, thiếu nữ cũng biến sắc, trên mặt lộ ra thần sắc cực độ chán ghét, hương vị thật chán ghét, tiểu kim, tiểu hòa, đem chúng nó đuổi đi. ngâm, vô số thần kiếm cấp kim thiên ở trên không xoay quanh, theo thiếu nữ nói, toàn bộ thần kiếm đều chấn động lên, rõ ràng là cảm thụ được thiếu nữ tức giận, vô số thanh thần kiếm lấy năm thanh ngũ hành thần kiếm làm trung tâm. Ở trên đỉnh đầu thiếu nữ tụ tập. Hừ, chỉ là hạt gạo, mà cũng đòi tỏa quang hoa. Vân thiên âm cười lạnh một tiếng, câu linh võng tối đen trong tay nâng lên cao. Câu linh võng, cấm cho ta. Ông. Ngay sau đó, vô số tiếng kiếm ngâm thê lương từ trên ti võng tản mắt ra. Một tầng mang khí tối đen ở trên ti võng hiển hóa ra. Hô. Đột nhiên, bên trong kim thiên kiếm cốc nổi lên cuồng phong. Khôn cùng uy nghiêm đánh xuống, nghĩ muốn đem câu linh võng tinh lọc nhưng mà câu linh võng này cũng là đón gió trứng lên hốc lát liền tăng tới phạm vi ngàn trượng nháy mắt đem mấy ngàn thanh thần kiếm bao phủ vào tiểu kim tiểu hỏa tiểu thổ ánh mắt thiếu nữ vừa động vội vàng nói ngâm tức khắc từ bên trong câu linh võng chuyển ra tiếng vùng vẫy kịch liệt vô cùng tiếng kiếm ngâm giao hòa cùng một chỗ kim sắc phong mang khí quấn quanh rất nhanh ngưng tụ thành màu hắc kim trong mắt chợt lóe tinh mang kiếm chỉ của vân thiên âm lăng không điểm ra bỗng dưng quát lớn một tiếng Thu, ông, vô số tiếng kiếm minh thê lương vang lên, phía trên câu linh võng, một tầng lưu quang đen sẫm chớp động, cùng với đó là một cỗ hương vị tanh hôi vô cùng tản mắt ra, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ kim thiên kiếm cốc. Phòng mang khí màu hắc kim bên trong câu linh võng thoát phá, đồng thời vô số thanh thần kiếm cũng thoát phá, chỉ còn lại hơn ngàn thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp còn đang khổ sở vùng vẫy. Theo kiếm chỉ của vân thiên âm dẫn động, câu linh võng bắt đầu chậm rãi lắng xuống, thu nhỏ lại, chốc lát sau Liền khôi phục hình dáng ban đầu, rơi vào trong tay. Giờ phút này, đám người thủy như tâm nhìn lại, bên trong câu linh võng trong tay Vân Thiên Âm, có vô số thanh tiểu kiếm màu vàng kim nhỏ như ngón út trẻ con, giống như làm đẹp câu linh võng tối đen, sinh ra một cổ cảm giác yêu dị. Ông, tức khắc, câu linh võng phát ra một tiếng kiếm minh thê lương, giống như đang tự thuật cái gì. Gật gật đầu, Vân Thiên Âm nói, Hảo, ta cho phép ngươi thôn phệ linh tính của những thanh thần kiếm đó, bất quá kế tiếp. Ngươi phải đem kiếm linh kia hàng phục cho ta." Tựa hồ là đáp lại, hắc mang phía trên câu linh võng chợt lóe, liền kịch liệt rung động lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 592, đàn kiếm tề minh. Tiểu Kim, Tiểu Hỏa. La mang trong mắt thiếu nữ chợt lóe, bên trong hư không tức khắc sinh ra vô số tiếng kiếm ngâm. Hưu, hưu. Vô số đạo kiếm khí vô hình trống rỗng ngưng kết, cắt qua không gian. Giữa không trung chỉ thấy từng đạo động hư không gian, lấy tốc độ kinh người ở trước mặt mọi người kéo mở, nháy mắt bao phủ trước mặt vân thiên âm phạm vi hơn 10 dặm. Mau lui lại, sắc mặt tám người bố thiên đồ đại biến. Nhưng mà giờ phút này kiếm chỉ của thiếu nữ điểm ra, toàn bộ kim thiên kiếm cốc tức khắc sinh ra một cổ uy nghiêm to lớn khôn cùng, uy nghiêm này không thể ngăn cản, trực tiếp chấn áp ở trong lòng mọi người. Thình thịch, kiếm bảo hộ thân trước ngực tám người đều thoát phá, trong lúc nhất thời, trừ bỏ vân thiên âm ở ngoài. Tám người như bị xét đánh, kể cả mười đầu lục gia linh thú, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, toàn bộ bị ném về phía sau. Ánh mắt ngưng lại, sắc mặt Vân Thiên Âm cũng tái nhợt, không dám chậm trễ, câu linh võng trong tay nâng lên, trầm quát một tiếng, còn không xuất thủ bắt nàng. Tức khắc, câu linh võng lăng không mở ra, mặt trên hắc mang chớp động, một đạo ô quang bắn ra, tức khắc ở bên trong hư không ngưng tụ ra thân hình một gã thanh niên tà dị. Thanh niên này cả người khoác trường sam tối đen mái tóc đen sẫm hơi hơi uốn lượn cả người lộ ra một cổ khí tức quỷ dị ha ha, cô nương ngươi cũng thật xinh đẹp khiến tại hạ đến yêu thương ngươi đi khóe miệng thanh niên vừa động trên người tức khắc nổi lên mảng lớn hắc mang hắc mang này vừa mới xuất hiện liền che phủ bầu trời đem toàn bộ kim thiên kiếm cốc bao phủ vào nháy mắt toàn bộ kim thiên kiếm cốc lâm vào trong bóng tối chỉ còn lại màn trời tối đen từng thanh thần kiếm bị giam cầm ở mặt trên không ngừng phát ra tiếng ngâm thê lương vùng vẫy Trên màn trời chỉ còn lại có không đến ngàn thanh thần kiếm, ngàn thanh thần kiếm này lấy năm thanh ngũ hành thần kiếm làm trung tâm, không ngừng tụ tập phong mang khí, ngăn cản Hắc Mang luyện hóa cùng xâm thực. "Tiểu Kim, Tiểu Hỏa, ngươi mau thả chúng nó ra." Thiếu nữ trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên Tà Dị. "Ha ha, cô nương nói chuyện, tại hạ tự nhiên làm theo." Ánh mắt thanh niên nhìn quét thiếu nữ, thỉnh thoảng lại dừng, ở trên chiếc cổ trang ngần cùng bộ ngực sửa sung mãn có vẻ lưu luyến, không có bộ dáng nào muốn động thủ. "Ngươi Thiếu nữ bị nhìn đến mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, nhưng mà trên người đối phương tản mát ra khí, tức khiến nàng bản năng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Ông! Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên. Tiểu mộc! Thiếu nữ bi thiết kêu lên một tiếng, đã thấy phía trên màn trời bị hắc mang bao phủ, thanh mộc hành thần kiếm ở trung ương rốt cục chịu không được hắc mang xâm thực, thoát phá mở ra. Mộc hành thần kiếm ở trung tâm vừa thoát phá, tuy rằng có một thanh mộc hành thần kiếm khác đến thay. Nhưng mà linh tính căn bản không thể so sánh cùng bốn thanh ngũ hành thần kiếm còn lại, cơ hồ là nháy mắt, trận thế ngũ hành luân chuyển liền rung động lên, cơ hồ ngay sau đó sẽ thoát phá thành từng mảnh. Thả chúng nó ra. Cước bộ thiếu nữ vừa động, thân hình chợt lóe, một trận không gian sóng gợn nhàn nhạt chớp động, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía trên màn trời ngàn trượng. Thuấn di, sắc mặt vân thiên âm trầm xuống, rốt cục xác định chính mình phán đoán. Thiếu nữ không đủ 20 tuổi trước mặt này. Quả thật là kiếm linh không thể nghi ngờ, như vậy nói đến, tuổi của nàng, cũng tuyệt đối không thể dùng bộ dạng để phán đoán. Mà xem biểu hiện của thiếu nữ này, rõ ràng là không có kinh lịch qua bất kỳ sự tình gì, linh tính vẫn là một tờ giấy trắng, cũng là dễ khống chế nhất. Vân Thiên Âm thậm chí đã muốn tưởng tượng, sau khi hắn hiếm được kiếm linh này, thực lực đại tăng, thậm chí đủ để so với kiếm phách tâm sư trong tông. Đến lúc đó, ở Hàn Âm nhất mạch, hắn nhất định có thể độc chiếm ngôi đầu. Đem một thế hệ tuổi trẻ trong tông hoàn toàn áp chế, coi như là yêu nghiệt kia, nói không chừng, cũng có lực chiến một trận. Vân Huynh, tám người thủy như tâm cố gắng trở lại chỗ cũ, tâm thần tám người thụ thương không nhỏ, thần sắc đều có chút ủ rũ xuống. Các vị yên tâm, câu linh võng của huyền âm tông ta đã sinh ra câu linh, kiếm linh cấp tử hoàng bình thường căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Nghe được Vân Thiên âm nói, trừ bỏ lạc trọng sơn ở ngoài, trong lòng bảy người thủy như tâm vừa động. Ánh mắt nhìn về phía màn trời tối đen đều có chút biến hóa lên. Phía dưới màn trời, thanh niên hắc y tà dị nói, cô nương, tương kiến chính là hữu duyên, không bằng vào tệ xá của tại hạ, chúng ta cùng nhau tâm tình. Cảm thụ được ánh mắt xích lỏa của thanh niên, tựa hồ muốn đem y phục chính mình hoàn toàn xuyên thấu, trên mặt thiếu nữ rốt cục hiện ra thần sắc giận dữ. Người tránh ra, tại hạ không đồng ý thì sao? Thanh niên nửa bước bất động, ánh mắt không kiêng nể gì tiếp tục đánh giá thiếu nữ, thình thịch. Lại là hai tiếng kim thiết bạo liệt, trên màn trời, trừ bỏ một hành thần kiếm trước đó gia nhập, xích hồng sắc hỏa hành thần kiếm cũng đồng thời vỡ nát, tiểu hỏa. Thiếu nữ kêu lên một tiếng, trên người bỗng dưng nổi lên một cổ kiếm khí kinh người. Kiếm khí này vô cùng thuần túy, vô hình vô chất, vừa mới xuất hiện, toàn bộ hư không nháy mắt thoát phá, vô số không gian loạn lưu bị dẫn động ra, theo kiếm khí lăng không hướng tới thanh niên bắn nhanh đi. Kiếm khí khủng bố. Mỗi một đạo đều giam cầm mấy trăm trượng hư không, vô số đạo kiếm khí sinh ra, hơn mười dặm hư không, đúng là hoàn toàn yên lặng, cuồng phong trước đó vẫn gào thét, trong phút chốc tiêu thất vô tung. Uy thế cường đại khiến đám người một thanh nguyên trợn mắt há mồm. Này, đây là thực lực gì? Lão giả họ đỗ lẩm bẩm nói, tám người cấp tốc thối lui về phía sau, bởi vì trước đó tám người không hề động thủ, cho nên uy áp thiếu nữ tiếp dẫn cũng không có hoàn toàn chấn áp đến bọn họ. Lấy tu vi tám người đều là kiếm hoàng. Tâm thần chỉ là chấn động vài phần liền khôi phục lại Nhưng mà giờ phút này uy thế thiếu nữ dẫn động Rốt cuộc cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận Ngay cả 9 người vân thiên âm Cũng đều nhanh chóng thối lui Người đầu linh thú phát ra tiếng hống trầm thấp Ngừng đầu nhìn màn trời tối đen Trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi Câu linh của câu linh võng Chẳng những là thành tựu linh thể kiếm linh Liền ngay cả linh thú chúng nó Ở trình độ nhất định cũng phải chịu chấn áp Lúc trước ở thời kỳ hoang dã thượng cổ câu linh chu đó là dựa vào bắt linh thú khác mà sống tiến giai cũng cần luyện hóa đại lượng huyết nhục linh thú mới được ngược lại linh lực trong thú đan đối với câu linh chu mà nói chỉ là tích tụ linh lực bình thường mà thôi cho nên từ khi câu linh võng vừa xuất hiện chẳng những linh thú của đám người bố thiên đồ liền ngay cả băng phong điều bên cạnh vân thiên âm cũng lộ ra thần sắc cảnh cụ thật sự là ở thời kỳ hoang dã thượng cổ uy danh của câu linh chu rất thịnh hiện giờ câu linh bên trong câu linh võng giờ phút này đám người bố thiên đồ đoán Tám chín phần mười đó là hồn phách bản thân câu linh chu, chỉ là hiện giờ bị giam cầm bên trong câu linh võng, bị bức bách nghe sai xử mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy vô cùng không gian loạn lưu kia, cùng với vô cùng kiếm khí tới người, thanh niên tà dị cũng không chút lo lắng, chỉ thấy trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Cô nương, hà tất động thủ, chúng bất quá chỉ là chút linh thể chưa ngưng linh thức mà thôi, không tính là cái gì. Theo ta cùng trở về đi. Thanh niên vừa dứt lời, kiếm chỉ hướng tới thiếu nữ điểm ra. Hưu. Một đạo hắc mang lấy tốc độ kinh người xuyên qua hư không, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, đạo hắc mang đó nháy mắt đã chui vào trong vai phải của nàng. Kêu lên một tiếng thống khổ, từ nửa thân bên phải của thiếu nữ, đột nhiên nổi lên mang khí tối đen, nguyên bản vô hình kiếm khí mãnh liệt hướng tới thanh niên tức khắc tiêu thất không thấy, kể cả vô số không gian loạn lưu, cũng lập tức bị không gian bích kiên cố của kim thiên kiếm cốc chấn áp trở về. Đau quá! Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn ngọc thủ đè lên vai phải một chùm chạm lam sắc thần quang ngưng hiện ra hướng tới hắc mang nổi lên chấn áp xuống phốc giống như là băng tuyết gặp được liệt diễm chạm lam sắc thần quang của thiếu nữ phát ra hoàn toàn không có tác dụng còn chưa chạm vào hắc mang liền bị nghiền nát không còn đau quá ánh mắt thiếu nữ biến đổi có chút mỏi mệt ngọc thủ từ trên vai phải hạ xuống kéo mở một bên cổ áo lộ ra nửa đoạn vai trơn nhẵn kể cả một phần ngực sửa kinh người cũng đều rơi vào trong mắt thanh niên Nhưng mà giờ phút này cả người nàng, mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn mở mắt. Cách đó không xa, nhìn bộ dạng của thiếu nữ, hai mắt thanh niên hiện lên thần sắc kinh hỉ, đôi con người tối đen hiện lên ánh mắt dâm tà. Ngâm! Giờ khắc này, phía trên màn trời, lấy ba thanh ngũ hành thần kiếm còn sót lại dẫn đầu, rất nhiều thần kiếm đồng thời phát ra tiếng ngâm bi phẫn. Không sai, chính là bi phẫn, đám người mộc thanh nguyên rõ ràng từ ngàn tiếng ngâm nghe ra ý vị bi phẫn. Ông! Một thanh thổ hành thần kiếm thoát phá ông một thanh kim hành thần kiếm thoát phá ông một thanh thủy hành thần kiếm thoát phá ngay sau đó cơ hồ là cùng lúc ngàn thanh thần kiếm cấp kim thiên còn sót lại đồng thời thoát phá vô số đạo phong mang ám kim sắc thuần túy ở trong khoảnh khắc nhiều thần kiếm thoát phá diễn sinh ra hai tiếng kiếm ngâm to lớn vang vọng cửu tiêu vang lên màn trời tối đen nháy mắt bị xé mở ra một vết nứt thần kiếm có linh đây là ở lấy mệnh tương hộ a mộc thanh nguyên cảm khái nói đại điện chủ Lão giả họ đỗ bên cạnh nghi hoặc nói Vật còn như thế, người lại không bằng Lắc lắc đầu, mộc thanh nguyên thở dài một tiếng Đồng thời ngừng đầu nhìn nhất phương kim sắc quang lượng trên màn trời tối đen Nói, nhìn đi, đây là một kiếm cuối cùng trước khi linh thức chúng nó tiêu tán Một đạo ám kim sắc phong mang tụ tập Hai đạo ám kim sắc phong mang tụ tập Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thanh niên Hơn nghìn đạo ám kim sắc phong mang ở đỉnh đầu tụ tập Vô số kiếm ảnh hư ảo đồng thời tại bên cạnh ám kim sắc phong mang hiển hóa ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 593, phá kén mà ra, thượng, hư, đám kiến hôi. Thanh niên biến sắc, kiếm chỉ hư không liên điểm. Vô số đạo mang khí tối đen phát họa, trùng nhập vào màn trời tối đen phía trên. Ông, vô số đạo kiếm ảnh đạo hư ảo ở phía trên màn trời thành hình. Mỗi một đạo kiếm ảnh, đều phát ra tiếng ngâm thê lương. Phía dưới, đám người mộc thanh nguyên nhìn thấy, bọn họ biết những hư ảnh này đều là lưu ảnh tàn hồn thần kiếm bị câu linh võng thôn phệ giờ phút này theo thần thông của câu linh võng đại hiển đối với những thần kiếm chưa bị thu phục tự nhiên có tác dụng kinh sợ tức khắc theo động tác của thanh niên toàn bộ màn trời nhanh chóng co rút lại một lần nữa hóa thành câu linh võng phạm vi ngàn trượng hắc mang như thực chất ở trên câu linh võng lưu chuyển hướng tới hơn ngàn đạo ám kim sắc phong mang giữa trời chụp xuống ngâm tiếng kiếm ngâm liên miên vang lên lấy kiếm ảnh năm thanh ngũ hành thần kiếm làm trung tâm Vô số đạo phong mang khí tụ tập lại Răng rắc Không gian bích rốt của không chịu nổi phong mang khí sắc bén như vậy Lập tức thoát phá ra hưu hưu hưu Vô tận phong mang tụ tập Tại một khắc câu linh võng bao phủ xuống Rốt cục lại ngưng tụ thành một thanh cự kiếm ngàn trượng Chỉ là lần này Màu sắc của cự kiếm vàng thêm thâm thúy Thân kiếm ám kim sắc tản ra phong mang âm u Không gian chung quanh toàn bộ thoát phá Liền ngay cả không gian loạn lưu tối đen bên trong cũng bị dẫn động ra Ngưng tụ trên mũi kiếm. Ông, tức khắc, vô số đạo kiếm ảnh hướng tới cự kiếm vọt tới. Theo mỗi một đạo kiếm ảnh dung hợp, màu sắc cự kiếm càng thêm thâm thúy. Hơn ngàn đạo kiếm ảnh cơ hồ trong chốc lát dung hợp, hình thành phong mang cự kiếm hắc kim sắc. Ngay khi thành hình, cự kiếm tức khắc phát ra một tiếng ngâm kinh thiên, cuồng phong bằng bạc nổi lên, đúng là đem câu linh võng đẩy lên mười trượng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người vân thiên âm thân kiếm màu hắc kim lại biến hóa thân kiếm ngàn trượng rất nhanh thu nhỏ lại trong nháy mắt liền rút nhỏ mười lần thành cự kiếm trăm trượng tối đen chỉ có trên mũi kiếm còn có thể nhìn thấy một tia kim sắc phong mang nhàn nhạt, nhạt theo không gian loạn lưu tụ tập mà tản mát ra khí thế khủng bố đám kiến hôi cấm cho ta trên mặt thanh niên lộ ra thần sắc dữ tợn trên người một cổ hắc mang tanh hôi phóng lên cao tiến nhập bên trong câu linh võng ông tức khắc câu linh võng lại tăng vọt gấp đôi Hai ngàn trượng Âu Linh võng chụp xuống, vô tận hắc ám buông xuống. Âu Linh võng đột nhiên trướng đại, đem cả hư không trên đỉnh đầu mọi người bao phủ. Ngâm! Phong mang cự kiếm dài trăm trượng lăng không bắn lên, kiếm khiếu thanh khủng bố truyền khắp toàn bộ kim thiên kiếm cốc. Cuồng phong vũ động, thiên địa nguyên dịch cũng đồng thời nhấc lên cự lãng thao thiên, chỉ là, nhũ bạch sắc đại kén như trước, lặng lặng hấp thu vô tận thiên địa nguyên dịch của kim thiên kiếm cốc. Oanh! Ngay sau đó phong mang cự kiếm liền chém lên câu linh võng tối đen không gian băng toái vô tận không gian loạn lưu dẫn động giã ở trên câu linh võng phốc thanh niên tà dị phun ra một ngụ máu đen sẫm tanh hôi hắc mang trên mặt bạo khởi cả người run rẩy hảo hảo cư nhiên có uy lực như vậy năm vạn năm hương vị bị thương các ngươi đều yên diệt cho ta lời nói vừa dứt thân hình thanh niên tức khắc biến hóa lên mang khí tối đen chớp động đem thanh niên bao phủ vào đồng thời mở rộng trăm nghìn lần chi Một tiếng rít kỳ dị truyền khắp mấy trăm dặm. Giờ khắc này, sau lưng chín người vân thiên âm, người đầu lục ra linh thú đồng thời phát ra một tiếng giống sợ hãi. Trừ bỏ băng phong điểu như trước khổ sở dãy ruộng, không cam lòng khuất phục ở ngoài, chín đầu linh thú khác tất cả đều sụi lơ, uy nghiêm đến từ thượng vị giả, thật sâu chấn áp tổ khiếu thần hài của chúng nó. Đó là cái gì? Tam điện chủ có chút không thể tin được nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tại địa phương trước đó thanh niên đứng. Xuất hiện một con nhện khổng lồ quỷ dị cao chừng mấy trăm trượng. Con nhện này toàn thân đen sẫm, vô số chân nhện mở ra, mặt trên mang theo từng cái gai độc sắc nhọn, đồng thời, nhẹ nhẹ từng sợi tơ nhện tối đen phía sau huy vũ. Mỗi một đạo tơ nhện hạ xuống, tất cả mọi người có thể cảm ứng được, một mảnh thiên địa nguyên khí toàn bộ bị thôn phệ không còn, liền ngay cả khí thuộc tính cũng bị trục xuất không còn. Chừng bảy đôi mắt kép lóe ra hắc mang nhấp người, hắc mang sâu thẳm, tựa hồ muốn đem hết thảy mọi thứ đều thôn phệ đi vào. Thượng cổ bát giai mãnh thú, câu Linh Chu. Giờ phút này thanh niên hiển hóa ra, đúng là thượng cổ bát giai mãnh thú câu Linh Chu. Câu Linh Chu, coi như là ở thời kỳ hoang dã thượng cổ cũng không có mấy con, cơ hồ có thể nói là mãnh thú cường đại đến nghịch thiên, đặc biệt là chúng nó chuyên khắc chế linh thể thần thông. Ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, bất kỳ tông sư nào mà không muốn thu phục một con, chỉ là chưa từng có người thành công qua. Bất quá lúc này xem ra, câu Linh Chu cũng chỉ còn lại hồn phách mà thôi. Nhưng mà, coi như chỉ còn lại hồn phách, trên người câu linh chu này bí mật mang theo uy nghiêm thuộc về bát giai linh thú, như trước không có chút nào yếu đi. Linh áp khủng bố khiến hư không chấn động, vẻn vẹn là uy nghiêm tràn ra liền đem 10 đầu lục gia linh thú chấn áp, không cần phải nói phong mang cự kiếm trực tiếp đối mặt. Nhưng mà, phong mang cự kiếm dung hợp linh thức của nghìn thanh thần kiếm cấp kim thiên, há lại có thể đơn giản. hưu một tiếng kiếm ngâm vang lên, phong mang cự kiếm đột nhiên thoát phá mở ra hơn ngàn đạo kiếm ảnh trước đó dung hợp lại phân tán ra chốc lát liền xuyên qua lỗ thủng trên câu linh võng hắc mang trên mỗi một lỗ thủng đều bị những kiếm ảnh bí mật mang theo không gian loạn lưu ngang nhiên đánh nát ông trong phút chốc vô số kiếm ảnh uyên qua câu linh võng nháy mắt lại ngưng tụ thân kiếm trăm trượng lại đánh xuống đáng giận biến hóa xảy ra thình lình khiến câu linh chu có chút trở tay không kịp bất quá rốt cuộc là bát gia linh thú tuy rằng thân là linh thú cũng không có bước vào kiếm đạo Nhưng mà đối với khống chế khí thuộc xa xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Giờ phút này, đối mặt cự kiếm tới gần, chân nhện ở trước người cấp tốc hoa động, bên trong hư không vô số pháp tắc lực tối đen tụ tập mà đến. Lực lượng kiếm vực bên trong Kim Thiên kiếm cốc đúng là không thể ngăn cản Câu Linh Chu hiển hóa màu sắc pháp tắc, đó là thôn vệ pháp tắc trong truyền thuyết. Trong mắt Bố Thiên Đồ chợt lóe tinh mang, hướng tới Vân Thiên Âm nói: "Không sai, thôn vệ pháp tắc, truyền thuyết chính là pháp tắc Câu Linh Chu độc hữu." bất quá pháp tắc này tuy nói là nằm ở dưới thiên đạo nhưng mà từ thượng cổ cho tới nay thật không có người nào có thể tiếp dẫn vào bên trong kiếm khí thậm chí ngay cả cảm ứng được cũng khó khăn vân thiên âm cũng không giấu giếm mở miệng nói thôn vệ pháp tắc không nghĩ tới cư nhiên có thể ngăn cản lực lượng của kiếm vực bậc này pháp tắc nếu tiếp dẫn vào bên trong kiếm khí thành tựu thôn vệ kiếm khí sợ là có thể trở thành kiếm khí tối cao thứ tư trên đại lục bên cạnh thủy như tâm cũng trịnh trọng nói kiếm khí tối cao thứ tư chỉ sợ không đơn giản như vậy đại lục tam đại tối cao kiếm khí nhưng mà từ thời kỳ hoang dã thượng cổ lưu truyền tới nay chỉ bằng hai câu nói của ngươi liền thành tứ đại tối cao kiếm khí bố nhan cơ cười lạnh nói thủy như tâm cười lạnh nói như thế nào bố nhan cơ ngươi muốn cùng ta động thủ sao động hư kiếm gương của ta cũng không có mắt đến lúc đó trên khuôn mặt của ngươi mở ra vài vết rách cũng đừng nói ta tâm ngoan thủ lạc ngươi được rồi bớt tranh cãi đi vân thiên âm nhướng mày mở miệng nói hai nữ tử này trước đó ở tử hoàng thánh giới vừa gặp mặt đã không vừa mắt nhau khắp nơi đều đối nghịch lẫn nhau thật sự khiến người ta không biết làm thế nào bên trong hư không giờ phút này tại trước mặt câu linh chu một quầng sáng tối đen phạm vi mấy trăm triệu ngưng tụ ra hướng về một điểm tối đen trung tâm cấp tốc xoay quanh bên trong mang khí tối đen tràn ngập pháp tắc giao động quỷ dị rất nhanh hóa thành hình dạng vòng xoáy cuồng phong nổi lên tựa hồ đang bị vòng xoáy hút vào lực thôn phệ thật lớn Mộc Thanh Nguyên ngưng trọng nói, đại điện chủ, người xem. Lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, khó có thể phán đoán, thực lực hai bên đều đã siêu việt kiếm hồn cảnh, coi như là kiếm đế bình thường, chỉ sợ thực lực cũng chỉ có như thế. Kiếm đế, đã là kiếm đạo tông sư bước vào kiếm phách cảnh, đại lục tuyệt đỉnh cao thủ, coi như là ở tử hoàng thánh giới, cũng có thể xem như cường giả một phương, đều được mọi người biết đến. Nghe được Mộc Thanh Nguyên nói như thế, bảy người khác cũng thầm gật đầu. Đích xác uy thế trong hư không kia, chỉ sợ bọn họ tới gần cũng không được. Không gian bích của kim thiên kiếm cốc kiên cố dị thường, không cần phải nói dẫn động không gian loạn lưu, coi như là phá khai không gian, cũng đều vô cùng gian nan, ít nhất, trong bọn họ không ai có thể làm được. Ngâm, tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, bên trong hư không, cự kiếm hung hắn chém lên vòng xoáy, một cổ cương phong vô hình tức khắc hướng tới hai bên thổi quét ra, không gian giống như bị cự lãng giải khai, đè ép thoát phá lăng không rời khỏi mấy trăm trượng nguyên bản thân hình vô cùng ngưng thật của câu linh chu giờ khắc này cơ hồ tan rã chi bảy đôi mắt kép chất động hắc mang nháy mắt lan khắp toàn thân tức khắc thể câu linh chu lại trở lên ngưng thật vòng xoáy tối đen trước mặt đúng là đem cự kiếm hướng tới trung tâm hút xuống lực thôn phệ mạnh mẽ đem phong mang khí trên thân kiếm xé rách liền ngay cả không gian loạn lưu ở trên mũi kiếm tiến nhập vào trong vòng xoáy cũng bị chấn áp xuống ngay cả không gian loạn lưu cũng có thể chấn áp thần sắc thủy như tâm căng thẳng mắt đẹp hướng tới vân thiên ầm nhìn thoáng qua tâm tư trong lòng thay đổi thật nhanh bên trong hư không tiếng ngâm thê lương vang lên không dứt phong mang cự kiếm sau khi cùng vòng xoáy tiếp xúc liền lại không thể nhúc nhích tầng pháp tắc mang khí tối đen cũng lập tức đem cả thanh cự kiếm bao phủ vào chi tiếng rít sắc nhọn vang vọng hư không một tiếng người từ trong miệng câu linh chu truyền ra thế nào ngoan ngoãn để ta thôn phệ đi chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương năm phá kén mà ra chung tiếng kiếm ngâm thê lương vang vọng hư không tựa hồ phát hiện được không thể tránh thoát trên phong mang cự kiếm tối đen đột nhiên nổi lên kim mang mãnh liệt kim sắc phong mang khí tinh khiết khí cơ hồ nhìn không ra một chút tạp chất tinh thuần giống như tuyển lưu trong veo mà đối mặt với phong mang khí vô cùng tinh thuần này vòng xoáy tối đen như mực kia thế nhưng như lạc tuyết tan giã cái gì trong miệng câu linh chu chuyển ra thanh âm khiếp sợ oanh Bên trong hư không, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, âm lãng vô hình nháy mắt chuyển khắp toàn bộ kiếm cốc. Chẳng những là tám người mộc thanh nguyên, liền ngay cả chín người vân thiên âm cũng đều ngồi xếp bằng xuống, thu liễm tâm thần, chống cự lại sóng âm xâm nhập tâm thần. Vòng xoáy thôn vệ bị kim sắc phong mang tinh khiết xe nát, bên trong phong mang này có thể nhìn thấy rõ ràng từng thanh tiểu kiếm dài một tấc. Những thanh tiểu kiếm này hư ảo như bọt nước, cũng là vô cùng linh động, chỉ là giờ phút này một cổ khí tức thảm thiết mà quyết tuyệt từ bên trong lan tràn ra. Kim mang đại thịnh tức khắc liền đem vòng xoáy tối đen chôn vùi đi vào. Chi tiếng rít phẫn nộ đầy thảm thiết vang lên. Câu linh chui như bị xét đánh, hướng về phía sau bay ngược ra ngài. Cùng với đó là một nửa hồn phách nháy mắt yên diện. Đồng thời ở trên vết thương không có nửa giọt máu tươi chảy xuống, nhiều điểm kim mang quấn quanh, có thể thấy rõ, đó là hư ảnh từng thanh thần kiếm dài một tấc, phong mang khí vô cùng tinh thuần từ bên trong bắn ra nghĩ muốn đem Câu Linh Chu hoàn toàn dập nát. Thân hình co rút lại, hắc mang chợt lóe, Câu Linh Chu lại hóa thành bộ dáng thanh niên, kiếm chỉ điểm động, vô số thôn vệ pháp tắc tối đen ở trên đầu ngón tay ngưng tụ ra, hóa thành từng vòng xoáy thôn vệ phạm vi gần một thước, đem hư ảnh thần kiếm bám ở trên người toàn bộ thôn vệ vào. Lúc này, sắc mặt thanh niên cũng tốt hơn một chút, nhưng mà như trước thương bạch, không có nửa điểm huyết sắc. Mà nguyên bản vị trí Câu Linh võng sở tại, một mảnh động hư không gian vắt ngang vài trăm trượng mở ra. Ở nơi đó, Không gian loạn lưu tối đen xuyên tòa dù đãng, đem từng đạo hắc mang thôn phệ vào. Kể cả vô số hư ảnh thần kiếm sắc tiêu tán, cũng đồng thời yên diệt bên trong vô tận không gian loạn lưu. Trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng mà thanh niên cũng không dám tùy tiện đi về phía trước. Trước đó không có nghĩ đến nhiều thần kiếm cư nhiên quyết tuyệt như thế, tự bạo thần thức sơ thành hư ảnh kiếm linh, mới khiến hắn trọng thương, giờ phút này hắn cần phải khôi phục thương thế. Động hư không gian, còn có không gian loạn lưu ở kim thiên kiếm cốc này. So với ngoại giới càng thêm cường đại, một khi tiến vào bên trong, thực khả năng đem hồn phách cô động mấy vạn năm của hắn xé thành phấn toái. Cho nên, tuy rằng thực đau lòng, nhưng mà thanh niên như trước ức chế nội tâm sao động, lát sau đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lam y thiếu nữ đã muốn hoàn toàn bất tỉnh. Thôn vệ nàng, chắc hẳn ta có thể khôi phục thương thế, hơn nữa huyết nhục sống lại, cũng không phải không có khả năng. Trong mắt thanh niên lộ ra ý dâm tà, hơn nữa, câu linh võng, trở về lúc này Vân Thiên Âm trầm quát một tiếng, xa xa nhìn ánh mắt của thanh niên, hắn liền mơ hồ có cảm giác không đúng. Nếu kiếm linh kia bị thôn phệ, hắn có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Ngươi gọi ta sao? Thanh niên quay đầu hướng tới Vân Thiên Âm hỏi. Cứ việc bị thương, nhưng mà đối mặt động hư không gian cùng không gian loạn lưu gần như thế, thần sắc thanh niên như trước chấn định, thậm chí y phục trên người đều không có chút dao động. Nghe được lời của thanh niên, Vân Thiên Âm biến sắc. Câu linh võng này, lúc trước là sư phụ tự tay giao cho hắn đã nhắc nhở. Sử dụng câu linh võng phải cẩn thận, hồn phách câu linh chu, bên trong mặc dù ở thời kỳ thượng cổ 5 vạn năm trước đã muốn tồn tại, trong 5 vạn năm này, tuy rằng lực lượng không khôi phục được, nhưng mà cũng không có thể khinh thường, coi như là có được kiếm quyết trưởng khống cũng phải cẩn thận. Không sai, đem kiếm linh giao cho ta, ngươi liền có thể trở về. Giờ phút này, kiếm linh đã muốn tới tay, Vân Thiên Âm không thể không mở miệng. Đem kiếm linh giao cho ngươi. Thanh niên tà dị xoay chuyển ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị, ta thấy như vậy, chủ nhân, người đem kiếm linh đem này giao cho ta, ta đem nàng dạy dỗ một phần, đến lúc đó lại đem nàng giao cho ngài, nhất định có thể khiến ngài thuận lợi khống chế. Quả nhiên, ánh mắt vân thiên âm vừa động, lại nói, nếu ta là chủ nhân, như vậy giờ phút này ta lệnh cho người đem kiếm linh giao cho ta. Chủ nhân hà tất tức giận, khóe miệng thanh niên nổi lên ý cười, lập tức vung tay lên, làm y thiếu nữ liền lăng không bay đến trước người hắn. Nhìn thân thể mềm mại của thiếu nữ mơ hồ bị một tầng hắc mang nhàn nhạt bao phủ, trong mắt thanh niên hiện lên thần sắc dâm tà, vươn tay hướng tới trên mặt thiếu nữ vuốt ve, còn không hạ xuống. Sắc mặt vân thiên âm trở lên âm trầm, lại mở miệng nói. Giờ phút này, coi như là đám người một thanh nguyên cũng nhìn ra vân thiên âm, đối với khống chế câu linh võng cũng không phải thuận lợi như vậy. Nga, nếu chủ nhân có lệnh, như vậy câu linh ta hạ xuống. Thu tay lại, thanh niên lại lộ ra một nụ cười lập tức mang theo thiếu nữ từ hư không hạ xuống, đợi cho thanh niên hạ xuống, Vân Thiên âm vung tay lên, cũng là đem Câu Linh võng trước hết thu vào trong tay, mà đám người Bố Thiên Đồ bên cạnh cũng hối lui về phía sau mấy trượng. Đối với thanh niên này, tự đáy lòng bọn họ có một sự sợ hãi thật sâu. Trước đó uy thế xuất thủ của Câu Linh võng, lấy nhãn lực của bảy người đều có thể nhìn ra, uy thế đó hoàn toàn không thua kiếm đế tông sư bình thường. Nếu Câu Linh võng này nổi loạn mà nói, bọn họ căn bản không thể may mắn thoát khỏi. Không nghĩ tới trên người Vân Thiên Âm y thế nhưng có được kiếm bảo đáng sợ như vậy, trên mặt bảy người đều có chút khó coi. Chủ nhân chuẩn bị xử trí kiếm linh này như thế nào? Nhìn thấy Vân Thiên Âm trước hết đem câu linh võng, bản thể của chính mình thu vào trong tay, thân hình thanh niên đình trệ, cũng dừng lại không đi về phía trước, cùng Vân Thiên Âm cách mười trượng. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Thiên Âm nhìn về phía đại kén màu trắng ngà phía sau thanh niên, trong lòng vừa động, mở miệng nói, ngươi có hay không nhìn thấu đại kén kia, bên trong rốt cuộc là cái gì Đại kén kia, thanh niên nghe vậy ngẩn ra, trên khuôn mặt tà dị lập tức lộ ra một tầng hắc mang, câu linh thử nhìn xem. Lát sau, thanh niên xoay người đi, đám người vân thiên âm rõ ràng nhìn thấy, từ trong mắt thanh niên, có hai đạo hắc mang hãi nhân bắn nhanh ra, nháy mắt chiếc lên đại kén. Ông, nhưng mà, trong phút chốc, từ trên đại kén nổi lên một tầng bạch mang nhu hòa. Bạch mang này nhìn qua tuy rằng dị thường mỏng manh, nhưng mà trong khoảnh khắc xuất hiện, giống như phụ cốt chi thư thư con giỏi theo hai đoạn hắc mang hướng tới hai mắt thanh niên xuyên qua cái gì trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc hoảng sợ thanh niên thối lui về phía sau trăm trượng mà sắc mặt đám người vân thiên âm cũng đại biến không dám chậm trễ đồng thời thối lui về phía sau trăm trượng ngươi làm cái gì vân thiên âm trầm giọng quát hạo nhiên chính khí thanh niên tà dị cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói câu linh chu ở thời kỳ hoang dã thượng cổ lấy thôn phệ linh thú thậm chí các loại linh thể nổi danh tàn bạo phi thường diệt tuyệt thế gian bản thân câu linh chu trừ bỏ nắm giữ thôn phệ pháp tắc tối quỷ dị dưới thiên đạo còn tiêm nhiễm bạo lệ của ma đạo coi như là tiên thiên ma khí cũng đối với nói chiếu cố thêm từ lúc câu linh chu vừa ra sinh liền có dị tượng nảy sinh tiên thiên ma khí tiến vào chiếm giữ hồn phách trợ thú tính cho nên ở thời kỳ hoang dã thượng cổ câu linh chu còn được xưng là câu linh ma chu cùng địa huyệt ma chu bất đồng địa huyệt ma chu Chỉ là bởi vì thiên tính ăn thịt nhân tộc mà bị gọi là ma, kỳ thật chỉ là vì sinh tồn mà thôi, mà câu linh chu, chính là ma chu chân chính, thực lực bắt giai cường đại, đủ để khiến nó được ma đạo chiếu cố. Mà thiên đạo trấn áp ma đạo, ma đạo sinh ra chính là thao thiên ma khí, mà thiên đạo có được chính là hạo nhiên chính khí. Cẩn thận mà nói, câu linh chu chính là pha lẫn giữa thiên đạo cùng ma đạo, nhưng mà hồn phách nhập ma, chân chính nói đến, đây là một đầu ma thú, tự nhiên đối với hạo nhiên chính khí chán ghét, thậm chí nói là sợ hãi. Hạo nhiên chính khí. Trong mắt vân thiên âm trượt lóe tinh quang, có phải hay không là thần kiếm bản thể của kiếm linh, thế nhưng có được hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí. Bố thiên đồ thì thào một câu, thần quang trong mắt chớp động, mở miệng nói, chẳng lẽ, bên trong đại kén này là ma đạo kiếm. Không sai, chỉ có ma đạo kiếm, mới có thể có được hạo nhiên chính khí tinh thuần như thế. Bố nhan cơ tiếp lời nói, bạch mang này nhạt mà không hỗn tạp, vừa thấy, đó là tinh thuần vô cùng. Nhưng mà giờ phút này, Thủy như tâm hử lạnh một tiếng, mở miệng nói, nơi nào có chuyện đơn giản như vậy, hiện nay năm vạn năm trôi qua, ao nhiêu tiền bối đại sư tiến vào kiếm cốc, hư không đều không có đạt được ma đạo kiếm, như thế nào dễ dàng như vậy bị chúng ta đạt được. Hơn nữa, căn cứ tin tức ma đạo kiếm không phải là ở tại tử hoàng kiếm cốc sao, như thế nào lại đến kim thiên kiếm cốc bình thường này. Thủy cô nương nói có lý. Vân thiên âm nghe vậy, lập tức gật gật đầu nói. Vậy sư huynh, bên trong đại kén này... Lạc Trọng Sơn có chút khó hiểu nói. Lắc lắc đầu, Vân Thiên Âm nói, không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu kiếm linh này ở đây thủ hộ, đại kén này lại có được hạo nhiên chính khí. Như vậy tất nhiên cùng ma đạo kiếm thoát không được căn hệ, trước ta đem thu phục lại nói. Tức khắc, tay phải Vân Thiên Âm khẽ lật, một quang đoàn màu trắng Nga tức khắc xuất hiện trong tay hắn. Hạo nhiên chính khí. Sắc mặt thanh niên tái nhợt, mang theo kiếm linh hướng bên trái rời khỏi trăm trượng. Giờ phút này hắn bị trọng thương chưa lành Tuy rằng không sợ vân thiên âm, nhưng mà hạo nhiên chính khí, hắn không thể không coi trọng, đặc biệt hiện giờ hắn chỉ là hồn phách, bị hạo nhiên chính khí xâm nhiễm, nhất định hồn phi phách tán, vĩnh bất luân hồi. Ánh mắt lưu chuyển, thanh niên hơi hơi cúi đầu, trên mặt hiện ra thần sắc không cam lòng. Bên cạnh vân thiên âm, nhìn thấy hắn xuất ra một đoàn hạo nhiên chính khí bị cấm cố, bảy người bố thiên đồ muốn nói lại thôi, trung quy không có người nào mở miệng. Ông, tức khắc, kiếm chỉ của vân thiên âm dẫn động. Quang đoàn hạo nhiên chính khí trong tay lập tức lăng không hướng tới đại kén hạ xuống. Không có chút nào chạy ngại, A quang đoàn vừa chạm vào đại kén, lập tức liền dung hợ vào. Phá. trầm quát một tiếng, kiếm chỉ của Vân Thiên Âm lập tức nâng lên trời. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 595, phá kén mà ra hạ. Ô ô. Giống như thâm sơn tuyển lưu, thiên địa nguyên dịch màu trắng ngà không có bất kỳ cái gì đình trệ hướng, tới bên trong đại kén tụ tập Bất chi bất giác, toàn bộ địa nguyên dịch bên trong kim thiên kiếm cốc đã muốn hạ thấp xuống, chỉ còn cao không tới 5 tấc Vô cùng thiên địa nguyên dịch, đó là tụ tập đến bên trong đại kén phạm vi có gần một trượng này. Đám người mộc thanh nguyên cũng không minh bạch, vẻn vẹn là một đại kén phạm vi có gần trượng, như thế nào có thể hấp thu nhiều thiên địa nguyên dịch như thế? Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, thiên địa nguyên dịch của kim thiên kiếm cốc này tinh thuần đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Căn cứ theo số lượng đại kén này hấp thu coi như là có hơn một nghìn tam kiếp kiếm hoàng cũng đủ bổ sung đầy kiếm nguyên hao tổn cái gì vân thiên âm có chút không thể tin được nói phá kiếm chỉ lại hướng lên dẫn động nhưng mà đại kén liền giống như một khối cự thạch mọc rễ xuống đất bất động bất diêu tựa hồ không chút nào để ý tới vân thiên âm chẳng lẽ biện pháp năm tông môn chúng ta thương lượng ra vô ích trong mắt bố thiên đồ lộ ra thần sắc mê hoặc nói từ từ hủy như tâm bỗng nhiên mở miệng nói thủy cô nương Vân Thiên âm trầm giọng nói. Ở trong ngực thủy như tâm, phá không điêu đột nhiên phát ra tiếng kêu bất an. Điều Nhi nói, bên trong đại kén này có cái gì muốn chui ra? Ánh mắt thủy như tâm nhìn thẳng đại kén, ngưng trọng nói. Ngâm, tức khắc, một tiếng kiếm ngầm nhàn nhạt từ bên trong đại kén truyền ra, một tầng hắc kim sắc phong mang khí lập tức nổi lên, hư không chung quanh, một vòng không gian sóng nhàn nhạt dần dần khuếch tán ra. Mà ở bên trong hắc kim sắc phong mang khí này, Đám người vân thiên âm đồng thời cảm thụ được loại cảm giác bất đồng với bình thường. Phong mang khí này, tuyệt đối cùng trước đó những thanh thần kiếm bộc phát ra có điều bất đồng. Về phần bất đồng ở chỗ nào, đám người vân thiên âm cũng vô pháp nói rõ, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, bọn họ cũng không thể phân biệt rõ ràng. Phong mang khí sắc bén bao phủ toàn bộ đại kén, từng đạo không gian sóng ngợn theo hắc kim sắc phong mang ngưng tụ, cũng biến đổi trở lên cùng bạo. Hô! Mau lui! Vân thiên âm quát một tiếng, kể cả tám người bố thiên đổ lại thối lui ba dặm, mới tránh được không gian cuộn sóng đánh tới. Ở kim thiên kiếm cốc này, bởi vì không gian bích kiên cố, không gian cuộn sóng đủ để so với động hư không gian của ngoại giới, thậm chí tiếp cận lực lượng của không gian loạn lưu bên ngoài. Coi như là chín người có kiếm bảo hộ thân, thậm chí có thể dùng pháp tắc chấn áp, nhưng cũng cần tiêu phí một phen khí lực mới được. Rời khỏi ba dặm, chín người vân thiên âm nhìn tám người một thanh nguyên đứng bên cạnh. Tam con kiến mà cũng có thể đi được tới đây. Bố thiên đồ nhìn tám người mộc thanh nguyên, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi! Tam điện chủ cơ hồ hai mắt tóe lửa nói. Như thế nào, nghĩ muốn chết, ta có thể. Răng rắc. Nhưng mà, bố thiên đồ còn chưa nói xong, từ đại kén màu trắng ngà kia, dĩ nhiên phát ra âm vang dạn nứt, vài khe hở màu tím bạc từ trên đại kén xuất hiện. Mỗi một cái khe hở, đều tản mắt ra thần quang màu tím bạc. Thần quang này không hề che giấu coi như là lực lượng vô hình của kiếm vực tràn ngập trong cốc cũng vô pháp đem chấn áp răng rắc dọc theo khe hở đầu tiên xuất hiện trên đại kén lại lan tràn ra hơn 10 cái khe hở ồ ồ âm vang giống như lưu thủy chảy xuôi từ bên trong kén truyền ra sắc mặt đám người vân thiên âm đại biến bọn họ cảm thấy tại bên trong đại kén kia tựa hồ có một cổ lực lượng khủng bố sắp sửa bộc phát ra lực lượng này đang uẩn dưỡng bên trong làm cho bọn họ cảm thấy áp lực lớn lao Ngay sau đó, trước mắt tám người Mộc thanh nguyên đồng thời sáng lên, xuất hiện. Một tiếng long ngâm to lớn vang lên, trên khe hở trên đại kén, đột nhiên bắn ra A vô số đạo thần quang màu tím bạc. Mỗi một đạo thần quang đều vô cùng trói mắt, trong nháy mắt, liền đem hắc mang chưa tan hết bên trong hư không xé rách ra, quang mang trói mắt tất cả mọi người đóng lại hai mắt. Bên trong vô tận thần quang, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng với một tiếng tê minh so với trước đó hùng hậu gấp mấy lần. Thần quang chỉ duy trì bán tức thời gian liền tan thành mây khói. Đây là lúc này, ở cách mọi người không xa, một mảnh động hư không gian phạm vi trăm trượng hiển hóa ra, đạo đạo không gian loạn lưu đen, như mực không có bất kỳ cái gì trói buộc xuyên toa du động. Một bên, thanh niên tà dị thân hình hư ảo có chút, không thể tin được nhìn chằm chằm bên ngoài động hư không gian. Là ngươi, theo ánh mắt thanh niên, ánh mắt đám người vân thiên âm chuyển động. Lục đại sư, ánh mắt đám người một thanh nguyên đều sáng ngời đại điện chủ lục đại sư không có chết bên cạnh mộc thanh nguyên hai gã điện chủ kinh hỉ nói không nghĩ tới lục đại sư cư nhiên đi tới nơi này hít sâu một hơi mộc thanh nguyên mở miệng nói liên tưởng đến trước đó bên trong thần quang màu tím bạc kia lộ ra một cổ cảm giác quen thuộc ánh mắt đám người vân thiên âm nhìn về lục thanh đều biến hóa bên trong đại kén là ngươi lạc trọng sơn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm lục thanh nói không nói gì lục thanh nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay Đưa tay đem y phục lệch ra ngoài kéo xuống, nhướng mày, cảm nhận trên người thiếu nữ có một cỗ hắc mang, bên trong có ma khí nhàn nhạt, đồng thời có cả một lực thôn phệ cường đại, không ngừng thôn vệ sinh cơ của thiếu nữ. Ma khí cùng lực thôn phệ kết hợp, trong lòng lục thanh theo bản năng sinh ra một cổ chán ghét. Tuy rằng nói, hắn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh cũng có được thôn phệ lực, nhưng mà, đó là căn cứ vào căn nguyên làm nền tảng, lấy căn nguyên vi dẫn, chuyển hóa chư thiên hành trúc vi mình dùng mà ma khí cùng thôn phệ lực kết hợp cũng là một cổ lực lượng tà dị không chỗ nào không thôn phệ bên trong cất giấu một cổ pháp tắc dao động nhàn nhạt pháp tắc này thập phần kỳ quái lục thanh cũng vô pháp cảm ứng ra nó tồn tại mặc kệ trước đó bên trong đại kén có phải ngươi hay không hiện tại đem kiếm linh đó giao cho ta thấy lục thanh không nói lời nào vân thiên âm tiếp tục trầm giọng nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thanh nhìn thiếu nữ bất tỉnh trong ngực trên khuôn mặt vẫn lưu lại hai hàng nước mắt long mày nhíu chặt lộ ra vẻ đau thương là ai đã thương nàng? Không có ngẩng đầu, Lục Thanh mở miệng nói. Rốt cục mở miệng, Lạc Trọng Sơn hử lạnh một tiếng, nói, cái giá của ngươi thật lớn. Là ai đã thương nàng? Như trước không có ngẩng đầu, Thanh Âm Lục Thanh lãnh đạm, không có một tia cảm xúc, nhưng mà trong lòng Vân Thiên Âm lại mơ hồ sinh ra cảm giác sợ hãi. Như thế nào có thể? Tức khắc, Vân Thiên Âm liền sinh ra tức giận, hắn một tam kiếp kiếm hoàng, chỉ là một cái một kiếp kiếm hoàng cho dù có không tầm thường cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn huống chi hắn có được câu linh võng cho dù trước đó có tổn thương nhưng vây khốn một gã tam kiếp kiếm hoàng vẫn không có bất kỳ khó khăn gì chấn định tâm thần vân thiên âm nhìn về phía lục thanh lại nói đây là kiếm linh mà ta bắt được đem nàng giao ra đây ta tha cho ngươi một mạng giờ khắc này lục thanh rốt cục ngẩng đầu lên nói như vậy đả thương nàng chính là ngươi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của lục thanh ngẩng lên trong mắt không có chút thần quang chớp động nhưng mà bị ánh mắt này nhìn qua vân thiên âm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác toàn thân bị nhìn thấu tay phải nắm chặt câu linh võng trong tay tức khắc có hắc mang nhàn nhạt, nhạt chớp động như thế nào ngươi còn nghĩ muốn cùng ta động thủ sao vân thiên âm cười lạnh nói trước đó cùng ngươi động thủ ta chỉ vận dụng không đến hai thành pháp tác lực ngươi đừng tưởng tưởng là ngươi có đủ thực lực để chống lại tam kiếp kiếm hoàng là ngươi thì tốt thanh âm lục thanh dị thường bình tĩnh tay phải lập tức vươn ra Ông. Một tiếng ngâm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Hắc Kim sắc phong mang khí tức khắc ở lòng bàn tay lục thanh ngưng tụ. Chốc lát, một thanh phong mang khí kiếm dài bốn thước ngưng động thực chất được lục thanh nắm ở trong tay. Vô thanh vô tức, hai đạo động hư không gian hẹp dài xuất hiện ở hai bên lưỡi kiếm. Đồng tử co rụt lại, nhìn thấy phong mang khí kiếm trong tay lục thanh, khí thế cả người Vân Thiên Âm tức khắc ngưng thật lên. Kim phong kiếm địch nắm đến trong tay. Câu linh, chấn áp. Tay phải cầm câu linh võng hướng lên trời giơ lên. Vân Thiên Âm đồng thời điểm kiếm chỉ ra, mấy đạo kiếm cương bắn vào ra. Một cổ dao động huyền ảo lập tức từ trên câu linh võng truyền đãng ra. Cách đó không xa, sắc mặt thanh niên tà dị tái nhợt, thân thể vừa mới ngưng tụ tức khắc thu nhỏ lại thành một đoàn hắc mang, tiến vào bên trong câu linh võng. Người này có được hạo nhiên chính khí, ta không thể xuất thủ. Trên câu linh võng, tức khắc vang lên thanh âm của thanh niên. ít nói nhảm, chấn áp hắn. Sắc mặt lạnh lùng, Vân Thiên Âm vung tay lên, câu linh võng tức khắc chướng đại hóa thành trăm trượng hướng tới lục thanh bao phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích Hư. ngay sau đó thân hình lục thanh đột nhiên tiêu thất không thấy ngâm một tiếng kiếm ngâm trong trẻo tại phía sau câu linh vong vang lên nguyên bản câu linh võng hướng tới lục thanh chấn áp đột nhiên đình trệ tại bên trong hư không tiếng tê minh thê lương vang lên liên đối toàn bộ câu linh võng đều kịch liệt run rẩy lên bạch mang mãnh liệt tại trung tâm câu linh võng nở rộ nháy mắt bao phủ phạm vi trăm trượng khói nhẹ bốc lên cùng với từng trận tanh hôi đồng thời hóa thành hư vô biến sắc kiếm chỉ của vân thiên âm hóa thành hai đạo quỹ tích huyền ảo câu linh võng lập tức trở về nguyên trạng bắn về trong tay kiếm chỉ hướng tới hạo nhiên chính khí bao phủ trên câu linh võng điểm vào hưng mà hạo nhiên chính khí lại không có chút nào để ý tới như trước bám vào câu linh võng như thế nào có khả năng ánh mắt vân thiên âm bị kiểm hãm kiếm chỉ lại dẫn động không được hạo nhiên chính khí hắn cư nhiên không thể dẫn động một tia Ngươi dám hủy câu linh võng của ta, Vân Thiên âm lạnh giọng nói, sát ý lãnh liệt không chút che giấu hướng tới lục thanh bao phủ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 596, lấy lực phá vạn pháp. Sổ tức sau, bạch mang tán đi, giờ phút này, câu linh võng, đám người bố thiên đổ xem ra, dĩ nhiên đã mất đi linh tính trước đó, màu tối đen trước đó cũng hóa thành hôi sắc, lại không có được uy thế chấn nhiếp tâm phách như trước. Nhưng mà, điều này còn không phải đám người Bố Thiên Đồ quan tâm nhất, bọn họ lúc này quan tâm nhất chính là trước đó Lục Thanh là như thế nào xuất thủ, tốc độ như vậy, bọn họ thậm chí không có thấy rõ Lục Thanh xuất kiếm như thế nào, liền ngay cả hồn thức cũng chưa kịp phóng xuất liền đã kết thúc. Cảm thụ được linh tính dây câu linh võng dần dần tiêu tán, đến cuối cùng chỉ còn lại có một chút chân linh tồn tại, nghĩ muốn đem hồn phách câu linh chu bên trong thức tỉnh, tất nhiên cần trả giá đại giới. Cho dù Hàn Âm nhất mạch hắn ở tông môn có địa vị rất cao, Nhưng mà một kiện kiếm bảo như vậy, ở trình độ nhất định đủ để so với kiếm phách tông sư, bị tổn thương còn không phải hắn có thể gánh vác nổi. Vân Thiên Âm đã có thể tưởng tượng đến, đợi cho sau khi trở lại tông môn, hắn như thế nào đối mặt với phẫn nộ của sư phụ. Nếu không phải bởi vì muốn tiến vào kiếm cốc hư không, sư phụ hắn tuyệt đối sẽ không đem thượng phẩm kiếm bảo này cho hắn. Hiện tại, coi như là tử hoàng thánh giới, một kiện thượng phẩm kiếm bảo cũng vô cùng chân quý, vậy mà cứ như vậy bị hủy ở trong tay hắn cho dù còn giữ lại một tia chân linh cũng chỉ là thùng rỗng kêu to uy năng của câu linh võng người thành dĩ nhiên mất cửu thành không có trả lời ánh mắt lục thanh lạnh nhạt nhìn vân thiên âm phía dưới có vẻ chút thẹn quá hóa giận cũng không có bởi vì sát khí của đối phương buông xuống mà có chút dao động ngâm giờ khắc này cánh tay vân thiên âm lay động kim phong kiếm địch ở trong tay cơ hồ tiêu thất không thấy chỉ nghe từng tiếng ô, ô quái dị giống như thú hống vang lên kim sắc phong mang khí từ bên trong lỗ hổng của kiếm địch bắn ra ngưng tụ ra bộ dáng hàn âm độc giác thú. Lần này Huyền băng pháp tắc vô cùng khổng lồ buông xuống, vô thanh vô tức, toàn bộ kim thiên kiếm cốc nổi lên từng luồng hàn phong, răng rắc. Trên mặt đất, thiên địa nguyên dịch bắt đầu đông lại, liền ngay cả hư không cũng dần dần run rẩy lên, giống như băng cứng gãy đoạn, phát ra âm vang trói tai. Tức khắc trên người hàn âm độc giác thú, pháp tắc lực mãnh liệt bạo phát, thân hình nguyên bản chỉ là mấy trượng tăng vọt, chốc lát liền tăng tới ngàn trượng huyền băng pháp tắc lạnh giá trấn áp không gian lập tức lục thanh liền cảm thấy hư không chung quanh chỉ còn sót lại huyền băng pháp tắc toàn bộ pháp tắc khác đều bị bài xích ra ngoài không gian ngừng trệ không gian bích tựa hồ bị huyền băng pháp tắc dẫn động hướng tới lục thanh y đè ép đán người thiên đồ có thể nhìn thấy rõ ràng thanh sam trên hai vai lục thanh đắt cao rán khít trên người mà lam y thiếu nữ được hắn bảo hộ ở trong ngực thế nào đây mới là không gian giam cầm chân chính của tam kiếp kiếm hoàng vân thiên âm cười lạnh một tiếng Nhíu mày, giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy phong lôi pháp tắc bên trong hư không cũng không có chịu giam cầm, như trước xuyên thấu qua huyền băng pháp tắc chấn áp, truyền đãng đến thức hải. Sao lại thế này? Lục Thanh ngẩn ra, Tam Kiếp Kiếm Hoàng đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc, đạt tới viên mãn chi cảnh, có thể hoàn toàn trưởng khống pháp tắc chấn áp không gian, bài trừ các loại pháp tắc khác. Như vậy vì sao phong lôi pháp tắc như trước có thể tiếp dẫn tiến vào? Bất quá Lục Thanh lập tức phát hiện, đối với không gian giam cầm của Tam Kiếp Kiếm Hoàng này, Phong lôi pháp tắc của hắn tuy rằng vẫn có thể dẫn động nhưng vẫn phần miễn cưỡng, có thể dẫn động căn bản không đạt được ba thành so với trước khi chưa bị giam cầm. Như vậy căn bản phong lôi pháp tắc không thể làm được cái gì. Nhưng mà nếu là nhị kiếp kiếm hoàng, lục thanh có nắm chắc, căn bản không cần để ý tới pháp tắc giam cầm của đối phương. Trong mắt tựa hồ có hai điểm thần quang màu tím bạc chớp động. Ngay sau đó, hắc kim sắc phong mang khí từ toàn thân lục thanh mãnh liệt xuất ra, răng rắc, cơ nhục cả người bành trướng, hư không chung quanh nháy mắt thoát phá. Động hư không gian tối đen đem lục thanh bao phủ ở bên trong, động hư không gian ma sát với phong mang khí, phát ra tiếng kiếm ngâm thê lương. Tránh thoát, vân thiên âm ngẩn ra, kim phong kiếm địch trong tay lập tức hoa động, kiếm lộ sắc bén rõ ràng vô cùng, nhưng lại làm người ta không nắm bắt được quỹ tích. Hàn âm độc giác thú ngàn trượng bỗng gầm lên một tiếng, âm lãng vô hình cùng với một đạo vô hình kiếm cương, kéo dài không biết điểm cuối mãnh liệt mà tới. Không gian thoát phá. Một động hư không gian tối đen đúng là kéo dài thành cuộn sóng bằng bạc, huyền băng kiếm y phô thiên cái địa đi sau mà đến trước, nháy mắt chui vào bên trong thức hải của lục thanh. Cước bộ bất động, cả người lục thanh đứng ở nơi này, thân hình trứng đại một vòng, một cổ khí thế cường hãn phóng lên cao, rào động kim sắc phong mang khí tụ tập trên chín tầng trời. Hiện giờ kim thiên kiếm cốc, rất nhiều thần kiếm đều thoát phá, không còn có phong mang khí bốc lên, nhưng mà chịu phong mang khí của lục thanh hấp dẫn, giờ phút này phong mang khí trên 9 tầng trời không biết tích lũy bao nhiêu năm đúng là ở đỉnh đầu lục thanh xoay quanh bên trong hư không thức hải của lục thanh thức kiếm hiện giờ dĩ nhiên gần hoàn toàn hóa thành hắc sắc thân kiếm ngàn trượng tản ra một cổ khí tức mờ mịt đạo tự trên thân kiếm so với trước tự hồ càng thêm rõ ràng huyền băng kiếm y tiến vào thức hải nháy mắt hóa thành một thanh huyền băng cự kiếm trăm trượng lăng không hướng tới thức kiếm chém xuống ngâm đột nhiên từ trên thân thức kiếm đạo tự đột nhiên tỏa ra quang mang chói mắt. Đạo tự xuất thể, nghênh phong mà trường, nháy mắt hóa thành ngàn trượng chấn áp xuống. Oanh! Hoa tuyết tung bay, huyền băng cự kiếm vừa hạ xuống liền thoát phá ra, hóa thành từng mảnh bột mịn. Ở ngoài vài dặm, sắc mặt vân thiên âm tái nhợt, thân hình lắc lư hai lần, ánh mắt nhìn về phía lục thanh càng thêm ngưng trọng. Lại nhìn lục thanh, giờ phút này đối mặt với vô hình kiếm cương mãnh liệt mà tới, âm lãng liên miên lãng đi sau mà đến trước, trùng nhập vào động hư không gian bao phủ chung quanh Vô số ố đạo không gian loạn lưu bị âm lãng chấn ra, hướng tới lục thanh thổi quét tới. Ông! Trên người lục thanh tức khắc văng lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt, nhạt. Ngâm! Cái gì? Không có khả năng. Thủy như tâm nhìn không được kinh hô. Ở trong mắt mọi người, từng đạo không gian loạn lưu đánh lên người lục thanh, thế nhưng lại bị hắc kim sắc phong mang khí tá khai. Không sai, chính là tá khai, không gian loạn lưu đủ để khai sơn đoạn hà, tan biến hư không kia, thế nhưng bị phong mang khí kia tá khai. Phong mang khi đó rõ ràng còn không có thuế biến thành cấp bạch linh, như thế nào có khả năng ngăn cản không gian loạn lưu. Trọng Sơn nghi hoặc nói, không sai, coi như là động hư kiếm cương của ta, nghĩ muốn tá khai không gian loạn lưu, cũng thập phần khó khăn, đừng nói giống hắn như vậy. Trên thân người này, chắc chắn còn có bí mật. Thủy Như Tâm nói tiếp, ông, ngay sau đó, từ trong miệng lục thanh, một tiếng long ngâm to lớn phóng thẳng lên cao. Tiếng long ngâm cuồn cuồn truyền đãng trong hư không. Động hư không gian trước mặt anh lập tức kéo dài ra, theo tiếng long ngâm cầu lục thanh mà hóa thành một đầu chân long dài trăm trượng, lăng không bay lượng trên động hư cuộn sóng. Ông, đại địa chấn động, nguyên bản thiên địa nguyên dịch bị đóng băng thoát phá ra, dưới chân hai người, mảng lớn kim thiên kiếm thổ nứt ra, lộ ra khe rãnh không thấy đáy. Trên chính tầng trời, phong mang khí bị khí lãng khoét tán ra rào động, giống như nước sôi bốc lên. Cơ hồ là cùng lúc, sắc mặt đám người bố thiên đồ đại biến bộ pháp vận khởi điên cuồng thối lui về phía sau oanh long long vô cùng không gian cuộn sóng hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán ra vân thiên âm cũng lui về phía sau vài dặm mới ngừng thân hình lại nhìn địa phương trước đó mảng lớn không gian yên diệt động hư không gian chừng vài dặm hiển hóa ra điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí nổi lên chung quanh từng trận cuồng phong theo lực thôn phệ nổi lên thiên địa nguyên dịch bị hấp xả thành long quyển từ bốn phía tụ tập mà đến bỗng nhiên ánh mắt vân thiên âm bị kiềm hãm Ở trong mắt ở hắn, Lục Thanh vẫn như trước lẳng lặng đứng tại chỗ, không gian cuộn sóng liên miên kia tựa hồ, đối với Lục Thanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không thể di động. Tầng hắc kim sắc phong mang khí trên người Lục Thanh, kia tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy, gắt gao bảo hộ hắn ở bên trong. Chậm rãi nâng phong mang khí kiếm trong tay lên, cảm thụ được khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt trong thân thể, nếu trước đó tầng thứ 8, khí huyết là trường giang đại hà, như vậy đạt tới tầng thứ 9 khí huyết liền giống như kinh đào hãi lãng uy bất khả đương lực lượng hùng hồn truyền khắp thân thể không có chút kiếm cương nổi lên nhưng mà ở không gian chung quanh cánh tay phải chung của lục thanh cũng là mảng lớn thoát phá trên phong mang khí kiếm tiếng kiếm ngâm càng thịnh oanh ngay sau đó lục thanh đâm ra một kiếm tiếng long ngâm nguy nga hùng hậu vô chú trong nháy mắt đem hết thảy thanh âm áp chế ở bên trong toàn bộ kim thiên kiếm cốc trấn áp xuống trên phong mong khí kiếm hắc kim sắc Bắt đầu từ chuôi kiếm, theo lục thanh đâm ra, một đầu phong mang chân lòng hắc kim sắc lượn vòng mà ra, nháy mắt chướng đại, kể cả thân kiếm, cũng đồng thời chướng đại. Khí huyết cả người bắt đầu khởi động, khí huyết giống như cuộn sóng mãnh liệt từ bên trong bắn nhanh ra, nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay phải lục thanh. Tâm thần rung động, trong phút chốc, vân thiên âm cảm thấy hư không chung quanh tựa hồ bị một lực lượng vô hình chấn áp, hư không liên miên hướng tới trên người đè ép. Không gian giam cầm. Ngoài mười dặm cảm nhận được dị trạng của vân thiên âm đám người thủy như tâm không khỏi kinh hô mà vân thiên âm cảm nhận được không gian giam cầm này càng thêm triệt để đây là một cổ lực lượng khổng lồ hắn chưa bao giờ gặp qua tất cả toàn bộ các lực lượng chung quanh đó pháp tắc khí thuộc tính đúng là toàn bộ thoát phá loại lực lượng này trực tiếp băng toái pháp tắc phạm vi vài dặm thậm chí vân thiên âm như trước có thể tiếp dẫn pháp tắc nhưng mà không thể dung nhập thành pháp tắc lực tức khắc một câu từng nghe qua ở trong lòng hiện ra Lấy lực phá vạn pháp Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 597 Vạn pháp đều có thể vi kiếm Cảm thụ được khí huyết mạnh liệt lưu chuyển trong thân thể Lục thanh cũng thần chấn kinh Tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 9 Một thân khí lực ước chừng tăng gấp đôi 160 vạn cân cự lực Tùy tâm trưởng khống Thuần túy là khí lực trực tiếp đem không gian chung quanh vân thiên âm giam cầm Cự lực như vậy trực tiếp có thể so với thất dài linh thú Linh thú có thể theo cấp bậc đề cao mà lớn lên, một thân khí lực cũng đồng thời theo thân thể lớn mạnh mà tăng lên, cứ việc như thế, một đầu lục gia linh thú, ho dù là 10 người vân thiên âm có được, ngân giáp địa long có thân sắc nặng nhất, một thân huyết nhục, cũng bất quá chỉ khoảng 50 vạn cân. Vẻn vẹn là thân thể lực lượng, thường thường phát huy ra khí lực còn muốn nhỏ hơn tự thân, khí lực càng lớn càng khó khống chế. Cho nên, coi như là ngân giáp địa long có được khí lực như lục thanh, cũng vô pháp phát huy thực lực như lục thanh. Đây là vấn đề khống chế. Linh thú có lẽ đối với khống chế lực lượng rất mạnh, nhưng mà chúng nó nghĩ muốn giống lục thanh chỉ bằng một thân khí lực cấm cố không gian, cho dù là thất gia linh thú nổi bật nhất cũng không thể làm được. Có được khí lực, cùng vận dụng khí lực là hai cái cảnh giới. Tử hoàng kiếm thân kinh, bản thân yêu cầu chính là đối với kiếm thể tuyệt đối trưởng khống, cho dù là vừa mới đột phá, nhưng mà bằng vào trụ cột trước đó, cùng với bán long thân với thiên phú không gì sánh kịp, lục thanh cơ hồ là nắm giữ hoàn mỹ tân lực lượng Cả người 160 vạn cân khí lực, coi như là cùng thất giai linh thú đơn thuần so đấu, cũng tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong. 160 vạn cân cự lực quán chú vào phong mang khí kiếm trong tay, cùng với chân long huyết mạch bên trong vô tận tủy hải dít gào. Một kiếm này trừ bỏ một thân khí lực ở ngoài, lục thanh lại không có trưởng khống chút nào, bởi vì tâm thần toàn bộ ngưng tụ ở trên một kiếm này. Lấy thần ngự kiếm, lấy thần hồn cảm ngộ căn nguyên trời đất, do đó kiếm đạt hàm thiên vận, vô pháp vô tướng Kiếm Pháp bước vào cảnh giới này, từ nay về sau cùng tu vi cảnh giới hợp nhất. Đồng thời, trước đó cảm ngộ đạo lý Vạn Pháp Quy Tông, giờ phút này đã ở trong đầu lưu truyền. Ông, bên trong hư không thức hải, thức kiếm ngàn trượng đột nhiên bộc phát ra phong mang kinh người. Đạo tự chạm khắc trên thân kiếm tỏa ra quang mang trói mắt, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải. Vạn Pháp đều có thể vi kiếm, đột ngột hai mắt lục thanh mở ra, không có chút thần quang tràn ra ngoài, nhưng mà ở xa xa vân thiên âm nhìn ra hai mắt lục thanh vào lúc này tràn ngập vô tận linh động một kiếm kia đâm tới giống như hóa thành vạn trượng thần sơn chấn thiên áp địa ngang phong mang chân long cùng với phong mang khí kiếm cấp tốc trướng đại mà lục thanh vẫn như trước đứng ở tại chỗ oanh long long ngay sau đó phong mang chân long cùng phong mang khí kiếm cùng lúc trùng nhập bên trong động hư không gian mở ra răng rắc dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người thủy như tâm theo phong mang chân long tiến vào Động hư không gian phạm vi ba dạng cư nhiên nhanh chóng khép lại. Chấn áp không gian. Thủy như tâm có chút không thể tin được hai mắt của mình, trầm giọng nói. Chấn áp không gian, nàng dựa vào trưởng khống động hư pháp tắc cũng có thể làm được. Tam kiếp kiếm hoàng, không ai có thể so với nàng làm tốt hơn. Nhưng mà, nghĩ muốn trấn áp động hư không gian phạm vi ba dạng, lại còn nằm trong kim thiên kiếm cốc. Thủy như tâm không dám tưởng tượng đến tột cùng cần bao nhiêu lực lượng chống đỡ. Kiếm phách tâm sư. Không gian giam cầm. Áp bách tuyệt đối đè ép trên người, kiếm bảo trước đó đã thoát phá, trên người Vân Thiên Âm dĩ nhiên đã không còn thứ hộ thân. Hỗn trướng, sắc mặt Vân Thiên Âm đỏ lên, toàn thân bộc phát ra huyền băng kiếm cương sắc bén hướng về từ phía chống đỡ. Răng rắc, không gian thoát phá, pháp tắc kiếm cương thuộc về tam kiếp kiếm hoàn toàn lực bạo phát lan ra, Vân Thiên Âm tức khắc thoát khỏi giam cầm. Ngâm, kim phong kiếm địch chỉ kịp che ngang trước ngực, đồng thời, từ trên người Vân Thiên Âm một đạo âm lãng vô hình cùng với hàn khí kinh người ở trước mặt ngưng kết thành một bình chướng cao mấy trượng không gian chung quanh bình chướng liên tục vạn vẹo oanh thế như trẻ tre bình chướng này chỉ kịp ngăn cản bán tức thời gian liền ngang nhiên thoát phá Phòng mang chân long bám vào trên khí kiếm đem thân hình vân thiên âm vùi lấp mũi kiếm đứng lại sau khi thôn phệ vân thiên âm liền lấy thế hoành tảo thiên quân hướng tới tám người lạc trọng sơn quét tới sư huynh lạc trọng sơn bi thiết kêu lên một tiếng mau lui lại Cảm thụ được uy thế to lớn của một kiếm quét tới, sắc mặt đám người thủy như tâm đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Bọn họ không có nghĩ đến, lục thanh thế nhưng có quyết đoán như vậy, sau khi một kiếm thôn vệ vân thiên âm lại hướng tới tám người bọn họ xuất thủ. Tám thanh kiếm bảo ở trước ngực hiển hóa, không kịp phòng ngự, tám người chỉ có toàn lực chém ra một đạo kiếm cương. Bảy đạo động hư không gian hẹp dài chém xuống, mà ở trước mặt thủy như tâm, một đạo hư kiếm cương. Vắt ngang mấy trăm trượng dao động lên một đạo không gian loạn lưu hướng, tới trước ngực che chắn. phốc phốc phốc Cơ hồ là cùng lúc, tám người Thủy Như Tâm bay ngược về phía sau, tám đạo kiếm cương, trừ bỏ động hư kiếm cương của Thủy Như Tâm bị tá khai, kiếm cương của bảy người khác đều không thể ngăn cản lập tức bị chấn vỡ. Lực lượng to lớn theo kiếm cương chuyển đến thân thể, ám người mộc thanh nguyên người rõ ràng nghe được tám âm vang cốt cách vỡ vụn. Tay phải vừa chuyển. Phong mang khí kiếm kéo dài vài dặm tức khắc tiêu tán, kể cả phong mang chân long, ở bên trong hư không hóa thành nhiều điểm linh quang màu hắc kim. Nhìn phong mang khí kiếm trong tay lần nữa có rút lại bốn thước, thần sắc lục thanh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trầm tịch vào bên trong một kiếm này. Lấy thần ngự kiếm, vạn pháp đều có thể vi kiếm. Ngay tại vừa rồi, hắn lĩnh ngộ vạn pháp quy tông đến một cái tầng thứ khác. Từ lúc bắt đầu là hóa kiếm vi quyền, sau đó là hóa quyền vi kiếm, cho đến hiện giờ là vạn pháp đều có thể vi kiếm. Lục Thanh biết, hắn ĩnh ngộ tại vạn Pháp Quy Tông lại đạt tới một tòa cao phong. Một kiếm vừa rồi, ngưng tụ hết thảy tinh khí thần của hắn. Tinh là lực lượng khí huyết toàn thân, là khí lực, là phong mang khí tầng thứ 9 kim thiên kiếm thể diễn hóa ra. Phong mang khí, chính là dựa vào kiếm khí mà sinh phong mang khí kình, vô hình vô chất, chỉ có kiếm giả và thần kiếm mới có thể ngưng tụ hiển hóa. Mà thần, đó là tâm thần, tâm thần đồng dạng vô hình vô chất, bình thường cùng với thức hải ngưng tụ. Như thức kiếm được ngưng tụ ra, tâm thần lục thanh cũng vượt xa so với kiếm hoàng bình thường. Hiện giờ trong thức hải, thức kiếm lại đạt tới ngàn trượng, tuy rằng hồn thức cũng không có tăng trưởng, nhưng mà từ sau khi đạo tự nhập thể, lục thanh rõ ràng cảm thấy tâm thần hắn so với trước đó ngưng tụ hơn rất nhiều. Tâm thần ngưng tụ, trước mắt thế gian, ở dưới chân long nhãn, cơ hồ lại không có bí mật gì đáng nói, nhiều pháp tắc huyền ảo đều thu hết vào tầm mắt. Một kiếm đánh ra, hắn cơ hồ có thể phán đoán ra kẽ hở của chư thiên pháp tắc. Một kiếm đâm ra, không chỗ nào trị ngại, cơ hồ không có nhiều ít hao tổn. Đồng dạng, một kiếm đâm ra, trên đời này không có bao nhiêu pháp tắc có thể ngăn cản. Đây là uy thế của vạn pháp quy tông sao. Lục Thanh trong lòng lẩm bẩm, kiếm hoàng ngưng tụ pháp tắc, trước đó cùng tám người đồng thời giao thủ, hắn đã muốn sáng tỏ, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng, tuy rằng nói nắm giữ pháp tắc, nhưng mà trình độ ngưng tụ cũng tuyệt đối không đủ để ngăn cản, kẽ hở bên trong khả năng rất ít, nhưng như trước có thể tìm được vương nghĩ đến điểm này trong lòng lục thanh lại sinh ra một cổ kiếm đạo ý chí kiên định bên trong vô tận tùy hải chân long huyết mạch ngửa mặt lên trời rít gào niệm thần thông suốt thẳng thấu thức hải đến lúc này thiên đạo pháp tắc dưới kiếm phách không có ai có thể ngăn cản hắn cho dù là tu vi tranh lệch tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ chín kim thiên kiếm thể đỉnh phong cũng đủ để bù lại ngửa mặt lên trời thét dài vô tận phong mang khí từ trên người lục thanh bốc lên hắc kim sắc phong mang khí sắc bén vô cùng cùng với tiếng thét của lục thanh mà bốc lên cuồn cuộn liên miên không đoạn khiến toàn bộ kim thiên kiếm cốc chấn động giờ khắc này ở trong mắt đám người lạc trọng sơn lục thanh giờ phút này thân hình mơ hồ biến hóa lên ở sau lưng hắn hư ảnh một thanh cự kiếm ngàn trượng hiển hóa ra hư ảnh cự kiếm này bất ngờ chính là thức kiếm ngàn trượng ẩn sâu trong thức hải của lục thanh đạo tự màu xanh cũng đồng thời hiện ra trên thân kiếm uy nhiên lớn lao chuyển đáng giam bên trong hư không vô số hư ảnh thần kiếm mơ hồ ngưng hiện ra Là linh thức của những thanh thần kiếm đã yên diệt. Trong mắt Mộc Thanh Nguyên chớp động tinh mang, mở miệng nói. Chúng nó không phải đã tiêu tán sao? Tam điện chủ kỳ quái nói. Không sai, chúng nó đích xác tiêu tán, đó hỉ là một tia chân linh còn sót lại mà thôi. Mộc Thanh Nguyên hít sâu một hơi, nói, có thể đem này nhiều chân linh thần kiếm ẩn nấp ở hư không hấp dẫn ra. Lục Đại Sư, quả nhiên là thiên đạo kỳ tài, vạn kiếm hướng tông, thiên định tông sư. Hư, hư, hư tức khắc vô số đạo hư ảnh thần kiếm toàn bộ trùng nhập vào hư ảnh cự kiếm sau lưng lục thanh theo hư ảnh từng thanh thần kiếm tiến vào hư ảnh cự kiếm dần dần trở lên ngưng thật đến khi một thanh kiếm ảnh cuối cùng tiến vào hư ảnh dĩ nhiên biến thành nửa thật nửa hư mà theo đó tiếng long ngâm từ miệng lục thanh kéo dài thời gian một nửa nén hương mới đình chỉ ngay sau đó hư ảnh cự kiếm lập tức hư ảo lên chốc lát biến mất trong hư không ánh mắt nhất ngưng vị trí nguyên bản vân thiên âm vừa đứng một thanh kiếm củng chín tấc đứng ở bên trong hư không. thanh kiếm chủng này óng ánh như ngọc, nhưng mà phía trên lại dày đặc vô số vết dạn tinh mịn. từng đạo bạch mang nồng đậm khí tức kiếm hồn từ trong vết dạn lan tràn ra. theo thời gian trôi qua, bạch mang dần ảm đạm xuống. ông, bạch mang ngưng tụ từ trong khe hở kiếm chủng tràn ra, hóa thành bộ dáng thành vân thiên âm. chỉ là lúc này vân thiên âm chỉ còn lại có hồn phách mà thôi. sư huynh, lạc trọng sơn cực kỳ hoảng sợ, mà bảy người bố thiên đồ cũng biến sắc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 598, tự đuổi khỏi Tông Môn, đánh cho vào luân hồi. Hai nhân vật kiêu hùng của hai mạch hàn âm và hành thổ trong huyền âm, Tông cùng bị tống vào luân hồi. Cảnh tượng đó khiến cho trong lòng đám người bố thiên đồ đều cảm thấy ớn lạnh. Thủy như Tâm vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi năm Tông gặp nhau. Lúc đó, Vân Thiên âm có một thứ khí thế rất mạnh. Tuy nhiên mới chỉ có mấy năm mà y đã không còn nữa. Mười người bọn họ đều là những người đứng đầu giới trẻ trong tông môn. Lần này tới không gian kiếm cốc cũng là để tranh đấu với ma đạo. Có thể nói đây chính là một lần lịch lãm. Nếu gặp được ma đạo thì tốt, còn không thì cũng tăng thêm kiến thức. Nhưng thủy như tâm không thể ngờ được, lần tới không gian kiếm cốc này lại gặp phải lục thanh. Trên người hắn có rất nhiều thứ bí ẩn. Hơn nữa khi hành sự không hề có phong thái của cường giả, thậm chí còn có một chút gì đó yếu đuối. Chính vì vậy mà lúc đầu... Bọn họ chỉ cho rằng hắn cũng chỉ là một gã kiếm hoàng nhất kiếp mà thôi. Tuy nhiên từ ngoài không gian kiếm cốc, đã nhiều lần hắn làm cho bọn họ chấn động. Phong lôi 27 thức của lăng tiêu tông. Kiếm cương không rõ thuộc tính, sức lực khiến cho cả linh thú cũng phải hoảng sợ. Khí phong mang khủng bố. Rất cả những điều đó vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Tuy rằng trong tông môn, bọn họ cũng không phải là những người đứng đầu nhưng những người vượt qua họ lại rất ít. Chỉ có duy nhất lăng ý là nhân vật đứng đầu trong giới trẻ của lăng tiêu tông. Tu vi thần thông trong số kiếm hoàng tam kiếp cũng có rất ít địch thủ. Cho dù là một số đại sư kiếm hoàng thế hệ trước cũng phải chịu thua. Vậy mà gã trước mặt nhìn còn trẻ hơn họ mấy năm dám phá vỡ không gian, chui vào trong không gian động hư. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết được sinh tử của lăng ý như thế nào. Tới lúc này, mặc dù không hề có người nào lên tiếng, nhưng bảy người bố thiên đồ đều rung chuyển trong lòng, không tin nhìn bóng người mặc trang phục màu xanh trước mặt, mà ở phía sau. Cách đám người bố thiên đồ không xa, tám người mộc thanh nguyên cũng choáng váng. Không ngờ lục đại sư lại có được uy năng như vậy. Tam điện chủ không nhịn được, mở miệng nói đầu tiên. Y còn nhớ rất rõ, lúc trước, khi lục thanh tới điện thanh phàm, cho dù dốc hết sức cũng mới cố gắng thắng được một gã kiếm vương. Vậy mà mới có vài năm, ngay cả kiếm hoàng tam kiếm đứng trước mặt hắn cũng trở nên yếu ớt, bị đánh vào trong luân hồi. Nét mặt bố thiên đồ có chút chua sót, nhớ tới chuyện gì đó rồi mở miệng nói. Bảy người chúng ta tuy rằng bị thương nhưng cũng không yếu như sự tưởng tượng của ngươi. Cho dù trên người ngươi có nhiều thần thông hơn nữa thì chúng ta cũng có thể làm người bị trọng thương, thậm chí là giết chết. Nếu bây giờ ngươi chấp nhận chịu trói, giao kiếm linh trong tay cho chúng ta, thì chúng ta có thể đảm bảo sẽ không loan truyền ra ngoài. Nói tới đây, trong mắt bố thiên đổ lóe lên một tia sáng, đồng thời cười lạnh trong lòng. Mấy lão gia hỏa đầy thần thông của thánh giới có rất nhiều thần thông. Muốn bọn họ không biết là do ai động thủ là chuyện rất khó. Cho dù ta không nói thì trước sau họ cũng biết. Đúng thế. Chỉ cần ngươi giao kiếm linh mà ngươi đang nắm trong tay cho chúng ta, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngay cả chuyện lúc trước cũng bỏ qua. Bố nhan cơ đứng bên cạnh mở miệng nói tiếp, trên mặt điểm một nụ cười quyến rũ. Nếu vị đại sư này có thể đồng ý thì chúng ta hãy ngồi xuống thương lượng một chút. Lúc này, với sự xuất hiện của ma đạo, chúng ta nên làm như thế nào? Không gian kiếm cốc hết sức quái dị. Chúng ta có nhiều người ở cùng một chỗ thì có thể bảo vệ nhau oan gia nên giải không nên kết mộc thanh nguyên nhìn chằm chằm vào hai mắt của lục thanh mà nói từ trong mắt của mộc thanh nguyên lục thanh cũng hiểu được ý tứ của lão nhưng hắn chẳng hề do dự mà lắc đầu chuyện này không thể thương lượng nhược thủy giúp ta đột phá ta làm sao có thể lấy oán báo ân lục thanh ta không phải là bọn người trộm cướp ngươi bố thiên đồ nhướng mày bất chợt lục thanh nhìn về phía bố thiên đồ với ánh mắt sắc bén người thế nào chỉ có bản thân mình biết nghe câu nói của lục thanh bố thiên đồ cảm thấy căng thẳng ánh mắt như muốn xuyên thủng đối phương kiếm bảo hộ thân của y cũng vang lên những tiếng kiếm ngân dồn đạp. một thứ lực lượng huyền ảo lập tức ngăn cản ánh mắt của lục thanh lục thanh xoay người các hạ định đi ánh mắt của hắn chợt thay đổi khi thấy một gã thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng dáng người thon thả bước tới phía sau từ trên người y lục thanh cảm nhận được một thứ pháp tắc tử điện sư huynh tại hạ ở đâu mong các hạ nói cho biết sư huynh lục thanh dừng bước Lăng ý. Đúng thế. Ánh mắt của người thanh niên nhìn Lục Thanh chăm chú. Khí thế ngưng tụ nơi người y, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Kiếm hoàng nhị kiếp. Vào thời điểm này, Lục Thanh chẳng có gì phải sợ. Nhưng cũng vào lúc mà người thanh niên mở miệng, Lục Thanh cảm nhận được trên sáu người còn lại khí thế cũng bắt đầu ngưng tụ. Lần ra tay này, chắc chắn là cả bảy người cùng kết hợp. Không biết. Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt, đồng thời kiếm nguyên trong cơ thể ngưng tụ. Các hạ và sư huynh tại hạ cùng tiến vào trong không gian động hư. Vì sao mà bây giờ các hạ xuất hiện ở đây, còn sư huynh của tại hạ lại biến mất? Người thanh niên không chịu nhún khiến cho Lục Thanh cảm thấy rung động. Ở phía sau người này, hắn cảm nhận được một chút hạo nhiên chính khí mỏng manh. Đúng là hạo nhiên chính khí. Mặc dù rất mỏng manh nhưng Lục Thanh lại phải thừa nhận. Lúc trước, người này chưa hề mở miệng nói một lời nào, chỉ có năm người vân thiên âm. Xem ra, tử hoàng thánh giới cũng không phải là trò đùa. Nhìn thiếu nữ trong lòng bị những tia sáng màu đen bao phủ, đang hội tụ gần đến ngực. Lục Thanh cảm thấy căng thẳng liền mở miệng nói. Thân là kiếm giả, nếu đã giết thì nói là giết, tại hạ không hề phủ nhận. Sau khi nói xong, Lục Thanh nhấc chân rồi biến mất trước mặt mọi người. Chạy đâu? Bố thiên đồ quát lên rồi nhích người đuổi theo. Bố huynh? Không cần đuổi theo. Vào lúc này, người thanh niên lạnh lùng đó chợt mở miệng. Lục huynh? Ngươi? Nét mặt bố thiên đồ có chút nghi hoặc. Người này có uy thế thông thiên, hơn nữa thân có cả hạo nhiên chính khí. Nếu sư huynh thực sự chết trong tay hắn thì uy nghiêm của tử hoàng thánh, giới sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, một âm thanh như tiếng sấm từ xa vọng lại. Đại điện chủ, sau hành trình kiếm cốc xin hãy thay lục mỗ truyền một câu. Mộc thanh nguyên giật mình rồi nói. Lục đại sư cứ nói. Lục thanh tự trục xuất khỏi tử Hà Tông. Tự trục xuất khỏi tử Hà Tông. Không chỉ Mộc thanh nguyên mà bảy người thủy tâm như cũng ngẩn người. Tự trục xuất khỏi tông môn Đúng là rất quyết đoán Người thanh niên lạnh lùng cao mày nói Đúng thế Tự trục xuất khỏi tông môn Quyết định một mình gánh chịu Kẻ đó còn trẻ mà đã có thực lực như vậy Ngày sau chắc chắn sẽ trở thành đại địch của ta Bố thiên đồ mở miệng nói Đúng thế Người đó thân có hạo nhiên chính khí Nếu thiên đạo nhất mạch chúng ta mà giết hắn thì thất đức Nhưng nếu hắn đã đánh cho hai người huyền âm tông vào luân hồi Thì việc này Giao cho trưởng tông của huyền âm tông đi Bố nhan cơ mở miệng nói. Thủy như tâm khinh thường liếc mắt nhìn bố nhan cơ rồi nói. Việc này không cần phải nói nữa. Bảy người chúng ta không bằng người nọ cũng đã đánh mất thể diện của thánh giới. Vậy mà còn muốn dùng thủ đoạn chẳng phải là để cho thiên hạ chê cười năm đại thánh địa chúng ta hay sao? Thủy cô nương nói vậy là có ý gì? Bố thiên đồ nhướng mày rồi mở miệng nói. Nếu có thể đánh bại thì tự nhiên là muốn đòi lại. Đòi lại. Bố thiên đồ mở miệng nói. Chẳng lẽ thủy cô nương thấy có thể thắng được người đó? Chắc chắn không phải là ta. Thủy như tâm vẫn bình thản, nhanh chóng thừa nhận. Nhưng không phải ta thì không có nghĩa không phải là người khác. Người khác. Lần này, ánh mắt của cả sáu người cùng sáng lên. Thủy cô nương. Ý của ngươi là tên quái vật kia có lẽ cảm thấy cô đơn đã lâu rồi. Cũng nên để cho hắn động chân động tay một chút. Bố thiên đồ trần trừ một lúc rồi nói. Thần Sơn. Thủy như tâm cười nhạt nói. Thần Sơn còn có thể trói chặt gã yêu quái đó. Chỉ cần không phản lại thần Sơn thì cho dù tên quái vật đó có quậy thế nào cũng không ai để ý. Các ngươi đừng quên, sau lưng gã là người nào. Cả sáu người cùng bừng tỉnh nghĩ ra điều gì đó. Trong đôi mắt của họ xuất hiện một sự kính sợ. Trong kiếm cốc kim thiên, vào sâu một trăm dặm có một cái động đá. Trên mặt đất chất dịch thiên địa như bị một thứ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể lan vào trong động. Thi thoảng từ trong động lại tỏa ra một tia sáng trắng nhưng không hề có tiếng động. Vào lúc này, trong không gian kiếm cốc, Nơi không gian màu tím, một thiếu nữ mặc áo tím đang đứng yên trong không trung. Đôi chân trắng thon dài đủ khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng. Dưới chân nàng như có một thứ lực lượng vô hình nâng đỡ. Năm đại thánh địa. Giỏi lắm. Âm thanh của thiếu nữ giống như tiếng châu ngọc rơi xuống đất, rất dễ nghe. Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó là một sự lạnh lẽo ghê người. Nhưng mà, trước đó tiếp một kiếm, gần cốt toàn thân tám người đã vỡ vụn trên năm thành. Nếu không phải tám người đều đạt tới kiếm hoàng Thân thể đã trải qua lôi kiếp tẩy luyện, kiếm cốt sơ thành, một kiếm trước đó đã đủ để làm thân thể bọn họ tan tác, trọng thương hôn mê. Cứ việc như thế, trừ bỏ thủy như tâm có được động hư kiếm cương đẩy được phần lớn lực đạo, cả bảy người khác trọng thương. Ít nhất, thân thể bị thương tổn cơ hồ làm cho bọn họ không thế nhúc nhích. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, tám người đồng thời lấy đan được phục dụng. Không thể không nói, đến từ ngũ đại thánh địa tử hoàng giới, trên người tám người có được thứ gì đó. Đặt vào thanh phàm giới, quả thực là không thế tưởng tượng. Mỗi người, đều có được không giới, đàn được xuất ra đều là thượng phẩm, thậm chí trước đó hộ thân kiếm bảo, lục thanh đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Ngươi dám hủy thân thể ta. Giờ phút này, văn thiên âm dĩ nhiên mất đi vẻ lạnh nhạt trước đó, khuôn mặt hư ảo đầy dữ tợn, nói, ngươi đợi đấy. Huyên âm, tông ta sẽ không bỏ qua. Sắc mặt lục thanh nghiêm túc, tay phải nắm chặt phong mang khí kiếm sát ý trong mắt không chút che giấu phóng xuất Hư. chân hắn bước nhẹ một cái ngay sau đó thân hình lục thanh liền vượt qua gần 10 dặm đến trước mặt văn thiên âm phong mang khí kiếm chém xuống trăm vạn cân cự lực phô tán ra đem hư không chung quanh giam cầm ngươi dám giết ta trên mặt văn thiên âm lần đầu lỗ ra thần sắc kinh hãi tặc tử ngươi dám lạc trọng sơn căn rắn một cái thần thể hắn vốn gượng hãn vừa rồi chịu một kiếm của lục thanh ngoại trừ thủy như tâm ở ngoài thì hắn bị thương nhẹ nhất giờ phút này nhìn thấy văn thiên âm sinh tử không rõ tức khắc gầm lên một tiếng bất chấp kiếm cốt mới khôi phục hơn một nửa thần kiếm họa đồng dẫn xuất thổ pháp tắc ngay lập tục thổ pháp tắc ơ trong hư không hóa ra hoàng mang nhàn nhạt, nhạt trong lòng đám người thủy như tâm đều chấn động ở bên trong kim thiên kiếm cốc có thể khiến pháp tắc hiển hóa ra bản sắc trù bỏ phá vỡ lực lượng kiếm vực chấn áp trong kiếm cốc liền chỉ có một cái khả năng lĩnh ngộ căn nguyên nhìn thấu căn nguyên của thuộc tính Đem uy nghiêm thực sự phóng xuất ra, thì lực lượng của kiếm vực không thể chấn áp. Mà giờ phút này pháp tắc lực của Lạc Trọng Sơn hiển hóa ra bắn sắc, tuy rằng thực nhạt, nhưng mà chính như hắn trước đó đã nói, căn nguyên ngũ hành kiếm khí, lĩnh ngộ đến mức tận cũng, tự nhiên có thể diễn sinh ra vô số thuộc tính. Nắm giữ nhiều pháp tắc, đồng thời có thể có được uy năng cường đại. Thổ pháp tắc áp phá hư không, tản ra uy thế mạnh mẽ cùng với một cổ phong mang khí sắc bén lan tràn. Thanh sắc phong mang khí dung hợp thổ pháp tắc tạo ra sự biến đổi vô cùng hùng hậu cự kiếm chém xuống một đạo động hư không gian tròn chính xuất hiện nơi mũi kiếm đồng thời một tiếng kiếm khiếu chói tai văng lên một kiếm đơn giản không có gì hoa lệ nhưng chính là phù hợp tính khí lạc trọng sơn một kiếm này dù là lục thanh xem ra cũng tràn ngập một uy nghiêm trầm trọng như núi lục thanh cầm ứng được một kiếm này của lạc trọng sơn phải tiếp cận 60 vạn cân cự lực tuy rằng là mượn dùng thổ pháp tắc gần tới căn nguyên cũng kiếm nguyên toàn thân Nhưng một kiếm này hạ xuống, cho dù là lục thanh cũng phải coi trọng. Trong mắt có sát ý dày đặc, tâm niệm lục thanh vừa chuyển. Văn thiên âm bị hắn hủy thân thể, sẽ không còn đường hỏa hoãn. Một khi để mấy người này trở về tử hoàng thánh giới, cho dù chỉ cần là, lấy lại thể diện cũng rất có khả năng sẽ liên lụy đến tử Hà Tông. Đến lúc đó, bởi vì hắn mà có thể làm cho cơ nghiệp ngàn năm tử Hà Tông hoàn toàn hủy diện, sát ý trong lòng lục thanh càng thêm mạnh. Mà nhìn thấy ánh mắt lục thanh, bảy người thủy như tâm đều cảm thấy căng thẳng, từ trong ánh mắt lục thanh. Bọn họ nhìn ra sát ý rõ ràng. Không tốt. Người này đồng sát tâm. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng bảy người đến thầm hô. Ô, đối mặt cự kiếm của lạc trọng sơn đánh xuống, lục thanh không bi không hỉ, nhẹ nhàng vươn tay ra. Trên kiếm chỉ, một tầng hạc kim sắc phong mang khí dâng lên. Đinh, giống như tiếng kim ngọc va chạm, dưới ánh mắt kinh hãi của lạc trọng sơn hắn một kiếm toàn lực một kiếm của hắn bị lục thanh đón đỡ một cách nhẹ nhàng mà động hư không gian ngưng tụ ở phía trước cự kiếm cũng bị tầng phong mang khí trên kiếm chỉ lục thanh đẩy ra chỉ thấy cánh tay phải lục thanh rung lên một gợn sóng lập tức tản ra lát sau lạc trọng sơn cảm thấy một thứ lực lượng mênh mông không thế ngăn cản theo thân kiếm trong tay truyền vào thân thể thình thịch cự kiếm đạt tới cấp kim thiên đỉnh cấp nháy mắt vỡ nát mà trên người lạc trọng sơn tầng thanh sắc phong mang khí ngay sau đó cũng bị xé rách Đám người bộ thiên đồ, chỉ nhìn thấy từng thớ cơ nhục trên toàn thân Lạc Trọng Sơn vặn vẹo, y phục trên người lay động. Rồi một tiếng nổ vang lên, nguyên bản vị trí Lạc Trọng Sơn vừa đứng, chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ. Kiếm chỉ lại điểm ra, một đạo kiếm cương màu tím bạc lăng không bắn ra. Ông, lại một lần nữa, sinh tử luân hồi màu xám mở ra trước mặt mọi người. Không có khả năng, đó tuyệt đối không phải luân hồi kiếm cương. Thủy như tâm lắc đều nói, không sai. Trên ngũ tông phong hồi, chúng ta đã thấy qua luân hồi kiếm cương của yêu nghiệt kia, đây hoàn toàn không phải. Bộ nhạn cơ đồng thời mở miệng nói. Lần đầu tiên, nàng không phản bác quan điểm của thủy như tâm. Như vậy, rốt cuộc là cái dạng kiếm cương gì cự nhiên cùng luân hồi kiếm cương giống nhau, có thế tùy ý mở ra sinh tử luân hồi. Đến lúc này, đám người thủy như tâm cũng đều nhận ra, lục thanh vận dụng cũng không phải kiếm đạo thần thông hiếm thấy gì, mà thuần tuy là kiếm cương, hạ thủ lưu tình. Bảy người thủy như tâm nhìn nhau, đồng thời hô lên. Nhưng mà, lục thanh lại không chút để ý tới, tay phải chụp nhẹ một cái vào không trung, tức khắc một thanh kiếm trùng dài chín tắc màu vàng nhạt bị hắn nắm trong tay. Ông! Đột nhiên, một thứ lực lượng to lớn từ trên kiếm trùng chuyển đến, 10 điểm bác mang từ bên trong kiếm trùng hiện lên. Bên trong 10 điểm bạch mang này, còn có ba điểm ẩn hiện một tầng thanh sắc phong mang khí. Thiêu đốt hồn phách! Trong lòng lục thanh xuất hiện ý nghĩ đó giờ phút này từ trên kiếm chủng này truyền ra lực lượng vùng vẫy đến trăm vạn cân thổ pháp tắc xung quanh cũng tu tập với tộc độ hình người trong mắt lục thanh lóe lên một tia sáng hắn bất chấp lực lương tu tập trên kiếm chủng sức mạnh tới một năm sáu mươi vạn cân cự lực của hắn bộc phát oanh nháy mắt kiếm chủng liền vỡ vụn để lộ ra một thanh kiếm hồn màu xanh dài nhưng mà giờ phút này khi tay phải lục thanh nắm chặt một tấc không gian có rút lại trên kiếm chủng thanh sắc phong mang khí dao động chập chờn ngâm Một làn kiếm y hệ thổ bắn vào trong mi y tâm của Lục Thanh, nhập luân hồi đi. Lục Thanh lãnh đạm nói, kiếm y hệ thổ bắn vào trong thức hải của hắn, cũng lập tức bị thức kiếm ngàn trượng dập nát. Kể cả kiếm trùng của Văn Thiên Âm, bị kiếm chỉ của Lục Thanh điểm lên, cũng chui vào bên trong sinh tử luân hồi. Ngay trong nháy mắt, sinh tử luân hồi đóng kín lại. Từ Hoàng Thánh Giới, Huyền Âm Tông, trên một tòa sơn phong vạn trượng tọa lạc, một tòa băng điện ngàn trượng sừng sửng. Bên trên băng điện, một tầng bạch mang nhàn nhạt chớp động không ngừng. Chỗ sâu trong đại điên, ở một nơi ít người biết, một lão già mái tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trên ngọc thai. Ở đầu gối của lão đặt ngang một thanh trường kiếm màu trắng kỳ dị. Trường kiếm này tương tự ngọc địch, trên thân có chín lỗ, tuy rằng không có bất kỳ tác động nào, nhưng lại mơ hồ có tiếng địch âm mờ ảo từ bên trong truyền ra. Đột nhiên, hai mắt lão già mở ra, hai đạo hàn mang lạnh lẽo lóe ra, hư không trước mặt tức khắc có có hai đạo động hư không gian Lớn bằng ngón út hiển hóa ra. Mục sinh kiếm mang, tông sư chỉ uy. Thiên âm cùng trọng sơn đã chết. Lão nhân lẩm bẩm nói, ánh mắt như không thể tin vào điều đó. Sau đó, hai mắt lão nhắm lại. Chừng một lần hô hấp, lão nhân lại mở hai mắt, tay trái vung lên. Một tảng đá màu xám tức khắc xuất hiên. Đồng thời, hai giọt máu tươi theo kiếm chỉ của lão giả điểm hai cái, hiên ra hai màu vàng trắng. Tam sinh thạch hiện, theo một tiếng quát nhẹ của lão giả hai giọt máu tươi tức khắc dung hợp lại bắn vào bên trong tầng đá màu xám ông một cổ dao động huyền ảo khoách tán ra tảng đá màu xám tản mát ra những tia sáng màu xám mênh mông tia sáng xám dưới kiếm chỉ của lão giả dẫn đồng dần dần hóa thành một bức họa quyển rộng vài thước bên trong họa quyển là một thanh kiếm hồn màu xanh thẫm dài ba tấc đồng thời còn có một thanh kiếm trùng gần như vỡ nát ở phía trước chính là sinh tử luân hồi phạm vi mấy trượng đợi cho kiếm hồn cùng kiếm trùng chui vào bên trong Họa quyển thay đổi, trong mắt lão giả tức khắc bắn ra thần quang hãi nhân. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt lão chính là một gã thanh niên mặc áo xanh, ở trong tay hắn đang ôm một lam y thiếu nữ bị những tia sáng màu đen bao phủ. Ánh mắt nhìn chầm chầm thanh niên trước mặt, lại nhìn đến câu linh võng cách đó không xa đã hóa thánh màu xám nhạt, trên người lão giả dần dần nổi lên. Một cỗ kiếm ý kinh đào hãi lãng. Là ai? Bỗng dưng, trên người truyền đến cảm GAC bị nhìn trộm, lục thanh xoay chuyển ánh mắt. Trong mắt nổi lên thần quang màu tím bạc, chân long nhãn xuyên phá hư không. Bên trong mông lung, tựa hồ hiên ra bộ dáng một đại điện to lớn, chỉ là đại điện này mông lung mờ mịt, như đang ở trong sương mù. Thình thịch, tức khắc, họa quyển trước mắt lão giả tựa hồ cảm thụ được một cổ lực lượng vô hình, lập tức vỡ nát. Háo, háo, giết truyền nhân hai mắt hàn âm, thổ hành của ta, ta nhớ kỹ ngươi. Lão giả nắm chặt tay, hư không trước mặt có một chùm bột phấn màu xám lã trã rơi xuống. Thanh phàm giới. Kiếm cốc hư không? Giờ phút này, Kim Thiên kiếm cốc có vẻ yên tĩnh dị thường, không ai mở miệng, hết thảy ánh mắt đều tập trung đến một phương hướng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 599, Ma Y cái thế thượng. Kiếm cốc Kim Thiên. Trong sự ưu ám vô cùng vô tận, một chùm ánh sáng trắng lóe lên, xua tan bóng tối. Toàn thân lục thanh được bao phủ trong ánh sáng trắng. Nơi lòng bàn tay phải của hắn, ánh sáng trắng liên tục được rót vào. Tinh lọc chút tia sáng màu đen ngoan cố Trong vô tận tủy hải, chân long dít lên. Khí chân long mênh mông như biển cả dưới suy nghĩ của lục thanh, liền hóa thành vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí. Chân long là do trời đất sinh ra, thừa hưởng khí của thiên dạo. Mà khí của thiên đạo cùng với ma đạo có thể nói nói đạo là, chính còn ma là tà. Mà ở đây khí thiên đạo còn có tên là hạo nhiên, chính khí còn ma đạo thì gọi là khí chân ma, chân ma tà khí. Thật lâu sau, hai hàng mi của lục thanh mới rung động vài cái. A, Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên rồi sau đó căn động đá lại rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau. Ngươi! Một thứ âm thanh lý nhí trợt vang lên. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt cũng mất đi một chút tự nhiên. Nhược thủy! Lục Thanh nói nhỏ. Nhưng ngay lập tức, trong động trợt vang lên tiếng khóc thảm thiết. Nhược thủy cô nương. Tình thế khẩn cấp nên mới mạo phạm. Lục Thanh khẽ run người rồi vội vàng mở miệng. Không! Không phải! Là tiểu kim và tiểu hỏa. Chúng nó chết hết rồi. Âm thanh của thiếu nữ nức nở, không giấu được sự đau lòng. Lục Thanh hơi thở dài một tiếng. Lúc trước, trong khi đột phá, hắn không hề có cảm nhận đối với bên ngoài. Chỉ có một điều duy nhất mà hắn có thể cảm nhận một cách mơ hồ đó là linh thức phá nát xung quanh, rồi hình thành được kiếm thể kim thiên. Theo trình độ tăng lên, thân thể của hắn cũng có thể coi như là một thanh thần kiếm cắp kim thiên. Nhìn hai vai nhỏ yếu của thiếu nữ run rẩy, Lục Thanh cảm thấy đau lòng. Thần kiếm có linh tính. Kiếm linh này gần như là một con người có một không hai, bởi vì con người có lòng tham phải nói là vô cùng vô tận. Nghĩ tới đám người bố thiên đồ, lục thanh trực cảm thấy bất lực. Tử hoàng thánh giới đúng là một con quái vật mà hắn không thể chống lại. Bây giờ đánh cho hai người vân thiên âm rơi vào luân hồi, coi như đã kết oán với huyền âm Tông, một trong năm đại thánh địa, lúc trước câu nói của Mộc thanh nguyên còn không có vấn đề. Nhưng bây giờ, nó lại khiến cho hắn xuất hiện một cảm giác bất lực. Nếu không làm như vậy, sớm muộn gì cũng mang tới cho Tông Môn một mối họa lớn. Không ngờ bây giờ ta lại coi như là một kẻ tán tu. Lục Thanh thì thào một câu, lời nói có chút chế giễu. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn nét mặt của Lục Thanh rồi mở miệng. Không sao. Lục Thanh chấn định tâm thần. Có thể nói bây giờ đạt tới Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh Tầng thứ chín, chẳng những thực lực của bản thân tăng vọt, mà ngay cả tâm tình sau khi lĩnh ngộ được tầng thứ ba của cảnh giới Vạn Pháp Quy Tông cũng có một sự lột sắc mạnh. Cho dù là tâm tính hay tinh thần, cũng đều có cảm giác dung nhập với trời đất xung quanh. Cái cảm giác này cũng không phải là mở đầu. Kiếm giả có được điều này chính là tầng ngoài của cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đơn thuần là kiếm nguyên nối liền với trời đất, có cảm giác thực sự dung hợp với thiên địa. Cảm giác đó khiến cho tâm thần của Lục Thanh lúc nào cũng ở trong trạng thái được rèn luyện. Dừng lại một chút, Lục Thanh mở miệng nói. Về bên cạnh tỷ tỷ của ngươi đi. Không gian kiếm cốc bây giờ, nếu ngươi đi một mình rất nguy hiểm. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt có chút đáng thương. Đôi mắt màu lam xuất hiện một làn nước Ngươi không phải đang thương hại ta đúng không? Lục Thanh ngẩn người. Từ ánh mắt của thiếu nữ, Lục Thanh cảm nhận một sự bất lực và cô đơn. Lục Thanh gật đầu rồi nói. Ta đưa ngươi trở về. Trở về. Thiếu nữ thì thào rồi lắc đầu nói. Nhược thủy không về. Không về. Lục Thanh sững sốt rồi nói. Chẳng phải ngươi còn một người tỷ tỷ hay sao? Tỷ tỷ. Nét mặt thiếu nữ có chút sợ hãi. Tỷ tỷ rất tốt nhưng tính tình của tỷ rất quái lạ. Có đôi khi nổi nóng thật đáng sợ. Đáng sợ. Lục thanh ngẩn người rồi mở miệng nói. Tỷ tỷ của ngươi ở đâu? Tỷ ở tận bên trong. Nhưng ta không biết làm thế nào để trở về. Lúc trước ta ra khỏi nơi này liền được tỷ tỷ dẫn tới đó. Tỷ tỷ vẫn bắt ta phải ở yên đó không được đi. Nói bên ngoài có nhiều người xấu muốn bắt ta. Nét mặt thiếu nữ có chút nghi hoặc. Ngươi có biết kiếm linh là gì không? Tại sao lúc trước bọn họ gọi ta là kiếm linh? Tiểu hỏa, tiểu kim chính là kiếm hay sao? Nghe lời thiếu nữ nói trong lòng lục thanh trượt xuất hiện một làn sát khí, nhưng nó nhanh chóng bị hắn áp chế. Ngươi không phải kiếm linh. Ngươi là người. Lục thanh nói với giọng trịnh trọng. người, Ta là người. Thiếu nữ vô tư, gật đầu rồi nói. tỷ tỷ. Nghe thiếu nữ nói vậy, lục thanh bật cười. Hắn cảm thấy kiếm linh trước mặt thật thiếu sự hiểu biết. Ta là người nhưng ta không phải là tỷ tỷ. Ngươi có thể gọi ta là lục đại ca. Không biết tại sao nhưng nhìn sự trong trắng của thiếu nữ trước mặt. Sắc mặt của Lục Thanh không còn giữ được sự lãnh đạm như trước. Sự trong trắng đó dường như làm xúc động trái tim của hắn, khiến cho hắn không muốn phá nó đi. "Lục đại ca." Thiếu nữ gật đầu rồi đứng dậy, nhưng thân mình đột nhiên lại trở nên yếu ớt. Lục Thanh thấy vậy vội vàng bước tới đỡ lấy. "Lục đại ca, muội không còn sức." Thiếu nữ ngập ngừng nói, khuôn mặt của nàng chợt đỏ bừng đầy quyến rũ. Tinh thần Lục Thanh rung động mạnh khiến cho hắn vội vàng áp chế. "Muội bị khí chân ma ăn mòn, vừa mới đẩy được ra." Lực lượng của bản thân tạm thời chưa thể hồi phục. Lục Thanh mở miệng nói. Sau ba canh giờ, ở giữa kiếm cốc Kim Thiên, bên cạnh cái tế đàn độc nhất vô nhị giống như trong kiếm cốc Thanh Phạm. Ánh mắt của Lục Thanh ngưng đọng, nhìn về phía tế đàn. Trên tế đàn bây giờ không còn có một vật nào. Mặt trên cũng có khác những hình ảnh. Chỉ có điều, cho dù Lục Thanh có nhìn thấy thế nào cũng không cảm nhận được cái thần bên trong. Nó như đã chết, không còn có một chút sức sống. Lục Đại ca! Ta đến đây! Thiếu nữ bước lên một bước. Lục Thanh gật đầu rồi lùi sang một bên. Một tiếng kiếm ngân trượt vang lên từ trên người thiếu nữ. Rồi ngay lập tức, từ thân hình nhỏ bé xuất hiện một vầng sáng màu lam rất đậm. Trong ánh sáng màu lam đó, Lục Thanh cảm nhận được một thứ linh tính rất mạnh. Nương theo đó là một thứ uy nghiêm mà Lục Thanh không thể không thừa nhận. Thậm chí, Lục Thanh còn cảm nhận được một chút hạo nhiên chính khí ẩn chứa trong đó. Có điều, tia hạo nhiên chính khí đó rất mỏng manh chỉ trực tan biến. Một đạo kiếm từ kiếm chỉ của thiếu nữ bắn ra. Tia kiếm đó nhìn qua thì rất uy thế nhưng lại khiến cho Lục Thanh phải nhíu mày. Kiếm quang tại sao lại yếu như vậy? Trong cảm ứng của Lục Thanh, đạo kiếm quang đó còn không thể bằng được một đạo pháp tắc kiếm cương bình thường. Có điều khiến cho Lục Thanh ngạc nhiên đó là, trong đạo kiếm quang đó hắn có thể cảm nhận được một thứ pháp tắc tinh khiết của thiên đạo. Tuy rằng nó rất mỏng manh nhưng vẫn tồn tại rõ ràng. Theo đạo kiếm quang bắn vào trong ký tự kia, một thứ dao động huyền ảo tản ra. Bao phủ hai người vào bên trong. Đây là một khoảng không đầy khí phong mang màu trắng. Những tia khí phong mang tung hoành khắp nơi sẽ rách tất cả mọi thứ. Dưới chân, kiếm thổ bạch linh tinh khiết giống như một thứ bạch ngọc. Thậm chí nó còn tỏa ra ánh sáng trong suốt. Nhưng mà trong tích tắc, trong không gian chỉ có một màu trắng có một thứ uy áp tản xuống. Uy áp khiến cho kiếm thổ bạch linh cứng rắn là vậy mà trở nên yếu ớt, tựa như bùn đất bình thường, nứt ra liên tục. Mà cách nơi phát ra uy áp đó... Bảy người bố thiên đồ đang ngồi dưới đất cố gắng ngăn cản uy áp đang ráng xuống. Cách đó không xa, tám người một thanh nguyên cũng đang ngồi xếp bằng. Chỉ có điều, sao với bảy người bố thiên đồ có kiếm bảo hộ thân thì tám người một thanh nguyên, ngăn cản hết sức chật vật. Bên trong uy áp đó còn có một ngọn lửa ma, chấn áp lên người bọn họ, dường như chỉ trực cắn nuốt toàn bộ tâm thần. Ma diễm ngập trời như vậy là ai chứ? Trong lòng bố thiên đồ trượt có một cảm giác không hay. Ngay khi bọn họ vừa thông qua cái tế đàn vô danh trong kiếm cốc kim thiên, để tới không gian bạch linh này thì lại có một uy áp của thiên ma, chấn áp bọn họ ở đây. Qua nửa canh giờ, uy áp kia vẫn không chấm dứt, thậm chí mức độ càng lúc càng tăng lên. Ngay vào lúc đám người bố thiên đồ không còn xoay sở được nữa, thì những tia khí phong mang màu trắng chợt tách sang hai bên. Một tiếng cười ha hả chợt vọng đến cùng với tiếng bước chân. Ai? Bố thiên đồ quát lên. Ánh mắt của bảy người cùng nhìn về phía khí phong mang vừa mới tách ra tử hoàng thánh giới thật không ngờ tử hoàng thánh giới lại đưa tới mấy tên giả áo túi cơm như thế này tiếng cười to vẫn vang lên đồng thời có chín bóng người từ bên trong xuất hiện ba nghìn hải đảo ma đạo ánh mắt của bố thiên đồ căng thẳng rất tốt đúng là ba nghìn hải đảo không ừ. ngờ kiếm thần đại lục các ngươi chỉ đưa tới mấy tên rác rưởi các ngươi thôi sao chín người vừa đi vừa nói đi đầu là một người mặc một bộ lân giáp màu tím đen ánh mắt màu tím Thân hình của y rất cường tráng. Mà âm thanh vừa cất lên đúng là của y. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. sáu 600, mạo y cái thế. chung ngươi. Bảy người bố thiên đồ nghe thấy vậy có khác nào bị làm nhục. Cả bảy người gần như cùng đứng dậy một lúc. Kiếm bảo trước người họ tỏa ra ánh sáng trói mắt, ngăn cản ma diễm ở phía trước. Tử hoàng thánh giới làm sao lại chỉ có bảy người các ngươi. Ba người nữa đâu. Trong mắt người thanh niên lóe lên một tia sáng tím nhìn bảy người rồi nói trong mắt thủy như tâm lóe lên một tia sáng rồi nói ma đạo các ngươi ở tận ba nghìn hải đảo làm sao mà lại biết được lần này chúng ta có mười người a cái đấy thì các ngươi phải tự hỏi không uổng công chúng ta đợi các ngươi trong thời gian dài như vậy người thanh niên nhách mép cười liếc nhìn chín người trước mặt thủy như tâm nói cửu u quần đảo lôi ma kiếm hoàng cốc lạc thiên minh uyên hải tâm ma kiếm hoàng cố cửu phong Ánh mắt có chút kinh ngạc, Cốc Lạc Thiên nhìn Thủy Như Tâm, nói, không ngờ rằng tử hoàng thánh giới của các ngươi ở tận giữa đại lục mà, cũng biết tới chuyện ba nghìn hài đảo chúng ta. Cũng vậy, Thủy Như Tâm cười tươi tắn, không biết Cốc Huynh tới đây từ bao giờ. Ta thấy ma đạo khác nhau không cần thân thiết quá như vậy. Thân thiết, Cốc Lạc Thiên cười lạnh. Xem ra bảy vị nghĩ thật đơn giản. Ta chờ các vị thời gian dài như vậy, mà các vị chẳng lẽ không để lại cho chúng ta một thứ gì hay sao? Để lại chút gì? Nhìn bộ lân giáp trên người cốc lạc thiên có một vầng ánh sáng, mọi người đều biết đó không phải là vật bình thường. Đồng thời, từ trên nó, bảy người bố thiên đồ cảm thấy một thứ uy nghiêm kinh người. Đám linh thú ở trong những thanh kiếm sau lưng bảy người đều phát ra những tiếng giống, và tiếng kiếm ngân giận dữ. Trong mười con linh thú đó, thì sau khi hai người vân thiên âm chết, băng phong điểu và liệt sơn hổ thoát khỏi khế ước. Nhưng chúng vẫn sáng suốt đứng bên bảy người bố thiên đồ. Tuy nhiên vào lúc này, tất cả bọn chúng đều biết phải đối diện với nguy hiểm, nên ở trong thần kiếm giống lên không cam lòng. Không ngờ kiếm ma điện lại phái chín vị tới đây. Xem ra lần này kiếm ma đạo đối với đạo, ma kiếm trong không gian kiếm cốc đã rơi vào tình thế bắt buộc. Sắc mặt thủy như tâm ngưng trọng mà nói. Cốc lạc thiên nở nụ cười lạnh rồi nói. Trong không gian kiếm cốc này, ma đạo chúng ta có hai vị thánh giả ngã xuống nên về tình về lý thì đạo ma, kiếm phải thuộc về nhất mạch của chúng ta. Đại lục kiếm thần để cho kiếm Thần. Sơn của các người phong tỏa trong năm vạn năm vẫn còn muốn độc chiếm nữa hay sao? Nói xong, trên người đám cốc lạc thiên đều bốc lên một ngọn lửa ma kinh người. Sau lưng họ, ma khí nhanh chóng tập trung lại, áp chế bảy người đối phương. Từ đấu tới cuối, ánh mắt của họ không hề để ý tới tám người Mộc Thanh Nguyên. Đáng chết! Tam Điện Chủ cao mày, gân xanh trên tay phải bắt đầu nổi lên. Không cần phải nhúng tay. Mộc Thanh Nguyên nắm chặt tay Tam Điện Chủ mà nói. Đại Điện Chủ! Mấy thằng nhãi con ma đạo này! bảy vị kiếm sứ còn chưa ra tay Hơn nữa, cho dù có thêm chúng ta cũng không thay đổi được điều gì Mộc thanh nguyên nói tiếp Giữ chặt tâm thần không để cho ma khí nhập thể Nếu không, lúc đó muốn đi cũng khó Tám người không có kiếm bảo hộ thân như bảy người bố thiên đồ Chỉ dựa vào tu vi của bản thân mà ngăn cản ma khí Có thể bảo vệ được đã là may rồi Nếu còn muốn động thủ Mộc thanh nguyên biết rằng chín tên kiếm giả ma đạo trước mặt Bất cứ người nào cũng có thực lực làm cho tám người bọn họ ngã xuống Kiếm giả ma đạo tu luyện kiếm khí hết sức quái dị, đối lập với thiên đạo. So với hạo nhiên chính khí của thiên đạo thì chân ma tà khí lại hết sức quái dị, một khi để cho nó xâm nhập, thì nhất thời rất khó thoát khỏi chỉ có thể để mặt cho người ta chém giết. Sắc mặt của bảy người thủy tâm như nghiêm túc, nhanh chóng rút thần kiếm ra khỏi vỏ. Các ngươi còn có tiền bối ma đạo tới đây? Bố thiên đồ hơi suy nghĩ một chút nhưng vẫn không dám tin mà hỏi. Thế nào? Mấy lão già của tử hoàng thánh giới không nói gì với các ngươi hay sao? trong mắt cốc lạc thiên dần hiện lên một tia sáng tím quái dị để cho họ tỉnh lại đi nếu không chỉ với mấy thứ rắc rưởi các ngươi thì tự tìm đường chết mà thôi đối với các ngươi bản nhân không có hứng thú ngươi ánh mắt bố thiên đồ tức giận hét lên một tiếng huyền âm thần kiếm sau lưng y trong nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm cương màu xám lập tức xuất hiện khiến cho không gian xung quanh vang lên những tiếng động vài cái không gian động hư nhanh chóng xuất hiện há to cái miệng tối đen của chúng pháp tắc huyền âm giáng xuống Từ thanh thần kiếm trong tay bố thiên đồ, một thanh huyền âm băng kiếm dài 500 trăm trượng xuất hiện. Đồng thời, huyền âm kiếm cương dao động cuồn cuộn. Bố thiên đồ nâng thần kiếm lên tựa, như đang nâng một thanh kiếm khổng lồ dài mấy trăm trượng. Hơi lạnh của nó đẩy khí phong mang màu trắng ra xung quanh. Lúc này, trong không gian một đám xương lạnh màu xám nhanh chóng ngưng kết. Thanh băng kiếm từ trên không trung bổ xuống mang theo pháp tắc huyền âm phá vỡ không gian. Pháp tắc của kiếm hoàng nhị kiếp chấn áp lên người của cốc lạc thiên. Một kiếm giận dữ này của bố thiên đồ đã được dốc hết sức, dẫn động toàn bộ pháp tắc huyền âm. Pháp tắc huyền âm tinh khiết, trong nháy mắt làm cho không gian trong phạm vi trăm trượng bị giam cầm. Không gian giam cầm. Đây vốn là thần thông của kiếm hoàng tam kiếm vậy mà vào lúc này lại được bố thiên đồ, thi triển khiến cho một thanh nguyên, chấn động. Cuối cùng thì tông môn trong thánh giới nắm trong tay pháp tắc, chúng ta không thể nào đuổi kịp. Đúng vậy, kiếm hoàng nhị kiếp, pháp tắc viên mãn. Không gian giam cầm, kiếm Hoàng nhị Kiếp muốn làm được cũng rất khó. Tuy rằng có vài vị kiếm sứ kiêu căng nhưng thực lực của họ cũng vượt qua chúng ta. Lão già họ đỗ trầm giọng nói. Không biết Lục Đại Sư? Lục Đại Sư? Mộc Thanh Nguyên ngẩn người rồi nói. Ma Diễm vừa rồi đã vượt qua cảnh giới kiếm hồn. Nếu ta đoán không sai, thì nơi này có tông sư kiếm phách của ma đạo ba nghìn hải đảo. Kiếm phách tông sư? Năm người lão già họ đỗ nhìn nhau. Đúng thế. Chân ma tà khí quá mạnh, chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể tạo ra. Chẳng lẽ, trước khi kiếm cốc hư không đóng lại, bọn họ đều ẩn nấp, không rời đi. Tam điện chủ nói một cách kinh ngạc. Không gian kiếm cốc là do bốn đại thánh giả cùng nhau lập ra. Trong đó có hai vị thánh giả ma đạo. Nếu như không chuẩn bị để sau này giúp đỡ hậu bối thì cũng không đúng. Suy nghĩ một chút, một thanh nguyên lại mở miệng nói. Vậy đại lục kiếm thần của chúng ta? Chắc chắn là các vị tiền bối thiên đạo cũng có sự chuẩn bị. Nhưng điều này có lẽ chỉ có mấy vị kiếm sứ mới được biết Tại sao thánh giả thiên đạo chúng ta lại cùng với hai gã thánh giả Của ma đạo xây dựng kiếm cốc này Ma và đạo luôn đối đầu với nhau đúng không Ngũ điện chủ mở miệng, nét mặt đầy sự nghi hoặc Ma, đạo không trung đường Mộc thanh nguyên trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói Cái này gọi là vạn pháp quy tông Con đường kiếm đạo cuối cùng sẽ quy về một mối Về phần tâm tình của thánh giả, chúng ta không thể hiểu được Mà thánh giả làm cũng không phải để cho chúng ta phỏng đám một cách tùy tiện. Rồi sau đó lão lại nhìn về phía trước. Bố huynh mau lùi lại. Ánh mắt của Thủy như tâm vẫn quan sát nét mặt của cốc lạc thiên. Khi thấy trong mắt y xuất hiện sự khinh thường, trong lòng nàng cả kinh mà mở miệng. Chậm, cốc lạc thiên hét lớn. Trên người y trượt xuất hiện ma khí kinh người. Ma khí đỏ như máu bốc lên trời. Đồng thời trên kiếm chỉ một vầng lôi quang đỏ như máu kéo dài ra ngoài. Chỉ vẻn vẹn có một đạo kiếm cương đỏ Như máu dài trăm trượng phá không kéo theo một thứ pháp tắc quái dị đang giao động, mà ráng xuống dưới, chấn áp lên pháp tắc huyền âm. Bố thiên đồ phun ra một ngụ máu tươi, rồi như bị xét đánh. Pháp tắc trong hồn thức như rơi vào một không gian máu. Trong nháy mắt tiếp xúc, huyền âm kiếm cương lập tức tan giã. Trước ngực bố thiên đồ, thanh tiểu kiếm màu xám chợt tản ra hơi lạnh kinh người. Thanh kiếm dài một tấc chợt to lên, trong giây lát biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài trăm trượng màu lam xám kiếm cương đỏ như máu đánh lên trên nó khiến cho một cái không gian động hư nhanh chóng xuất hiện giữa hai người rồi mở rộng với tốc độ cực nhanh bất chợt từ trên kiếm cương đỏ như máu từng tia sét màu đỏ bắn lên quấn lấy thanh kiếm khổng lồ màu lam xám rắc rắc ngay sau đó thanh kiếm khổng lồ màu lam xám vang lên những tiếng động rồi bị không gian động hư đánh tránh hóa thành bột mịn một tia sáng lóe lên trong mắt cốc lạc thiên kiếm cương đỏ như máu rời khỏi kiếm chỉ xuyên qua không gian động hư với một quỹ tích huyền ảo Phía sau bố thiên đồ trượt có một tia sáng đỏ như máu lóe lên. Sắc mặt sáu người thủy như tâm biến đổi, bước chân nhanh chóng lui lại. Trên kiếm thổ bạch linh, một cái khe rất dài xuất hiện trước mặt sáu người, chia cắt bọn họ với bố thiên đồ. Bố thiên đồ đứng lặng người trong không gian, ánh mắt ngơ ngác. Một đường máu từ mi tâm bắt đầu chạy xuống tận giữa hai chân của hắn. Tu vi của cốc huynh vẫn thế. Cố mỗ bội phục. Bên cạnh cốc lạc thiên, một gã thanh niên mặc áo hồng cười vang Bất chợt, ánh mắt của cốc lạc thiên trở nên ngưng trọng. Có người đến đây. Vào lúc này, ma khí sau lưng chính người cốc lạc thiên vốn bình phục lại bốc lên. Mặt đất chấn động. Trước mắt mọi người, nhưng tia khí phong mang màu trắng bị đánh nát. Từng đạo không gian động hư, mở cái miệng dài hẹp của nó hút hết tất cả mọi thứ vào bên trong. Ma tôn đại nhân. Nét mặt của chính người cốc lạc thiên thay đổi. Ha ha. Đợi ngàn năm cuối cùng thì cũng xuất hiện. Một tiếng cười rất to vọng tới tay mọi người. Vào lúc này, đám người mộc thanh nguyên cảm thấy máu viết trong người sôi lên cuộn cuộn, tinh thần rung động. Cố gắng lắm mới có thể bảo vệ được tâm tình của bản thân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.